t r ư ớ c 125, thần thông pháp tướng hát r ư ợ u ngũ hành tiên một tiếng vang thật lớn mặt đất nổ lên một cái hố to này trưởng lao đầu trong nháy mắt liền vỡ vụn thành mạnh vụn thân thể bên ngã trên mặt đất không ngừng kịch liệt co gắp sau một lát lại không động tĩnh nhìn thấy tình huống này không ngừng là vạn kiếm sơn nhân doãn gốc ngay cả thanh long cũng là chòng mắt đều muốn xuất hiện như vậy mạnh sao thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có hiện tại tu vi thất giai thanh long là thật không cảm giác được chúc tịch động tác quy tích tốc độ thực tế là quá nhanh sắp tới liền tính kiếm vô danh như vậy cao thủ đều không có phản ứng qua tới người, người vạn kiếm núi các trưởng lao sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trúc tịch ánh mắt liền giống nhìn trách móc vật một dạng kiếm vô danh giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm như nước một đôi mắt hổ loẽ ra c h ấ n kinh ý hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng tin tưởng mình đệ đệ liền là trước mắt cái này luyện thể cảnh nam tử giết chết bản thân đã là nửa chân đạp đến vào đế cảnh người vậy mà đều không có phản ứng qua tới mới vừa trúc tịch một cách kia ở đây tất cả vạn kiếm núi trưởng lao đoán chừng đều không phải trước mắt cái này nam tử đối thủ còn có thanh i ê n lý s o c ò có vương p á p sao? long a thi đấu ư i nói còn muốn manh tin a cảm g á c h ắ muốn làm tưởng a ta, ta đều tránh không khỏi. Thanh tránh trùng nuốt đều điệp không Long n khỏi. ớ hướng c cái, cạnh bạch chạch miếng một nói tin bên Thanh Long t phía ư về ra. trúc tịch vô địch cái kia là tin tưởng nhưng là khi nhìn thấy trúc tịch xuất thủ thời điểm liền là một loại khác cảm giác vậy đơn giản là nổ tung mạnh khiếp sợ đến tột đ ỉ n h kém một điểm liền sợ tệ ra quần lao đại của mình bế quan chín nghìn năm thành lao q u á i vật sao đã đánh vỡ cái thế giới này định luật sao không có chân khí một dạng có thể vô địch cái này luyện thể thông thần thanh long bản thân liền đã là thân thể phi thường cương đại hóa thần cảnh dưới người căn bản là tổn thương không hắn thậm chí tại nó bắt dài thời điểm đều có thể không nhìn hóa thần cảnh địch nhân công kích có thể là nhìn gặp trúc tịch này một tay vẫn là không n h ị n được toàn thân đánh cái dù mình không chọc nổi không chọc nổi lão đại đã biến thái sau đó cũng không cần chọc lão đại sinh khí cái này vạn nhất hạ thủ không có nhẹ không có nặng liền là khóc đều không có địa phương đi khóc đi bạch trạch đã không kinh sợ khi thấy chuyện cái gì nó vừa mới bắt đầu phản ứng cũng cơ bản cùng thanh long m ộ dạng một mặt hưởng thụ biểu tình nó không nhị được muốn nhìn đến p ư ợ n g hoàng cùng bạch hổ bọn họ nhìn thấy la n g ư ơ i là ai kiếm vô danh trầm giọng hỏi tình huống bây giờ hắn muốn là còn nhìn không ra không được bình thường như vậy hắn cái này huyền đông đệ nhất đại thế lực môn chủ cũng liền chẳng làm bất quá hắn vẫn như cũ có lòng tin đánh chết trúc tịch đây là một người hóa thần cựu trọng cảnh cường g i ả tuyệt đối tự tin trúc tịch nhìn về phía kiếm vô danh mỉm cười ta kỳ thật đâu cùng các ngươi vạn kiếm sơn nhân không có cái gì xung đột ngươi nhìn huyền đông đại lục trên tam đ ẳ n g thế lực ngoại trừ ngươi nhóm vạn kiếm núi đều bị ta thu dọn hiện tại ngươi muốn lao ra ta không ngại đem trọn cái huyền đông đại lục trên tam đảng thế lực toàn bộ một lần nữa tẩy bài ngươi nói cái gì đông ch làm sao có thể tiểu tử n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao t r ú c tịch lời nói này nhấc lên sóng to gió lớn tất cả người trong mắt đều muốn trường ra tới đông châu dối loạn bọn họ tự nhiên là biết bất quá vạn kiếm già mà mổ tổ tới cũng không muốn k h u ế t trường chỉ muốn tại tây châu c h ỗ mã cho nên liền không có đi sâu và o biết hơn nữa lúc ấy bọn họ còn cho rằng là vô ảnh môn hạ thủ lấy kiếm vô danh cùng kiếm vô ảnh quan hệ vạn kiếm sơn nhân liền càng thêm lười nhác để ý tới không nghĩ tới lại là trước mắt cái này luyện thể cảnh nam t ử làm hắn là muốn làm gì một người, người đánh bạo toàn bộ huyền đông đại lục sao người có biết rõ người hành vi khiến bao nhiêu dòng người cách mất chỗ bị mất mạng sao kiếm vô danh cắn răng lạnh giọng hò h é t nói trôi giạt khắp nơi bị mất mạng t r ú c tịch phảng phất nghe được trên cái thế giới này nhất buồn cười nói một dạng với ta mà nói đắc tội ta hoặc là đắc tội bên cạnh ta người cũng phải chết liền giống như kiếm vô ảnh một dạng người mới vừa cái tia trưởng lão không phải mắng ta mắng vô cùng nào sao vậy liền là đắc tội ta cho nên hắn mệnh ta muốn định g i ậ t đều giữ không được ta nói t r ú c tịch nói xong thân thể trực tiếp ngang phiêu đi lần này ngược lại là không có sử dụng mọi người thấy không thấy tốc độ nhưng là vẫn như cũng là rất nhanh đồ hữu cái kia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng định muốn ngưng tụ thần thông pháp tướng mấy vị khác trưởng lão cũng nhao nhao công về phía trúc tịch trong lúc nhất thời pháp tướng ngưng tụ nổi lên m ộ n phía cùng bạo khí tức tràn ngập quần trường trúc tịch khoe miệng hiện lên ra một nụ cười tốc độ đ ô n g nhiên tăng tốc xuất hiện ở một người vạn kiếm núi trưởng l ã o trước mặt đối phương thần sắc ngạc nhiên liền muốn trở tay đánh ra nhưng là bị trúc tịch một cái giữ lại cổ c ầ u hoa tươi không gian giắc vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt n à y trưởng lão cổ liền bị trúc tịch sống sờ sờ cắt đứt bên cạnh một người trưởng lão đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới trúc tịch liền lại đến hắn ẩm Nay trưởng lao thân thể lao nháy hóa mắt nổ lên, hóa thành huyết vụ. ẩm ẩm Ẩm. tiếp theo tới chúc tịch thân thể giống như quỷ mị một loại không ngừng tại các vị trưởng lao thân bên xuất hiện mỗi một lần hiện thân đều sẽ mang đi một cá i nhân sinh mệnh đám này trưởng lão quả thực biệt khuất chết đối mặt chúc tịch thần gia quỷ không hoàn toàn không có dấu vết có thể bắt công kích dù là có thiên đại thủ đoạn đều không biết nên như thế nào thả ra liền như là ngươi cầm thương muốn đánh chết đối phương nhưng là lại phát hiện tốc độ nhanh đến ngươi căn bản không nhìn thấy thế nào t r ụ thương nhắm mắt lại quét loạn bán sao bên người thế nhưng là có rất nhiều đồng bạn tại không cho nên ngươi cũng không thể khiến cái này trưởng lao hướng về phía bên cạnh mình đồng bạn oanh tạc thần thông quá khứ đi cái này trong n g a y mắt l i ề n đã có tám cái hóa thần cảnh cường giả bị trúc tịch c h é m giết còn thừa cảm giác toàn thân khắp cả người sinh l ạ n h run l y bậy toàn bộ đều vai dựa vào lương tụ lại cùng một chỗ thực tế là quá kinh khủng quả thực là làm cho người giận x ô i hóa thần cảnh trở lên cường giả chiến đấu không nên đều là hủy thiên diệt địa oanh thiên bạo sao vì cái gì ra hỏa này phương thức chiến đấu đơn giản như vậy a đơn giản đến liền giống là phản phát quy chân một quyền một cái mạng mà còn đối phương căn bản liền phản ứng mất quá tới chỉ có một thân b ả n sự nhưng là lại không có bất kỳ làm là đồ h ố n trướng kiếm vô danh rốt cuộc xuất thủ tại trúc tịch thân ảnh xuất hiện một khắc kia hắn liền lăng không nhất kiếm chém xuống chỉ gặp kiếm vô danh đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cổ điện mà cứng cắp cự kiếm pháp tướng cái kia màu đen cự kiếm pháp tướng tại kiếm vô danh ra kiếm trong nháy mắt đó đột nhiên hình thể tăng vọt hóa thành một trôi thuần kiếm lớn màu đen vô biên hắc khí vờn quanh thân kiếm không gian xung quanh đều bị xẻ rách đến nước a vô số đạo hát sắc khe hở thần thông pháp tướng hắc diệu ngũ hành t i ê n kiếm vô danh một kiếm này xem xét liền biết uy nhưng là lúc này hắn đã bất chấp như vậy nhiều nếu là không nhất kích tất sát trúc tịch như vậy vạn kiếm sơn nhân vẫn sẽ bị trúc tịch trong nháy mắt giết hết giữa thiên địa phong vân biến sắc tiếng sâm tụ lóe một kiếm này x u ố n g d ư ớ i tất nhiên sẽ liệt sơ băng nhật nguyệt vô còn mới chương một trăm hai mươi sáu tham đại giới liền là chết thanh long lúc này không dám tin tưởng nhìn xem bản thân hai tay nó không ngừng đột phá đến bắt d à i tu vi mà là hoàn toàn khôi phục định phong cũng liền là ngàn năm trước đó nó đi huyền bắc đại lục đại chiến thập đại đế cảnh cường giả thời điểm tu vi mà còn lúc trước bạch trạch t i ê u đốt tu vi mang theo nó bỏ chạch thú nguyên thiêu đốt một nghìn năm tu vi bản thân thú nguyên cũng là tổn thương hiện tại hoàn toàn chữa trị lão đại ta khôi phục đỉnh phong a thanh long thần sắc kích động nói ra một giọt này máu liền có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả cái này nếu là uống một c h ậ u có phải hay không trực tiếp liền tập dai đương nhiên cái này là thanh long tùy ý ngẫm lại thôi hắn cũng không dám nói cũng không muốn uống nhiều như vậy khôi phục đỉnh phong mạnh như vậy sao bạch trạch nghe được thanh long l ờ i này liền càng thêm thấy thèm cái này nếu là cho bản thân uống này không phải cũng đến bản thân đã từng lật đổ sao bạch trạch lại nghĩ thông miệm nhưng nhìn gặp chúc tịch ánh mắt liền lập tức rụt, rụt cổ không còn dám để Tốt. hiện tại hồi bạch ngọc tông đi huyền đông đại lục sự tỉnh trên cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian chúng ta đến mau chóng xuất phát huyền bắc đại lộ tìm huyền vũ t r ú c tịch v ô ngông một cái đứng lên tới hiện tại mới tìm được hai cái thần thú còn có còn dư tám cái phân bốn trăm linh ba bố tại h u y ề n h u y ễ n đại lục các nơi thu thập nhiệm vụ gánh nặng đường xa a ta ngược lại là lợi hại gì nhân vật nháo ra động tĩnh lớn như vậy đâu nguyên lai、like、là thanh long cùng bạch trạch a l i ê n tại đám người chuẩn bị rời đi lúc sau một người âm n u thanh âm từ không trung truyền tới chúc tịch đám người ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy năm cái người mặc quýt mũ tre màu vàng nam tử chính lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem bọn hắn đều mang mặt quỷ mặt nạ thấy không rõ sở hình dạng t r ú c tịch nhìn một chút bọn họ tin tức bảng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tháng năm dạy sứ giả đến hắn cái này mới nhớ lại lúc trước tuyệt nhất hải theo mình nói qua vô ảnh môn t h ỉ n h tháng năm dạy người đến giúp đỡ bọn họ phá vỡ vô lượng n h a i năng lượng vòng bảo hộ năm cái hóa thần cảnh trong đó thực lực cao nhất cũng liền là hóa thần thất cho cảnh thanh long đều có thể hoàn ngựa bọn họ tháng năm dạy người huyền bắc đại lộ tới đi đem bọn họ vô xuống hỏi huyền vũ tình huống chúc tịch nói ra thanh long ánh mắt nóng bỏng. t r u n g điệp gật gật đầu bây giờ đã là đế cảnh tu vi nó muốn đối phó cái này nằm cá nhân quả thực là dễ như t r ở bàn tay chỉ gặp thanh long phát ra một tiếng long ngâm thân thể vặn vẹo loay lên sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ năm người trước mặt hai tay trực tiếp chộp tới một người trong đó cánh tay trải qua không gian đều rối loạn vặn vẹo ha ha bắt dai lợi hại cầm đầu cái kia tháng năm dạy sứ giả hiển nhiên là một đinh điểm đều không e ngại bắt dai thanh long năm người căn bản không hề tránh né ý tứ v ụ thanh long một tay chộp tới một người tháng năm d ạ sứ giả nhưng là nó cánh tay vậy mà xuyên thấu đối phương thân n h ỉ đối phương nhìn lên tới một chút sự tình đều không có cái này liền có chút ý tứ khó trách bọn họ chỉ là hóa thần cảnh tu vi còn như vậy không có sợ hãi đều tưởng rằng thanh long cùng bạch trạch lúc trước tiêu đốt tu vi bỏ chạy rời đi thực lực sẽ lại giảm không nghĩ tới vẫn như cũ vẫn là bắt gia i đ ỉ n h phong a lợi hại thần thú quả thật là không thể đủ dùng người thường suy nghĩ đi suy tư tháng năm dạy sứ giả thân ảnh trên không trung tiêu tán sau đó xuất hiện ở t r ú c tịch trước mặt bọn họ không sai không sai lần này tới huyền đông đại lục thu hoạch rất lớn cầm đầu tháng năm dạy sứ giả trong ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng tinh tế đánh giá thanh long cùng bà trạch chúng ta sẽ một mực theo ở bên người các ngươi thẳng đến ta tháng năm giáo phái trước người tới chi viện các ngươi từ bỏ chống lại đi một cái khác sứ giả n ữ khí nghiền ngẫm nói ra huyết ảnh thuật là bọn họ tháng năm dạy lợi hại nhất thủ đoạn có thể ở ngoài ngàn dặm ngưng tụ không có bất kỳ thực lực không đả thương được người khác nhưng là à hạ huyết ảnh cũng là công k í c h không tiêu tan ha ha tháng năm dạy đúng không ta ngược lại là nhớ lại tới lúc trước tiêu trừ chúng ta quả thật có hai cái lao cậu là các ngươi dạng này trang điểm bạch trạch nhìn trước mắt không người lạnh g i ọ n g cười nói nó thế nhưng là trên cái thế giới này thủ giai nhất trí nhớ tốt nhất thần thú gác tội qua nó từ trước đến nay liền sẽ không quên cho nên đây chẳng lẽ ta tháng năm giáo tông chủ cùng hai đại trưởng lão ba vị đế cảnh người bắt không được các ngươi sao bạch trạch ngươi bây giờ có thể chỉ là một cái ngũ giai thần thú mà thôi cái t h i ê n giáo đ ổ sứ giả ngữ khí chế nhạo nói ra tháng năm dạy là chân chính trên nhất đảng siêu nhiên thế lực tông chủ ngài c h ấ n v õ thế nhưng là đế cảnh cường giả mà còn dưới cờ cũng còn có hai vị đế cảnh trường lão ngươi cảm thấy liền ba cái đế cảnh người có thể cầm ta thế nào thanh long ngữ khí khinh bị nói ra ngàn năm trước đó tam đại trên nhất đảng tông phái gom đủ mười cái đế cảnh cường giả tới vây bắt nó nếu không phải là bạch trạch xuất hiện nó mặc dù không có khả năng đủ đánh bại đối phương nhưng là khẳng định có thể đào tẩu hiện tại tháng năm dạy muốn nuốt một mình hai cái thần thú vậy cũng chỉ có thể là bọn họ bản thân trước người tới bắt ba cái đế cảnh cường giả hiện tại thanh long thật đúng là không để tại trong mắt không không ngàn năm trôi qua ta tháng năm dạy giáo chủ đại nhân cũng không phải năm đó thực lực phối hợp hai cái đế cảnh cường giả bắt được các ngươi sai sai có thừa cầm đầu tháng năm dạy sứ giả ngữ khí vô cùng tự tin bọn họ hiện tại xác thực là yên tâm có chỗ dựa chắc bởi vì đối phương căn bản liền không khả năng cầm bọn họ thế nào hiện tại chỉ cần theo ở bên cạnh họ người sau đó phái người đi thông c h i giáo chủ liền có thể lần này trước tới huyền đông đại lục lúc đầu chỉ là giút kiếm vô ảnh một vấn đề nhỏ đối với huyền đông đại lục bọn họ tháng năm dạy là cố ý nhúng tràm nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó cái khác đại lục người không thể đủ tiến vào chiếm giữ cùng vô ảnh môn hợp tác là một người lái rất dễ dàng đầu bọn họ tại nghìn dặm xa liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức sau đó liền sử dụng huyễn ảnh thuật trước đổi tới xem xét tình huống vừa xem xét quả thực khiến bọn họ kinh hỷ và phần tiểu thủ đoạn ký chủ huyễn ảnh thuật thả ra khoảng cách là theo lấy thả ra người thực lực tăng lên bọn họ chỉ là hóa thần cảnh thôi tuyệt đối liền tại ba nghìn dặm trong phạm vi dùng thanh long thực lực bây giờ chạy một vòng không phải liền có thể tìm tới hệ thống k i n h thường nói ra chúc tịch nhưng gật gật đầu ba nghìn dặm phạm vi dựa theo thanh long bắt giai tu vi xác thực không bao lâu liền c ó thể tìm được mà còn đối phương khí tức chỉ cần khoảng cách thanh long phạm vi trăm giảm liền có thể cảm giác được người kêu trang đồ đúng không t r ú c tịch mặt mỉm cười nhìn qua cầm đầu tháng năm dạy sứ giả hỏi người làm sao sẽ biết trang đồ ánh mắt một biến trầm giọng hỏi làm cản một người nho nhỏ luyện thể cảnh cũng dám thẳng hô chúng ta trang đồ đại nhân tên một cái khác sứ giả cũng nghiêm nghị trách m ằ n g nói ngươi nói ba nghìn giảm phạm vi khoảng cách thanh long cần bao nhiêu có thể tìm ra các ngươi chúc tịch cười nói ngươi nói cái gì tháng năm dạy sứ giả nghe được trúc tịch lời nói này trong mắt lộ ra ra ngạc nhiên t h ầ n sắc thanh long lập tức phản ứng qua tới sau đó thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất chương một trăm hai mươi bảy thanh long đột phá bắt dai hóa thần cảnh cùng đế cảnh t r ê n l ệ n h giống như thiên khe hào rộng năm người này bản thể tại đối mặt thanh long thời điểm này tuyệt đối là hữu tử vô sinh chạy trốn cũng không nên nghĩ lấy chạy trốn làm bọn họ nhìn thấy thanh long trong nháy mắt biến mất sau đó trong lòng lập tức bắt đầu khủng hoảng lên tới trúc tịch nói đúng bọn họ liền tại ba nghìn dặm phạm vi bên trong dùng thanh long bắt dai tu vi muốn tìm tới bọn họ bất quá chỉ là trong nháy mắt tôi mặc dù không rõ ràng cái này luyện thể cảnh là như thế nào biết huyễn ảnh thuật khoảng cách nhưng là bọn họ cũng không dám ở l â u không phải vậy chờ đợi bọn họ đem là chết dù là cho bọn họ thiên đại lá gan cũng không dám cùng bắt d i a i thanh long đối kháng n à y là hoàn toàn không có một đinh điểm phần thắng Ẩm. năm năm mất mạng đem Cái cái tức lúc chính chạy、trốn. Trúc tịch chờ tháng đá giả khói biến nơi liều di ngồi này huyện ảnh thành đen không bọn này thuấn trốn. lần nữa nhằn nhã ngồi ở hòn đá phía trên, chờ lấy thanh long đem này nằ dạy thấy, lấy hóa họ phía xứ lập xa ở bạch trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi những người khác cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c huyền bắc đại lục người bản thân cũng rất ít cùng huyền đông đại lục có đồng thời xuất hiện húng chi t r ú c tịch vừa mới rời núi không bao lâu bọn họ thậm chí ngay cả tháng năm dạy danh tự này đều vẫn là từ tuyệt nhất hải trong miệng nghe được t r ú c tịch vậy mà trực tiếp có thể kêu ra đối phương thủ lĩnh danh sưng ơ hắn không phải là không có đi qua huyền bắc đại lục sao là từ đó biết được t r ú c tịch mỉm cười đương nhiên sẽ không nói mình có thể xem thấu hết thể người tin tức t h tính chỉ cần liếp nhìn lại tên bối cảnh thân phận thực lực công pháp thiên phú nhìn một cái không sót gì biết vì cái gì ta là lao đại ngươi là tiểu đệ sa Trúc tịch cười nói. bạch trạch thần s ắ c xứng sở sau đó c ư ờ i gượng hì hì biết biết lao đại ngươi lợi hại ngươi cái này bế quan ngàn n ă m ta cảm giác cũng đã thông thần thật không gì không biết không gì không hiểu nếu không ngươi nói một chút bạch hổ bọn họ hiện tại ở đâu kinh như tuyết l â y l â y đầu g i a hỏa này lại là cần ăn đòn đúng như dự đoán trúc tịch bắt lại bạch trạch bắt đ u ổ i sau đó trực tiếp ném lên thiên không trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh manh kỳ nhìn thấy tình huống này quả thực cao hứng đến ngao ngao kêu to rốt cuộc có người có thể lập tức cùng nó cảm thấy cùng thân chịu h a h a một phút đồng hồ sau bạch trạch h a h a kêu to từ trên trời rơi xuống tới bị trúc tịch tiếp nhận ném tại trên đất mửa bạch trạch trực tiếp mửa ra tới manh kỳ hưng phấn chạy qua tới vỗ bạch trạch phía sau lưng giờ khác này nó cảm giác toàn thân sàng bạo loại tư vị này rốt cuộc không còn là bản thân một người người nên qua đáng đ ờ i kinh như tuyết ở một bên mà nói bạch trạch nôn đến nỗi ngay cả nói chuyện khí lực đều không có thiếu chút nữa thì mắt trợ trắng này cấp tốc mất thấy nặng cảm giác khiến nó hiện tại nhớ tới đều g i ậ n cả tóc gáy không nhịn được lại nôn một cái đúng lúc này bầu trời chuyển tới một trận long âm trúc tịch ngẩng đầu lên nhìn thấy biến thành hình dòng thanh long trạo từ phía dưới năm lấy năm cá nhân chính là n à y tháng năm dạy giáo đồ sứ giả phù phù này năm người bị thanh long rất là thô bạo ngã xuống đất trên đập lên một cái hố to năm người tay chân g â n mạch toàn bộ đứt gãy cái thân là máu trên thân áo choàng đều là rách m ư ớ p thân thể co do toàn thân r u n r ú dậy không biết mới vừa là trải qua r ộ n g thanh long thế nào ngược đái xích viêm vương ngưng đem năm người từ bên trong hố to bắt ra tới ném tại t r ú c tịch trước mặt thế nào cái này vẫn chưa tới ba phút các ngươi liền bị bắt về tới t r ú c tịch nhìn xem thần sắc ngạc nhiên muốn chết năm người mỉm cười hỏi nói ngươi ngươi đến cùng là ai trong đồ ánh mắt hoảng sợ thất giọng tê g ố n hỏi、A. t r a n g đồ vừa mới r ứ t lời liền bị s í c h v i ê m vương ưng một cước đá vào ngực trên một cước này trực tiếp đạp đến hắn miệng phun t i ê n huyết cùng nhà ta người lớn nói chuyện chú ý ngươi ngữ khí s í c h v i ê m vương ưng lạnh giọng nói ra t r a n g đồ ăn đau bưng bít lấy ngực từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn nhìn qua t r ú c tịch ngươi có biết rõ ta thân phận ngươi có biết rõ ngươi đắc tội là dạng gì thế lực tháng năm dạy cũng không phải vô ảnh môn những cái này giáp rời tông môn có thể so sánh v ớ i trong đồ vừa mới dứt lời lại là bị xích viên vương ưng một trận bạo đánh đánh đến mặt m ũ i tràn đầy tiến huyết thoi thót trong đồ tháng năm dạy tam trưởng lao tr trúc tịch ngồi s ổ m ở thân thể nhìn xem trăng đồ nói ra ngươi nghe được trúc tịch nói ra bản thân thân phận trăng đồ cùng bên cạnh bốn vị tháng năm dạy sứ giả quả thực là dọa đến khắp cả người sinh lệnh không biết thường thường là nhất hoặc sợ cái này luyện thể cảnh đối bọn họ quả thực là rõ như lòng bàn tay nhưng là bọn họ lại không biết đối phương đến cùng là ai vì cái gì thanh long cùng bạch trạch bọn họ đều sẽ dùng hắn cầm đầu đây hoàn toàn là không thể lý giải sự tình một người luyện thể cảnh đối với bọn họ tới nói đều không có tư cách gia nhập tháng năm dạy thậm chí tụ khí cảnh đều không có tư cách hắn có tài đức gì trở thành thần thú thủ lĩnh sáu cầu hoa thứ bảy nói đi huyền vũ tại nơi nào t r ú c tịch cũng không muốn cùng bọn hắn dài dòng quá nhiều trực tiếp liền hỏi huyền vũ trong đầu nghe thấy được hai người này chữ biểu tình sửng sốt một chút lập tức sắc mặt dữ tợn nói ra ta liền tính biết cũng sẽ không cùng ngươi nói nữa chữ muốn giết cứ giết giết ta ta phụ thân sẽ tới báo thù cho ta đến lúc các ngươi toàn bộ đến chết bao gồm người nhà ngươi bằng hữu toàn bộ đều muốn chết tuyệt ta muốn khiến các ngươi toàn bộ huyền đông đại lục đều cho ta t r ô n theo chật c ậ t một hơi này nói đến giống như lão tử ngươi là thánh tôn cảnh đại lão một dạng một bên mạch chạch mặt mũi tràn đầy khinh bị lắc đầu cười nói chúc tịch cũng là cười ha h a sau đó đứng lên tới đưa lưng về phía bọn họ thanh long trực tiếp đi tới bắt lại một người tháng năm dạy sứ giả đầu không người nói sao thanh long lạnh giọng hỏi người sứ giả kia ánh mắt hoảng sợ dùng sức lung lay đầu sau đó trong nháy mắt liền bị thanh long bóp vỡ trăng đổ cùng bên cạnh ba người dọa đến mặt không huyết sắc liền hô hấp đều đang phát run thanh long thấy thế cười lạnh một tiếng lần nữa cầm lên một sứ giả đầu hỏi người đây t a ta ẩm người sứ giả kia bị giật mình nói chuyện ấp h ấp úng đều còn không có nói đến chữ thứ hai liền bị thanh long cho giết làm thanh long nhìn về phía còn dư ba người thời điểm bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ trên cái thế giới này có người sẽ không sợ chết sao có nhưng là tuyệt đối không phải cái này mấy cái người đối mặt thanh long tàn bạo như vậy c ư ớ p giết tính chất t r a hỏi bọn họ nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ ta nói ta nói đừng có giết ta đừng có giết ta trong đó một sứ giả kêu khóc nói đến n g ư ờ i đây thanh long nhìn về phía một người khác ta cũng nói ta cũng nói nay đầu người chút giống gà con mổ thóc một dạng sợ bản thân hồi phục chậm thanh long lập tức liền bóp vỡ đầu hắn còn thơ lại một tháng cuối cung đồ thanh long cười ha hà nịu lấy trăng đổ đầu hỏi chương n đến n g i một ạ n miệng h đ trăm hai mươi tám tháng năm dạy sứ giả không cần năm phút thanh long cùng xích viêm vương ưng liền kéo lấy tháng năm dạy còn thừa ba người đi tới t r ú c tịch trước mặt ba người này ánh mắt sợ hãi sợ hãi mà còn trên thân thương thế đều không nhẹ đặc biệt là t h ă m đổ quả thực liền chỉ còn lại nửa cái m ạ n g treo vấn đề thứ nhất huyền vũ tại đâu t r ú c tịch nhìn xem trang đồ ba người chậm rãi mở miệng hỏi huyền vũ huyền vũ tại h u y ề n bắc đại lục vạn trượng dưới núi hiện tại từ hai mươi cái đế cảnh cường giả tại canh t r ư ờ n g trang đồ vội vàng mở miệng nói ra hai người khác miệng mới vừa mở ra trang đồ liền nói xong ánh mắt ngạc nhiên đồng thời nhìn về phía bên người thanh long biểu hiện không sai thanh long cười nói nhìn thấy thanh long không có cần động thủ vỗ bọn họ đầu ý tứ mới trùng điệp nới lỏng một hơi run rẩy dùng tay lau sạch lấy trên ánh mắt vết máu này hai mươi cái đế cảnh cường giả là một người tông phái sao Trúc tịch lần này ữ a hỏi. b bà không? Không phải trang ư người, ờ n sinh lâm, thiên tử cấm còn có thần lóng các ngũ g đại thế lực người. mỗi cái thế thế lâm, lực lực cấm tử có các đều an bài 4 cái đế cảnh c đế n giả. trang Lần này trang đồ ngược lại là không có thể trả lời trước bên cạnh một xứ giả lập tức mở miệng nói một hơi cái này huyền bắc đại lục đế cảnh cường giả giống như rất nhiều a đông nam tây bắc tứ đại lục vì cái gì huyền đông đại lục một người đế cảnh vương giả đều không có xuất hiện đây trong này cảm giác có chút quái dị lão đại cái này huyền đông đại lục nhìn lên tới tính cũng không phải đại lục kỳ thật đây chỉ là một tòa đạo tôi mà còn rất nhỏ cùng cái khác ba cái đại lục so với vậy đơn giản liền giống là chúng ta này thạch ốc cùng thiên loan sơn mạch so sánh một dạng thanh long nhìn ra t r ú c tịch n g h i hoặc mở miệng nói ra nó đã từng là tìm t r ú c tịch cơ hồ chạy một lượt tất cả đại lục cho nên nó mới có thể hiểu rõ như vậy đến mức huyền đông đại lục nó tại đệ nhất tuần thời điểm liền đã tìm khắp cả thậm chí đáy biển đều không có bông tha hòn đảo t r ú c tịch có chút mê mang sau đó nhìn chung quanh một cái này làm sao nhìn cũng không giống là hòn đảo a vẫn là nói hòn đảo này kỳ thật cũng là phi thường lớn nhưng là cùng cái khác ba cái đại lục so với vậy liền là tiệu vu gặp đại vu vấn đề thứ ba huyền vũ hiện tại nằm ở trạng thái gì đang ngủ say t r ú c tịch lần nữa hỏi trong đ ồ nghe được t r ú c tịch lời này toàn thân run lên trong lòng quả thực phiên giang đào hải cái này huyền vũ bí mật thế nhưng là chỉ có tầng cao nhất người mới có thể biết hắn cũng là bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân mới có thể biết đến so người khác nhiều một điểm thôi là là tại trong giấc ngủ say tất cả người đều cầm nó không có cách nào chỉ có thể canh chừng trong đ ồ trả lời nói hai người khác thì là toàn thân khẩn trương sợ hãi vô cùng bởi vì bọn họ không biết huyền vũ tình huống còn chưa đủ tư cách người xem một chút cùng ta nghĩ một dặm đi Này nhất định lên tới, không, không, đúng, không Trạch, nó nói, là Lao Âu Quý đầu rụt nó tới, qua, quả thực là ném thần thú mặt. chúng ta đã thỉnh một vị thánh tôn cảnh cường giả bất quá vị cường giả kia còn có chuyện đang làm cần đến tháng sau mới có thể đi tới h u y ề n bắc đại lộ đến lúc bắt được huyền vũ sau như thế nào phân phối là từ này thánh tôn cảnh cao thủ định đ o ạ n trang đồ nói ra t r ú c tịch đôi mắt manh níu lại lướt qua hung mang trong mắt hắn t r ợ t lóe lên thánh tôn cảnh tới định đ o ạ n phân phối cái này cùng đưa cho hắn có cái gì khác biệt không rõ sở huyền bắc đại lục này mấy đại trên nhất đẳng thế lực tại chơi âm h ư u q u ỷ cái gì bất quá không quan trọng lập tức bản thân liền sẽ chạy tới đến lúc có cựu báo cựu có toàn bảo h n hiện tại nhìn đến xử lý xong bên này sự tình sẽ nhất định phải này là chạy tới để tránh đêm dài lắm động một vấn đề cuối cùng ngươi cầu cứu ngọc phù đây t r ú c tịch k h ỏ e miệng hiện lên một nụ cười cầu cứu ngọc phủ trong đồ nghe lời này trong đồ cảm giác huyết dịch của mình đều lặp lại thậm chí cũng không thể hít thở toàn thân khẩn trương đến cứng ngắc lại vô cùng h á n thân là đế cảnh cường giả n h i tử sẽ không có cầu cứu ngọc phủ sao không thể nào giống như sinh mệnh ngọc giả loại đồ vật này trên nhất đẳng thế lực căn bản liền khinh thường đi làm nhiều lắm là cũng là môn hạ một ít đệ tử sử dụng là sinh mệnh ngọc giả mà thành viên trọng yếu cơ bản liền là sử dụng cầu cứu ngọc phủ chờ ngươi sinh mệnh ngọc giả nát lại tới cứu người mộ phần thảo đều cao hai mét trong tay không lòng bàn tay một mực đều nắm cầu cứu ngọc phủ. nhưng là hắn hiện tại không dám tiêu đốt bởi vì có thanh long tại bên cạnh chỉ cần bản thân vừa có d ị động sẽ lập tức bị thanh long chế p h ủ thậm chí trực tiếp chém đứt cánh tay mình hắn một mực đều tại chờ chờ một người bọn họ buông l ò n g cảnh giác thời điểm sau đó trong nháy mắt tiêu đốt ngọc phủ bản thân phụ thân trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn đến lúc hắn chẳng những sẽ không chết còn có thể dùng nhất điên cùng hạ giận thủ đoạn trả t h ù đám người này thế nhưng là chúc tịch vậy mà biết hắn có chuyện nhờ cứu ngọc phủ lần này trang đồ cũng đã không thể chờ đợi cắn răng một cái lập tức cầm ra bên trong cầu cứu ngọc phủ liền nghị tiêu đ làm cầu cứu ngọc phù lúc xuất hiện đã là tại trúc tịch trong tay trong đ ổ giờ phút này ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng hắn cuối cùng mạng sống hy vọng cũng bị người c ư ớ p đi nhìn xem trúc tịch một mặt nghiền ngâm nuốt vuốt trong tay cầu cứu ngọc phù trang đổ lòng như trong ngôi ngồi liệt tại trên đất hai mắt vô thần trống rông túi thấp đầu nhìn chằm chằm mặt đất hắn biết bản thân lần này hoàn toàn xong đời không có một tia sinh còn có thể tính thậm chí hắn phụ thân cũng sẽ không biết hắn đã chết giờ khác này hắn là cỡ nào hối hận hối hận lúc trước vì cái gì liền không thiết lập lập một người sinh mệnh ngọc giàn á lúc đầu hắn phụ thân là muốn g ú t làm một người nhưng là bị hắn nguyên bắc đại lộ đế cảnh vương giả n h i tử trên nhất đẳng siêu nhiên đại thế lực tháng năm dạy đại tử ai dám đắc tội hắn đ ờ i này đi thuận buồm xuôi gió cơ h ộ i đều không có gặp được cái gì ngăn trở nhưng là lần này trực tiếp đưa hắn vào vực sâu tiểu tỉ tỉ ngươi cảm thấy lao đại có thể hay không thiêu đốt này cầu cứu ngọc phủ bạch trạch ở một bên nhỏ dọn hướng về phía kinh như tuyết nói ra kinh như tuyết s ừ n g sốt một chút có chút chần chờ sau đó lay lay đầu nói ra đối phương nói thế nào đều là đế cảnh cao thủ lão sư hiện tại hẳn là còn không muốn cùng đế cảnh người giao thủ đi nếu như nói h o a thần cảnh kinh như tuyết bọn họ còn có thể ngưỡng vọng nói như vậy đế cảnh bọn họ thậm chí ngay cả nhìn một chút tư cách đều không có nàng thậm chí đều không cách nào tưởng tượng đế cảnh cường giả công kích là cái dặn gì g hoàn toàn không có khái niệm hắc hắc ta cá với ngươi lão đại thích nhất chơi nhịp tim tuyệt đối sẽ đốt b ạ c h trạch một mặt tự tin cười nói kinh như tuyết thần sắc kinh ngạc nhìn một cái tiểu b ạ c h sau đó vậy mà cũng gật đầu bởi vì nàng đối trúc tịch biết loại chuyện như vậy thật đúng là biết làm ra tới trúc tịch vớt vớt trong tay huyết hồng sắc lớn chừng bàn tay cầu cứu ngọc phủ khoe miệm hiện lên lướt qua ý vị sâu xa tiêu dung s í c h v i ê m vương ưng nhìn thấy t r ú c tịch cái này tiêu d u n g tâm lý hơi hồi hộp một chút đại nhân cái này sẽ không là thật nghĩ đốt nó đem đế cảnh cường giả triệu tới đi s í c h v i ê m vương ưng trong lòng âm thầm c h ấ n kinh nghĩ tới chương một trăm hai mươi chín không có không sợ chết t r ú c tịch sẽ đốt sao đương nhiên sẽ đốt hắn một mực đều mười phần muốn chạm đến một người đế cảnh cường giả nhìn nhìn đế cảnh cùng hóa thần cảnh khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại ký chủ ta khuyên ngươi thiệt lương hệ thống đ ố i t r ú c tịch nhất biết nhìn xem hắn như vậy thần thái sáng láng luốt vút trong tay cầu cứu ngọc phủ liền cảm giác sợ hết hồn hết vía cái này nếu là tới mười cái đế cảnh cùng một người thánh tôn cảnh. chuyện kia liền thú vị mặc dù hệ thống cũng thấy đến đế cảnh không làm gì được t r ú c tịch nhưng là vẫn không muốn nhìn thấy hắn làm như vậy chết nếu như t r ú c tịch tu vi tại hệ thống trong không chế như vậy hệ thống không lời có thể nói nhưng là bây giờ hệ thống đều làm ộ t b ư ớ c nhìn xem t r ú c tịch không ngừng hướng trên đánh tới cái này mới rời núi bao nhiêu thiên a không đến bốn tháng rồi đi cũng đã nhanh muốn đánh tới đế cảnh cao thủ t ầ n g thứ thanh long không phải đế cảnh sao ta còn không phải một q u y ề n bay nó không có việc gì t r ú c tịch cười nói hệ thống chỉ có thở dài một cái dù sao nó hiện tại liền là một người quan sát viên thân phận làm không sự tính khác một loại hệ thống liền tựa như ký chủ lao sư một dạng không b ả y chậm rãi dạy bảo bồi dưỡng lấy ký chủ dần dần trở thành tuyệt thế cờ giả hiện tại ngược lại tốt hắn cái này lao sư phát hiện bản thân học sinh học thứ đồ vật hắn vậy mà xem không hiểu như vậy dạng còn dạy cái lông thành thành thật thật tại bên cạnh hãy c h o xem trình độ nhất định trên hệ thống hiện tại là tại cùng lấy t r ú c tịch cùng nhau học tập người cái này cầu cứu ngọc phụ chỉ cần thiêu đốt liền có thể đúng không t r ú c tịch ngẩu lên nhìn về phía tuyệt vọng vô thần ngồi liền tại trên đất trang đồ trang đổ hai mắt vô thần ngẩu lên chết lặng gật đầu một cái sau đó tiếp tục túi đầu hắn là hoàn toàn không bao có bất kỳ mạng sống hy vọng. lão đại ngươi không phải là mướn thanh long nhìn thấy t r ú c tịch hỏi như vậy không khỏi cười khổ hỏi t r ú c tịch nhướng nhướng mày lông nói ra t kêu cái đế cảnh cường giả tới chơi một chút nhìn nhìn có thể hay không chịu nổi ta một quyền bên cạnh đám người sau khi nghe khoe miệng một trận cóp gáp s ạ mặt lại cái này thiêu đốt cầu cứu ngọc phù cũng chỉ là vì thử chút nhìn đến người có thể hay không chĩa vào bản thân một quyền muốn hay không như vậy ác thú vị a cái này vạn nhất tới một đám đế cảnh này nhưng làm sao bây giờ mà còn vạn nhất ngươi cũng đánh k ô n g lại thanh long cũng đánh k ô n g lại này không phải tìm đường chết sao đương nhiên trong lòng mọi người là nghĩ như vậy nhưng l à lại là không dám chút nào biểu lộ ra dạng này cách nghĩ ra tới xích viêm vương ưng chỉ là trùng đ i ệ p nuốt nước miếng một cái tay phải run rẩy xoa xoa cái chán chạy ra mồ hôi lạnh cái gì trang đồ quả thực cho là lỗ thai mình xuất hiện nghe nhầm máy ngẩng đầu lên nhìn về phía trúc tịch sau đó cùng bên người hai cái đồng bạn đưa mắt nhìn nhau người muốn tiêu h đốt nó trang đồ thanh n â m nói chuyện đều tại run rẩy này là tuyệt vọng sau lại nhìn thấy hy vọng kích động run đối trúc tịch cười nhìn lấy trang đồ giống như lại đầy máu sống lại một loại này con mắt lửa nóng đến hận không thể cách không liền đem cái này cầu cứu ngọc phủ đ ố lấy này vậy ngươi nhanh rất dễ dàng liền chân khí ngưng tụ liền đốt nhanh đ ố ta t trang độ bộ dáng mười phần sốt ruột không ngừng thúc giục trúc tịch trang độ cùng mặt khác hai cái tháng năm dạy sứ giả này khát vọng ánh mắt quả thực liền giống là nhìn thấy một người quan g thân nữ t ử một dạng đều muốn b ư ớ c ra khát vọng hòa tới nhanh đ ố ta t nhanh đ ố ta t đốt một cái lao tử liền khiến ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể nhanh tìm đường chết ta nhìn xem trúc tịch chậm c h ạ m không có thiêu đốt cầu cứu ngọc phủ trang độ tâm lý quả thực giống như là bị vô số con kiến gặm nhấm tâm đầu n ụ c một loại khó chịu vô cùng không ngừng ở trong lòng điên cuồng kêu gạo nhìn thấy trang đồ ba người đôi này mục đích lửa nóng trận tròn khát vọng bộ dáng t r ú c tịch không thể nín được cười cười hai ngón kẹp lấy này cầu cứu ngọc p h ù chậm rãi nói ra trên cái thế giới này đáng sợ nhất là cái gì ngươi biết không vậy liền là làm ngươi tuyệt vọng sau đó lại có hy vọng nhưng là làm ngươi có hy vọng nhưng là tiếp theo tới vẫn là tuyệt vọng t r ú c tịch vừa nói hai ngón giống như lõe lên một cái sau đó này cầu cứu ngọc p h ù đông nhiên bốc cháy lên tới chỉ gặp một đạo nhàn nhạt, nhạt màu xám khí thể từ ngọc p h ù bên trong phiêu ra trong nháy mắt biến mất không thấy đốt. Hắn thật đốt. nhìn thấy bản thân cầu cứu ngọc p h ù thật bị trúc t ị c h đốt lúc này trang đồ kém một điểm liền cảm động đến gào khóc h ắ n thế nhưng là thật tuyệt vọng đến đã tại chờ chết không nghĩ tới đối phương vậy mà làm như vậy chết thiêu đốt ngọc p h ù nhanh rất nhanh chỉ cần mấy hơi thở bản thân phụ thân liền có thể theo ngọc p h ù cô kia b ù i khí tìm tới sau đó liền có thể đem trước mắt tất cả ra hỏa hùng hàng ngược sát giờ k h ắ c này trang đồ biểu tình tràn ngập giữ tợn lại đau nhanh ý cười bên cạnh bạch trạch cùng thanh long hai người đối mặt một cái đều rối rít khổ sở cười một tiếng lão đại của mình liền là một người như vậy từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất tới một người đế cảnh cường già thanh long ngược lại là không sợ sợ là sợ tới hai cái hoặc là càng nhiều như vậy đối phương nếu là nghĩ đối những người khác bất lợi bản thân rất khó toàn bộ bảo vệ được bất quá vậy mà đốt đều đốt bọn họ cũng không sợ đặc biệt là kinh như tuyết đối sư phụ của mình có lòng tin tuyệt đối thật chậm a t r ú c tịch ngầm đầu nhìn bầu trời nửa phút đồng hồ trôi qua đều vẫn là không có động t í n h gì không khỏi có chút thất vọng trăng đổ cũng là khẩn trương gấp vô cùng mồ hôi sen lẫn tiên huyết từ cai chán chạy xuống đến ánh mắt khiến hắn cảm giác khó chịu vô cùng tới b ỗ n nhiên thanh long nhìn về phía bầu trời xa xa chậm rãi mở miệm nói ra t r ú c tịch quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một đạo to lớn hát sắc khe hở mang theo t ử sắc thiểm điện xuất hiện ở không trung đồ hỗn trướng ai dám động đến nhi từ ta một tiếng lôi đình gào thét vang dội chân trời quả thực liền giống là tại đám người bên thai nổ vang một loại cả kinh kinh như tuyết những cái này tu vi thấp sắc mặt người một trận trắng bệnh tâm thần khủng hoảng trong đồ nghe được bản thân phụ thân cái này thân thiết mà có cảm giác cả an toàn thanh âm tức khắc kích động đến nước mắt đều c h ả y ra tới bản thân lớn nhất hy vọng liền tới a bản thân sống không cần chết loại này sống sót sau hai nạn cảm giác thực tế quá h ạ n phúc trong nháy mắt năm trăm ba mươi ba bóng người đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giữa không trùng toàn bộ đều là một thân mũ c h e màu trắng trường bảo một người mặt mũi tràn đầy giữ tận m ậ p m ạ n một đôi mắt hổ sáng rực phát quang một người trên trán cùng trang đồ có chút tương tự mùi rừng mắt tam giác nhìn lên tới liền không phải người lương thiện mặt khác một người thì là mang theo mặt nạ thấy không rõ hình dạng ba người này trên thân đều rung động một cỗ mười phần đáng sợ khí thức duy nhất một lần tới ba vị đế cảnh cường giả phụ thân ta ở đây ta ở đây trong đồ hướng bầu trời lớn tiếng gào nói ha ha, ha. các ngươi xong các ngươi tất cả người đều xong ta phụ thân mang tới hai cái đế cảnh cường giả các ngươi có thanh long lại thế nào chết đều muốn chết đặc biệt là ngươi ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết trang đồ chỉ t r ú c tịch sắc mặt giữ tợn hướng hắn gào thét nói thần sắc điên cuồng vô cùng ba cái đế cảnh c ư ờ n giả g thanh long vẫn như cũ là mặt không biểu tình hắn bảo hộ không được tất cả người nhưng là lao đại cùng bạch trạch vẫn là không có vấn đề xích v i ê m vương ưng cùng manh kỳ còn có kinh như tuyết hiện tại vẹn vẹn cảm thụ này không chung ba người trên thân phát ra khí tức đều khiến bọn họ sợ hết hồn hết vĩa t ư n g c ủ một cường đại vô cùng uy áp áp đến bọn họ thở dốc đều khó khăn chúc tịch nhìn xem ba cái kia đế cảnh cơn giả sau đó lại nhìn về phía đã đắc ý đến nhanh muốn thăng thiên n g u y ệ n đồ m ỉ m cười nói ra thấy rõ ràng hảo hảo cảm thụ một chút ta mới vừa nói câu nói kia t r ú c tịch vừa mới r ứ t lời thân thể đ ỗ n g nhiên biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở chỗ ba người trước mặt nắm đấm dơ lên phong vân biến sắc chương một trăm ba mươi huyền vũ tin tức trăng ngàn lưỡi đao vốn là tại tháng năm trong giáo cùng mặt khác ba vị trưởng lao thương thảo vạn trượng núi trông coi thay phiên sự t ì n h bởi vì giáo chủ tại bế quan cho nên bây giờ đại chuyện nhỏ đều từ bọn họ mấy vị trưởng lao phụ trách tháng năm dạy tổng cộng có tám vị trưởng lão tu vi toàn bộ đều là đều là đ từ nơi này liền có thể nhìn ra tháng năm dạy thực lực có cường đại c ỡ nào mà còn bọn họ còn không phải huyền bắc đại lục cường đại nhất thế lực huyền đ ông đại lục những người kia đối bọn họ tới nói quả thực liền giống là đang chơi bởi mọi nhà một loại không đáng nhắc tới đã có bốn vị trưởng lão tại vạn trượng núi trông coi huyền vũ ba năm lập tức phải đến phiên bọn họ thay thế đi trước thế nhưng là ở thời điểm này đột nhiên cảm nhận được con trai mình trăng đồ cầu cứu ngọc phù thiếu đốt tức khắc trong cơn giận dữ trực tiếp mang theo hai vị trưởng lao giết qua tới nhưng là làm bọn họ mới xuất hiện liền cảm giác nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người luyện thể cảnh nam tử sau đó nhìn thấy này nam tử d ơ lên n ắ m đấm một sát na kia ba người sắc mặt đại biến một cỗ hủy thiên diệt địa giống như cồn bạo khí sức lực từ này nam tử n ắ m đấm bên trong tàn phóng ni h ra cái này khiến bọn họ cảm nhận được tử vong khí tức ba người tung hoành huyền bắc đại lục mấy ngàn năm cái gì nguy cơ chưa bao giờ gặp nhưng là duy trì có lần này bọn họ là chân chính cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng Thiên địa khiến bọn họ căn bản là không thể lựa chọn trong nháy mắt hoặc là sẽ rách không gian khiêu dược rời đi chỉ có vững vàng đón đỡ lấy một quyển này ba người trước mặt ngưng tụ ra một khối trăm mét bia đá bia đá cổ đ i ể n mà trang trọng phía trên phát ra từng đạo tới từ viễn cổ thiên thần lực lượng k h í thức trong không khí một lăn tăn rung động từ này bia đá trên chấn động xuất hiện bát phương đĩa tháng năm dạy duy nhất một kiện tiên cấp phát bảo bản này là tháng năm dạy giáo chủ khiến bọn họ tìm hiểu tu lệ dùng còn chưa kịp thuộc về trả lại lần này vào giờ phút như thế này t r ă n ngàn lưỡi đao lập tức liền sử dụng ra tới ba người đem tất cả chân khí đều hội tụ tại cái này bắt phương địa phía trên tạo thành một đạo hộ thuẫn đem bọn họ đều bao phủ ở bên trong bắt phương bia là cái này huyền huyễn đại lục cường đại nhất phòng ngự pháp bảo một trong ba người đồng thời thúc giục cho dù là thánh tôn cảnh cường giả muốn công phá đều cần phí không ít thủ đoạn Vâng, vào văng quyền này trong nháy mắt liền đánh vào bát phương bia trước mặt ngừng tụ mà thành năng lượng thuẫn trên, tiếng người thường ràng nhìn thấy không khí đều đánh nứt trúc tịch một mắt bắt trước mặt tụ một trầm, thể thấy rõ ra có phía phía phi khí mà sau đều bia dưới đó tại lồng năng lượng bị đánh nát sau chúc tịch nắm đấm liền chân thật đánh vào bát phương bia phía trên bát phương bia trong nháy mắt vỡ vụ nổ lên hóa thành vô số nhỏ bẽ hòn đá chạy bắn tư phương theo sau bốc cháy lên hừng hực lam hỏa như mưa sao băng một loại rơi xuống tứ phương mặt đất đi đi mau nhìn thấy bát phương bia bị đối phương một quyền liền đánh nát chăng ngàn lưỡi đau đôi mắt hại muốn chết hướng về phía bên cạnh hai vị trưởng lao thất thanh gầm to nói hắn hiện tại toàn bộ người đều có thể nói là một bức từ bọn họ ra tới cho tới bây giờ cũng chưa tới thời gian ba cái hô hấp thậm chí hắn đều còn chưa kịp nhìn kỹ một chút phía dưới con trai mình phải chăng không việc gì liền bị cái này nam tử một quyền đánh qua tới ba cái tháng năm dạy người lúc này đã là dọa đến hồn phi phách tán quay thân liền muốn trốn đi nhưng là đã vãn vãn bầu trời nổ lên một đoàn huyết vụ ba cái đế cảnh cường dạ vậy mà liền dạng này thịt nát sưng ơ tan liền một dọn thịt đều không có lưu xuống tới thậm chí bọn họ đều không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì liền v ĩ n h viên tiêu thất tại giữa thiên địa phía dưới người nhìn một màn trước mắt này toàn bộ đều ngây dại cho dù là thanh long cũng là hai mắt trợn tròn m u ố nước cười toe tué toét t cái miệng cảm giác thân thể của mình bên trong huyết dịch đều đông lại không lưu động điên điên điên lao đại điên bạch trạch đã dọa đến lời nói không mạch lạc gật gù đắc ý không ngừng lặp lại lấy những lời này xích v i ê m vương ưng cùng kinh như tuyết lúc này đầu đã một mảnh chống không thậm chí đều không biết hiện tại suy nghĩ cái gì liền lại như vậy ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia huyết vụ càng thêm rung động tuyệt vọng liền là trang đồ cùng m liền như là t r ú c tịch trước đó nói tới như vậy trên cái thế giới này kinh khủng nhất chính là cho hy vọng sau đó cái này hy vọng lại biến thành tuyệt vọng hiện tại trang đồ thậm chí đều không cảm giác được thân thể của mình toàn bộ người linh hồn đều giống như biến mất một loại hai mắt vô thần ngẩng lên đầu liền như vậy một mực nhìn lên bầu trời ngươi nhìn vẫn là một quyền t r ú c tịch rơi xuống mặt đất đối hệ thống nói ra hệ thống ký chủ bản hệ thống vẫn là khuyên ngươi làm người muốn tiện h lương ngươi xem một chút mới vừa cái kia tiểu tử hiện tại đều bị ngươi hành hạ ngươi thành hình dáng ra sao chúc tịch nhìn về phía cách đó không xa trang đồ mỉm cười đi tới trang đồ trước mặt lúc này trang đồ vẫn như cũ vẫn là không có quay người lại ngược lại là bên cạnh hai cái sứ giả toàn thân run dày kịch liệt nhìn về phía trúc tịch ánh mắt liền giống nhìn thấy ma quỷ một dạng ba cái đế cảnh cường giả a cái này vừa mới xuất hiện liền bị một quyền giải quyết đối phương còn là người sao thánh tôn cảnh cao thủ vô địch sao thế nhưng là thánh tôn cảnh cũng không nên như vậy đi này bắt phương b ĩ a thế nhưng là huyền bắc đại lục nổi danh phòng ngự pháp bảo a lúc ấy giáo chủ lợi dụng cái này bắt phương b ĩ a thế nhưng là cùng một người thánh tôn cảnh cường giả chiến đấu mấy chục cái hiệp mà không bại thế nhưng là từ ba cái đế cảnh cường giả cộng đồng chân khí ra chỉ bắt phương b i a vậy mà một quyền liền bị khô nứt khủng bố như vậy linh hồn đều m u ố n bay trúc tịch vỗ vỗ trăng đồ mặt trăng đồ mở mịt chậm rãi di động cổ nhìn xem trúc tịch từ mê mang đến thức tỉnh lại đến hoảng sợ cuối cùng hoàn toàn sụp đổ a a a người là ma quỷ người là ma quỷ a trăng đồ đã dọa điên giơ tay lên liền nghĩ một trưởng bổ về phía trúc tịch đầu nhưng là bị trúc tịch trở tay một tắt đem thân thể hắn đánh thành vết vụ còn dư lại hai người cũng bị thanh long nhanh chóng giải quyết rơi địch nhân đều chết sạch nhưng là hiện trường bầu không khí nhưng có chút vi rượu lão đại thanh long yếu âm thanh kêu lên một tiếng trúc tịch mới vừa biểu hiện thực tế là đối hắn tạo thành bánh liệt trúng kích khiến nó hiện tại bỗng nhiên sinh ra một loại tu luyện có ý gì ảo giác tu luyện mấy ngàn năm sau đó bị người ta một quyền đánh bạo có ý tứ sao phạm nhân cũng là một quyền bị đánh bạo đế cảnh cũng là một quyền này còn không bằng thành thành thật thật làm cái phạm nhân tốt làm cái phạm nhân còn không biết đắc tội đến trúc tịch trên đầu thế nào sợ tệ da q u ầ n trúc tịch buồn cười nhìn qua thanh long thanh long cười gượng thoáng cái sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra đâu chỉ là sợ t da quẩn ta quả thực cảm giác hồn đều bị dọa bay thân từ giờ khắc này bắt đầu thanh long là đánh chết cũng không dám lại chọc trúc tịch sinh khí đối phương một quyền là có thể nhảy g i ế t nó à vạn nhất hạ thủ không có nhẹ không có nặng nay thật là khóc đều không có chỗ để khóc ký chủ lang n ữ xương cầu cứu ngọc phủ thiêu đốt nhưng vào lúc này hệ thống nhắc nhở lấy trúc tịch trúc tịch hơi nhúng mày hướng về phía đám người nói ra lập tức trở về bạch ngọc tông bên ngoài lúc này mấy trăm người ngựa đang tại nơi miệng hang tập hợp cầm đầu là một người mặt mũi tràn đầy đại hán dâu quen nón tướng mạo thô cường tráng một đầu tóc đỏ nhìn lên tới mười phần dễ thấy đại hán này là một tên thần thông ngũ trọng cảnh cao thủ tại bên cạnh hắn còn đứng hai vị thần thông cảnh cờ ư n giả lăng ngữ xương cùng lăng tiên tiên lúc này sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước nhân mã tất cả bạch ngọc tông đệ tử toàn bộ tại các nàng phía sau cầm tay bạch ngọc trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu thư ta không muốn cùng ngươi đọc thủ thỉnh cùng chúng ta trở về đi đại hán tóc đỏ trầm giọng nói ra trong miệng hắn nói cái gì tiểu thư thỉnh các ngươi lập tức rời đi bạch ngọc tông lăng tiên tiên lạnh giọng hồi nói hai mắt tràn ngập tức giận lăng ngữ x ư ơ n g vung vẩy lên trong tay giải kiếm chỉ hướng về phía trước đại hán tóc đỏ lạnh giọng nói ra nàng là đệ tử ta không phải trong miệng các ngươi tiểu thư thỉnh các ngươi lập tức rời đi bạch ngọc tông phạm vi đại hán tóc đỏ trong mắt lóe lên v ẻ t ứ c giận nam b ự c một người nho nhỏ tông phái p h á t tướng bắt trọng cảnh tiểu nhân vật mà thôi ta không biết các ngươi là sử dụng thủ đoạn gì cho tiểu thư tẩy não nhưng là hôm nay ta nhất định muốn mang nàng rời đi tóc đỏ nam tử nói vừa xong bên người một người thần thông cảnh cường giả đi ra hướng lăng n ữ sương chậm rãi bước đi mỗi một bước mặt đất một trăm tám mươi ba đều nứt nẻ một bộ phận khí thế hưng nhìn thấy đối phương bắt đầu muốn đậu thủ lăng tiên tiên ánh mắt lo lắng nhìn về phía bên người l ă n g nữ sương lăng nữ sương khẽ gật đầu sắc mặt nghiêm trọng lấy nàng hiện tại tu vi là tuyệt đối chống lại không trước mắt nam tử chỉ có chờ đợi chúc tịch có thể nhanh một điểm đổi tới đám người này ăn mặc trang điểm cùng năm năm trước nàng đang tìm được lăng tiên tiên thời điểm chết tại lăng tiên tiên bên người đám người kia giống nhau như lúc bạch ngọc tông đệ tử bày trận lăng nữ sương khẽ nói một tiếng phía sau đệ tử nhao nhao vật lên vây thành một người kiếm trận một đám ô hợp chúng bất quá các người nơi này ngược lại là thiên kiệt địa linh là người tu luyện nơi tốt ra khỏi hàng cái kia thần thông cảnh nam tử chế nhạo một tiếng ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt bạch ngọc tông đám người tiểu thư một lần cuối cùng hỏi ngươi theo không theo chúng ta rời đi ta biết là các nàng lúc trước cứu ngươi cho nên không đến cuối cùng ta là không muốn thương tổn tông phái này người tóc đỏ nam tử lần nữa nói ra nghe ngữ khí ngược lại có chút giống như là tới bảo vệ lăng tiên tiên nhưng là lăng ngự a x ư ơ n g không muốn mạo hiểm quyết định t ử chiến đến cùng luôn muốn gọi ta tiểu thư như vậy các ngươi liền ạ、ah, hạ hẳn là nghe lời ta lập tức cũng ngay lăng tiên tiên dọn dịu g i n g trách mắm nói hồng nam động thủ đi tóc đỏ nam tử sâu hít thở một cái phất phất t a y đoạn cái tia thần thông cảnh bị kêu là hồng nham nam tử khẽ vớt c ằ m theo sau đôi mắt lóe lên mạn g tinh quang trực tiếp xông qua bên người mặt đều bị khí thế của hắn chấn động đến toái thạch bay ra đời ra vê anh đúng lúc này trên bầu trời một cái bạch ngọc trường kiếm rơi xuống đâm vào hồng mặt nham thạch trước mặt đất toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy hồng nham biến sắc dừng lại thân hình sau này bay ngược mấy bước tất cả người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp người mặc một bộ bạch d trung niên nữ tử tựa như thiên tiên một loại từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống bạch ngọc tông đệ tử biểu tình trước là s ư ơ n g sở theo sau mừng như điên mà lăng ngựa xương thì là hốc mắt phát h ồ n g lẩm bẩm nói ra sư phụ người trung niên này nữ tử chính là biến mất năm năm bạch ngọc tông trước tông chủ lâm nguyện t i ề u lâm nguyện t i ề u vẻ mặt có chút tiểu tụy nhưng là không chút nào che giấu không để cho tuyệt mỹ dung nhan có một cỗ khí chất xuất trần tóc đỏ nam tử nhìn thấy này trung niên nữ tử sắc mặt một biến lập tức trong ánh mắt lóe lên một tiên g o a n lệ ý sư phụ lăng ngựa ư ơ n g nhìn xem lâm n g u n kiều thanh âm phát run nước mắt chạy xuống gương mặt năm năm toàn bộ năm năm lâm lâm n g i ề u hoàn toàn không có tung tích không có bất kỳ tin tức. nếu không phải là tông môn bên trong đối phương sinh mệnh ngọc giản vẫn tồn tại nàng đều thậm chí cho rằng bản thân sư phụ đã v ỡ lạc lâm n u y ễ n t i ề u quay đầu lại nhìn xem lăng ngữ xương trong mắt tràn ngập á y nay ý theo sau nhìn về phía một mặt mê mang lăng tiên tiên trong ánh mắt toát ra một tiên hung chịu mấy năm này khổ cực ngươi lâm n u y ễ n t i ề u nói ra sư phụ nàng liền là lao tông chủ sao lăng tiên tiên không biết vì cái gì khi nhìn thấy lâm n u y ễ n t i ề u một khắc kia nỗi lòng hết sức phức tạp một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết từ trong lòng dâng lên loại này cảm giác rất kỳ quái lăng n ữ xương gật gật đầu theo sau nói ra sư phụ không cần phải sợ bọ rất nhanh chúc tiền bối liền sẽ đổi tới bọn họ không phải chúc tiền bối đối thủ chúc tiền bối lâm nguyễn k i ệ u s ư ớ n g sốt chốc lát nàng hiện tại tu vi đã đến thần thông nhất trọng cảnh nhưng là khi nàng nhìn thấy lăng ngự sương đã là pháp tướng bắt trọng cảnh sau trong lòng n h ấ t lên sóng to do lớn lăng ngự sương mặc dù thiên phú không sai nhưng là bạch ngọc tông công pháp và nam vực linh khí liền chú định tu hành hết sức khó khăn không nghĩ tới thời gian năm năm nàng vậy mà từ cương nguyên cảnh trực tiếp đến pháp tướng cảnh sau đó lâm n u y ễ n tiệu lần nữa nhìn về phía lăng tiên tiên trong mắt lộ ra một tia đau thương hồng trần các ngươi xác định còn muốn làm thế này sao lâm n u y ễ n k i ề u nhìn về phía đối diện tóc đỏ nam tử trầm giọng q u á t hỏi tóc đỏ nam tử liền là lâm n u y ễ n k i ề u trong miệng hồng trần hắn kỳ thật cũng là thật bất đắc dĩ thở dài một cái nói ra thiếu phu nhân rất nhiều chuyện cũng không phải là chúng ta những cái này hạ nhân có thể làm chủ t h ỉ n h không muốn làm khó chúng ta lần trước ta không biết là người nào cứu các ngươi nhưng là lần này không có ngoại lệ thiếu phu nhân nghe được hồng trần lời này l a g tiên tiên tâm lý hơi hồi hộp một chút trong nháy mắt tái n h u ậ n vô sắc bọn họ mới vừa một mực đều kêu bản thân tiểu thư hiện tại lại kêu lão tông chủ thiếu phu nhân liền tính là kẻ ngu đều nghe ra nói bên ngoài ý đi lăng tiên tiên không dám tin tưởng nhìn qua lâm huyện tiểu b ó n g lưng một người đáng sợ đến để cho nàng hít thở đều gấp rút ý nghĩ xuất hiện ở đầu góc theo sau mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn về phía một bên lăng ngữ s ư ơ n g nhìn thấy lăng tiên tiên biểu tình lăng ngữ s ư ơ n g lộ ra một k i a bất đắc dĩ cởi khổ theo sau gật gật đầu trung quy vẫn sẽ biết lăng ngữ s ư ơ n g biết cái này một ngày sớm muộn sẽ đến hiện tại còn phủ nhận là không có bất kỳ ý nghĩa trong chấp nắng này lăng tiên tiên hoàn toàn động thân thể khí lực liền giống là bất thì giờ một loại lảo đảo mới bất bị lăng n ữ xương đỡ nàng biết bản thân mất đi trí nhớ cũng đã nghĩ tới bản thân có thể có chút bối cảnh nhưng là lại chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ là bạch ngọc tông t r ư ớ c tông chủ nữ nhi thiếu phu nhân ngươi biết ngươi ngăn không được chúng ta khiến tiểu thư cùng chúng ta trở về đi hồng trần nhìn qua lâm h u y ễ n kiều nói ra lâm h u y ễ n kiều cười lạnh một tiếng theo các ngươi hồi huyền bắc đại lục nàng bị phần r a người hành hạ đến còn chưa đủ hạ chạy tới nam vực muốn tìm ta lại bị tiện nhân kia phái người ám hại thật vất v ả giữ được tính mạng quên hết mọi thứ tại bạch ngọc tông sống đến tự do tự tại các ngươi muốn lần nữa đưa nàng kéo vào này trong vực sâu lâm n u y ễ n kiều lời nói này khiến hồng trần sắc m hắn là phần gia gia thần cũng là nhìn xem lăng tiên tiên to lớn tự nhiên biết lăng tiên tiên trở về chờ đợi nàng là cái gì nhưng là gia chủ lệnh hắn không thể không tử cũng không dám không tử như vậy thuộc hạ liền chỉ có thật xin lỗi hồng nham hồng bay trừ thiếu phu nhân cùng tiểu thư tất cả người chém tận giết tuyệt hồng trần trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ nghiêm nghị hò hét nói trước 132, quyền liệt bát phương địa. theo r ư ớ c liệt bắt ư ơ n g địa. t h lấy hồng trần ra lệnh một tiếng hồng nham cùng hồng bay hai đại thần thông cảnh cao thủ trong nháy mắt lướt về phía trước phía sau một đám thủ hạ cũng n h o nhao liều chết súng phong tiến lên trong lúc nhất thời tiếng giết trấn thiên bạch ngọc tông đệ tử cũng một mặt kiên quyết chuẩn bị đối địch dù là đối diện có ba cái thần t h ô n g cảnh cường giả cùng mấy chục cái pháp tướng cảnh nhưng là các nàng vẫn như cũ không sợ mảy may lao tông chủ và hiện tông chủ đều tại là bạch ngọc tông dù là chiến chết thì có làm sao các nàng vốn liền là này thời gian thân thế đáng thương nữ tử bị lâm h u y ề n kiểu chứa chấp nơi này đã là các nàng già có người muốn giày xéo các nàng gia viên vậy thì trước hết từ các nàng thi thể bên trên mẹ tới húng chi tất cả bạch ngọc tông người đều tin chắc chúc tiền bối tuyệt đối sẽ tới dù là tới vãn cũng không sao cả hắn sẽ thay các nàng nhà xác sau đó báo thủ rửa hận lâm nguyễn kiều lúc này nội tâm xé rách giống như đau đớn m ặ t khác nàng không nghĩ bởi vì các nàng việc nhà liên lụy bạch ngọc tông tất cả người m ặ t khác lại không muốn nữ nhi của mình lần nữa rơi vào m à trào bên trong nàng biết lần này không có người sẽ giúp các nàng lần trước có một người lao đạo nhân xuất thủ chém giết phần ra người thế nhưng là lần này nhất định phải dựa vào chính mình thế nhưng là nàng đồng thời cũng minh bạch dùng bản thân thần thông nhất trọng cảnh cùng lăng n g ự a xương pháp tướng bắt trọng cảnh tu vi căn bản là không cách nào ngàn cơn s ó n g giữ vậy mà không có đường lùi như vậy thì nhất chiến đến cùng nàng đã trốn mấy trăm năm không nghĩ lần nữa trốn trốn tránh tránh bạch ngọc tông đám người đứng thành một hàng sắc mặt quyết tuyệt các nàng tại chợ lao tông chủ mệnh lệnh chỉ một tiếng hạ lệnh tất cả người lập tức liều chết x u n g phong đối địch năm trăm l i n m bốn trăm l i n ba trăm l i n trong nháy mắt địch nhân liền đã tới trước mặt lâm nguyễn kiều chậm dãi giơ lên trong tay bạch ngọc trường kiếm đôi mắt lăng lệ ngoan tuyệt liền tại nàng chuẩn bị hạ lệnh đối địch thời điểm bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên chuyển tới một tiếng ương minh sau đó một đạo bóng người màu xanh từ trên trời giáng xuống rơi tại các nàng trước mặt làm bóng người màu xanh rơi xuống mặt đất sau một cô cường đại mắt trần có thể thấy v ọ n sóng chân khí từ đối phương trên thân chấn động mà ra đem trước mặt tất cả địch nhân toàn bộ chấn động đến thổ huyết mà bay như mưa điểm một loại rớt xuống tới mặt đất bóng người này cũng không phải trúc tịch mà là thanh long đỏ l a o trúc tiền bối trúc tiền bối trở lại lăng tiên tiên nhìn qua không trung xoay quanh này cự ứng đôi mắt chứa đầy vui sướng nước mắt lớn tiếng gọi tới lăng ngữ xương cũng là lộ ra vui mừng tiêu dung nàng liền biết trúc tịch nhất định sẽ kịp thời đổi tới lâm u y ệ n kiều ngược lại là không có nhìn về phía bầu trời mà là hai mắt chấn kinh nhìn chằm chằm phía trước này thanh y nam tử mạnh vô địch mạnh nổ tung mạnh đây là hiện tại lâm huyện tiểu suy nghĩ trong lòng hậu phương hồng trần đám người cũng là sắc mặt tái nhuận bắt dai thần thú đối phương trên thân cũ kia khí tức chỉ có thần thú sẽ có được đến thần thông cảnh trở lên tu vi người đều có thể thông qua khí tức nhận ra thân phận đối phương mà thần thú trên thân khí tức đặc thù nhất phi thường do tốt biện nhận người là thanh long hồng trần thần sắc ngạc nhiên nhìn qua thanh long quả thực không dám tin tưởng muốn biết bọn họ môn chủ tại xử lý xong hiện tại trong tay sự t ì n h sẽ đi đi xử lý vạn trượng dưới núi huyền vũ thần thú mặc dù bây giờ có ngũ đại thế lực c h ấ n thủ l ấ y nhưng là huyền bắc đại lục người đều biết cái này thần thú chỉ có bọn họ môn chủ phần thiên đại đế mới có thực lực thu phục phần thiên đại đế đã cho ngũ đại thế lực đầy đủ lâu thời gian nhưng là vẫn không có thể dung chuyển huyền vũ một kia cho nên hắn đang hết bận trong tay sự tình sau liền sẽ xuất thủ không sai phần thiên đại đế liền là trang đ ồ bọn họ trước đó trong miệng vị kia thánh tôn cảnh cường giả vô địch thanh long cùng bạch trạch năm đó bỏ chạy sau một mực rơi xuống không rõ ngàn năm sau nghe nói qua bạch trạch xuất hiện ở huyện đông đại lục nam châu huyền bắc đại lục đại thế lực cũng phái người sang xem qua cũng không có phát hiện bây giờ thanh long vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mặt cái này thế nhưng là vô số đại thế lực đều tại dốc hết toàn lực tìm tòi thần thua vậy mà khiến b ả n thân gặp l i ê n tại hồng trần khiếp sợ đến còn không có hồi phục lại tới thời điểm manh kỳ ôm lấy bạch trạch cùng kinh như tuyết cũng từ phía trên mẹ xuống rơi vào thanh long bên người bạch trạch nhìn thấy bạch trạch lại xuất hiện hồng trần quả thực toàn bộ người đều mất b ớ c trên cái thế giới này rất nhiều người chỉ sợ cả đời đều không thấy được một cái thần thú nhưng là hiện trong vòng mấy giây liên tục hai cái xuất hiện ở hắn trước mặt cái này khiến hắn có một loại giống như là đang nằm mơ cảm giác không tin dùng sức hất đầu một cái lắc ngươi không sao chứ bạch trạch nhìn nhìn đằng sau lăng ngữ xương ngữ khí lo lắng hỏi lão mụ thanh long s ừ n g sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau tức khắc biểu tình có chút kỳ quái cái này nhìn lên tới giống như tuổi tắc có chút lớn a lão đại khẩu vị hiện tại như vậy đặc thù sao thanh long đem lâm huyện tiểu xem như trúc tịch l ã o bà điên điên ta nhất định là điên nghe được bạch trạch kêu người phía sau lão mụ hồng trần cảm giác đầu mình đã điên xuất hiện nghe nhầm sáu cầu hoa t h i tám thần thù a thiên sinh địa dưỡng cao quý cỡ nào tồn tại liên tính thánh tôn cảnh cường giả đều không để tại trong mắt không thể h ạ n phục hiện tại vậy mà kêu người lãng mụ không có việc gì lăng ngữ xương khuôn mặt một hồng cảm giác mười phần ngượng ngủ nhưng g n là đối mặt b ạ c h trạch này thật tâm ân cần ngữ khí lại không tốt không trả lời nhìn thấy là lăng ngữ xương trả lời thanh long cái này mới nối lòng một hơi đồng thời âm thầm vui mừng nguy hiểm thật à. nếu như bản thân mới vừa não tàn chạy tới kêu lao bà kêu lãng mụ đoán chừng lao đại lại muốn bị lao đại truy chết hiện tại không ngừng hồng trần cái này phương người một mặt mộng bức nào hôn mê ngay cả lâm luyện kiều cũng là biểu tình ngốc trệ hai mắt chừng lớn nhìn qua lăng n ữ xương cái này thần thú vì cái gì gọi nàng đồ đệ lão mụ a nàng không tại năm năm phát sinh cái gì đáng sợ sự t ì n h sao ầm l i ê n tại đám người kinh khủng thời khắc chúc tịch cùng xích viêm vương ưng cũng rơi xuống tới chúc tịch đi tới lăng ngữ x ư ơ n g trước mặt ngữ k h í quan tâm hỏi không sao chứ lăng ngữ x ư ơ n g sắc mặt lần nữa m ộ t hồng l â y l â y đầu lão đại ta mới vừa thoáng cái tới liền hỏi lão mụ nói không có việc gì chúng ta đổi tới đúng thời điểm b ạ c h chạch lập tức liếm cái mặt n ư ờ i hi nói ra nó hiện tại nhưng làm u ố n vô hạn lấy lòng chúc tịch và nhất một vui vẻ trước thời hạn cho bản thân một giọt máu làm tưởng từ đây thu hồi ngươi tiểu tâm tư đợi lát nữa lao đại lại đánh ngươi thanh long đá một c ư ớ c bạch trạch c á i mông nếu như nói mới vừa hồng trần cùng lâm huyện tiệu bọn họ chỉ là khiếp sợ đến tột đỉnh nói như vậy hiện tại nghe s o n g bạch trạch cùng thanh long nói sau liền là tam quan đều vỡ tan một người luyện thể c ả n h người lại bị hai cái thần thú kêu thành lao đại nhìn trúc tịch cùng lăng nữ xương này thân mật bộ dáng cũng liền là nói hai người bọn họ là thần thú ba ba mụ mụ giờ khác này hồng trần chỉ cảm thấy cảm giác đầu váng mắt hoa có một loại muốn thổ hết xúc động ngươi đây trúc tịch nhìn về phía lăng tiên tiên lăng tiên, tiên trong mắt ngậm lấy nước mắt lay đầu trúc tịch cười u ố t vút lăng tiên tiên đầu theo sau sau này nhìn lại cái này quả nhiên lăng tiên tiên thân sinh mẫu thân bạch ngọc tông trước tông chủ xuất hiện à, mà còn đối diện này một đám người là phần thiên môn phần thiên đại đế người rốt cuộc là tìm đến giết sạch lưu lại cái tiêu đại t r ú c tịch chỉ là nhìn một cái hồng chân đ á g người liền đối với thanh long cùng xích v i ê m vương ưng mệnh lệnh nói thanh long cùng xích v i ê m vương ưng hai người đối mặt một cái gật gật đầu sau đó trong nháy mắt xông vào phần thiên môn trong đội ngũ công chương một trăm ba mươi ba chém tận giết tuyệt đối phó một đám thực lực cao nhất cũng liền là thần thống ngũ trọng cảnh đội ngũ kỳ thật xích viên vương ưng một người, người cũng đã đủ rồi nhưng là thanh long vẫn là lựa chọn đậu thủ một người là thất giai một người là bắt giai đ ổ i tính thành nhân loại tu vi liền là hóa thần cảnh cùng đế cảnh đồng thời xuất thủ đối phương hoàn toàn không có một tia sức h o à n thủ thậm chí đều không có nghĩ tới phản kháng không đến một phút thời gian trừ hồng trần ở ngoài tất cả phần thiên môn người đều bị chém giết hầu như không còn xích v i ê m vương ưng mang theo hồng trần cổ áo đem hắn ném tại chúc tịch dưới chân hồng trần lúc này đã là sợ vỡ mật trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng v ẻ tuyệt vọng trắng bệch như tờ giấy trên mặt đã c h ả y đầy mồ hôi lạnh toàn thân l à ướt liền giống là bị nước mưa đánh qua một loại chật vật vô cùng nói đi còn có những người khác sao trúc tịch ngồi sồn ở hồng trần trước mặt trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt hồng trần l â y l â y đầu nữ khí run rẩy nói ra liền hai chín bảy liền chúng ta những người này t i ê n bối ta kỳ thật là bảo vệ tiểu thư a bảo vệ tiểu thư trúc tịch nhìn về phía phía sau sắc mặt phức tạp khó coi lăng tiên tiên đối phương đang tại nhìn qua lâm viện tiểu trúc tịch trong lòng k h ẽ thở dài một cái nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt hôm nay tất cả chân tướng đem lộ t r â n tướng nói một chút đi ngọn ngườn trúc tịch nói ra ta tới nói đi đúng lúc này lâm viện tiểu chậm rãi mở miệng sau đó ánh mắt buồn bã tổn thương nhìn qua lăng tiên tiên chuyện tới bây giờ cũng là thời điểm nên cho bạch ngọc tông cùng lăng tiên tiên một người thông báo t r ú c tịch hướng về phía lâm n u y ể n kiều hơi cười làm cái thỉnh tư thế r a hiệu nàng nói nữa ta là bác huyền đại lục phần thiên môn môn chủ tiểu tiếp h ta kêu lâm n u y ể n kiều lâm n u y ể n kiều nhìn qua t r ú c tịch nói ra ta biết nói có chuyện mà còn không đúng đối với ta nói đối với nàng t r ú c tịch chỉ chỉ lúc này sắc mặt tái nhợt không có chút nào hết u y sắc lăng tiên tiên lâm n u y ể n kiều có chút không dám nhìn về phía lăng tiên tầm mắt khác qua một bên tiếp tục nói ra ta trước kia là bác huyền đại lục một người tông phái tiểu thư cái tia tông phái kêu hoa không tông ta phụ thân là hoa không tông, tông chủ lâm viễn kiều nói đến nơi này t r ú c tịch có thể rõ ràng cảm giác được nàng khí tức có chút không ổn hiển nhiên tất cả mọi chuyện bắt đầu liền tại cái này hóa không trong tông bắt đầu lâm viễn kiều tiếp tục nói phần thiên môn đốt thiên tại một lần ngoài ý muốn bên trong vừa ý lúc ấy chưa xuất giá vẫn là thiếu nữ ta sau đó cưỡng ép muốn nạp ta làm tiếp ta phụ thân chết sống không đồng ý cuối cùng hắn đem ta toàn tông hủy diệt bắt ta hồi phần thiên môn cưỡng ép nạp tiếp lâm viễn kiều lúc này trong mắt tràn ngập vẻ t h u hận một bên lăng ngự a xương chờ bạch ngọc tông đệ tử nhau nhau hốc mắt hơi hồng vô cùng khóc khó qua nhìn qua lâm không nhịn nhìn, được nhìn về phía lăng được về ta i tiên. ê n Lăng h i tại tay đang ôm đầu k h ó cùng không khổ, tình thống như nhớ phần môn, tiếng giống gắng tiên gì. ra rất ta tại Tại biểu lại cái lấy, là lấy cố c tiên tiên cũng không dễ vượt qua bị những nữ nhân khắc ghi thậm chí đánh đập nhưng là đốt thiên lại đối những chuyện này chẳng quan tâm vì thế ta liền tìm một cơ hội mang theo tiên tiên chạy trốn ra tới nhưng là cuối cùng bị đuổi theo tiên tiên không có thể đào tẩu mà ta rơi xuống vách đá sau ta liền một đường phiêu bạc đi tới huyền đông đại lục nam châu đi vào nam vực sau đó tổ kiến bạch ngọc tông chứa chấp những cái tia đã từng cùng ta tao nộ không sai biệt lắm nữ tử lâm viễn k i ề u nói ra nơi này t r ú c tịch cao mày tới cố sự này không được bình thường thời gian tuyến không khớp tiên tiên hiện tại mới mười sáu tuổi không đến mà ngươi sáng lập bạch ngọc tông đã có hơn hai mươi năm đi là ngươi đang nói láo vẫn là ngươi nhớ lầm t r ú c tịch hỏi lâm viễn k i ề u sắc mặt một trắng trong đồng tử toát ra một tia sợ hãi tùy theo mà tới liền là sát ý vô biên ta không có nói dối là cái tia tiện nữ nhân nàng tại tiên tiên bị bắt sau khi trở về đối với nàng sử dụng đáng sợ cổ độc từ đó về sau tiên tiên liền giống là một cái không có ý thức chết người một loại rơi và ngủ say thân thể không tại sinh trường chỗ mã nhưng mà đối mặt dạng này hết thảy nằng cái kia phụ thân đều không có lựa chọn trợ giúp nữ nhi của mình đối chuyện này vẫn như cũng chẳng quan tâm người thực vật a hơn nữa còn là sẽ không tiếp tục trổ mã người thực vật cái này cổ độc cũng có chút yếu a quả thực liền là thuốc trường sinh bất lao một loại bất quá khẳng định tổn thương là to lớn ở đây tất cả người đều một mặt chân kinh bị lâm nguyện kiểu nói chuyện x ư a d ọ a cho lấy trên cái thế giới này có ác độc như vậy máu lạnh phụ thân sao nữ nhi của mình bị bản thân nữ nhân như vậy ngược đái độc hại vậy mà cũng không xuất thủ ngăn lại làm làm không nhìn thấy ta cũng là năm năm trước mới biết được phần thiên môn một sứ giả lén lút trốn tới tìm tới ta nói cho ta biết người sứ giả kia hồng trần ngươi hẳn là còn nhớ đến đi lâm u y ể n kiều nhìn về phía trên đất hồng trần hồng trần trên mặt lộ ra một tia cực kỳ bi a i vẻ hắn như thế nào không quen biết đây chính là nàng lão b à a nhưng là năm năm trước cũng sớm đã bị mất mạng ta lúc ấy cùng ta phu nhân là thiếu phu nhân hộ vệ cùng hắn nói là hộ vệ chẳng bằng nói là giám thị t r ô n g coi mẹ con các nàng hai phu nhân ta cùng thiếu phu nhân tình cảm rất tốt cho nên nhìn thấy tiên tiên bộ dáng như vậy tại tâm không đành lòng liền vụn trộm chạy ra đem sự tình nói cho thiếu phu nhân không hồng trần thanh âm khàn khàn nói ra lâm nguyễn kiều trong mắt cũng toát ra vẻ h ã y náy t h ê t h ê âm thanh nói ra ta cùng vợ n g anh vụ trộm lẹn về phần thiên môn mang đi tiên tiên bị phần thiên môn cái tiện nhân kia phát hiện phái người đổi u g i ế t chúng ta một đường đổi u g i ế t được năm vực cuối cùng vợ n g anh vì bảo vệ ta mà chết liền tại chúng ta tuyệt vọng thời điểm một người lao đạo nhân xuất hiện cứu ta cùng tiên tiên giết sạch tất cả đ ị c h nhân cuối cùng còn giúp giúp tiên tiên khu trừ cổ độc khi đó ta thân chịu trọng thương lao đạo nhân khuyên ta nói cùng hắn khiến tiên tiên cả đời sống ở trong nguy hiểm còn không bằng để cho nàng bị một ngoại nhân thu d ư ỡ đi t ê n ổn sống hết một đời nơi này đến gần bạch mộc Tông, cho nên ta phát ra cái tín hiệu khiến sương nhi đổi tới ta biết lấy nàng thiện lương nhất định sẽ thu dưỡng tiên tiên ta lúc đầu cho rằng chỉ cần ta từ nay về sau không trở về bạch ngọc tông phần thiên môn người liền sẽ không tìm được tiên tiên thế nhưng là ta vẫn là chắc hẳn phải vậy lăng ngữ sương nghe đến tâm lý rào đau vô cùng đau lòng lăng tiên tiên t a o n ộ đồng thời đau lòng sư phụ gặp chắc trở lâm n u y ệ n k i ể u vừa nói như thế liền toàn bộ đều đ ố i đến trên mẹ lúc này lăng tiên tiên đông nhiên mở miệng ngữ khí cực kỳ bi a i hô một tiếng lâm u y ệ n kiều toàn thân r u lên không phải vậy tin tưởng nhị tới lăng tiên tiên lúc này rốt cuộc hoàn toàn đều nhớ lại tới hai mẹ con ô n nhau khóc giống t r u n g quanh trắng năm bốn ngọc tông đệ tử cũng là không ngừng lau nước mắt lao đạo nhân t r ú c tịch trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác sau đó nhìn về phía bên cạnh kinh như tuyết lúc trước phong ấn người tu vi cũng là cái lao đạo nhân kinh như tuyết xoa xoa khỏe mắt nước mắt gật gật đầu trong này cũng có chút có ý tứ a trúc tịch sờ một c á i cảm lúc đầu còn muốn hỏi lâm việt k i ể u nhưng nhìn thấy kia hai mẹ con đã ôm nhau khóc thành lệ nhân cũng không có hảo ý nghĩ mở miệng đại khái cốt chuyện cũng liền có thể rõ ràng vừa ra hảo phú thê thiếp độc chất nhớ nhìn đến cái này phần thiên đại đ ấ là người không ra hồn a h hắn không ăn thì con nhưng là lại nhìn xem người khác hại nữ nhi của hắn không hành động cái này cũng có chút mất trí cái này thế giới vô cùng tàn nhẫn nhất bất quá lòng người a t r ú c tịch lắc đầu thở dài một cái muốn hỏi một chút các vị một loại xem sách đều là thời gian nào đoạn c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn lưu lại cái tiêu đại lăng tiên tiên tại cùng nàng mẫu thân ôm nhau thúc tít h chúc tịch đám người cũng không tốt q cái dày dù sao hai mẹ con lúc này lăng tiên tiên vừa mới nhớ lại đối với lâm nguyện tiểu tới nói này đã là hơn hai mươi năm không có cùng nữ nhi của mình nói chuyện chúc tịch nhìn xem hồng trần mở miệng hỏi hiện tại đến phiên ngươi nói vì sao lại biết lăng tiên tiên lạ ở đây hồng t r ấ n nhìn qua bên cạnh lăng tiên tiên cùng lâm việt i ể u trong mắt lộ ra phức tạp vô cùng tân sắc hắn hận lâm việt i ể u sao nói không hận này là không thể nào nguyên nhân chính là, là lâm à l việt i ể u hắn phu nhân mới có thể đột từ nam b ự c nhưng là từ tình cảm trên tới nói hắn lại không hận nổi thậm chí đối với lăng tiên tiên hắn đều sẽ nàng làm làm bản thân nửa cái nữa nhi đối đại giống nhau hắn và hắn phu nhân một dạng là nhìn xem lăng tiên tiên to lớn lúc trước hắn phu nhân lựa chọn vụ trộm đi thông chi lâm việt i ề u hắn kỳ thật là biết nhưng là hắn cũng không có ngăn trở bở vì một khắc kia hắn cũng không muốn lại nhìn thấy thân thể nàng cơ n ă n g đã nhanh phải tiêu hao hầu như không còn không bày lại như vậy ngủ say đi liền thực sẽ chết là gió như tuyết rơi mệnh lệnh ta cũng không biết nàng là từ lâu biết gió như tuyết liền là làm hại tiên tiên nữ nhân kia phần thiên đại đế chính phòng đại phu nhân cũng là thần long các các chủ nữ nhi hồng trân thấp giọng trả lời nói thần long các các chủ t r ú c tịch ngược lại là nghe nói qua danh tự này cái này thần long các hiện tại đều còn tại phái lấy người c h ấ n thủ lấy nguyên vũ dạng n à y nhìn đến liền có điểm biết vì cái gì phần thiên đại đế như vậy tâm địa sát đá vợ chính bối cảnh hơi lớn à mà còn lao bà hắn con cái đ ô n đạo đem so sánh với lâm n g u y ệ n kiểu cái này bị đốt thiên tự mình diệt môn tông phái c h i nữ này địa vị có thể thấy được lồn đ ố m cho nên các ngươi trở về không được nàng còn sẽ phái người nữa trước tới có đúng không t r ú c tịch hỏi nếu như là dạng này vậy thì nhất định phải lập tức đi tới giải quyết không phải vậy sớm muộn các nàng sẽ có nguy hiểm t r ú c tịch là một người không thích uy hiếp tiềm ẩn cùng nguy hiểm người đối với sẽ đối bản thân tạo thành bất lợi thế lực cùng cá nhân đều là lôi đỉnh thủ đoạn diết sát không để lại hậu hoạn tạm thời sẽ không ta nghe nàng ngự khí cũng không chắc chắn lắm chỉ là khiến ta phái người tới huyền đông đại lục nam châu tìm kiếm tìm không được cũng không cần trở về hồng trân trả lời nói t r ú c tịch nhưng gật gật đầu như vậy dạng liền có hỏa hoãn không gian lăng tiên tiên thủ này ngược lại là có thể thuận tay cùng nhau cho báo g i á m đôi u hắn thần thú động tâm tư n à y tuyệt đối là sẽ không bỏ qua một người t i ê n bối ta chết trước đó có một người nguyện vọng hồng trân biết bản thân là không cách nào mạng sống ngựa khí cầu khẩn nhìn về phía t r ú c tịch t r ú c tịch nhướng nhướng mày lông hắn xác thực là không thủ tính giữ lại cái này tính mạng người nếu như bản thân trễ chạy tới nơi này đem hậu quả khó mà lường được vô luận hắn lúc trước là thế nào đối lăng tiên tiên mẹ con nhưng là bây giờ lúc này hắn liền phạm không thể tha thứ tội lớn Ta sẽ p h á ân ta biết những i phu người h â n n kia đều là ta phái người chôn quả thật có một người nữ nhân vẫn là duy nhất một người nữ ta lúc ấy liền tách ra mai táng tại bên cạnh lăng nữ x ư ơ n g gật đầu nói ra hồi tưởng lên lúc trước sự phát hiện kia chàng thảm trạng lăng ngự sương liền một trận phát lệnh nàng không nghĩ tới là đám người kia có một bộ phận vậy mà vì bảo vệ lăng tiên tiên mà chết ngươi định làm như thế nào lăng ngự sương ánh mắt tràn ngập buồn bã tổn thương nhìn qua t r ú c tịch t r ú c tịch mỉm cười vớt vớt lăng ngự sương phát đỏ mắt sừng nói ra ta lúc đầu cũng sẽ đi huyền bắc đại lục mà còn vốn là sẽ diệt rơi phần tiên môn vừa v ậ n thuận tiện giúp tiên tiên báo thù thôi lâm n u y ệ n kiều cùng lăng tiên tiên vốn còn đang ôm khóc nghe được chúc tịch lời này biến sắc v ư n g lỏng ra nữ nhi của mình đi tới g ọ n nói gấp nói ra tiền bối phần thiên đại đế thế nhưng là thánh tôn cảnh cứng, mà còn hắn thủ hạ còn có hai mươi đế cảnh cừng giả cùng những tông môn khác đều quan hệ mật thiết ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng đi trước thanh long bọn họ không phải là đối thủ lâm nguyễn kiều cho tới bây giờ đều còn cảm thấy trúc tịch chỉ là một người luyện thể cảnh người mà thôi nàng là cảm kích trúc tịch cho nên cũng không muốn nhìn hắn đi chịu chết hơn nữa còn là mang theo thần thú đi chịu chết lăng tiên tiên lúc này cũng đi tới x ư ơ n g đỏ hai mắt có chút không dám nhìn trúc tịch lúc này nội tâm của nàng là hết sức phức tạp ký ức khôi phục tất cả ký ức đều dung hợp đến cùng một chỗ cũng bao gồm nội tâm của nàng đối trúc tịch này đoạn tình cảm trúc tiền bối ta hiện tại rất thỏa mãn không cần giúp ta báo thù lăng tiên tiên thanh em mang theo nước nợ nói ra đúng vậy à thánh tôn cảnh cường giả đây chính là truyền thuyết t ầ n g thứ nhân vật ngươi không nên vọng động lăng ngữ xương cũng vội vàng thuyết phục nàng mặc dù biết trúc tịch lợi hại nhưng lại nhưng không có cùng kinh như tuyết một loại nhìn thấy trúc tịch sáng tạo qua vô số chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích đối với thánh tôn cảnh cường giả nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trúc tịch có thể đánh bại l i ê n tựa như một người địa cầu xã hội hiện đại một người cao thủ võ thuật đi đối kháng một người trong truyền thuyết thần tiên khả năng này tháng sao lão mụ người yên tâm đi ta lão đại vô địch mới vừa còn giết ba cái đế cảnh lão c ẩ u một quyền liền làm rơi thánh tôn cảnh cũng không sợ bạch trạch ở một bên ngạo t i ể u nói ra một quyền ba cái đế cảnh cường giả bạch trạch lời này khiến lâm u y ể n t i ể u cùng lăng ngự a xương đều tháng sáu năm ba bảy ngây ngẩn cả người đặc biệt là lâm u y ể n t i ể u quả thực cho là lỗ t hai mình xuất hiện ảo giác đế cảnh cường giả có bao nhiêu lợi hại nàng như thế nào không biết một người luyện thể cảnh một quyền ba cái nói đùa cũng không phải dạng này mở đi đem người đều làm kẻ ngu sao thế nhưng là lâm viện kiều trong lòng cũng minh bạch thần thú là không cần thiết nói dối mà còn ở thời điểm này cũng không cần nói dối Cái khiến này lăng â u n tiên n g ư tiến đều m nhất nhìn u thời t r thạc để tiếng hồi tưởng lên năm đó bản thân cùng mẫu thân bị cái tiện nhân kia ngược đãi hình ảnh bản thân cái kia máu lạnh phụ thân như thế nào đối bản thân hình ảnh một cỗ tức giận dâng lên trong lòng lăng tiên trước tiên h tiên tiên ánh l mắt đ kiên định trả lời nói trước 135, Hào Phú thê thiếp độc chết nhớ. tiếp theo tới lăng ngữ xương liền an bài bạch ngọc tông đệ từ sắp hiện tràng thi thể đều thu thập sạch sẽ sau đó đem hồng trần thi thể trôn ở hắn phu nhân bên cạnh lăng tiên tiên mặc dù khôi phục ký ức nhưng là nàng cuối cùng y nguyên lựa chọn sử dụng danh tự này mà không phải lúc trước đốt tiên tiên nàng đời này cũng chỉ thấy qua đốt t i ê n hai lần mặt mà còn đều là xa xa nhìn một cái đối với tình thường của cha những thứ này nàng từ trước đến nay không có cảm thụ qua đối với đốt t i ê n nàng chỉ có hận không có t ì n h lúc s á n g s â m phân không xương s ư n núi sau lăng tiên tiên cùng mẫu thân lâm huyện tiểu còn có lăng ngự xương ba người đứng ở một chỗ trước mộ phần trước mộ phần bên cạnh lên cái ngôi mộ mới là hồng trần đối với hồng trần phu nhân nhậm p ư ợ n g tiểu lăng tiên tiên cùng lâm u y ệ n tiểu đều là trong lòng n y nãy lúc trước chính là nhậm p ư ợ n g tiểu nàng mới có thể từ vô biên trong giấc ngủ say tỉnh lại có thể nói như vậy không có nhậm v ư ợ n g kiều cũng không có hiện tại lăng tiên tiên mẹ ta không theo chúc tiền bối đi huyền bắc đại lục ta muốn ngốc tại bên cạnh ngươi cho nhậm v ư ợ n g kiều đốt xong thơm dập ba cái đầu sau lăng tiên tiên đứng lên biểu tình mang theo một tiệm kiên quyết kiên định lâm n u y ể n kiều cùng lăng nữ g xương hai người đối mặt một phen khẽ gật đầu n g ư ờ i đây x ư ơ n g nhi lâm n u y ể n kiều nhìn về phía lăng nữ g xương đối với nàng và t r ú c tịch quan hệ hôm qua v ã n nàng đã toàn bộ đều biết Bạch nhưng g Tông ọ c Củ Quy là k ô hôn không n nam nhân, n g thể kết thể h đủ có là này cũng chỉ là lúc trước lâm Nguyễn vì bảo vệ các đệ tử không bị thương tổn, sẽ không cùng bản thân như vậy thống khổ mà lập xuống、thôi. Nhưng là mà là vậy chỉ lúc trước các khổ thôi. Lâm lập Tiểu tử vì vệ bảo bị đệ sẽ quy củ là chết người là sống tại biết trúc tịch là bạch ngọc tông chỗ làm hết t h ế sau nàng cũng sẽ không phản đối lam ngữ xương có chút mê mang bên trong trong nội tâm nàng là muốn theo theo lấy trúc tịch rời đi mà còn lâm nguyện tiểu hiện tại cũng trở lại lại là thần thông cảnh tu vi muốn so bản thân càng thích hợp hơn tiếp tục đương nhiệm tông chủ thế nhưng là đối với nàng tớ nói lâm n u y ệ n tiểu cũng giống là một người mẫu thân một loại đưa nàng từ nhỏ nuôi lớn năm năm rốt cuộc trở lại nàng trong lúc nhất thời lại không bỏ đi được suy nghĩ nhiều bồi bồi lâm nguyện tiệu ta lưu xuống tới bồi ngài và ti ê n tiên lăng ngự sương trầm mặc rất lâu rốt cuộc hạ quyết tâm bởi vì t r ú c tịch cùng nàng nói qua sớm muộn bọn họ là muốn rời đi cái này đại lục mà còn liền tại không lâu sau đó nàng quyết định tại bạch ngọc tông bên trong dùng khoảng thời gian này hào hào bồi bồi lâm nguyện tiệu cùng lăng tiên tiên sau đó cuối cùng theo lấy t r ú c tịch cùng rời đi huyền huyễn đại lục đi đến thiên nguyên giới lâm n g u n tiệu mỉ cười nàng biết lăng ngự sương ý nghĩ hôm qua ván c ú c tịch đã cùng với nàng đã nói nàng không phản đối cũng không tán thành toàn bằng lăng ngự sương tự quyết định. bạch ngọc tông bên trong t r ú c tịch chắp tay đứng thẳng phía sau núi đỉnh ngắm nhìn nơi xa kinh như tuyết đứng ở phía sau hán thanh long cùng bạch trạch cũng chia khác đứng thẳng hai bên lão sư ngài cảm thấy lúc trước phong ấn ta thiên phú cùng lão nhân là cùng năm đó giải cứu lâm tông chủ mẹ con là cùng một cá nhân kinh như tuyết ngữ khi không xác định hỏi t r ú c tịch khẽ gật đầu hôm qua vãn nàng và lâm n u y ệ n kiều dạ đàm rất lâu hắn đối với lao đạo sĩ này vẫn còn có chút hứng thú lâm n u y ệ n kiều tại biến mất năm trong trong đó có một năm là cùng tại lao đạo nhân bên người lao đạo nhân dạy bảo nàng một năm để cho nàng trở thành một người thần thống cảnh cường g i càng về sau liền không biết tung tích. lâm nguyễn kiều nhìn không thấu đối phương tu vi nhìn lên tới giản dị vô cùng một bộ yếu đối bộ dáng nhưng là lúc trước động thủ lúc sau trong nháy mắt liền miệu s á t tất cả đệ nhân không phải thần thông cảnh chí ít là hóa thần cảnh cao thủ cũng có khả năng là đế cảnh chúc tịch trước đó một mực đều tại hiếu kỳ huyền đông đại lục khối này khu vực vì sao lại xuất hiện không đồng nhất cái đế cảnh cao thủ mà còn thần thú qua lại nhưng không có nhìn thấy thế lực khác trắng trận tiến vào chiếm giữ nam châu đông vực tìm tòi hiện tại nhìn đến phải cùng lao đạo nhân kia có một ít quan hệ bất quá nhìn hắn hành vi ngược lại là không giống là bản thân t h nhân chí ít đã giúp lâm n u y ễ n kiều cùng kinh như tuyết mà còn đối mặt cựu đ ẳ n g siêu nhân thiên phú kinh như tuyết cũng không có nói cưỡng ép thu làm đồ đệ từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này lão đạo nhân là cái cao nhân cơ hồ không có người gặp mặt đối cựu đ ẳ n g siêu nhân thiên phú mà không động tâm dù là t r ú c tịch bản thân không phải cũng là thu kinh như tuyết làm đồ đệ lão sư ngài đang lo lắng lao đạo nhân kia sao kinh như tuyết nhỏ giọng hỏi t r ú c tịch mỉm cười l â y l â y đầu không có liền làm u ố n kiến thức thoáng cái cái này thần bí lao đạo nhân cố gắng hắn sẽ cùng ta hàn huyên được đến đây hàn huyên được đến kinh như tuyết sửng sốt một chút theo sau cười cười nói ra ta cảm thấy đến h ẳ n là hàn huyên được đến lão đại, chúng ta lúc nào xuất phát đi huyền bắc đại lục a bạch trạch ở một bên hỏi thanh long cùng kinh như tuyết nghe lời này đồng thời nhìn về phía t r ú c tịch hôm nay t r ú c tịch nói ra huyền vũ vậy mà đã biết nó tin tức như vậy vẫn là đến nhanh tìm tới nó để tránh đêm dài lắm r ộ n nếu là phần thiên đại đế thật xuất thủ đoán chừng sẽ xuất hiện biến cố chờ tới khi thời điểm người đến chỗ ấy lại không tìm được huyền vũ được vậy ta đi khiến lao đ i ể u cùng manh kỳ thu thập một chút thứ đồ vật mang điểm ăn bạch trạch hưng phấn nói ra đám này thần thú mặc dù mặt ngoài nhìn qua mười phần không hợp ban đầu ở thạch ốc thời điểm cả ngày không phải cãi nhau liền là đánh nhau nhưng là bọn họ quan hệ là đúng như cùng thân huynh đệ tỷ m ộ i một dạng đối với trúc tịch mặc dù mở miệng ngậm miệng t i ê u lão đại kỳ thật đều sẽ hắn xem như phụ thân tình cảm thâm hậu vô cùng nếu như không phải dạng này bọn họ cũng sẽ không phí chín nghìn năm đều còn đang tìm kiếm lấy trúc tịch hạ lạc bạch trạch c h ứ bị trúc tịch đánh nhiều nhất còn có người nào không thể nghi ngờ liền là thanh long n ă m đó ở h u y ề n bắc đại lục thời khắc sống còn bạch trạch thiêu đốt bản thân tu vi mang theo thanh long bỏ chạy sau đó thanh long lại t i ê u đốt một nghìn năm tu vi che lại bạch trạch thú nguyên những cái này các loại đều có thể thể hiện ra bọn họ tình nghĩa người mang không mang Thanh l o n g m ộ t mặt t i ệ nguyện hề hề biểu tình đi tới hỏi. Kinh như tuyết biểu tình hơi ánh phức nhìn tịch biểu biểu b đi tới đổi, tuyết qua trên mặt toát vẻ mất vẻ, ánh mắt mắt tạp trúc n ra vẻ vẻ, ó lưng. lây lây Trúc tịch, tịch đ ầ lâm h u kiểu mới vừa trở lại nàng dù sao là lâm h u y ệ n kiểu nuôi lớn cần bồi bồi nàng còn có lăng tiên tiên các nàng ba người đều cần lẫn nhau bồi bạn chờ ta tìm tới cái khác tiểu thí hài sau chúng ta trở về tới sau đó đem các ngươi đều bồi dưỡng đến thập giai mở ra thần thú lại trận đến lúc lại mang nàng rời đi cùng đi thiên nguyên l i ớ i nói tới thiên nguyên giới trúc tịch lập tức liền nghĩ hắn lúc trước t i ề n lý ngày kia g á n g thần phạt hiện tại thì ngưng duy nhất một người muốn giết hắn nhưng là hắn không có giết ngược liền là cái tên kia đối với cái này hắn đoán nghiệm thế nhưng là m ư ờ i phần lớn hắn là cái bụng dạ hẹp hỏi người có người đắc tội hắn hắn nhất định phải đến trả thù trở về mặc dù hệ thống nói đối phương bởi vì pháp tác lực bị bản thân một quyền phá rơi đánh giá tổn thất hơn ngàn năm tu vi nhưng là không giết hắn t r ú c tịch liền là không thoải mái nới lỏng Lao là sao? theo sư, như người, này, Kinh nhỏ giọng hỏi, nàng là nghĩ bên vậy ta thể tuyết trúc tịch có cả hỏi, đời đều b t r ú c tịch m ỉ m cười vỗ vô, vô kinh như tuyết đầu nói ra đương nhiên ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng trở thành một người siêu cấp cao thủ trở đến t ầ n g thứ cao hơn nói không chừng ta còn phải dựa vào ngươi chỗ dựa đây kinh như tuyết mặt lộ vẻ vui mừng lão sư ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện không cho ngài cản trở chương một trăm ba mươi sáu vậy liền giết sạch đám người ăn sáng x o n g sau tiện tay chuẩn bị rời đi lần này l a n g tiên tiên mặc dù thần sắc khó qua ngược lại là không có khóc khóc chít chít bạch ngọc tông các đệ tử đều ra tới là chúc tịch đám người đưa đi tất ta đi cái này cầu cứu ngọc phù ngươi vẫn là muốn tùy thời cầm tại trên thân Trúc tịch đem mặt khác một khác cầu cứu Ngọc Phủ đưa cho Phủ đem đưa mai lăng nữ xương l n gật ngữ xương, ngữ xương gật, gật đầu cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tới nhìn xem trúc tịch nàng trong lòng có chút khó chịu ta sẽ c h ờ ngươi trở lại lăng nữ xương nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n trúc tịch mỉm cười kinh như tuyết cùng bạch chạch bọn họ đã toàn bộ đều đứng tại xích viêm vương ứng cánh trên ta đi đây trúc tịch hướng đám người phất phất tay sau đó nhún nhảy đến xích viêm vương ứng cánh phía trên một tiếng ưng minh xích viêm vương ứng trong nháy mắt phi đằng giới đất dương cánh trời cao trong nháy mắt liền biến mất ở bạch ngọc tông tông người trong tầm mắt lăng tiên tiên hốc mắt hơi hỏng ôm lăng ngự ư ơ n g cánh tay ánh mắt ngẩn ngơ nhìn qua chúc tịch bọn họ biến mất phương hướng một bên lâm huyện tiểu thở dài một cái nàng như thế nào không rõ ràng lăng tiên tiên ý nghĩ mặc dù làm là mẫu thân nàng kỳ thật không ngại nữ nhi của mình thích một người cường giả vô địch nhưng l à n à y cũng muốn nhân ra nhìn đến trên nàng mới được ca tình cảm vật này nàng sẽ không đối lăng tiên tiên quá phận nhúng tay vào đối lâm huyện tiểu tới nói lăng tiên mười tám không tiên có thể tìm được một người con gái thích cùng đối nữ nhi người tốt như vậy đủ bởi vì nàng cả đời này liền từ trước đến nay không có đạt được qua một phần chân ái một mực sống ở phần thiên đại đế cho nàng mang tới trong thống khổ xích v i ê m vương ưng tốc độ phi hành là một ngày trăm vạn g i ả m nhưng là huyền đông đại lục khoảng cách huyền bắc đại lục cần vượt qua mấy chục nhiều vạn dặm hải dương tăng thêm bản thân huyền đông đại lục khoảng cách muốn đến huyền bắc cần hai ba ngày thời gian lao sư đây chính là hải dương sao ngồi ở xích v i ê m vương ưng cánh trên kinh như tuyết nhìn qua phía dưới m ê n h mông ý l a m nước biển thần s ắ c kinh ngạc huyền đông đại lục xác thực là tại một hòn đảo phía trên nhưng là thân là huyền đông đại lục dân bản địa kinh như tuyết lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển rộng từ phương diện này nói rõ huyền đông đại lục kỳ thật cũng là thật lớn lao đại trong nước có đồ vật một mực đi theo chúng ta à? trúc h a n tịch nói ra xích viên vương nói lưng nghe được thanh long nói đã bắt đầu chậm lại tốc độ nghĩ đến đoán chừng đợi lát nữa sẽ động tay hiện tại trúc tịch lên tiếng nó cũng liền lại băng tăng tốc độ nào đột nhiên một tiếng gầm to từ phía dưới chuyển tới chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn mấy trăm trượng cao b ọ t nước dâng lên bắn tung tóe một cái cây số dài hát sắc v ả y giáp trưởng xà xuất hiện ở giữa không trùng nay xa hậu lưng bói có hai cánh cực đại giữ tợn đầu nhìn qua liền giống như một tòa phong ốc một loại như đèn lồng đỏ giống như ánh mắt tràn ngập bạo ngược khí t ứ c hẽ ra miệng to như chậu máu hướng xích viêm vương ứng t ạ t tới cái này ra hỏa lại là một cái bát ra yêu thú thanh long sắc mặt biến hóa đi thôi nhìn nhìn ngươi thực lực bây giờ chúc tịch cười nói thanh long gật, gật đầu theo sau trực tiếp đ ắ p xuống theo sau một tiếng long ngâm vang r ộ i chân trời một cái mấy ngàn mét thanh long đống nhiên xuất hiện thanh long hóa thành nguyên hình sau trên bầu trời lập tức mây đen hội tụ tiếng sấm dền dĩ hai đầu vật khổng lồ liền như vậy đằng vân bay ở không t r ú n g trứng mắt nhìn nhau thanh long nếu bị thua vậy liền cho chúng ta thần thú mất mặt lạ bạch trạch nhìn về phía trước cách đó không xa thanh long n ế t miệng cười chồng nói t r ú c tịch nhìn xem này c ự xà những mày nói ra xà này yêu ta nhìn lên tới thế nào có chút quen mặt ta bạch trạch sửng sốt một chút lập tức lần nữa nhìn kỹ lại trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình lao đại ngự như thế một nói thật đúng là、ai? có cảm giác hay không đến có điểm giống lao thập lao thập đang x à t r ú c tịch h lông mày nhịu n h i ễ u thật đúng là đừng nói xác thực là có điểm giống bất quá lao thập nhưng là muốn so với cái này ra hỏa nhìn lên tới hung tàn rất nhiều mà còn lao thập phía sau lưng hai cánh thế nhưng là to lớn vô cùng ạ h ả i xà này yêu nhìn lên tới chỉ là có chút giống như vô luận từ thân thể lân giáp màu sắc cùng cánh chim còn có khí thế trên nhìn đều cùng lao thập t r ê n lệch rất xa nhìn lên tới liền giống là cái sách lậu bất quá đối phương cũng có bắt dai không do sợ thanh long cần bao lâu mới có thể đem đối phương đánh chết giống con rắn kia yêu nhìn thấy thanh long thần thú vậy mà không sợ chút nào mở ra miệng to như chậu máu hướng thanh long thét dài một tiếng chỉ gặp mặt biển c u ộ n c u ộ n lao nhanh mười mấy cây trăm trượng rộng lớn cột nước từ mặt biển hướng ra đánh út về phía thanh long thanh long cũng là thét dài một tiếng long ngâm cựu tiêu đối mặt này thế tới hung mạnh cột nước cựu đại long đuôi trực tiếp đập đi qua hơi anh những cái kia cột nước trong nháy mắt p h á thoái hóa thành đầy trời nước mưa rơi xuống mặt biển phía trên thanh long thân thể khổng lồ trực tiếp xông về phía x à yêu giữa thiên địa phong vân biến sắc vô số lôi điện bổ đánh xuống nổ đến mặt nước nổ lên vô số thao thiên thủy hoa con rắn kia yêu một trốn vào trong Thanh nước biển. Thanh long cũng vào trong trong bản bản kinh như tuyết nhìn phía dưới động tĩnh cả kinh toàn bộ người cho tới bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới cái này hai cái vật khổng lồ chiến đấu để cho nàng lúc này cảm thấy nhân loại cỡ nào nhỏ bé xung quanh trăm d ò m nước biển đều bị hai bọn chúng người khuấy động đến long trời lở đất vô số trăm mét sóng lớn quần quận hải dương kia thanh thế quả thực dùng kinh thiên động địa đều không quá đáng có phải hay không cảm thấy rất rung động t r ú c tịch nhìn thấy kinh như tuyết bộ g á n g cười hỏi kinh như tuyết quay người lại sát mặt có chút tái nhuận gật gật đầu ngươi phải nhớ kỹ vô luận là huyền huyễn đại lục vẫn là thiên nguyên liên giới đều là nhân loại cường đại nhất ngươi nhìn hiện tại thanh long đánh đến con rắn kia yêu đầy b i ể n rộng chạy trốn nhưng là nó lúc trước thế nhưng là bị loài người đuổi đến tệ ra quần chúc tịch nói ra nhân loại vĩnh viễn đều là chuỗi thức cá đình bởi vì hạn mức cao, nhất quá cao. thần thú dù là cường đại tới đâu nhưng là đến cuối cùng t ầ n g thứ vẫn như c ũ không phải nhân loại đối thủ mà cái này xà yêu đoán chừng đời này cũng liền là bắt dai không thể nào lại hướng trên tăng trưởng mà còn từ thực lực nhìn lại đối phương mặc dù cũng cùng thanh long một dạng đến bắt dai nhưng là trên lệnh vẫn là mười phần đại vốn dĩ là sẽ là một trận kinh tiên động lực đại chiến không nghĩ tới thanh long một nghiêm túc lên tới liền treo lên đánh đối phương không có cách nào trừ thanh long bản thân thực lực siêu cường ở ngoài thần thú đối với yêu thú loại này tiền sinh huyết mạch á p chế là phi thường rõ ràng kinh như tuyết cần thận trở về chỗ chúc tịch lời nói này sau đó gật gật đầu biểu tình nghiêm túc nói ra Ta biết, a l chương ta sẽ cố gắng. Nàng muốn trở thành một trăm ba mươi bảy ta sẽ đem nơi bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ vài phút trước đó biển trên vẫn là phiên giang đảo hải sóng lớn quần quân mặt trời cho tới bây giờ hoàn toàn bình tĩnh trở lại tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến đấu một loại toàn bộ hải vực lộ ra sông phá lệ an tĩnh thanh long sẽ không chết đi lâu như vậy đều không chết tới bạch trạch chớp mắt to nhìn qua bình tĩnh mặt biển một mặt buồn bực nói ra nó cũng liền làm miệng nào thoáng cái thôi biết một trận chiến này thanh long tuyệt đối sẽ thắng chỉ là có chút lo lắng nó sẽ bị thương hơi anh bạch trạch vừa mới dứt lời thanh long đã hóa thành nhân hình từ biển sâu trong ngày tới trong tay cầm một k h ỏ a lớn nhỏ cơ nắm tay hát sắc nội đ à n lão đại tên kia có điểm quỷ dị a thanh long đi tới trúc tịch trước mặt đem nội đ à n đưa cho trúc tịch bắt ra yêu thú nội đ à n đây chính là bảo vật vô giá thậm chí đều có thể đổi lấy một cái địa g i a vũ khí hoặc là pháp ý n g h quý dị trúc tịch n h ữ mày lấy qua viên này nội đan sáu sáu bảy cẩn thận chu đáo thoáng cái yêu xà nội đan toàn thân đen kịt tỏa sáng từng tia hát sắc vũ khí vờn quanh trong đó cái tia màu đen có một loại bóp người hồn phách cảm giác ta tại nó trên thân cảm nhận được một tia lao thập khí thức thế nhưng là nó cũng không phải là lao thập điểm này ta có thể xác nhận thanh long biểu tình nghiêm túc nói ra chúc tịch gật gật đầu xà này yêu đương nhiên sẽ không là đằng xà tên tia dáng dấp quá tao bao đẹp mắt lúc trước chúc tịch một lần cảm thấy đằng xà muốn so thanh long dáng dấp còn muốn khóc một chút mười phần cao lãnh loại này khớc manh kỳ chúc tịch hướng về phía manh kỳ không biết hắn muốn làm gì ăn luyện hóa t r ú c tịch đem xà yêu nội đan ném cho manh kỳ nó hiện tại đều vẫn là tăm d a i có viên này bắt dai xà yêu nội đan thực lực sẽ phóng đại manh kỳ ngây ngốc nhìn xem trong tay nội đan lập tức cao hưng đến nhảy lên tới mặc dù vật này so ra kem t r ú c tịch máu nhưng là cũng là rất không sai giống manh kỳ tại sau khi ăn toàn thân lập tức giống như là thiêu đốt lên hát s á t hỏa diễn một loại đôi mắt xích h ồ n g ngưỡng viên gào thét từng vòng từng vòng hát sắc sóng âm từ trong miệng nó chấn động mà ra kinh như tuyết cùng bạch chạch đều rối rít trốn đến xa xa sợ bị liên lụy sau một lát manh kỳ thân thể bắt đầu b i ế n lớn cơ bắp g ồ lên từ trước kia hơn ba m trực t tiếp cất cao đến năm m trong t đôi mắt huyết hồng sắc cũng bắt đầu nhanh chóng c ở i r a khôi phục thuần bạch đồng tử ngũ dai hiệu quả một dạng t r ú c tịch l â y l â y đầu cái này bắt dai nội đan mặc dù manh kỳ còn không có hoàn toàn tiêu hóa h o à n tất nhưng là vẹn vẹn chỉ là tấn thăng hai dai khiến hắn có chút thất vọng giống giống t r ú c tịch không hài lòng nhưng là manh kỳ s á t thực mặt mũi tràn đầy hưng phấn vô cùng nhìn xem bản thân trên thân bắp thịt và cảm thụ được lực lượng quả thực cởi nợ hoa chật c h ậ lão đại ngươi nếu là cho ta, nói, ta đều có thể thất bạch gật ý nói ra thanh long lại đ ạ t một c ư ớ c nó c á i mông chỉ ngươi còn muốn ăn yêu thú bên trong ngươi thần thú a ngươi phục d ụ n g yêu thú nội đan thăng cấp đầu g óc có bệnh đi ngươi không phải nói ngươi a manh kỳ n g ư ơ i ăn nội đan tu luyện không có việc gì chúng ta thần thú sẽ có sự t ỉ n h thanh long nhìn thấy manh kỳ giống như có chút khó qua bộ dáng thanh long lập tức mở miệng nói ra xác thực bọn họ cùng các ngươi không đồng dạng thuộc tính đều là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị nếu như hấp thu yêu thú nội đan sẽ phá hư bản bệnh thú nguyên chúc tịch nói ra cái này cũng xem như là thiên địa pháp tác một loại thần thú bản thân huyết mạch liền áp chế những yêu thú khác nếu là có thể thông qua nuốt yêu thú nội đan thăng cấp như vậy cái thế giới này yêu thú sớm đã bị đám gia hỏa này cho giết sạch đi đi chúc tịch xoay người nhìn về phía nơi xa ở đây đã chậm trễ chút thời gian mặc dù không biết vì cái gì xà này yêu thân trên có đằng xà khí tức nhưng là lúc này cũng không bất cứ manh mối nào vẫn là đi trước tìm tới huyền vũ lại nói xích v i ê m vương ứng thét dài một tiếng hướng huyền bắc đại lục phương hướng nhanh chóng bay đi huyền bắc đại lục tháng năm dạy hôm nay vốn nên là tháng năm dạy thay phiên đế cảnh cường giả đi đến vạn trượng núi thời điểm bọn họ giáo chủ đang tại bế quan cho nên mấy năm này trong giáo tất cả mọi chuyện đều từ tám vị trưởng lão cùng nhau thương lượng định đoạt vi một đao là tháng năm dạy tứ trưởng lão đế nhị trọng cảnh tu vi lúc này hắn đang tại giáo chủ bế quan địa phương tới hồi bồi hồi thần sắc lo âu ngày đó bọn họ bốn cái trưởng l ã o đang tại thương thảo thay phiên công việc đ ỗ n g nhiên trăng ngàn lưỡi đao lôi đình bạo nộ nói là có người đ ố i con trai hắn bất lợi vì thế liền mang theo hai vị trưởng lão cùng rời đi bởi vì tại huyện bắc đại lục d á m đắc tội bọn họ tháng năm dạy người cơ hồ không có cho nên vi một đao lúc ấy cũng không để ý cảm thấy bọn họ rất nhanh liền sẽ trở lại nhưng là làm nửa giờ sau còn không có nhìn thấy người tr khi đó hắn liền cảm giác được k h ô n g ổn nhưng là ngàn năm đến nay nhàn hạ sinh hoạt khiến bọn họ đều không có thiết lập sinh mệnh ngọc giản hiện tại lại không có thu vào cầu cứu ngọc p h ụ hoàn toàn không biết bọn họ muốn đi nơi nào sinh tử không biết dòng d ã ba ngày đi qua vẫn như cũ bật vô âm tín lần này vi một đau mới hoàn toàn hoảng hồn đây là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua sự t ì n h mà còn ba năm một vòng đội là vô cùng trọng yếu sự t ì n h bọn họ dù là to gan cũng không dám chậm chế không nhất định là sẽ ra chuyện vi một đao nghị tử trăng ngàn lưỡi đao nhi tử trên thân tìm đầu mối chỉ cần biết con trai hắn địa phương là hắn có thể đủ lập tức xe rách không gian đi qua nhưng là lại không người biết con trai hắn cùng mấy cái sứ giả đến cùng muốn đi nơi nào liền dạng này đầu mối lại đoạn thực tế là không có cách nào v ì một đao liền chỉ có kiên chỉ đi tới giáo chủ bế quan động p h ủ trước mặt chuẩn bị đem sự t ì n h bẩm báo giáo chủ v ì trưởng lão phần thiên môn môn chủ phu nhân gió như tuyết phái sứ giả tới liền tại v ì một đao liền muốn gộ lên dũng khí đẩy ra giáo chủ bế quan cửa động phụ thời điểm một cái đệ tử đi tới thất giọng nói ra vi một đao cao mày mắt nhìn đ ậ c phủ vi một đao quyết định tạm thời cũng không cần quái dày giáo chủ ba cái đế cảnh c ứ n g giả cho dù là thánh tôn cảnh cũng không thể đủ làm đến khiến bọn họ thiêu đốt không cầu cứu ngọc phụ đi nhất định là có chuyện đại sự gì chậm trễ cố gắng chờ một lúc trở về tới vi một đao an ủi bản thân sau đó bước nhanh đi tới tiếp khách các khác, bên trong một người người mặc y phục hoa lệ nữ tử đang ngồi ở trên đế lụa mỏng che mặt nhìn lên tới mười phần t h ầ m bí không biết sứ giả đại nhân đến tham ta tháng năm dạy cần làm chuyện gì vi một đao n ữ khí không tiêu ngạo không tự ti đi thẳng vào vấn đề hỏi nữ tử kia cũng không sinh khí ha cười nói ta ra chủ khiến ta nói cho các ngươi lần này thay phiên không cần phải đi khiến ngươi người trở lại đi ý gì vi một đ a o trong lòng nghệ dựng chỉ bốn hai âm thanh hỏi ý tứ là môn chủ nhà ta một người người đi thu phục về n v ũ các ngươi đều muốn về l á n h cho các ngươi đã nhiều năm như vậy thời gian đều không thể đủ bắt lại ta phần thiên môn đã cấp đủ các ngươi ngũ đại thế lực mặt mũi hiện tại đến phiên môn chủ nhà ta xuất thủ ta chủ tử không hy vọng môn chủ xuất thủ thời điểm có người ngoài ở đây bên cạnh nữ tử nói chuyện ngữ khí tràn ngập nào khí vi một đau biến sắc cái này thế nhưng là cùng lúc trước nói tốt hoàn toàn khác nhau a chúng ta lúc trước cũng không phải dạng này nói chuyện v ì một đao cắn răng ánh mắt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m nữ tử nữ tử lần nữa phát ra một tiếng ngả ngớn ý cười v ì trưởng lão ta nói đã dẫn tới các ngươi có thể xem như cái gì đều không có nghe thấy được chúng ta phần thiên môn không quan trọng t ố t nói ta chuyển đến đi nữ tử nói xong liền ố néo thân hình như rán nước thức tha rời đi v ì một đao sắc mặt một trận xanh một trận trắng theo sau hử lạnh một tiếng chương một trăm ba mươi tám thanh long đại chiến x à yêu h u y ề n bắc đại lục phân là đông tây nam bắc tứ cảnh mỗi một cảnh đại lục tương đương với toàn bộ huyện đông đại lục diện tích chừng gấp hai trong đó thế lực rắc dối phức tạ mặc ạ n không đồng nhất. h yếu b dù phần thiên môn cũng là trên nhất đảng thế lực nhưng là người nào đều biết tại tây cảnh cùng bắc cảnh cái này hai cảnh bên trong phần thiên môn đại biểu liền là chiến lược mạnh nhất thậm chí mơ hồ có hiệu lệnh hai cảnh xu thế huyền bắc đại lục bắc cảnh phong lâm sân mạch kỳ phong liên miên tại sơn mạch ở chính giữa vị trí có vô số cao phong đội đất mà lên cao tới vạn trượng tạo thành một mảnh tráng lệ núi non cảnh sát chỗ này được người xưng là vạn trượng núi tại vạn trượng núi vị trí trung tâm có thập phong cao thấp không đồng nhất đối lập mà lên làm thành một người xung quanh mười dặm hình tròn thạch vòng thạch vòng bên trong có một tòa t ử thủy hồ mặt hồ sám đen sâu không thấy đáy t ử thủy hồ bên bờ hai bên năm tòa từ đầu gỗ xây dựng mà thành lâu vũ đứng nghiêm trong đó vừa vặn đem t ử thủy hồ hoàn toàn vây quanh lên tới cái này năm tòa lầu gỗ liền là huyền bắc đại lục ngũ đại thế lực thành lập cư ngụ chỗ vì liền là không bẩy trông coi nước động đáy hồ ph từ thủy hồ đáy hồ hồ nước hôn độn không rõ mơ hồ có thể thấy một tòa hình cung đồi núi nhỏ tọa lạc đáy hồ mười đạo màu đen đ ặ c tản để đó hào quang nhỏ yếu một người đại t i ể u xiến g xích r g khắp nơi một mực dọc theo ra mặt hồ mỗi một đạo xiến g xích kết nối lấy vạn trượng núi một ngọn núi ông long trong lúc đó nay đáy hồ đồi núi nhỏ k h ẽ chấn động thăng o cái tức khắc hồ nước trở nên càng thêm đục không chịu đổi khóa tại ngọn núi chỗ này mười đạo xiến g xích cũng hơi nhỏ lắc lư mấy lần đáng ra g e o lên lắc lư thanh âm bên bờ ngũ đại thế lực hai mươi cái đế cảnh cường giả chính một mặt nghiêm túc nhìn x cái này huyền vũ nhìn lên tới nhanh sắp không nhịn được nữa tháng năm dạy đại trưởng lão dương tiên hành khóa chặt mày rậm trầm giọng nói ra dương tiên hành quay đầu nhìn bầu trời một chút cái khác tứ đại thế lực người đã thay phiên hoa tất vì cái gì t r ă n g ngàn lưỡi đao bọn họ còn không có trước tới hẳn là trong giáo xuất hiện biến cố gì đ ã phái người hồi giáo bên trong đ o á n chừng chờ một lúc liền sẽ hồi phục một người cùng dương tiên hành dáng dấp giống nhau như lúc nam tử trả lời nói cái này nam tử là dương tiên hành đệ đệ dương tiên võ hai người là sinh đôi tu vi cùng là đế nhị trọng cảnh ha, ha các vị chắc hẳn các ngươi còn không có thu vào thông chi đi đúng lúc này bên trên bầu trời chuyển tới một thanh â m tê dại tận xương r ộ n g nữ thanh â m ngũ đại thế lực cường giả đồng thời nhìn lại chỉ gặp một người ung dung hoa lệ phụ nhân chính lăng không đứng nghiêm phụ nhân mặt trái xoan rất là mỹ lệ khí chất cao quý một đôi mắt vợ nhìn g n quanh sinh quyển n rũ trong đôi mắt lộ ra một c â u ngoan lệ khí tại phụ nhân kia bên người còn đi theo hai vị nữ tử đều là mang theo mặt thấy không rõ hình dạng này hai nữ tử vậy mà đều là đế tam nặng cảnh tu vi mà phụ nhân kia thì là đến đế ngũ trọng cảnh nhìn thấy phụ nhân kia ngũ đại thế lực trưởng lao tức khắc sắc mặt một biến gió như tuyết bây giờ còn chưa đến ước định thời gian đi phần viêm cốc giải lão mạc hơi thở lĩnh thần sắc có chút khó coi đại tiểu thư ý này vì cái gì a thần long các trưởng lão quý thoải mái huyền cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi nữ tử này chính là phần thiên đại đế chính thất thần long các các chủ nữ nhi gió như tuyết cũng là lăng tiên tiên cùng lâm h u y ề n tiểu nhất thống hận nữ nhân cái khác mấy phái trưởng lão cũng là nhao nhao sắc mặt khó coi dựa theo thời gian phần thiên môn giờ phút này còn không thể đủ nhúng tay cái này huyền vũ sự tình bởi vì cái này huyền vũ là thuộc về bắc cảnh lý chỗ nên từ bắc cảnh thế lực trông coi phân phối mà phần thiên môn không thuộc về bất kỳ một cảnh tại bọn họ ba mươi vạn m é t vông km bên trong bất cứ vật gì đều thuộc về phần thiên môn những tông phái khác hết thạy không n h ữ n g chỉ làm giá liền là trừ đốt châu ở ngoài thứ đồ vật phần thiên môn không thể cưỡng ép cấp lấy bảo vật bất quá đã nhiều năm như vậy đến nay cũng đều không thể đủ cầm nước động đáy hồ huyền vũ biện pháp gì cho nên ngũ đại thế lực thương nghị quyết định thành phần thiên đại đế xuất thủ đương nhiên huyền vũ là không thể nào cho phần thiên đại đế bọn họ ngũ đại thế lực dùng năm cái thượng cổ trân thu cùng năm kiện thiên cấp pháp bảo co dạng này đại thủ bút là cái này ngũ đại thế lực có thể dành cho lớn nhất thỏa hiệp chờ đến lấy được huyền vũ ngũ đại thế lực sẽ sắp nhập cường cường liên hợp trở thành huyền bắc đại lục cường đại nhất tông phái đến lúc thời cơ chín muội lập tức xua binh bắc dưới quét sạch còn lại tam cảnh nhất thống huyền bắc đại lục đây là ngũ đại thế lực tông chủ cộng đồng đạt thành chiến lược hiệp nghị là thành tựu i vô thượng bá nghiệp ngũ đại tông chủ chế định ba cái ngàn năm kế hoạch đệ nhất cái ngàn năm liền là cướp lấy huyền vũ thống nhất bắc cảnh thế lực cái thứ hai ngàn năm liền là quét ngang huyền bắc đại lục nhất thống giang sơn cái thứ ba ngàn năm kế hoạch liền là xâm lấn huy đ thế, thế, thế, thế nhưng là lúc này gió như tuyết đột nhiên có đến cái này khiến bọn họ cảm giác tâm lý không thoải mái dù là thần long các người cũng là sinh lòng bất mãn mặc dù gió như tuyết là các chủ nữ nhi nhưng là gả ra ngoài nữ nhi tạt ra ngoài nước nếu là nghị chạm đến bọn họ lợi ích này là tuyệt đối không cho phép ha ha vậy mà các ngươi đều còn không biết như vậy thì từ b ả n c u n g tự mình thông chi tới các ngươi hạ n g các ngươi trong vòng ba ngày lập tức rút lui vạn trượt núi sau ba ngày như có một người diệt tông chết môn gió tám trăm bảy mươi ba như tuyết lời nói này khiến phía dưới tất cả sắc mặt người đồng thời đã biến ánh mắt tràn ngập tức giận liền giống như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng tốt một người diệt tông chết môn gió như tuyết các ngươi đốt châu sự tình chúng ta có thể chưa bao giờ nhúng tay vào qua này thần thú quỳnh như xuất hiện ở các ngươi đốt châu chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới can dự cái gì ngược lại là các ngươi khiến nó chạy hiện tại quỳnh n không lấy được liền nghĩ tới c ư ớ p lấy chúng ta bắc cảnh huyền ngũ cái này tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi đi thật sự cảm thấy chúng ta bắc cảnh ngũ đại thế lực l ạ i yếu hơn các ngươi phần thiên môn sao trường sinh lâm đại trưởng lao cách chiến sông ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng đại tiểu thư bộ d ạ n g này sợ là sẽ phải lạnh lao tông chủ tâm thần long các trưởng lao quý thoải mái huyền mày dậm khóa chặt ngắm nhìn không chung gió như tuyết lạnh giọng nói ra gió như tuyết tinh tế tay nhỏ che miệng cười ha ha chậm rãi nói ra các ngươi ngũ đại thế lực tâm lý đ u ồ n nghịch cái gì tiểu tâm tư đừng tưởng rằng ta phần thiên môn không biết ta phu còn chỉ là khinh thường với để ý tới thôi đều là bất quá làm là các ngươi tính toán chúng ta trừng phạt cái này n g u y ệ ngũ ta phần t i ê n môn liền thu lấy vẫn là câu nói kia ba ngày bên trong lập tức rút lui như có một người diện tông chết môn quý ba bá ta thế nhưng là nói rất chân thành n a ngươi trở về thật sự đem ta đoạn văn này báo cho ta biết phụ thân các vị cáo tử gió như tuyết nói xong liền xoay người rời đi biến mất ở không chúng ngũ đại thế lực trưởng l a o lẫn nhau đối mặt trong mắt tràn ngập phẫn nộ chương một trăm ba mươi chín manh kỳ tấn thăng tháng năm dạy vì một đào trải qua ba ngày hai đêm liên tục lên đường Chúc tịch đám người rốt cuộc đã tới huyền bắc huyền rốt tới đám đã đại người lúc ụ c cảnh địa, l này bọn họ đang tại phòng lâm sơn mạch bên duyên nhất chỗ trên bãi cỏ nghỉ ngơi manh kỳ vẫn như c ũ là làm là đầu bếp cho tất cả người n ư ớ n g thức ăn bất quá nó hiện tại cũng là là quen thuộc cái thân phận này muốn đánh nhau không tới phiên nó muốn lên đường nó cũng không có cách nào cùng xích viêm vương l ư n g so có thể phụ trách đám người cơm nước cái này khiến nó cảm thấy mình ở cái này trong đội ngũ vẫn hữu dụng hữu dụng đã nói lên sớm muộn bản thân sẽ lấy được c h ú c lao đại một giọt máu làm là k h e thưởng đến khi đó nó thật là có thể nhất phi trùng tiên lúc trước ta còn không có đến này vạn trượng núi liền bị đám kia đế cảnh lão cậu cho phục kích ngay ở phía trước mấy chục trong địa phương thanh long chỉ về đằng trước nói ra t r ú c tịch nhìn qua xanh đun tươi tốt núi cao san sát sân mạch thanh long chỉ phía kia hướng có mấy tòa ngọn núi chặn ngang nước gãy hẳn là liền là lúc trước thanh long cùng đối phương đại chiến thời đ i ể m tạo thành cho nên bây giờ hẳn là bọn họ đều canh giữ ở huyền vũ phụ cận có đúng không t r ú c tịch hỏi thanh long gật gật đầu trong ánh mắt có chút lo lắng hơn một nghìn năm đi qua cũng không biết huyền vũ tình huống bây giờ đến cùng thế nào bị nhiều cường giả như vậy vây khốn tại một nơi là mượi phần nguy hiểm dù là dùng huyền vũ dạng này dùng phòng ngự cùng sức bền nổi danh thần thú thanh long cũng không khỏi có chút bận tâm yên tâm đi đại dùa đen đoán trường sớm liền ngủ mất chờ chúng ta giết sạch những người kia sau đó đánh thức nó đoán t r ư ừ n g còn sẽ bị nó oán trách quáy dày nó ngủ đây bạch trạch cười hì hì nói ra xác thực huyền vũ này tính tình liền không phải là thường chậm nó không giống là bạch trạch là lười nó là ngủ đều đang tu luyện đơn thuần không thích động m à thôi lão đại có người tới thanh long nhìn về phía hậu phương nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ không chúng chạy như bay m ạ qua đều là hóa thần cảnh tu vi bọn họ y phục trên người ngược lại là khiến thanh long cảm thấy có chút tháng năm dạy năm g trong giáo ư ờ i liền là phải đi trong giáo hỏi h t người này 5 người. cũng á Tháng c c người nhìn xuống mặt、e. tháng 5 dạy 5 người khe. mặt dạy phát hiện chúc tịch bọn họ làm bọn họ nhìn thấy bạch trạch cùng thanh long thời điểm sắc mặt đại biến không tốt là thanh long thu vi giống như khôi phục còn có bạch trạch bọn họ hẳn là tới cứu h u y ề n vũ ngay lập tức đi thông chi đại trưởng lão bọn họ cầm đầu tháng năm dạy thành viên sắc mặt đại biến bọn họ mặc dù là hóa thần cảnh nhưng là đối mặt thanh long này là một điểm phần thắng đều không có lúc trước vây công thanh long thời điểm bọn họ liền tại một bên này hoàn toàn là không xen tay vào được đám người đệ nhất cái ý nghĩ liền là lập tức đi trước vạn trượng núi đem thanh long trở về tin tức bẩm báo cho các trưởng l a o nhưng là muốn pháp là tốt không có thực lực liền nhất định là run dế thanh long trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ thần s ắ c nghiền ngẫm nhìn xem năm người xuống dưới tâm sự đi vô biên uy áp quét sạch mà tới cái này năm cái hóa thần cảnh cường giả cảm giác huyết dịch toàn thân đều đông lại không lưu động toàn thân tê dại xương cốt bị thanh long thả ra uy áp, áp đến kéo k ẹ phát vang trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh liền làm ướt phía sau lưng người có biết rõ chúng ta bắc cảnh ngũ đại thế lực liền tại phía trước cách đó không xa người như giết chúng ta chúng ta đại trưởng lão sẽ lập tức biết được trong đó một người hóa thần ngũ trọng cảnh tháng năm dạy giáo đồ cưỡng ép đại lại nội tâm h o n g sợ trầm giọng nói ra nói n h ả m nhiều thanh long cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên một t ắ t quét ngang tới này lời mới vừa nói tháng năm dạy giáo đồ thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ còn lại còn dư bốn người h ú lên quái dị lập tức xoay người liền muốn chạy thế nhưng là đối mặt đã bắt g a i thanh long bọn họ làm sao có thể đủ chạy trốn đến rơi lần nữa chém giết hai người sau thanh long nịu lây cái cuối cùng mặt xám như cho giáo đồ rơi xuống trúc tịch trước mặt n à y giáo đ ồ nhìn thấy t r ú c tịch một mặt một bức vì cái gì một người luyện thể cảnh người lại ở như vậy một người trong đội ngũ a hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng còn giống như rất tôn kính hắn đồng dạng bản thân là đang nằm mơ sao nói một chút ngươi đây là đi làm cái gì t r ú c tịch ngồi sồn người xuống mặt mỉm cười nhìn qua bờ môi đều d o ạ trắng thắng năm dạy sứ giả ta ta chúng ta vốn là đi theo đại trưởng lão dương thiên hành cùng nhau đóng tại vạn trượng núi nhưng là lần này thay phiên trong giáo tứ đại trưởng lão không có trước tới cho nên dương trưởng lão liền phái chúng ta hồi giáo bên trong đi hỏi thăm tình huống người sứ giả kia ngữ khí lắp bắp mặt lộ vẻ sợ hãi v mặc dù hắn không sợ t r ú c tịch nhưng là hắn sợ thanh long a thanh long liền tại bên cạnh muốn giết hắn liền thật chỉ là một t á t sự tình mới vừa bản thân bốn cái đồng bạn là tử trạng còn rõ ràng trước mắt một miếng thịt đều không có lưu lại cái này cho hắn tạo thành to lớn bóng ma tâm lý cho nên các ngươi biết là cái gì không có trước người tới thay phiên sao t r ú c tịch trên mặt mang thần bí tiểu dung tháng năm dạy sứ giả nhìn xem t r ú c tịch tiểu dung không biết vì cái gì tâm lý vậy mà không h i ể u sinh ra lướt qua mãnh liệt cảm giác sợ hãi thậm chí phải mạnh hơn thanh long mang liệt ả m g sợ cái này khiến hắn quả thực là có một loại gặp quỷ cảm giác hoàn toàn không biết bản thân vì sao sẽ sợ hãi một người luyện thể cảnh người không biết ta vi trưởng lao chỉ là nói lần này thay phiên tạm thời hủy bỏ sau đó sẽ cùng giáo chủ cùng nhau trước tới liền để cho chúng ta hiện tại qua tới cho dương trưởng l a o bẩm báo một tiếng tháng năm dạy sứ giả run r i n g đáp nói bạch trạch một mặt đắc ý đi tới tiện hề hề đá đá đối phương đầu sau đó nói ra trưởng lao không thấy nha hơn nữa còn là tại ba ngày trước ngươi ngươi làm sao biết tháng năm dạy sứ giả t h ầ n sắc ngạc nhiên nhìn qua bạch trạch cái này thế nhưng là bị xem là cơ mật tối cao v i trưởng lão lần nữa thông báo bọn họ không cho phép người ngoài biết thế nhưng là trước mắt đám người này vì sao sẽ biết được chẳng lẽ nghĩ tới nơi này một người đáng sợ ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn vung đi không được chẳng lẽ là các ngươi là ngươi tháng năm dạy sứ giả hai mắt trường lớn một nước chỉ bên cạnh thanh long thật lâu nói không ra lời tới thanh long chế nhạo một tiếng ta cũng không có bản lánh đó trong nháy mắt miểu sát ba cái đế cảnh cực giả mà còn khiến đối phương liền cầu cứu ngọc phù đều thiêu đất không vâng chỉ ngươi trước mặt cái này đại lão là h ắ n giết một quyền ba cái trực tiếp chết trước mặt cái này đại lão cái này luyện thể cảnh đầu trọc tháng năm dạy sứ giả cổ cứng ngắc lại chậm rãi rời đến trúc tịch trên thân trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng cái này nói đùa đây đi một người luyện thể cảnh một quyền ba cái đế cảnh cường giả được không tốt người tại vũ nhục ta không có trên qua qua h u y ề n h u y ễ n đại lục mười năm giáo dục bắt buộc cho nên nói hiện tại nơi đó có nhiều thiếu đế cảnh người trúc tịch nhìn thấy đối phương này ánh mắt cũng không quan tâm tiếp tục hỏi chớ hai mươi cái đế cảnh cường giả bảy tám mươi cái hóa thần cảnh cao thủ tháng năm dạy sứ giả vội vàng trả lời nói ta ngoan ngoãn cái này huyện bắc đại lục là không phải phong thủy dưỡng người a h u y ề n đông đại lục bên kia một người đế cảnh đều không có ngọn núi nhỏ này mạch bên trong lại có hai mươi cái mà còn hóa thần cảnh lại có bảy tám mươi cái ta hiện tại cũng hoài nghi huyền đông đại lục có phải hay không có lao đại dạng này nhân vật tồn tại người khác vừa đến đế cảnh liền bị bóc chết b ạ c h trạch nghe được sứ giả lời nói kia c h ấ n kinh tuột đ ỉ n h ngay cả thanh long cũng là sắc mặt hơi đổi hai mươi cái đế cảnh cường giả cái này muốn so năm đó còn nhiều hơn ra mười cái a nếu như lần này vẫn như cũng là bản thân một người người nói n à y đoán chừng kết quả cùng năm đó lại là một dạng bất quá còn tốt còn tốt lần này có lao đại tại lao đại xuất thủ vướng như chó t r ư ớ chúc 140, n ư người, có chết Xác thực, trúc tịch một môn. diệt tông r tịch m ộ từ mực đều tại n đề, huyền, cái cái huyền, huyền, huyền, huyền đông đại lục thiên loan sơn mạch rời núi đến nay quả thực là giết sạch tất cả hóa thần cảnh trở lên cao thủ thần thông cảnh giống như cũng giết đến không sai bị lắm thế nhưng là không có một người đế cảnh cường giả xuất hiện qua lại có thể xuất hiện một người hóa thần cảnh như vậy thì có thể xuất hiện năm cái mười 10 cái một trăm cái thế nhưng là trúc tịch giết sạch tất cả trên tam đẳng thế lực hóa thần cảnh cũng chỉ là không đến hai mươi cái mà thôi mà ở nơi này đế cảnh đều có hai mươi cái hóa thần cảnh vậy đơn giản cùng huyền đông đại lục tụ khí cảnh một dạng nhiều như chó cái này nếu như không có cái gì miêu nị nói như vậy này phong thủy liền không phải giữ người là giữ thần huyền đông đại lục nhất định còn có bản thân chưa phát hiện sự tình đối với mình không thể trưởng không thứ đồ vật trúc t ị c trong lòng liền giống là phạm cưỡng bách trứng một loại mượi phần không thoải mái chờ tìm đủ thần thú sau nhất định sẽ đi tra cái lộ chân tướng chuẩn bị đi đi nên đi đánh thức huyền vũ t r ú c tịch đứng lên nhìn về phía nơi xa phong lâm sân mạch trong đôi mắt loe ra một cô lãnh ý ba trăm linh ba hai mươi đế cảnh cường giả cùng tám mươi hóa thần cảnh cao thủ ha ha có thể t r ú c tịch trong lòng cười lạnh nói ui ui tiểu tỷ tỷ ta đánh cực với n g ư ơ i có được hay không ta cảm thấy đến lần này chúng ta tới huyền bắc đại lục lão đại lại muốn thi hành tam quang chính sách bạch trạch một mặt thần thần bí bí kéo kinh như tuyết g ó cáo nói ra tam quang chính sách kinh như tuyết không biết nhìn về phía bạch trạch nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói qua cái chữ này tổ lão đại trước kia thường cho chúng ta kể chuyện xưa cái này tam quang chính sách liền là lúc trước hắn nói một người chuyện xưa nghĩa rộng ra tới có dám đánh cược hay không liên la rết sạch rết sạch rết sạch ta cảm thấy đến huyền bắc đại lục cao thủ muốn cùng huyền đông đại lục một dạng cũng phải chết cái thông suốt bạch trạch cười đến kinh như tuyết bó tay liếc một cái bạch trạch ngươi đây không phải một quang chính sách sao không học thức thật đáng sợ kinh như tuyết nói xong cũng thẳng nhảy tới xích viêm vương ứ n g cánh trên thanh long một mặt cười xấu xa đi qua bạch trạch bên n g sau đó đá đá nó、no、cái mông xem đi bị cơ nhạo đi têu ngươi bình thường đọc nhiều sách đọc nhiều sách không học thức thật đáng sợ thanh long nói xong hướng về phía bạch trạch dơ lên ngọn giữa sau đó cũng nhảy tới xích viêm vương ứng trên thân ngoạ t à o hai người các ngươi lao tử có đi học tốt đi thanh long ngươi khác cùng ta trang chúng ta tám lạng nửa cân ạ ngươi cũng là mụ chữ lớn lối cái giám a manh kỳ bạch trạch thở hồng hộc hướng phía sau manh kỳ kêu một tiếng manh kỳ nín cười đem bạch trạch ôm vào trong ngực đi nói cho các ngươi trưởng lão nói chúng ta tới khiến bọn họ chuẩn bị kỹ càng chúc tịch không có giết cái này tháng năm dạy sứ giả vỗ vỗ đối phương khuôn mặt nói ra lại la tới tìm huyền vũ như vậy thì là muôn báo thù lại là muốn báo thù như vậy thì phải dùng nhất tàn nhẫn ác độc nhất phương thức trước khiến các ngươi cao hứng đến bay lên t i ề n sau đó lại thống khổ tuyệt vọng đến rơi xuống địa ngục này tháng năm dạy sứ giả quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình thậm chí cho rằng bản thân quá hoảng sợ xuất hiện ảo giác các ngươi lợi hại nhất cũng chỉ là thanh long a bắt dai mà thôi bên kia thế nhưng là hai mươi cái đế cảnh cường giả a mà còn tùy thời đều có thể chiêu tới càng nhiều đế cảnh cường giả lúc trước mười cái đế cảnh cường giả đều bước đến bạch t r ạ c tiêu đốt tu vi mới có thể cho bỏ chạy hiện tại vọt lên gấp đôi mà còn bạch t r ạ c thực lực cũng mới là ngũ giai các ngươi nghĩ là tiên s í c h v i ê m vương ưng trực tiếp liền bị tháng năm dạy sứ giả cho không để ý đến nói đùa dạng này một người thất gia yêu thú chính hắn đều có thể giải quyết còn chưa cút thanh long nhìn thấy tháng năm dạy sứ giả hoàn toàn ngẩn người tại chỗ lệnh giọng trách mà nói g n a nga nga ta lăn ta cũng ngay tháng năm dạy sứ giả cuối cùng hồi t h ầ n lại cũng rốt cuộc xác định hắn cũng không có nghe lầm quả thực là cao hứng đến kém chút khóc lên tiếng loại này sống sót sau hai nạn khoái cảm khiến toàn thân hắn đều run r u ẩ y chật vật bỏ lên tới sau đó hướng phía trước nhanh chóng bay đi đại nhân chúng ta bây giờ liền đi qua sao xích viên vương ưng mở miệ hỏi t r ú c tịch h cười ha ha không nóng nảy chờ trong một giây lát nếu là hiện tại đi qua nói đoán chừng tên k i a chớp mắt liền bị ngươi đuổi theo khiến bọn họ chưa chuẩn bị một chút khiến bọn họ nào thoáng cái dùng xích viêm vương ứ n g tốc độ xác thực là sau một lát liền sẽ đổi vượt cái k i a tháng năm dạy sứ giả lão đại ta cảm thấy đến bọn họ sẽ giết qua tới a i nghe được ta cùng thanh long tới vậy bọn hắn không được sướng đến phát rộ nơi nào còn sẽ chờ chúng ta đi qua nga bạch trạch nói ra có thể a tiểu bạch thông minh thanh long một mặt nghiền ngẫm vô vô lấy tiểu bạch cái mông ta đã nói với ngươi thanh long ngươi nếu là lại vỗ cái mông ta chờ ta so ngươi lợi hại ngươi liền biết đ ô n g hoa vì cái gì dạng này hồng ta theo ngươi nói ta thế nhưng là cái này vũ trụ thù dai nhất thần thú b ạ c h trạch hướng thanh long thở hồng hộc nói ra t ố t đừng làm lộn chậm rãi phi hành đi đến bên kia hẳn là vừa vặn thích hợp t r ú c tịch nhảy đến xích viêm vương ư n g trên lưng t r ú c tịch vừa nói cái này hai cái thần thú lập tức thức thời ứ c t h n g ầ m miệng lại hai người nháy mắt ra hiệu hung thần ác sắt dùng ánh mắt tại m ắ n g nhau lấy quả thực là khi người q u á đáng phần thiên môn thật chẳng lẽ muốn khiêu chiến chúng ta bắc cảnh ngũ đại thế là sao phần viêm cốc giải lão mạc hơi thở lĩnh một mặt phẫn nộ gào thét nói la h á ngũ phần h t i đại tông phái trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý bọn họ vốn chính là muốn lợi dụng huyền vũ cuối cùng thống nhất huyền bắc đại lục chỉ bất quá hiện tại phần thiên môn làm như vậy là muốn ép lấy bọn họ trước thời hạn độc thủ ngũ đại trên nhất đẳng thế lực đối kháng một người phần thiên môn bọn họ thật đúng là không e ngại nhưng vào lúc này một bóng người nhanh chóng từ hậu phương s ô n g qua tới chính là n à y tháng năm dạy sứ giả đại trưởng lão đại trưởng lão n à y tháng năm dạy sứ giả còn chưa tới bọn họ bên cạnh liền xé ra giọng lớn âm thanh gọi tới người người trường sinh lâm đại trưởng lão cách chiến sông quay đầu nhìn về phía dương tiên h hành hỏi dương tiên h hành khẽ vứt tầm may dầm quá chặt vì cái gì chỉ có một người người trở lại hơn nữa nhìn đối phương khí tức m ư ờ i phần dối loạn hiển nhiên hiện tại là nằm ở một loại cực kỳ kinh khủng trạng thái là trong giáo xảy ra chuyện gì sao dương tiên hành trong lòng dâng lên một cỗ bất an những người khác cũng phát giác không được bình thường Nhao nhao nhìn xem này tháng năm xem dạy giả. sứ đại đại trưởng lão thanh long thanh long cùng bạch c h ạ y tới này tháng năm dạy sứ giả rơi xuống trên mặt đất bởi vì tốc độ quá nhanh cùng quá hoảng sợ thân hình đứng không vững lộn nhào đi tới dương thiên hành trước mặt thần sắc ngạc nhiên chỉ hậu phương kinh thanh gọi tới người nói cái gì ở đây tất cả trong lòng người đột nhiên nảy dựng chập nao n h a o lộ ra vẻ mừng như đ i ê n đệ lục càng vãn xin lỗi mỗi ngày xét đánh bất động sáu cảng các vị bình luận thảo luận ta cũng nhìn thấy liên quan tới linh hồn cái này một khối kỳ thật ta trước đó cũng trôn an tuyến đằng sau sẽ có giải thích huyền huyễn đại lục chỉ là cái mở đầu điểm thiên nguyên giới mới là nhiệt huyết sôi trào chiến trường các vị cảm thấy tiểu đệ viết cũng tạm được có thể nhìn khẩn cầu cho cái tự mua liền áp cái kia đổi định c u ố n sách cho cái duy trì quỳ tạ ơn các vị chương một trăm bốn mươi mốt lão đại xuất thủ vướng như chó thanh long bạch trạch ở đây tất cả cường giả nghe được hai chữ này đều vô ý thức tim đập rộn lên ngàn năm trước đó này một trận đại chiến còn rõ ràng trước mắt năm đó kỳ thật có hai cái chiến trường tuyệt đại bộ phận thế lực đi tiêu trừ h ề n ũ thanh long cùng bạch t r ạ c là đằng sau chạy tới sau đó cuối cùng chỉ phân ra mười cái đế c ả n h cường già trước tới bắt nay l à cuối cùng thuộc về là trúc la múc nước công giá tràng cuối cùng thanh long bạch c h ạ y bỏ chạy huyền vũ chìm tại từ thủy hồ bên trong tứ chi co dù lại liền giống cây g i ả mâm gốc một dạng vô luận sử dụng thủ đoạn gì cũng không thể đủ dung chuyển rời cách một y i a lúc ấy cái này ngũ đại trên nhất đảng thế lực có thể nói là hối h ậ n đến ruột đều xanh tổn thất ta vô số người đến cuối cùng cái gì đều không có m à được bất, quá bất hạnh trong vạn hạnh liền là huyền vũ lưu xuống tới mặc dù ngàn năm trôi qua còn vẫn không có biện pháp đem nó bắt đi nhưng là trung quy là có một con thần thú trông coi tại bọn họ dưới mắt người là thế nhưng là l người muốn biết n g ư ờ i lửa chúng ta sẽ là dạng gì h ả c h à n g thiên tử cấm trưởng láo chư các trưởng không kích động sắc mặt đỏ lên này dâu cá chê cũng mau muốn i ế t lên tới t i ể u nhân nói câu câu là thật ta chúng ta năm người từ tháng năm dạy trở lại liền tại sơn mạch cửa vào địa phương liền gặp thanh long bạch trạch còn có một nam một nữ nam luyện thể cảnh tu vi nữ linh hải bắt trọng cảnh bạch trạch ngũ giai tu vi còn có một con ngũ giai thông tí bạch viên cùng một cái thất giai xích viêm vương n g n g này tháng năm dạy sứ giả gấp đến nước mắt cũng mau chạy ra tới ánh mắt m ư ờ i phần sợ hai vạt phần sợ bọn họ không tin bản thân nói sau đó một tắt chụp chết bản thân linh hải cảnh n một đầu chân thú cùng một đầu linh thú đám người đưa mắt nhìn nhau thanh long cùng bạch trạch liền là mang theo đám gia hỏa này tới trả thù nơi này thế nhưng là có hai mươi vị đế cảnh cường giả mà còn chỉ cần thiêu đốt cầu cứu ngọc p h ụ lập tức còn sẽ có hơn ba mươi vị đế cảnh cường giả xuất hiện bọn họ đâu tới lá gan dám cứu huyền vũ bọn họ hiện tại ở đâu nói mau phần viêm cốc giải lão mạc hơi thở lĩnh đã không thể chờ đợi trong hai mắt thậm chí đều mơ hồ thiêu đốt liền hỏa nếu là có thể tại phần thiên môn biết trước đó đem bạch trạch cùng thanh long h à p h ụ như vậy đem huyền vũ nhường cho phần thiên đại đế cũng không phải không thể lúc này lúc này bọn họ còn xác thực không muốn cùng phần thiên đại đế quyết liệt nhưng là này là tại không có cách nào điều kiện tiên quyết thế nhưng là bây giờ xuất hiện thanh long cùng bạch trạch như vậy thì có thể tránh cùng phần thiên môn trước thời hạn trở mặt chờ đến ngũ đại thế lực hoàn toàn hàng phục thanh long cùng bạch trạch như vậy bọn họ chinh phục huyền bắc đại lục kế hoạch thậm chí có thể trước thời hạn thực hiện nghĩ tới nơi này tất cả người đều kích động b ạ à phần hận không thể lập tức g i ế tới t tại Tại hậu phương a liên sơn mạch lối vào a tháng năm dạy sứ giả thanh âm đều run dậy hắn mới vừa đều nói đối phương vị trí vì cái gì còn muốn hỏi bản thân một lần a chẳng lẽ là không tin sao rất tốt các vị việc này không nên chậm trễ thừa dịp phần thiên môn còn không có biết được chúng ta lập tức đi trước đem thanh long cùng bạch c h ạ c h bắt lại sau đó rời đi vạn trượng núi hạn phần thiên môn không phải rất phách lối sao chúng ta liền khiến bọn họ lớn lối lâu một điểm đợi cho chúng ta đ ạ i thành thời điểm liền là phần thiên môn diệt v o n g ngày thiên tử cấm trưởng láo chứ các trưởng không ánh mắt lửa nóng nhìn xem chung quanh đám người nói ra tốt đi lập tức đi trước muốn hay không thiêu đốt ngọc phủ khiến tông môn lại phái điểm người qua tới thân long các trưởng lao quý thoải mái huyền hỏi không cần hiện tại đoán chừng phần thiên môn người đang giám thị chúng ta tông môn đ ộ n tĩnh mà còn dùng chúng ta hai mươi người thực lực còn bắt không được một cái thanh long n à y bạch trạch chỉ là ngũ dai mà thôi tháng năm dạy trưởng lao dương thiên hành nói ra đám người nao h nhao gật đầu bày tỏ đồng ý liền tại bọn họ chuẩn bị nhanh trong phía trước sơn mạch cửa vào thời điểm xích v i ê m vương ưng chờ chúc tịch đám người bay qua tới yêu một tiếng ưng minh làm cho tất cả mọi người đều dọa đ h ả y dựng toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối xuống ở đây tất cả người đều không dám tin tưởng mình á n h mắt bọn họ vậy mà thật sự qua tới la thanh long cùng bạch trạch tháng năm dạy trưởng lão dương thiên hành liếc mắt liền nhìn thấy xích viêm vương ứng cánh d a n h giới đứng thanh long cùng bạch trạch hưng phấn toàn bộ hít thở đều gấp rút lên tới những người khác cũng là thần sắc kích động v ạ n phần có một loại muốn ngưỡng thiên thét dài xúc động bát dai chỉ là bát dai mà thôi lợi hại nhất cũng chỉ là bát dai thanh long thật là trời cũng giúp ta lần này thanh long bạch trạch lên trời xuống đất đều chạy không ra chúng ta lòng bàn tay thần long các trưởng lão quý thoải mái huyền thanh âm nói chuyện đều run dày hưng phấn đến toàn bộ người đều k h â miệng k h ố lưới hận không thể nhảy lên tới chúng ta mười sáu cái đi chóc nã thanh long phần viêm cốc các người lần này tuyệt đối không thể đủ thả đi bọn họ thiên tử cấm trưởng láo chư c á t t r ư ở n g không là hiện trường tu vi cao nhất đặt đến đế tứ trọng cảnh lập tức liền hạ lệnh lúc này dù là tình huống liền tính sẽ không ngờ ở ngoài nhưng là bọn họ chỉ cần có năm người bắt lấy bạch trạch liền tính thanh long lần nữa thiêu đốt tu vi b ỏ chạy này cũng còn có một con bạch c h ạ c h thu hoạch Không sáu cầu hoa tươi đám người nao h nhao gật đầu bọn họ đều biết dựa theo chư c á t t r ư ở n g không an bài tuyệt đối ít nhất có thể đủ bắt được một cái thần thú thần thú à lâu như vậy đến nay vẫn chưa từng nghe nói cái kia thế lực có thể chân chính bắt được xong thần thú liền tính phần thiên môn lúc trước tiêu chử quỷ ngưu đều thất、bại. lão đại ngươi xem bọn hắn biểu tình quả thực là nào bạo a bạch trạch nhìn xem phía dưới đám người ánh mắt một mặt trào phúng nói ra nào bạo là có ý gì kinh như tuyết một mặt không biết hỏi nàng phát hiện bạch trạch cái này gia hỏa thường xuyên thỉnh thoảng nói ra một chút nàng nghe không hiểu nhưng là cảm giác giống như thật có ý tứ nói nào bạo là lão đại dạy ta liền là sảng đến nổ tung ngươi xem bọn hắn bộ dáng kia không liền là sảng đến sao bạch trạch cười hát hát nói t r ú c tịch l i ế c một cái bạch trạch gia hỏa này là thật tốt không có học được bản thân ban đầu ở thạch úc thời điểm một chút không thuộc về cái này thời kỳ dùng từ ngược lại là học đến ph phía dưới thế nhưng là hai mươi cái đế cảnh cường giả a ta là không đỡ nổi ngươi có muốn hay không động thủ a thanh long dù là hiện tại đã là bắt giai đ ỉ n h phong tu vi nhưng nhìn thấy kia hai mươi cái đế cảnh cường giả trong lòng cũng là có chút hơi khó cái này loạn quyền đánh chết lao sư phò a nếu là mười cái hắn còn có chút lòng tin hai mươi cái liền có điểm tự tìm khổ ăn hoặc là ngươi lại tới một giọt máu khiến ta đến kiểu giai ta đến kiểu giai thu thập bọn họ giống như chơi đ ù a thanh long xoa xoa tay một mặt cười bị ổi nói ra ngươi thế nào như vậy sợ a còn muốn lao lại máu ngươi cái sợ bức ta nếu là bắt g a i sớm chạy xuống làm bọn họ bạch trạch khi dễ thanh long t r ú c tịch nhìn một chút thanh long do a đến đ ố i phương tóc đều dựng lên tới vội vàng cười gượng k h o á t tay lao đ ạ i ta chỉ là nói đùa ta ngay lập tức đi xuống làm chết bọn họ ha ha ha sợ bức l o n g bạch trạch nhìn thấy thanh long một bộ bị dọa đến hồn bất phụ thể bộ dáng cười đến lăn lộn trên đất t ố t cả ngày nói nhao nhao đợi chút nữa ta thật ném hai người các ngươi xuống dưới t r ú c tịch liếc một cái hai người này thật là không giờ khắc nào không tại tìm đường chết đáng đánh danh giới bồi hồi thanh long cùng bạch trạch rụt g ụ c cổ một mặt nịnh hót tiếu rung thối lui đến kinh như tuyết phía sau k i như n h tuyết cũng đối hai người này bỏ tay nàng hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc trước chúc tịch đánh bọn họ tần suất cao bao nhiêu là trên một trăm bốn mươi hai khiến bọn họ trước nào thoáng cái hiện trường trong lúc nhất thời có chút an tĩnh hoặc có lẽ là l ạ tính mịch bởi vì trước mắt sự tình có chút khiến ngũ đại thế lực trưởng lão có chút một bước đối phương vậy mà xuống tới đứng tại trước mặt bọn họ đây là có nhiều đại lòng tự tin mới có thể làm được a bọn họ thế nhưng là có hai mươi cái đế cảnh cường giả a còn có mấy chục cái hóa thần cảnh cao thủ vô luận là thế nào nhìn bọn họ cũng là chấp cánh khó chạy thoát thần thú không giống là là não tàn loại a ngược lại còn phi thường thông minh vì sao sẽ lựa chọn tới chịu chết cho nên các ngươi ngũ đại thế lực người đều đầy đủ có đúng không Trúc tịch nhìn trước mắt người, mỉm cười hỏi nói. Trúc tịch đứng ở phía trước nhất, thanh thẳng tuyết thì tới mắt trúc tịch, một người luyện thể cảnh đầu trọc. Ta mắt, xuất hiện giác, người một người luyện thể ra cười cùng bạch chạch cùng xích còn có liếc cảnh giác, nhìn hỏi phía hắn hai kinh như manh nhìn nhìn lĩnh hoa hiện người, nói. đứng long đứng bên, vương ứng đứng đằng này lên liền liền người luyện vẫn ngươi người luyện đám mỉm viêm Mà đầu đầu ở ở sau. là là là là ảo kỳ xem ra cũng không có ý định đi ngũ đại thế lực trưởng lão cũng liền tạm thời chức không đ ộ n g thủ quá q u ỷ dị liền tính là kẻ ngu đều sẽ chạy đi thế nhưng là đối diện vì cái gì như vậy bình tĩnh tự tin để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh là một người luyện thể cảnh gia hỏa vậy mà đối mặt bọn họ mà là đế cảnh cùng mấy t r ụ c hóa thần cảnh cường giả mà mặt không đột màu còn có thể nhẹ nhóm tự nhiên nói ra lời cái này mẹ nó liền thấy q u ỷ a không cần nói là luyện thể cảnh liền tính là pháp tướng cảnh người tại đối mặt bọn họ đều sẽ không tự giác sắc mặt tái nhợt mồ hôi chảy như nước thậm chí thân thể đều sẽ bởi vì cô kia cường đại uy áp mà run lẩy nhưng là cái này luyện thể cảnh liền không phải ngươi nhìn nhìn đằng sau trừ thanh long cùng bạch trạch cũng là chấn định tự nhiên ngay cả này thất giai s í c h viêm vương ưng đều sắc mặt hơi có chút tái nhuận này linh hải cảnh nữ ba liền càng thêm cái chán đã ra mồ hôi lạnh đám người này đều là sống hơn nghìn năm lão cầu đối mặt như vậy chuyện q u ỷ dị còn là lần đầu tiên đủ phải các ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề ngũ đại thế lực người đều tới đông đủ sao không đến đủ ta cho các ngươi cơ hội hiện tại lập tức kêu người qua tới trúc tịch nói tiểu tử ngươi là thật đầu góc có nước vẫn là liền là cái c ả ngu ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt là cái gì người sao dương thiên hành đệ đệ dương thiên võ cười lạnh nói ra nhìn xem chúc tịch ánh mắt liền giống nhìn xem một người kẻ ngu một dạng lão đại đừng nói nhiều bọn họ không tin dạng này kịch bản mỗi lần đều trình diễn một lần rất phiền a bạch trạch một mặt bó tay nói ra lão đại ngũ đại thế lực cường giả hơi s ư ơ n g sở thần thú đây là quy thuận trước mắt cái này luyện thể cảnh g i a hỏa nói đùa ở đây đúng không người muốn trang bức cũng muốn tìm một người đế cảnh tới a dạng này còn có vẻ hơi bình thường tìm một người luyện thể cảnh chạy tới trước mặt bọn họ sau đó kêu hắn lão đại nghĩ hù dọa người nào liền cho đều dọa không đi có thể một quyền giải quyết liền cố sức không nên đánh quyền thứ hai ta đi trước kêu huyền vũ ra tới t r ú c tịch cười ha ha vậy mà cứ thế mà đi hướng đám người hắn mục đích là này từ thủy hồ tiểu tử ngươi là ta qua t i ê u ngạo nhất người luyện thể cảnh tu vi quả thực m u ố n so thánh tôn cảnh còn m u ố n lừa lối vậy mà ngươi không biết sống chết như vậy cũng không cần sống dương thiên võ quát lạnh một tiếng một t r ư ờ n g bổ về phía t r ú c tịch hắn phải lấy nhất tàn nhận phương thức oanh bạo t r ú c tịch thân thể chỉ gặp một cỗ quần bạo chân khí hóa thành một người to lớn hư trưởng ấn đánh út về phía chúc tịch đối với đế cảnh cường giả tới nói liền là cách không cơ một trưởng có thể đánh chết pháp tướng cảnh giới người thế nhưng là khiến người mở rộng tầm mắt hình ảnh xuất hiện dương thiên võ một t r ư ờ n g kia hư viêm trưởng dù là chỉ dùng không đến một tầng lực đạo cũng có thể đem một tòa núi nhỏ vỡ nát nhưng là làm đánh vào trúc tịch trên thân thời điểm liền giống một cỗ khói đâm vào trúc tịch trên thân trực tiếp t ả n rơi một đinh c h ú t động tĩnh đều không có phát sinh thậm chí trúc tịch bước chân cũng không có dừng dưới chốc lát cái này dương thiên võ bản thân đều ngần ra một mặt c h ấ n kinh không dám tin tưởng nhìn nhìn bản thân tay cầm hẳn là bản thân phế một trưởng này không có uy lực những người khác cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không rõ ràng cái này dương thiên võ làm đang dợ trỏ quỷ sử dụng cái gì chướng n h ă n pháp dương thiên võ cảm giác mình đã bị trước đó chưa từng có vũ nhục p h ẫ n nộ đến sắc mặt đỏ lên chán nổi gân xanh lên gầm thét một tiếng trực tiếp xông về phía trúc tịch vô c h i trúc tịch nhìn xem dương thiên võ hướng công kích mình đến trước mặt mình rất là nhẹ nhõm vươn tay bắt lấy đối phương tay cầm n g ư ơ i dương thiên võ giờ khắc này rốt cuộc ý thức được không được bình thường nếu như mới vừa là ngoài ý mớn như vậy hiện tại liền tuyệt đối là thực lực bởi vì hắn phát hiện bản thân căn bản là không tránh thoát trúc tịch tay cầm cái này làm sao có thể a liền giống một cái nhân loại đi giết một con kiến ngươi kỳ thật một hơi liền có thể thổi bay nó nhưng là thổi không có bay như vậy khả năng là nó dưới chân có đồ vật gì cố định trụ sau đó ngươi liền thẹn quá thành giận một ngón tay hướng k i ế n trên thân n g h i ề n đi sau đó chuyện kinh khủng liền phát sinh cái k i a kiến vậy mà d ơ lên tay đem ngươi bắt được sau đó ngươi còn không thể đủ tránh thoát không loại này tranh lệch cực lớn cảm thấy khiến ở đây tất cả người đều giật mình kêu lên bọn họ biết dương thiên võ đã thực dụng toàn lực muốn tránh thoát thân thể hắn xung quanh mặt đất hoàn toàn n ứ t nẻ nổi lên bốn phía không gian cũng kịch liệt vặn vẹo chấn động phát ra liên tiếp hong nong trầm đ ụ đồ hỗ t r ư n g dương tiên hành nhìn thấy đệ đệ mình lúc này đã là nhanh muốn bị dọa đến hoài nghi nhân sinh lập tức xuất thủ khí thế tựa như thao thiên cự lãng một loại che phủ mà xuống g i ế t tới t r ú c tịch t r ú c tịch đôi mắt khẽ hít một cái đ ỗ n g nhiên thân ảnh hơi loay lên tại dương tiên hành mới vừa không đi đến hai bước khoảng cách t r ú c tịch liền xuất hiện ở hắn trước mặt sau đó một cái tay khác giữ lại dương tiên hành cổ sau một khắc hắn lại trở về tại chỗ t lần này tất cả người đều cảm giác đầu mình đều lấy máu bọn họ đoán chừng l ĩ n h viễn cũng sẽ không quên trước mắt xuất hiện một màn này chỉ gặp chúc tịch bình triển khai hai tay một cái tay giữ lại một người cổ dương thiên hành hai huynh đệ liền giống một cái c h ó chết một loại thần s á c hoảng sợ không ngừng dãy ruộng huyền không cặp chân không ngừng đấm đá trúc tịch nhưng là cái gì dùng đều không có hai cái đế cảnh cường g i ả à bây giờ liền giống là một con gà con một loại bị ôm tại trong tay hoàn toàn không thể tránh thoát đây là một người luyện thể cảnh người phải làm sự tình sao giang giác trúc tịch nhìn xem trước mặt bị dọa đến mặt hai muốn nước đám người mỉm cười sau đó hai tay một dùng sức dương thiên hành hai huynh đệ trong nháy mắt bị mất mạng người người người nhìn xem trúc tịch như vậy quả quyết sát phạt ở đây người lại bị dọa đến cũng không dám đ ộ n thủ trong mắt đều muốn bạo ra hớt mắt dù là bọn họ bản thân cũng không thể n ằ m hai đủ làm đến t r ú c tịch như vậy nhẹ nhõm tự nhiên đồng thời trong nháy mắt giết giới hai cái đế c ả n h cờ ư n giả cầu cứu đi các ngươi không phải đối thủ của ta t r ú c tịch nhìn xem đám người sau đó đi tới phần viêm cốc dài l ã o mạc hơi thở lính trước mặt vỗ vỗ hắn má trái nói ra bị một người luyện thể cảnh người cho đánh mặt cái này nếu là trước kia chớ hơi thở lính khẳng định trong nháy mắt giết cả nhà của hắn nhưng là bây giờ hắn không dám chút nào nhúc nhích mảy may ra mặt mánh run dày mấy lần chúc tịch mới vừa này một tay cho bọn họ tạo thành rung động quá to lớn quả thực liền giống là sấm xét giữa trời qua một d ạ bọn họ thế nhưng là sống hơn ngàn năm láo quái vật như thế nào không thể phân rõ một người người phải trăng mạnh hơn bọn họ dù là đối phương là luyện thể cảnh nhưng là có thể miễu sát đế cảnh tồn tại lại thế nào lật đổ tam quan lại thế nào không khoa học cũng không phải do bọn họ không tin cái này luyện thể cảnh đầu trọc mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mạnh đến đã không phù hợp h u y ề n h u y ễ n đại lục pháp t á c định luật Trước 143, tại tìm đường chết danh Tháng dạy, trong đường, Một tóc trung đường đường người giới dạy, bồi hồi hội nghiên đen danh nghị h xóa vì một đ a o lúc này chính quỷ ở trên đất run lệ bảy hắn là bây giờ không có biện pháp mới khiến giáo chủ ngã c h ấ n võ xuất quan trước có tam đại trưởng lao mất tích tung tích không rõ sau có phần thiên môn truyền thông chi tới những cái này đều không phải vì một đ a o hiện tại có thể xử lý đến cho nên bọn họ hiện tại ba người vẫn như cũ vẫn là tung tích không rõ có đúng không ngã c h ấ n võ trầm giọng hỏi trên mặt che lại một t ầ n g s ư ơ n g l ạ n h thay phiên c h ấ n thủ vạn trượng núi đây là trọng yếu cơ nào sự t ì n h cũng dám bỏ rơi nhiệm vụ mất tích không thấy cái này khiến hắn như thế nào không tức giận là vì một đau túi đầu hồi nói ngã trấn võ sâu hít thở một cái c đúng lúc này ngã t h ấ n vo biên sắc đã hắn cảm giác được vạn trượng núi bản thân người thiêu đốt cầu cứu ngọc phủ vi một đao cũng cảm giác được không bậy thân xác ngạc nhiên nhìn xem bản thân giáo chủ đi lập tức tiến đến vạn trượng núi ngã trấn vo vung tay lên một đạo không gian khe hở xuất hiện ở hắn trước mặt theo sau nhảy lên mà vào vi một đao cũng vội vàng theo kịp đồng d ạ n g sự tình cơ hồ tại cùng một thời gian phát sinh ở ngũ đại thế lực cơ bản hiện ở thời điểm này ngũ đại thế lực trưởng môn nhân đều tại cùng thủ hạ thương thảo đối mặt phần thiên môn kế hoạch thế nhưng là đ ỗ n g nhiên thu vào cầu cứu ngọc p h ù lúc này mang theo các trưởng lao hướng vạn t r ư ở n g núi đổi tới vạn t r ư ở n g dưới núi ngũ đại thế lực trưởng lao lúc này vẫn thật là không có một người người dám trước độc thủ chúc tịch cho bọn họ mang tới tâm lý chấn kinh thực tế là quá to lớn tại không có hoàn toàn nắm rõ ràng hắn đấy trước đó tại bọn họ tông trụ không có đến trước đó bọn họ là không dám hành động thiếu suy nghĩ nhanh một chút nga đem tất cả người đều kêu tới tà theo các người nói hôm nay chúng ta liền có cựu báo cựu có toán báo toán ta lao đại rời núi trông thấy không l i ê n là cái kia luyện thể cảnh hắn vừa ra núi biết chúng ta bị các người đám nhân loại này ngược đãi như vậy liền tới thay chúng ta báo thủ bạch trạch đi theo ở t r ú c tịch cái mông đằng sau xuyên qua đám người một mặt ngạo khí vừa đi vừa nói kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không có phải hay không cảm thấy chúng ta rất ngốc đưa tới cửa thanh long đi tới thiên tử cấm trưởng lao c h ư các trưởng không trước mặt ngựa khí chào phúng hỏi cái này lao ra hỏa nó thế nhưng là mười phần n h ự kỹ lúc trước nó nghĩ đánh lén bạch trạch bức bách bản thân phân thần cuối cùng còn thật thành công chứ các trưởng không mỹ mắt mánh nảy dựng trong mắt tràn ngập tức giận trầm giọng nói ra các ngươi không nên quá lơ lối ngũ đ ạ i thế lực tông chủ nhóm lập tức trở về tới đến lúc chính là các ngươi t ử k ỳ ai yêu nha ta phải sợ hửng n g ư ơ i kêu nha không phải khiến các ngươi toàn bộ đều kêu tới sao ta lão đại chính là muốn đem các ngươi d i ệ t tất cả không phải vậy ngươi cho rằng ngươi sẽ sống đến nay b ạ c h trách khinh bị nói ra nay không phải khi dễ chúng ta thần thú các ngươi huyền huyễn đại lục người lá gan lợi hại trước kia lão đại là bế quan hiện tại ra tới chờ xem một người một người thu thập các ngươi thanh long lập tức đi theo nói ra đúng Đệ nhất c á i trước h ế t là dễ ngươi. b ạ các h trạch chỉ chư c trưởng không h nhịn không g không nói được liền muốn động thủ bạo truy cái này hai cái thần thú nhưng là bị cách chiến sông đẻ xuống bà vay i Ra các trưởng các lão, h u Như vậy đã o nhiều năm như vậy đến nay dám dạng này ngay trước tất cả người mặt cờ trách một lần khinh bị bọn họ liền chỉ có cái này hai cái thần thú thế nhưng là bọn họ hiện tại không thể đọc thủ bọn họ kiên kỵ chúc tịch mặc dù lộ ra rất một người hai mươi cái đế cảnh cường giả vậy mà sợ hãi một người luyện thể cảnh giả hỏa nhưng là đây chính là sự thực bọn họ không phải loại này không có đầu góc trẻ con miệng còn hôi sữa đối phương miễu sát hai cái cùng bản thân tu vi một dạng người sau đó đều không để ý nhưng lập tức đập thủ n à y là không có đầu góc kẻ ngu có thể lăn lộn đến cấp độ này người không có một người là ngu ngốc cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất liền là chờ ngũ đại thế lực cầu cứu ngọc phù đều thiêu đốt rơi rất nhanh ngũ đại thế lực chiến lược mạnh nhất sẽ xuất hiện ẩn nhẫn chờ đợi mới là hiện tại bảo đảm nhất chính xác nhất cách làm nhiều chết một người người đối với bọn họ tới nói liền nhiều một người tổn thất to lớn đế cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy tu lợi đến nhìn xem đục ngầu biến thành đen hồ nước trong lòng tuân ra một cỗ t ứ c giận huyền vũ lại bị bọn họ cố thủ ở đây ngàn năm lâu cái này đối với như vậy ưa thích làm t ị n h huyền võ tới nói quả thực là ác độc nhất hành hạ n g o a tạo lão đại cái này nước như vậy ô với a huyền vũ như vậy thích sạch sẽ một cái rùa a bạch trạch cũng nhìn thấy hồ nước này tức k h ắ c thở hồng hộc gọi tới nó thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ cái này đến khó chịu chết thanh long cũng là sắc mặt tâm trầm theo sau nhìn về phía phía sau đám kia đang tại nhìn chằm chằm bọn họ ngũ đại thế lực cao thủ các ngươi chết chắc thanh long lạnh giọng nói ra b ú c t ị c h nhìn xem này mười đầu từ hồ trong kéo dài đưa ra ngoài x i n g xích trong mắt sát ý nồng nặc cứ thế mà đi vào trong hồ hắn cũng không có giới chìm xuống đi ở mặt hồ trên liền giống lại như giẫm trên đất bằng một dạng lão đại không có chân khí a hắn là thế nào hai mươi năm ba không rớt xuống hồ trong bạch trạch nhìn xem trúc tịch lại có thể lơ lửng đạp đi mặt hồ cả kinh cầm đều rơi thanh long cũng là một mặt không biết bộ dáng thanh long bạch trạch bọn họ c h ấ n kinh đám tia đế cảnh cùng hóa thần cảnh người liền càng là dọa đến trong mắt đều xuất hiện hắn là thật không có một tia chân khí rúng động a cái này làm sao có thể dậm ở mặt hồ trên không chì quả thực trái với cái thế giới này định luật a thế nhưng là tiếp theo tới một màn này càng là khiến đám người cảm giác tê cả ra đầu tứ chi lạnh như băng chỉ gặp trúc tịch đi tới trong hồ ở giữa chỗ ấy chính là mười cái xiềng xích giao tiếp địa phương trúc tịch nhìn xem cái này một người thô to xiềng xích mà không biểu tình liền như vậy nhẹ nhàng kéo một cái liền đ ứ t gãy một cái sau đó trong nháy mắt liền đem mười cái xiềng xích toàn bộ giật đoạn làm sao có thể a thập phương hôn n g u y ê n liên a cái này hắn là làm sao làm được a lực lượng cơ thể có thể mạnh tới mức này sao ngũ lại thế lực người nhao nhao dọa đến mặt không hết sắc đây chính là thập phương hôn nguyên liên thiên cấp pháp bảo a lúc trước là c h ấ n thủ trụ với ngũ ngũ đại thế lực thế nhưng là dốc hết vốn liếng vận dụng thiên cấp pháp bảo đây chính là có thể chịu đựng lấy ba mươi cái đế cảnh cường giả toàn lực công kích mấy trăm lần cũng sẽ không đứt gậy pháp bảo liên dạng này bị trúc tịch giống như rút thảo một dạng toàn bộ rút đoạn giờ khắp này tất cả người đều cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng c h á n khắp cả người sinh lạnh c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi cũng chỉ là trúc tịch cái này một tay giống như bắt đầu hủ một loại bắt đoạn cái này thập phương hôn nguyên liên, hiện trường ngũ đại thế lực tất cả người đều cảm thấy cỡ nào vui mừng vui mừng bản thân sống đến đầy đủ lâu mà không có lựa chọn vừa bắt đầu liền độc thủ cái này còn là người sao dựa theo chúc tịch mới vừa chỗ biểu hiện ra tới lực lượng bọn họ không có một người người không cho rằng bản thân tuyệt đối không chống nổi chúc tịch một quyền một quyền liền có thể đem bọn họ hoàn toàn c h é m g i ế t thậm chí bọn họ đều còn cảm thấy bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp cái này luyện thể cảnh đầu t r ọ c bởi vì hắn mới vừa động tác thực tế là quá nhẹ nhõm nhẹ nhõm đến giống như đều không có s ử x u ấ t khí lực một dạng điều này nói rõ cái gì nói rõ đối phương căn bản không hề dùng toàn lực dật đoạn này thập phương hôn mới liên hắn lực lượng muốn so ở đây tất cả người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. tại giờ k h ắ c này ngũ đại thế lực trưởng lao thậm chí ở trong lòng lo lắng lên tới lo lắng dù là thật tông chủ bọn họ đến bọn họ có thể hay không bắt lại đối phương tại trước đó bọn họ là phi thường tự tin khẳng định nhưng là bây giờ liền có một ít không xác định cái này ra hỏa đến cùng là từ nơi nào xuất hiện a thần long các trưởng lao quý thoải mái huyền nhất mặt lo lắng thấp giọng hỏi nói hắn hiện tại đều còn cảm giác phía sau lưng phát l ạ n h bạch trạch cùng thanh long đều kêu hắn lao đại còn nói hắn rời núi cái gì chẳng lẽ cái này ra hỏa là viễn cổ thời kỳ người hắn là thần thú chân chính chủ nhân trường sinh lâm đại trưởng lao cách chiến giang trọng nặng nuốt nước miếng một cái ngựa khí tràn ngập không dám tin những người khác nghe được cách chiến sống nói nhao nhao trong lòng nhảy dựng thật muốn là dạng này đây chính là sống mấy ngàn tuổi gia hòa a có dạng này ly kỳ quỷ dị lực lượng có vẻ như cũng nói được nhân loại dài nhất tuổi thọ cũng liền là gần tới ba nghìn tuổi thôi cái này đã là cực hạn đến ba nghìn tuổi nếu là không có đột phá tiến nhập thiên minh liên giới như vậy thì thật là tại trở tử lộ trên thần thú xuất hiện bao lâu dựa theo sách sử ghi chép thần thú là tại hơn năm ngàn năm trước xuất hiện mà còn bọn họ lúc xuất hiện cũng không phải là ấu thơ thời kỳ cái này đã nói lên bọn họ kỳ thật đã có mấy ngàn tuổi cái này cộng lại đổi tính nói nếu là trúc tịch là bọn họ chủ nhân sợ là đến gần mười ngàn tuổi đi đám người nghĩ tới nơi này liền cảm giác tê cả ra đầu vạn thuế là khái niệm gì a chẳng lẽ cái thế giới này pháp tác lực đối hắn không có tác dụng sao trường sinh bất lão vĩnh viễn ngốc tại h u y ề n huyền đại lục mà lại còn sẽ không bị phía trên người đánh chết đây hoàn toàn lật đổ bọn họ tất cả nhận biết ngũ đại thế lực người phát hiện tại là toàn thân căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm trúc tịch thậm chí là liền hô hấp cũng không dám quá lớn toàn bộ nín thở ngưng thần nếu như huyền vũ xuất hiện vẫn là gọi trúc tịch lão đại nói như vậy thì ngồi thực bọn họ ý nghĩ cái này luyện thể cảnh nam tử liền là thần thú chủ nhân bởi vì huyền vũ là trước đó không có cùng trúc tịch gặp mặt hắn khả năng tại bên ngoài thu phục thanh long cùng bạch trạch nhưng là tại trước tiên luôn không khả năng lập tức khiến huyền vũ công nhận đi đám người chỉ cần nhìn huyền vũ thấy được trúc tịch thứ mặt biểu hiện liền có thể p h á n đ o n ra huyền vũ xuất lai、like、bá c h ả m trúc tịch đứng thẳng mặt hồ hướng tử thủy hồ dưới chậm rãi mở miệng nói ra thanh âm không lớn nhưng là lại có thể khiến ở đây tất cả người đều nghe đến rõ ràng liền tựa như là bản thân trong nội tâm búc ra thanh âm một dạng、vũ. chúc tịch vừa mới dứt lời toàn bộ mặt hồ bắt đầu run rẩy dữ dội quần c u ộ n lên tới một vòng một vòng bọt nước đánh vào bên bờ văng lên đẩy trời bọt nước ngũ đại thế lực đám người đưa mắt nhìn nhau không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh a đối phương chỉ là hô một câu nói huyền vũ liền có động tính lớn như vậy lúc trước bọn họ thế nhưng là cùng nhau gần ngàn vạn biện pháp đều không thể đủ khiến huyền vũ n ú c nhích một chút sau run rẩy đều là huyền vũ tại vùng vây thập phương hốn nguyên liên lúc phát sinh cũng không phải là bọn họ tạo thành rầm rầm trong chốc lát mặt hồ thủy vị bỗng nhiên tăng lên nguyên một đám to lớn bọn nước tuân lên bờ một bên đem chung quanh phòng ức đ trúc tịch vẫn như cũ đứng thẳng mặt hồ bất động vô tư những cái kia hồ nước đánh vào bản thân trên thân sắc mặt hắn càng ngày càng băng lãnh ánh mắt càng ngày càng lăng lệ rất nhanh huyền vũ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái to lớn màu xanh sấm rùa đen từ đáy hồ chậm r ã i dâng lên tại nó mai rùa phía trên tràn đầy rêu xanh nước thảo còn có một chút không biết tên có bẩn từng của một t a n h tuổi từ phía trên phát ra thanh long cùng bạch trạch sắc mặt hai người cũng cùng trúc tịch một dạng càng ngày càng khó coi càng ngày càng phẫn nộ lão đại thật là ngươi a lão đại huyền vũ to lớn như đồi núi nhỏ giống như thân thể lơ lửng ở giữa không vô số cáu bẩn nước dơ từ mai rùa phía trên thấp cực đại đầu nhìn thấy địa phương trúc tịch thời điểm nó âm thanh run r u dày thậm chí mang theo một tiếng nước lở bao nhiêu năm a l ã o đại bao nhiêu năm a huyền vũ g i à n mua bi thương thanh â m chuyển vào trong thai mỗi người giống như một cái lợi nhận một loại lọt vào tâm khảm khiến người đọc r u n g lúc này huyền vũ mai rùa phía trên có một cái rộng nửa m é t ba m é t dài hát sắc cột này là bị bọn họ mạnh mẽ đánh vào mai rùa bên trong n à y thập phương h ố n nguyên liên liền là từ liên tiếp cái này cột cố thủ huyền vũ tại đ á n hồ huyền vũ thanh long hai mắt phát hồng thân thể trong nháy mắt đi tới huyền vũ trên lưng hai tay run dày sờ nó phía sau lưng phía trên cột toàn thân cao thấp phát ra lăng lệ sắt ý huyền vũ cái này mai r ụ a phòng ngự cường đại cỡ nào thanh long làm sao sẽ không biết lại bị người mạnh mẽ tạc ra một người động đem một người cột đánh vào trong đó huyền vũ thần thú a lại bị một nhân loại như vậy ngược đ á y tổn thương như da chim một loại vây nốt tại đáy hồ sao thanh long m á n h nhìn về phía hậu phương ngũ đại thế lực đám người hai mắt là thật đang thiêu đốt hỏa diễm thanh s á t hỏa diễm nhảy rượu đôi mắt một cô sát y vô biên quét sạch còn trường huyền vũ a đau sao bạch trạch cũng đi tới huyền vũ trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa huyền vũ mai rủa ngựa khí nghẹn ngào run r i n g hỏi nước mắt không bị khống chế chảy ra tới đau một tiếng bi thương đáp lại một chữ trả lời dù là kinh như tuyết cũng xích viêm vương lưng đều cảm giác ánh mắt chua sót tâm tình khó chịu vô cùng lão đại ngươi nhìn đám x u ấ t sinh này ngươi nhìn đám x u ấ t sinh này thế nào đối huyền vũ lão đại giết sạch bọn họ giết sạch bọn họ a bạch trạch hướng phía dưới chúc tịch tê tâm liệt phế giống nói lúc này chúc tịch liền như vậy n ệ đầu nhìn qua huyền vũ cùng huyền vũ nhìn nhau hai đi đục ngầu nước mắt từ huyền vũ hốc mắt chả huyết ma lão tổ, tổ hành hạ đối với bạch trạch tới nói quả thực là cú lét tổn thương không nó mảy may nhưng là huyền vũ hiện tại phía sau lưng này cột thế nhưng là trực tiếp tặc vào trong cơ thể nó mà lại còn tồn tại ngàn năm lâu loại đau khổ này quả thực không cách nào tưởng tượng lên cái này cột là ngũ đại thế lực tông chủ liên thủ hao tốn trăm năm thời gian mới làm thành có thể tưởng tượng được có nhiều tàn nhẫn mỗi ngày đều tại gõ hướng dưới tạc liên tục trăm năm huyền vũ chầm rãi đem đầu đưa tới t r ú c tịch bên người không có việc gì ta tới ta sẽ giết sạch bọn họ tất cả người t r ú c tịch nhẹ vỗ về huyền vũ đầu đối huyền vũ nhẹ nói nói nói vừa xong t r ú c tịch manh bay đầu nhìn về phía phía sau đen kịt trong đôi mắt lóe ra sát ý vô biên c h ư một trăm bốn mươi lăm khắp cả người sinh lệnh t r ú c tịch liền dạng này nhìn qua ngũ đại thế lực người một đôi đen nhánh con ngươi phát ra lang lệ sát ý cái này ngũ đại thế lực các trưởng lão mỗi cá nhân đều cảm giác toàn thân ra giống như là bị lợi nhận một tấc một tấc ra cắt lấy một loại đau đớn vô cùng cơ hồ tất cả người đều vô ý thức tránh thoát chúc tịch tử vong n g ư n g thị ở đây tất cả người thêm cùng một chỗ đều không thể nào là đối thủ của hắn đây là hiện trường tất cả trong lòng người đột nhiên b ư ớ c ra ý nghĩ mà còn giống như liệt hỏa lửa cháy lan tràn thế cục một loại trong khoảnh khắc liền chiếm cứ đầy bọn họ nội tâm chỗ sâu vô biên h o à n g sợ bao phủ đ ắ m người ỏng long nhưng vào lúc này bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện năm nói khẽ hở mấy cái cường đại khí tức từ trong cái khe mơ hồ chuyển tới ngũ đại thế lực các trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ mừng như liên rốt cuộc tới bọn họ tông chủ còn có cái khác trưởng lão rốt cuộc tới nếu như lại vãn tới chốc lát nói như vậy bọn họ đều sẽ bị nội tâm hoảng sợ đánh mà bốn phía chạy trốn đệ nhất cái từ hát sắc liệt p h ù n g bên trong xuất hiện là tháng năm dạy giáo chủ nga c h ấ n võ còn có vi một đao ngay sau đó liền là trường sinh lâm tông chủ đạo trường sinh còn có cửa dưới năm vị đế cảnh trường lão t h â n long các các chủ gió thiên long cùng môn hạ sáu vị đế cảnh trường lão phần viêm cốc cốc chủ thỏa chấn b i ể n cùng môn hạ bốn vị đế cảnh trường lão thiên tử cấm ô thiên tử cùng bảy vị đế cảnh trường lão tổng cộng hai mươi tám vị đế cảnh cường giả trong đó thực lực mạnh nhất liền là thiên tử cấm ô thiên tử đã đến đế bắt trọng cảnh, cảnh giới m ư ơ i sáu ba Tông tông c cả trên nhất đảng thế lực chiến tranh kỳ thật nói trắng liền là đế cảnh tu vi cường giả giữa chiến đấu không nhìn số lượng chỉ nhìn mạnh nhất đế cảnh cường giả tranh đấu hóa thần cảnh là hoàn toàn không xen tay vào được liền giống lúc trước mười vị đế cảnh cường giả vây công thanh long một loại hóa thần cảnh cũng chỉ có thể đủ đi đánh lén đánh lén bạch trạch đối phó thanh long này thật là một chiêu đều có thể trọng thương đợi chết thanh long bạch trạch huyền vũ ngũ đại thế lực tông chủ vừa xuất hiện liền nhìn ngay lập tức gặp tử thủy hồ phía trên ba cái thần thú quả thực đều không dám tin tưởng mình ánh mắt phần viêm cốc cốc chủ thỏa chấn b i ể n thậm chí vớt vớt bản thân ánh mắt ha ha ha tốt rất tốt đều ra tới chúng ta ngũ đại thế lực gần tới năm mươi đế cảnh cường giả còn bắt không được chỉ là ba cái thần thú sao rất tốt chứ các t r ư không các ngươi làm rất tốt thiên tử cấm tông chủ ô thiên tử dương thiên đại cười trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng vẻ tham lam dương tiên h hành cùng dương thiên v õ đây ngã c h ấ n v õ phát hiện bản thân hai đại trưởng lão không tại trong đội ngũ tức khắc cao mày hỏi vẹn vẹn còn lại hai cái trưởng lão giáo chủ dương trưởng lão hai người chết tháng năm dạy trưởng lão lệ rơi đ ầ y mặt chỉ hậu phương trên bầu trời mới vừa đổi tới đám người theo ngón tay nhìn lại tức khắc sắc mặt trở nên mười phần khó coi ngã c h ấ n v õ càng là khí đến toàn thân run dày các ngươi là phế vật sao liền một cái bát dai thanh long một cái bát dai huyền vũ còn có một con thất dai xích viêm vừng vậy mà khiến bọn họ giết dương trưởng lão trường sinh lâm tông chủ đạo trường sinh hướng về phía bản thân thuộc hạ nghiêm nghị họ hét nói c h ư c á t trường không người thân là nơi này tù v i cao nhất chẳng lẽ nhìn xem bản thân người chết sao thiên tử cấm tông chủ ô thiên tử cũng là căm tức nhìn c h ư c á t trường không hiện tại ngũ đại thế lực đều là liên hợp cùng một chỗ thiếu một người đế cảnh cường giả là tổn thất bao lớn húng chi là thiếu hai cái này làm sao khiến bọn họ không đau lòng c h ư c á t trường không đám người quả thực là có khổ nói không ra à cũng không thể nói các ngươi nhìn thấy phía dưới cái kia đầu chọc không có liền cái kia luyện thể cảnh h ắ n ngay trước chúng ta mười tám cái đế cảnh cường giả mặt đem dương thiên hành hai huynh đệ bóc chết Các vị tông chủ nay h n luyện thể cảnh tiểu từ rất là quỳ dị hắn là thần thú chủ nhân điểm này chúng ta đã xác nhận chứ các trưởng không chỉ chúc tịch nói ra thần thú chủ nhân luyện thể cảnh đám người thân sắc xứng sở theo sau một bộ nhìn xem kẻ ngu biểu tình nhìn xem à phi chứ các t r ư ở n g không ngươi cũng là sống hơn ngàn tuổi người nói chuyện đều không thông qua đầu góc sao thiên tử cấm tông chủ ô thiên tử sắc mặt tâm trầm lệnh giọng h ò h é t nói là thật ta nếu như các ngươi mới vừa không có tới chúng ta đều muốn bỏ chạy phần v i ê m cốc trưởng lao quý thoải mái huyền khổ lấy cái mặt nói ra nhìn thấy những người còn lại đều là một bộ công nhận biểu tình mới vừa tới năm cái tông chủ tâm bên trong bắt đầu có chút không tin thật lên tới bản thân thủ hạ là không cần thiết như vậy ở thời điểm này lừa gạt bọn họ chẳng lẽ cái kia luyện thể cảnh g i a hỏa thật phi thường quỳ dị là hắn giết dương thiên hành hai huynh đệ nói hết ta ú c tịch thanh em bỗng nhiên từ bọn họ phía sau chuyển tới cái này một tiếng đem ngũ đại tông chủ dọa đến lông tơ đều thẳng đứng lên tới ánh mắt kinh khủng nhìn qua t r ú c tịch người là lúc nào qua tới lúc này t r ú c tịch chính chắp tay đứng ở một tòa vạn trượng núi đỉnh núi chỗ mà không biểu tình nhìn qua bọn họ hắn là lúc nào đi lên trước một giây đều còn nhìn thấy hắn vẫn tại mặt hồ phía trên a tại bọn họ đế cảnh cường g i á trước mặt lại có thể làm đến vô thanh vô t ứ c không có chút nào nhận biết thậm chí không gian đều không có một tia chấn động xe rách cái này liền mười phần cổ quái bọn họ trái lương tâm tự hỏi bản thân đều không có biện pháp làm đến cái này ra hỏa quả nhiên mười phần quỷ dị thẳng đến giờ phút này năm vị tông chủ mới tin tưởng bọn họ trưởng lao nói chuyện ngươi thật là thần thú chủ nhân cứ việc cảm thấy cái này rất hoang đường nhưng lại ô thiên tử vẫn là như vậy hỏi người đều tới đủ đi chúc tịch không có để ý tới ô thiên tử thanh âm lãnh đạm hỏi người tại tìm chết ô thiên tử có thể chưa từng có nhận qua như vậy miệt thị tức khắc nộ khí hướng mặt sắc mặt g i ữ t ậ n hò hét nói đến đông đủ như vậy ta liền bắt đầu nhớ hạ diện huyền vũ đây là các ngươi đắc tội ta sùng vật hạ tràng ta sẽ khiến các ngươi ngũ đại thế lực tất cả người là hắn nhận qua tổ tướng đánh đổi mạng sống đại giới chúc tịch nói xong chấm dãi giơ tay phải lên ha ha ha ha đánh đổi mạng sống đại giới tiểu tử ngươi lông còn chưa dài đủ cũng dám miệng ra cuốn ôn ta không biết ngươi là thông qua thủ đoạn gì giết ta hai đại trưởng lão nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết tháng năm dạy giáo chủ n g à c h ấ n võ tổn thất là lớn nhất ba cái trưởng lão tung tích không rõ hiện tại lại chết hai cái bây giờ liền còn thừa lại ba cái trưởng lão thiếu chút nữa thì thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh hắn hận không thể trực tiếp đem chúc tịch sẽ thành mảnh vỡ dùng biết mối hận trong lòng lúc trước ta o a n kích thần phạt thời điểm dùng năm mươi tầng kinh lực hôm nay ta cũng dùng năm mươi tầng nhìn nhìn là các ngươi lợi hại vẫn là này đoá pháp tắc vân lệ hại thần phạt pháp tắc mây chẳng lẽ là trong lòng mọi người ngạc nhiên cái này thế nhưng là bọn họ đến đế cảnh thời điểm mới có tư cách biết sự t ì n h người trẻ tuổi này vì sao sẽ biết t r ú c tịch không có để ý tới bọn họ khiếp sợ và nghi hoặc tay phải trong nháy mắt lực n g ư n g tụ lượng trong phút chốc mây đen hội tụ sấm chớp dền vang chương một trăm bốn mươi sáu huyền vũ gia thanh long nổi giận t r ú c tịch nắm chắc quả đấm trong nháy mắt sấm chớp dền vang một đoá to lớn hát sắc mây đen tại hắn đỉnh đầu n g ư n g tụ mà thành đôn đốt một đạo bắp đùi thô to tia chớp từ quần quận trong mây đen nhắm đánh mà xuống tia c h ấ p trải qua không gian đều vặn bẹo mơ hồ lên tới đôn đốt đôn đốt oanh ẩm ẩm đạo thứ nhất tia c h ấ p rơi xuống sau lập tức đi theo vô số đạo tia c h ấ p toàn bộ nghện tại trúc tịch nắm đấm phía trên chỉ gặp hắn nắm đấm giờ phút này đã m ô n g trên một tầng trói mắt v ầ n g sáng mà lại còn tại không ngừng mở rộng không ngừng trở nên càng thêm trói mắt ánh sáng từng cổ một cường đại đến hủy thiên diện địa khí tức từ trúc tịch nắm đấm phía trên phát ra bên cạnh hắn xung quanh trăm mét khoảng cách đã biến thành từng vòng, từng vòng tia chớp năng lượng và qua trợ rõ ràng chợ tám điện t i ệ m đem chung quanh đều chiếu dọi đến phá lệ rõ ràng. Đây là thiên tử cấm tông chủ ô thiên tử nhìn thấy t r ú c tịch động tác này dọa đến hồn phi p h á c h tán này nắm đấm phía trên lực ngưng tụ lượng đã siêu việt hắn tưởng tượng thậm chí có thể nói hắn đ ờ i này đều không có gặp được khủng bố như vậy lực lượng hội tụ đi đi mau kẻ này là yêu vật một q u y ề n này qua tới chúng ta không cách nào có thể ngăn cản t h â n long các các chủ gió thiên long sắc mặt trắng bệnh hai mắt tràn ngập ngạc nhiên vẻ tuyệt vọng còn cần hai người bọn họ nói hiện trường tất cả người dù là những cái kêu hóa thần cảnh cao thủ đều cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng t lôi điện vẫn như cũng tiếp tục minh lóe thậm chí t h ú c tịch hai mắt cũng bắt đầu nở rộ ra kim hoàng sắc quan mang toàn thân dạng dơ phát quang giống như một người thiên thần một dạng lão đại đây là bế quan đóng thành thân sao huyền vũ dơ lên đầu to nhìn lên bầu trời trúc tịch vui đến phát khóc nói ra thiên thần tính toán cái chim lão đại trước mấy ngày còn cùng thiên nguyên giới một tên đã làm giá đối phương bị lao đại một quyền đánh sợ lao quy ngơi ư yên tâm ngươi cái này cựu lao đại nhất định sẽ giúp n g ư ơ i báo bạch trạch ánh mắt tràn ngập tức giận tổn thương nó bạch trạch có thể không quan trọng dù sao nó mang t h ủ tổng có một ngày sẽ báo nhưng là tổn thương nó huynh đệ liền tuyệt đối không được dù là nó không có thực lực kia nó cũng muốn liều mạng cắn đối phương một cái bất quá bây giờ ngược lại là không cần bởi vì bọn họ có trúc tịch tại có lao đại dựa theo bọn họ lao quy h ã y cho xem nhìn xem lao đại một quyền liền thay ngươi báo thủ thanh long ánh mắt lửa n ó n nhìn qua trúc tịch nó là lực lượng người sùng bái đối với trúc tịch hiện tại c h â ngưng tụ mà ra lực lượng nó có thể rõ ràng cảm nhận được có cường đại c ỡ nào nhìn xem bây giờ đã mạnh bọn họ xem không hiểu chúc tịch ba cái thần thú trong mắt vậy mà toát ra hồi ức màu sắc bạch trạch nhớ kỹ mỗi làm đêm khuya lao đại liền một người người ngồi ở thạch ốc bên ngoài nhìn qua chung quanh hỗn độn trường khí một mặt mất mát bởi vì hắn không thể tu luyện thăng cấp thanh long nhớ kỹ mỗi làm lao đại nhìn xem bọn hắn tu luyện thời điểm trong mắt đều toát ra một tia hâm mộ bởi vì hắn tu luyện thế nào đều không hữu dụng cho nên mỗi lần nhìn thấy bạch trạch lười biếng liền hành hung một trận huyền vũ nhớ kỹ bởi vì nó là một người không thích nói chuyện thần thú. luôn luôn trầm mặc lao đại thích tại cái khác thần thú đánh chơi đùa vui vẻ thời điểm ngồi ở bản thân rủa trên lưng cho bản thân kể chuyện xưa đều là cái gì xuyên việt giả xuyên việt đến cái gì thế giới sau đó một đường tu luyện trang bức đánh mặt chuyện xưa nói đến thỏa thích chỗ lúc lao đại đều sẽ trong nháy mắt chìm lặng lẽ bởi vì hắn không thể tu luyện thăng cấp lúc ấy thần thú đâu một cái không thể so chụp cường tiện đại. đ Tuy một tắt đều có thể chết hắn nhưng là không có người tại bị chúc tịch giáo dục thời điểm hỏi ngược qua một câu hoàn thủ qua một lần bởi vì bọn họ đều tôn kính chúc tịch xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng tình yêu lúc trước t r ú c tịch một mực đều tại cố gắng mạnh lên bình thường huấn luyện so bọn họ những thần thú này càng thêm khắc khổ thế nhưng là tạo hóa treo ngươi vẫn như cũ không có ích lợi gì nhưng là t r ú c tịch không có từ bỏ vẫn như cũ mỗi ngày đi theo bọn họ huấn luyện chung thàng đến có một ngày buổi tối t r ú c tịch cùng bọn họ hàn huyên rất lâu nói rất nhiều lời trong lòng h ã n câu nói sau cùng liền là làm ta khi tỉnh dậy ta sẽ mạnh lên khiến các ngươi sau đó đi theo ta ăn ngon uống sướng không bị người khi dễ chờ lấy ta sau đó chúc tịch liền từ nay về sau lại cũng không có tỉnh lại nhưng là thần thú nhóm nhận định lão đại sẽ không lừa gạt bọn họ nhất định sẽ tỉnh lại một n g à n năm trôi qua hai n g à n năm trôi qua vẫn là không có tỉnh lại nhưng là bọn họ vẫn như cũ còn tại kiên trì tin tưởng thế nhưng là về sau hỗn độn trướng bất dẫn mất bị vây ở thạch ốc ba nghìn năm thần thú nhóm muốn nhìn thoáng cái thế giới bên ngoài sau đó trở lại tiếp tục canh chừng trúc tịch chờ hắn thất tỉnh Không sáu cầu hoa tới tám nhưng là làm bọn họ rời đi lại sau khi trở về lại cũng tìm không được trúc tịch thân ảnh vô hạn tự trách cùng ấ y n ấ y tràn ngập mỗi một cái thần thú nội tâm thậm chí đều đang hận bản thân、Thật、tại sao mình muốn rời đi trúc tịch bên người vì thế ba nghìn năm tới chưa từng có chân chính cãi nhau thần thú nhóm bạn phát kịch liệt cái vả bạch hổ cùng chu tức càng là trực tiếp đậu thủ hai người này là thật hạ tử thủ tại đánh thanh long thương tâm muốn chết không lên tiếng rời đi lựa chọn một người người đi tìm kiếm t r ú c tịch bạch trạch xấu hổ vô cùng cũng ly khai huyền vũ cũng là đi theo rời đi cuối cùng thập thần thú đường ai nấy đi nhưng là bọn họ mục đích liền chỉ có một người vậy liền là nhất định muốn tìm tới t r ú c tịch bởi vì bọn họ nghĩ tại t r ú c tịch tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy bọn họ ngồi ở bên cạnh không, không. hiện tại chúc tịch rốt cuộc thất tỉnh mà lại còn trở nên cường đại như vậy huyền vũ thật có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác chúc tịch cũng không biết lúc này ba cái tiểu gia hỏa hiện tại lâm vào lúc trước trong hồi ức. hắn hiện tại liền chỉ có một người ý nghĩ một q u y ề n san bằng ngũ đại thế lực cường giả chạy chạy được không t r ú c tịch nhìn thấy ngũ đại thế lực người bắt đầu xoay người muốn chạy trốn khỏe miệng hiện lên ra lướt qua tàn n h ẫ n tiếu dung cái này phương viên nhìn d ằ n bên trong không gian đều bị bản thân lực lượng cho chấn động đến vặn v ẹ o xe rách bọn họ muốn chạy trốn cũng chỉ có thể đủ dựa vào phi hành rời đi đôn đốt, đốt một đạo mấy chục mét tia chấp từ trong mây đen rơi xuống sau đó t r ú c tịch toàn bộ người biến thành một người, người ánh sáng toàn thân cao thấp lóng lánh sôi nổi chói mắt qua mang thậm chí cả đỉnh núi phía trên đều biến thành một đoàn chói mắt vờ sáng chúc tịch rốt cuộc đánh ra một quyền này. tại hắn quyền ra một sát na kia giữa thiên địa phảng phất dừng lại một loại thời gian không gian đều giống như không tồn tại một mảnh yên tĩnh ẩm giữa thiên địa yên tĩnh mấy giây sau một tiếng vang trầm truyền tới sau đó bạch trạch đám người liền nhìn thấy trúc tịch phía trước ngọn núi rừng cây mô đất trong nháy m ắ t hóa thành phân v ụ không có bất kỳ tiếng thở liền giống như thiêu đốt qua trang giấy một dạng thổi liên hóa dùng trúc tịch dưới chân là lên điểm đẩy về phía trước đi tung hoành phạm vi trăm dặm trong nháy mát hồi phi yên diện bác cảnh ngũ đại thế lực tất cả cao thủ tại cực độ kinh khủng ngạc nhiên trên nét mặt thân hình câu diện thân thể trong nh một quyền này tịch diện trăm dạng công chương một trăm bốn mươi bảy bắc cảnh đế cảnh cường giả t ề tụ phần thiên môn tại h u y ề n bắc đại lục là tương đối đặc thù là một môn phái nó không thuộc về h u y ề n bắc đại lục đông nam tây bắc tứ cảnh tùy ý một cảnh tọa lạc với bắc châu cùng đ ô n g châu giữa chỗ giao giới chiếm diện tích ba mươi vạn m é t vô n g km được xưng là đốt châu đốt châu liền là phần thiên môn địa bàn h u y ề n bắc đại lục thế lực khác là không có tư cách hỏi tới đốt châu bên trong tất cả mọi chuyện liền giống như một người vương quốc độc lập một loại đương nhiên phần thiên môn cũng sẽ không đi tham dự cái khác tứ cảnh sự tỉnh chỉ bất quá lần này bọn họ muốn phá lệ bắc cảnh ngũ đại thế lực liên hợp tổ thể. còn có đông cảnh thiên ngự ti dần dần mạnh lên nếu như bọn họ cũng không làm ra hành động nói như vậy đốt châu ba mươi vạn m é t v h n g km tại nguyên tại sau đó cũng sẽ bị phân chia rơi lúc đầu phần thiên môn cho rằng có thể bắt được s o n g hàng phục đến thần thú quỳnh như đáng tiếc thất bại như vậy liền chỉ có đem chủ ý đánh tới vạn trượng dưới núi huyền vũ trên thân một hòn đá ném hai chim lợi dụng huyền vũ tên bảy t r á m m ba đem ngũ đại thế lực d i ệ t trừ với trong trứng nước đã lấy được thần thú lại tiêu trừ bắc cảnh mang tới t hai hoàng ẩm cái này hết thể lực lượng liền là tới từ phần thiên đại đế trước đây không lâu hắn rốt cuộc đột phá trở thành một tên thánh tôn nhị trọng cảnh cờ giả tại bắc cảnh xếp hạng thứ năm đông cảnh thiên ngự ti ti chủ chỉ là thánh tôn cảnh nhất trọng cảnh cao thủ thôi nếu như đốt thiên không có đột phá đến nhị trọng cảnh là không dám đem họng súng nhắm ngay bắc cảnh ngũ đại thế lực bởi vì đằng sau có một người thiên ngự ti gắt gao nhìn chằm chằm nếu như nhất ý làm theo ý mình nói sẽ hai mặt thủ địch nhưng là bây giờ không cần bó tay bó chân đã là thánh tôn nhị trọng cảnh đốt thiên dù là chẳng kiên nghề đậu bắc cảnh người thiên ngự ti ti chủ cũng không dám thế nào nhiều lắm là cũng liền là đánh cái miệng trượng mà thôi đốt thiên phu nhân gió như tuyết lúc này chính mang theo thủ hạ về tới bên trong tôn môn nói tới, tới nữ tử này cũng là cái mười phần tâm ngo gió như tuyết sinh ra ở thần long các chính là thần long các các chủ trì nữ nhưng là lại đem gà cho gà thì theo gà gà chó theo c h ó phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế lúc trước đốt thiên tại không có trở thành thánh tôn cảnh thời điểm phần thiên môn cùng thần long các cường cường liên hợp nhưng là làm đốt thiên đến thánh tôn cảnh sau trước hết nhất trở mặt liền là gió như tuyết lúc này tuyên bố cùng thần long các đoạn tuyệt liên minh quan hệ phần thiên môn độc lập cùng đốt châu cái này lúc ấy để cho nàng l a o tử gió thiên long khí đến kém một điểm liền tàu hòa nhập ma bởi vì đốt châu lúc ấy một nửa thổ địa là thuộc về thần long các môn hạng cho nên hắn đối phần thiên môn là phi thường thống hận cho rằng nữ nhi của mình là bị đốt thiên dụ dỗ. mới đưa đến nàng hiện tại lục thân không nhận bác cảnh ngũ đại thế lực cũng là tại thần long các các chủ gió thiên long tổ dẹp dưới trải qua trăm năm hiệp đàm mới đạt thành nhất trí phu nhân gió như tuyết về tới trong phòng khách nha hoàn nhóm lập lập tức trước trợ giúp nàng cẩn thận từng ly từng tí cởi ra trên thân áo khoác hồng c h â n tới tin tức không có gió như tuyết thanh âm lạnh lùng hỏi còn không có hồng c h â n sứ giả t r u y ề n về tin tức đoán chừng vẫn là không có tìm tới nha hoàn trả lời nói gió như tuyết hư híp mắt đôi mắt cười lạnh một tiếng đốt thiên thê thiếp thành đàn nhưng là nàng vì cái gì một mực đối đãi lâm huyện tiểu cùng lăng tiên tiên như vậy tâm loan thủ lạt Này lúc à bởi Tiểu vì Lâm l Nguyễn trước đốt thiên chỉ là bắc cảnh một người sơn giá tiệu tử nhiều lần muốn bái nhập thần lâm các nhưng đều bị cự thu nhưng mà năm đó thiếu nữ thời điểm gió như tuyết lại một cái nhìn chung cái này tiệu tử vụ trộm truyền thụ hắn công pháp hai người từ nay về sau ngầm sinh cảm xúc Về sau đương ố t thiên lấy đ ợ c k thực lực đột nhiên tăng mạnh, là cho cho n h một người trở nên cường đại liền sẽ bắt đầu phiêu nhìn thấy mỹ nữ đều suy nghĩ cơi quá tới điểm này gió như tuyết cũng không phản đối chỉ cần đốt thiên tâm tại bản thân trên thân liền được thế nhưng là duy nhất để cho nàng khó chịu liền là lâm huyện tiểu cái này cũng tạo nên về sau lăng tiên tiên t a o n ộ đốt thiên càng là đối lâm huyện tiểu mẹ con không quan tâm bởi vì dùng hắn thân phận địa vị cái nào tông phái nữ tử không phải khuôn mặt tươi cười nên đón bản thân sùng hạnh lâm huyện tiểu cùng nàng phụ thân vậy mà công nhiên phản đối cự tuyệt cái này liền hoàn toàn chọc g i ậ n đốt tiên h trực tiếp đem lâm huyện tiểu tông môn hủy d i ệ t cưỡng ép cưới đối phương môn chủ đây gió như tuyết hỏi môn chủ tại cùng các trưởng lão nghị hội đoán chừng cũng nhanh kết thúc nha hoàn túi đầu trả lời nói vừa mới dứt lời gió như tuyết liền nhìn thấy một người người mặc một bộ bạch đi đốt t i ê n từ bên ngoài sải bước đi tiến đến không đốt t i ê n dáng dấp mười phần tuần mỹ một đôi lam sắc đôi mắt lộ ra phá lệ để người chú ý cao thẳng mũi một thân lam sắc c m bào lộ ra phong độ nhẹ nhàng mảy may không giống một người thánh tôn cảnh cừng giả cho người một loại cảm giác liền làm ộ t người bạch diện thư sinh một dạng phu nhân trở lại lạp lần này bôn u bà khổ cực ngươi đốt t i ê n thanh âm tràn ngập từ tính đi tới gió như tuyết trước mặt đưa nàng ôm vào trong ngực gió như tuyết kiều thẹn trắng đốt t i ê n một cái để vợ chồng ngươi còn như vậy buồn ôn cũng không sợ người chê cười đốt thiên cười ha ha tại gió như tuyết trên mặt thân một cái ta đốt thiên ai dám chê cười theo sau b u ô n g lỏng ra gió như tuyết ngồi vào trên ghế bên cạnh nha hoàn vội vàng pha trà thế nào đám k i a lão gia hỏa có phải hay không trở mặt đốt thiên cười hỏi nói gió như tuyết khoe miệng hơi hơi d ơ lên ngồi ở một bên này cũng không phải bất quá trở mặt cũng vô dụng bây giờ b ắ t cảnh cùng đông cảnh không người có thể cùng ngươi chống lại bọn họ ngoan ngoan lui ra vạn trượng núi còn tốt nếu như không có vừa vặn cho chúng ta việc cớ cùng nhau giải quyết đốt thiên mặt mỉm cười uống một vùng trà theo sau nói ra này năm cái lao gia hỏa muốn lợi dụng mười vũ cuối cùng đối kháng chúng ta suy nghĩ nhiều thần thú há là đơn giản như vậy có thể hạ p h ụ không có tốt biện pháp là không được Rõ như tuyết công nhận gật gật đầu trong mắt lộ ra vẻ k i ê u nạo g vẻ bởi vì đốt thiên đã nắm giữ có thể thuần phục thần thú phương pháp nguyên nhân chính là là dạng này bọn họ mới có thể đối huyền vũ thế tại phải đến vụ nhưng vào lúc này bốn sáu trong không khí chuyển tới một cỗ kinh khí đem t r u n g quanh ra cụ cửa phòng toàn bộ làm vỡ nát đốt thiên bỗng nhiên đứng lên thần s ắ c hơi biến đây là có người đối với chúng ta hạ thủ g i như tuyết cũng là biến sắc đốt thiên lay, lay đầu n ữ khí không dám tin nói ra không phải cái này cổ kính khí hẳn là từ rất xa địa phương tản vương tha tới thật cường đại lực lượng cái này đông bắc nhị cảnh lúc nào xuất hiện cường giả như vậy so với phu quân như thế nào gió như tuyết hỏi không tốt phán đoán ta đến đi một chuyến nhìn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra xem ra có điểm giống là phong lâm sơn mạch phương hướng đốt thiên nói ra phong lâm sơn mạch gió như tuyết mày liễu nhăn lại nói cần p h ả i người theo ngươi cùng nhau sao đốt thiên l â y l â y đầu trên mặt toát ra tự tin mỉm cười nói ra ta một người là đủ chương một trăm bốn mươi tám một quyền này tịch diệt trăm dặm vạn trượng núi dưới núi h u y ề n vũ nhìn xem trước mặt phạm vi trăm dặm như dấm trên đất bằng bộ dáng không nhịn được trùng điệp nuốt nước miếng một cái dù là thanh long cũng là thần sắc đậu dung nó cũng không có cùng bạch trạch kinh như tuyết bọn họ nhìn qua trước đó trúc tịch tại h u y ề n đông đại lục nam châu đông vực thời điểm này một q u y ề n diện s á t trăm vạn đại quân cùng đối kháng thần phạt tràn diện cho nên lần này cũng xem như là nó lần thứ nhất bắt đầu một lần nữa nhận biết trúc tịch tu vi điều a lão đại thanh long xem như là một người thể tu thần thú nó thích cùng người n g à cường lão đại huyền vũ nhìn qua chúc tịch thanh nhâm nghẹn nào không có việc gì ta đều giúp ngươi báo thủ không có gì thật khó chịu ta giúp ngươi đem vật này lấy ra ngoài chúc tịch đi tới huyền vũ trên lưng sau đó bắt đi này cột chịu đựng điểm chúc tịch nói huyền vũ gật gật đầu cắn răng gấp không bảy nhắm mắt lại phúc chúc tịch hạ thủ phi thường nhanh trong nháy mắt này tạc và huyền vũ xác bên trong cột liền bị giật ra tới liên lụy tuân ra dòng máu màu và nóng ân không có việc gì không có việc gì rất nhanh liền hết đau huyền vũ phát ra đau hừ một tiếng toàn thân run một cái bạch chạch tại bên cạnh không ngừng cọ sát huyền vũ đầu an ủi nó đè xuống t r ú c tịch hướng về phía thanh long nói ra thanh long lập tức bước nhanh đi tới hai tay lớn đặt ở huyền vũ vết thương phía trên nhưng là vẫn như cũ vẫn có đại lượng huyết dịch rung manh t i ế n ra t r ú c tịch nhanh chóng cắn ra bản thân ngón tay sau đó một giọt máu hiện lên chỉ trên trong phút chốc một cô hương thơm truyền khắp b ộ t phía uống lập tức chúc tịch ngữ khi không thể nghi ngờ huyền vũ mở mắt ra mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng là vẫn là lẹ lưới nhanh chóng đem chúc tịch chỉ trên giọt máu kia hút tan rơi á c h vẹn vẹn chỉ là chốc lát huyền vũ toàn thân bắt đầu run dày kịch liệt từng cổ một kim hoàng sắc quan g mang từ trong cơ thể bạo phát mà ra nó phía sau lưng vết thương mai rùa cũng tại cấp tốc khép lại tất cả người đều nhảy cách huyền vũ thân thể về tới bên bờ v ụ chỉ gặp huyền vũ chung quanh thân thể chấn động ra một màn màu đen c o bẩn trước đó phụ thuộc tại nó trên thân những cái kia nước thảo bùn nhơ toàn bộ đều bị nát thành bột mịt khôi phục lấy trước kia sạch sẽ trầm ồ dáng huyền vũ tất cả thương thế liền trong nháy mắt hết bệnh nhưng là bởi vì trúc tịch giọt máu kia trên cơ bản đều dùng đến giúp đỡ huyền vũ chữa trị thương thế cho nên nó ngược lại là không có tấn thăng đến cựu giai tu vi từ nơi này cũng đủ để nhìn ra này cột đối huyền vũ tổn thương rốt cuộc có bao nhiêu lớn nếu như tại nấu cái ngàn năm x u ố n g d ư ớ i đoán chừng nó liền chỉ còn lại nửa cái mạng lão đại tiểu bạch ca. huyền vũ ở giữa không trung hóa thành nhân hình người mặc màu xanh sâm quần áo bó t r ừ n g hai mươi tuổi hình dạng là thuộc về loại này nhìn lên tới tương đối dương cương tướng mạo lông mày bạch sác con ngươi hiện màu xanh thăm thẳm như tinh thần giống như sáng chói lộ ra có phần là thành thục thận trọng ân t r ú c tịch nhìn qua huyền vũ mỉm cười gật gật đầu thanh long đi thẳng tới đem huyền vũ ôm vào trong ngực bạch trạch tại bên cạnh giống như một cái chó một dạng loạn nghề lấy lão đại ngươi lúc nào thức tình a ngươi đến cùng đi đâu a huyền vũ thả thanh long đi tới t r ú c tịch trước mặt hốc mắt phát hồng hỏi nó cái này mấy ngàn năm cùng cái khác thần thú một dạng đều đang tìm kiếm lấy chúc tịch thế nhưng là không thu hoạch được gì cuối cùng còn bị vây ở nơi này trong lòng khó chịu vô cùng lão đại không có đi nơi nào liền còn tại thiên loan sân mạch là chúng ta không có tìm được bạch trạch tại lắc đầu bất đắc dĩ nói ra a huyền vũ s ừ n g sốt một chút một mặt c h ấ n kinh nhìn qua bạch trạch nói ra không nên a thiên loan sơn mạch ta đều lật cái đáy hướng thiên đều tiểu bạch ngươi thế nào mới ngũ giai a liên hóa hình đều không làm được nay cũng không phải nó có nhiều l ư ớ i ngươi cũng không phải không biết ngũ giai đã rất lợi hại đâu đúng không bạch trạch đại nhân thanh long ngữ khí chào phúng chế nhạo nói ra thảo lao tử lúc trước tới nơi này vốn là nghị cứu ngươi sau đó nhìn thấy thanh long bị vây quét liền xuất thủ cứu thanh long sau đó thiêu đốt tu vi mang nó đào tẩu ngươi nói ta như vậy dụng tâm nối đại huynh đệ các ngươi như vậy trêu đùa ta thích hợp sao bạch trạch khí đến cắn răng n g h ĩ lợi song xuyên dưới nhảy huyền vũ mỉm cười ngồi s ổ m ở tới sờ một cái bạch trạch đầu không có việc gì lao đại ra tới chúng ta không tu luyện cũng đi ngươi nhìn hắn bao nhiêu lợi hại x u ý t huyền vũ vừa mới dứt lời thanh long cùng bạch trạch hai cái biến sắc thanh long càng là trực tiếp qua tới c h e huyền vũ miệng huyền vũ cũng mới lấy lại tinh thần tới lao đại thế nhưng là g h é t nhất lười biến người ngẫm lại năm đó bạch trạch bị đánh đến nhiều thảm mới vừa các ngươi ai nói không cần tu luyện chúc tịch mặt mỉm cười hỏi ba người đồng thời mánh lắc đầu mồ hôi lạnh trên chắn đ nhìn xem cái này ba cái thần thú bị trúc tịch một người ánh mắt một câu nói đều dọa đến ôm nhau run lẩy bảy bộ dáng kinh như tuyết không thể nín được cười xích v i ê m vương ưng cùng là một mặt xúc động cái này đại nhân quả thật là nghịch thiên tồn tại a đám này thần thú mặc dù nhìn lên tới rất là sợ hắn nhưng là bọn họ lại là so người nào đều tại quá lấy đại nhân mỗi một cái thần thú đều tại hao tốn mấy ngàn năm tìm kiếm trúc tịch hạ lạc chưa từng có từ bỏ cái này nếu là đổi thành là nó thật đúng là không nhất định có thể làm đến đúng lão đại lão bắt cũng tại huyện bắc đại lục mà còn giống như cũng là bắc cảnh cái này phụ cận huyền vũ đột nhiên nhớ tới vội vàng nói ra lao bắt cũng tại thanh long xứng sở nó chỉ là biết huyền vũ ở đây lại không biết lao bắt cũng tại ngươi là lúc nào biết quỷ ngưu tin tức trúc tịch hỏi ta năm trăm năm mươi bảy liền là tới cứu lao bắt ta huyền vũ nói xong xấu hổ cúi đầu trúc tịch nghe được huyền vũ lời này khi đến c h á n gân xanh đều muốn bạo ra tới đi tới hướng về phía ba cái thần thú đầu liền một cái một người bạo l ậ t đau đến bọn họ ba tiểu con mắt nước mắt đều muốn chạy ra tới lao đại chúng ta lại làm sai điều gì ha m ạ c h trạch ủy khuất hỏi xoa đau đầu trán thanh long cùng huyền vũ cũng là một mặt đáng thương nhìn qua trúc tịch thần tình kia liền giống là làm chuyện sai tiểu hài từ một dạng bạch trạch ngươi là vì cái gì thiêu đốt tu vi trúc tịch hỏi cứu thanh long bạch trạch yếu ớt âm thanh trả lời nói vậy ngươi là vì cái gì bị nuốt vô lượng ai trúc tịch lại hỏi nói cứu huyền vũ cùng bạch trạch thanh long giống như nghe ra cái gì ý tứ thanh âm cũng là mười phần nhỏ giọng huyền vũ ngươi đây trúc tịch nhìn về phía huyền vũ huyền vũ miệng há mở t h o á n g cái sau đó lại đóng lại sau đó lại mở ra thấp giọng nói ra cứu quỳnh như trúc tịch khi đến liền còn muốn động thủ lại đánh bọn họ một lần các ngươi là hồ lô hòa cứu ra ra sao một người một người đi đưa Quý Như chương ó p ả i hay k c một trăm bốn mươi chín phần thiên đại đế hồ lô hoa cứu ra ra bạch trạch mấy người sửng sốt một chút sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ cố sự này chúc tịch trước k i n là cùng bọn họ nói qua thật là có như vậy chút ý tứ cho nên các ngươi đám này tiểu ra hỏa đem ta xem như nói chuyện làm rõ thoảng bên hay chờ toàn bộ tìm tới sau đó ta sẽ tập thể đánh tơi bởi các người một trận t r ú c tịch mặt lạnh lấy nói ra hồ lô hoa chuyện xưa bản thân lúc trước thế nhưng là cố ý nói cho bọn họ nghe trước kia bạch trạch còn hỏi qua vậy phải làm gì mới là lựa chọn tốt nhất làm sao bây giờ đương nhiên là tìm t ề nhân sau đó giết tới a một người một người tặng đầu người có cái gì ý nghĩa hiện tại nhìn đến lúc trước bản thân dạy bảo bọn họ đám gia hỏa này là quên không còn chút nào lão đại chúng ta đều bị ngươi đánh qua đằng sau cũng không cần đi ngươi đánh bạch hổ bọn họ là được thôi bạch trạch mặt mũi tràn đầy ủ y khuất nói ra không được không đánh không nhớ lâu t r ú c tịch nói ra lúc đầu thanh long còn muốn nói cái gì nghe được t r ú c tịch nói mạnh mẽ đem lời khát hồi trong bụng hùng giữ chừng mắt huyền vũ huyền vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ ta làm sao biết ta nói lung tung sai một câu nói sẽ liên lụy tất cả thần thù a quý ngư là xuất hiện ở nơi nào người làm sao biết tin tức t r ú c tịch nhìn về phía huyền vũ hỏi tại khoảng cách nơi này cách đó không xa có cái kêu đốt châu địa phương quý ngư hẳn là liền tại chỗ ấy bất quá chỗ ấy tựa như là có một tên thánh tôn cảnh cừng giả cũng không biết quý ngư hiện tại thế nào gió loan sơn mạch bên trong có một con linh thú an mày bất yêu là nàng nói cho ta biết Huyền vũ nói vũ ra. đúng ố t t châu. r c tịch h n mày, nếu như hắn suy đoán không nói bậy cái kia bậy hẳn lúc à là liền là phần thiên môn địa bàn, cũng tốt, liền thay lăng thiên tiện tiên tiên phần môn bàn, cũng thuận thay thủ. Bạch bạch bạch. tốt, địa đ báo n g l ú này không trung bỗng nhiên chuyển tới liên tiếp van g dội tiếng vỗ tay t r ú c tịch máy mở đầu nhìn lại nhìn thấy một người b ạ c h sắc cẩm ý trung niên nam t ử chính một mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn qua bọn họ cái này ra hỏa lúc nào tới thanh long biến sắc nó căn bản cũng không có nhận biết đối phương đến lão đại cái này ra hỏa giống như rất mạnh a ta nhìn không thấu hắn tu vi the h u y ề n vũ ngữ khi có chút lo lắng nói ra một bên thanh long cũng sắc mặt nghiêm trọng gật đầu công nhận nhìn không thấu đối phương tu vi như vậy thì nói rõ đối phương ít nhất cũng là thánh tôn cảnh cừng giả liên lạc với nơi này và phần thiên môn không xa trong lòng mọi người mơ hồ đoán ra cái này người khả năng liền là phần thiên môn môn chủ đ ố tiên t t r ú c tịch liếc mắt liền nhìn thấy đối phương giao diện thổ tính khỏe miệng hiện lên một nụ cười thánh tôn nhị trọng cảnh đ ố tiên t đ ố tiên t tiên phụ thân đúng không chúc tịch nhướng mày cười nói nghe xúc chúc tịch lời nói này đỗi tiên khuôn mặt tươi cười dần dần đông lại trong đôi mắt lóe lên lướt qua ngoan lệ ý cho nên Ta bắt nữ nhi người đúng đi là bị các người bắt đi, có đúng không Đốt thiên ngữ khí nghe không í nghe h k sinh ra không í nhưng ngoài ra, người lớn bách, thân xung quanh cho tịch bách, thể h giác giác là lại loại trúc cả cảm các cảm to ở đây trừ tất một ra k gian tới, mười sền lên phần đều có chút ít sền sệt lên tới, mười phần kiểm nén khó chịu. không i ể m nén k ó chịu. h k không không, không phải bắt đi mà là giải cứu hiện tại là tới báo thủ cho nàng t r ú c tịch đong đưa ngón tay cười nói báo thủ đốt thiên sửng sốt một hồi chợt cười ha ha phản phất là nghe được trên cái thế giới này nhất buồn cười chê cười một dạo ngươi một người luyện thể cảnh muốn như thế nào báo thủ dựa vào hai cái bát dai thần thú cùng một cái thất dai linh thú nga đúng còn có một con ngũ giai thần thú cùng ngũ giai c h â n thú còn có một người linh h ả i cảnh tiểu n ữ ớ c a lợi hại thật lợi hại các ngươi lại có thể đem ngũ đại thế lực cường giả đều chém tận d i ế t tuyệt xung quanh trăm dặm tịch d i ệ t hết thảy không thể không nói ta rất hiếu kỳ dùng các ngươi đám người này thực lực là như thế nào làm đến đốt thiên vừa đến nơi này liền nhìn thấy phía kia tròn trăm dặm đất bằng hắn còn cho rằng là cái khác thánh tôn cảnh tạo thành nhưng là làm hắn nhìn thấy chúc tịch bọn họ sau liền là đầu đầy dấu hỏi loại công kích này không thể nào là trước mắt đám người này trong đó tùy ý một người có thể cho làm đến sự t ì n h ra khác thường liền tất có yêu điểm này đốt tiên là mười phần công nhận hắn không nóng này độc thủ bởi vì nếu như đối phương thật sự là mặt ngoài trên những thực lực này như vậy hôm nay ba cái thần thú liền nhất định là bản thân bọn họ toàn bộ cộng lại cũng không khả năng là đối thủ mình hắn hiện tại muốn biết liền là trúc tịch bọn họ là như thế nào diệt rơi ngũ đại thế lực cao thủ hoặc có lẽ là có một người thánh tôn cảnh cường giả tại phụ cận mai phục bản thân cái này mới là hắn lớn nhất băn khoăn tiểu bạch kiểm nếu không ngơi cho lão đại của chúng ta đánh một quyền thứ chút liền một quyền ngươi liền biết chúng ta là làm sao làm được bạch trạch hướng trên bầu trời đốt tiên nhét miệm cười nói mặt mũi tràn đầy khiêu khích mùi đốt thiên nhìn một cái bạch trạch không có để ý tới nó nói hắn biết trước mắt cái này luyện thể cảnh đầu chọc có cổ quái đã đến hắn loại tầm thứ này người nhãn giới cùng lịch d u y ệ t đều không phải người bình thường có thể so sánh trúc tịch chỗ đứng cùng từ bên cạnh thần thú thái độ trên nhìn đốt thiên liền có thể phán đoán ra đám này thần thú là dùng trúc tịch là chủ một người luyện thể cảnh người lại có thể khiến bạch trạch kêu l ã o đại có ý tứ ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đốt thiên nhìn qua trúc tịch khoe miệng nặng lớn lộ ra một mặt n i ề n ngẫm ý cười ta còn gọi cha của hắn đâu thế nào ba ba Làm hắn. bạch trạch k i n h bị nói ra ba làm hắn thanh long cùng huyền vũ cũng đồng thời nói ra nhìn xem đốt tiên nhãn thần quả thực tràn ngập vô tận khiêu khích cùng k i n h bị đốt thiên khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái lạnh giọng nói ra các ngươi thần thú hiện tại đã trở nên như vậy không cần mặt mũi sao vậy mà kêu một cái nhân loại ba ba hắn liền là chúng ta ba ba a thế nào tích ngươi cho rằng cùng nào đó cái ngốc bút một dạng a nữ nhi ruột thịt đều thấy chết không cứu hẳn không thể người khác lập tức đem nàng làm chết quả thực là táng tận thiên lương bạch trạch tầm ĩ mà nói lăng tiên tiên một mực đều là đốt tiên tâm bên trong một khối nghịch lân bởi vì hắn đ ố i lâm luyện tiểu chắn ghét liên lụy đối lăng tiên tiên cũng là mười phần chắn ghét trước đó phạm là tại hắn trước mặt thay lâm luyện t i ể u mẹ con xin tha đều bị hắn một t á t trục chết rất tốt các ngươi đợi lát nữa liền sẽ biết ta lúc trước là quý ngưu chuẩn bị thứ đồ vật là cỡ nào thực cốt mục nát hồn đốt thiên lạnh giọng nói ra vẻ mặt băng hàn quý ngưu tại đâu ta chỉ hỏi một lần t r ú c tịch lạnh giọng hỏi ngươi không có tư cách tiền biết có lẽ ngươi rất quỷ dị đối phó đến đế cảnh rất r ư nhưng là thánh tôn cảnh là dạng gì t các ngươi không có khái niệm giết các ngươi chỉ cần một chiêu đốt thiên sắc mặt nặng nế ngư khí tràn ngập tự t i n nguyên trúc tịch mỉm cười một giây sau bỗng nhiên liền xuất hiện ở đốt thiên trước mặt cái gì đốt thiên nhìn thấy trúc tịch xuất hiện cả kinh lông tơ đều thẳng đứng nội da gà đều bốc lên tới vô ý thức phất tay chấn động chỉ gặp đốt thiên trước mặt không gian trận trận sụp đổ hóa thành hắc cám hư vô buôn tập trúc tịch tựa như muốn đem hắn thôn vệ tiến nhập trong đó phía dưới thanh long đám người sắc mặt một biến cái này thánh tôn cảnh tùy ý một lần công kích liền có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác sợ hãi bọn họ biết nếu như đội thành bản thân đoán chừng rất khó tránh đi lần công kích này nhất định sẽ bị thương t r ú c tịch chưa từng có đối phó qua thánh tôn cảnh cường giả mà còn thanh long bọn họ cũng không có đến qua cấp độ này nhìn thấy đốt thiên xuất thủ thời điểm tất cả trong lòng người nhảy dựng thập phần lo lắng chương một trăm năm mươi hồ lô hoa cứu r a ra vụ đốt thiên không hổ là thánh tôn cảnh cường giả ngay cả hãn phương thức công kích đều là chúc tịch trước kia chưa bao giờ gặp nhìn trước mắt không gian kia trận trận nhanh chóng sụp đổ mà tới công kích có một loại muốn đem hắn xé rách tiến n h ậ p hắc động thời không cảm giác rất mới lạ t r ú c tịch không sợ chút nào thậm chí đều không có bất kỳ lo âu nào thân sắc tâm lý bình tĩnh như nước một loại rất là nhẹ nhõm hướng phía bên phải rời đi tại đốt thiên nhãn bên trong t r ú c tịch liền là trong nháy mắt trước mắt liền đến bên phải cái này khiến trong lòng của hắn càng là ngạc nhiên mình đã đánh sập không gian là tuyệt đối không thể đủ sử dụng trong nháy mắt cùng không gian k ê u dược nhưng là đối phương vì cái gì vẫn là giống như thuấn di một loại tránh ra công kích mình này không phải trong nháy mắt này là thân thể tốc độ đốt thiên tâm bên trong rất nhanh liền có đáp án mà còn cái này cũng là duy nhất một người có thể giải thích thông được đáp án nhưng là đáp án này lại khiến đốt thiên tâm trong n h ấ t lên sóng to gió lớn nhân loại tốc độ có thể đạt đến liền tính hắn thánh tôn cảnh cũng không nhìn thấy bắt không đến hành động quỹ tích tình trạng sao đây hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết tại một kích không c h ú n g sau đốt thiên thân hình sau này lui nhanh trong nháy mắt liền khoảng cách trúc tịch cây số nguyên người không có chân khí nhìn qua nơi xa lăng không đứng thẳng trúc tịch đốt thiên lại một lần nữa cảm giác bản thân tam quan bị hung hăng nghiền ép một lần trên cái thế giới này vì sao lại cất tháng bảy năm không không tại không lợi dụng chân khí mà có thể lơ lửng giữa không trung đây hoàn toàn liền không phù hợp pháp tắc đạo lý a tốc độ nhanh đến biến thái thì cũng thôi đi hiện tại vậy mà chân khí đều không có thật đúng là một người luyện thể cảnh tu v i người dạng này liên tục trùng kích khiến đốt tiên thậm chí đều có một loại dứt khoát không đánh xoay người rời đi tâm tư thực tế là quá quỷ dị l i ê n t ộ i như địa cầu xã hội hiện đại dạng này ô tô không có dầu ngươi thế nào mở đến hơn nữa còn là ba nghìn mã tốc độ đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chúc tịch vì cái gì có thể giống như những cái kia tu luyện giả có thể giống vậy lơ lửng giữa không trung k ỹ thật u này không phải lơ lửng gọi là trệ không m à t h ô i làm ngươi tốc độ cùng lực lượng đến hắn dạng này tầng thứ thời điểm liền có thể rất nhẹ nhõm làm được lực vạn vật hấp dẫn tại cái thế giới này vốn là không tồn tại ngươi không cần hiếu kỳ chỉ gặp giữa không trung nổ tung từng vòng từng vòng hát sắc sóng ác văn sóng âm hướng bốn diện b ắ t phương nhanh chóng buôn tập tản ra này g ọ n sóng sóng âm đang hướng đánh tới vạn trượng núi cao núi thời điểm trong nháy mắt đem ngọn núi làm vỡ nát bạo mẹ ơi đây chính là thánh tôn cảnh người sao cảm giác tốt mẹ a bạch trạch nhìn lên bầu trời bên trong trúc tịch cùng đốt thiên hai người chiến đấu dọa đến quái khiếu liên tục kinh như tuyết cũng là thần sắt chân kinh nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình không có một chiều tiêu diệt đối phương mặc dù trúc tịch vẫn là khắp nơi đè ép đốt thiên tại đánh nhưng là tình huống như vậy lúc trước từ trước đến nay chưa từng xuất、hiện. chúc tịch cùng đốt thiên thế lực ngang nhau không tồn tại hắn bây giờ tại cầm đốt thiên đến thí luyện kinh khí tần g số lần công kích thứ nhất là một tầng kinh lực mà thôi phát sinh thánh tôn cảnh có thể đối phó được sau đó lại thêm một tầng vẫn là có thể đối phó được chúc tịch liền dạng này một tầng một tầng thêm đốt thiên thì là càng đánh càng tầm kinh càng đánh càng cảm thấy cái này luyện thể cảnh nam tử khủng bố bởi vì bản thân căn bản liền hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ mỗi một lần đều là bị đối phương giành chức công kích nhưng là mỗi một lần công kích muốn so lần trước mạnh hơn gấp đôi dạng này vô hạn điệp ra xuống dưới bản thân tổng có sẽ tiếp nhận không được thời điểm hắn là tại cầm bản thân làm thí nghiệm một tầng một tầng thả ra bản thân lực lượng không có hạn mức cao nhất sao hắn hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn loại thứ nhất liền là không ngừng chịu đ ự n g lấy trúc tịch như vậy càng ngày càng bánh liệt lực đạo công kích thẳng đến bản thân gánh không được loại thứ hai liền là thừa dịp hắn hiện tại lực đạo còn không có đến bản thân gánh không được giai đoạn lựa chọn đả thương địch thủ một trăm từ tổn hại tám nghìn cách làm làm sao làm vậy liền là đón đỡ trúc tịch một q u y ề n sau đó bản thân trở tay một chiêu đem hắn bị mất mạng một quyền đổi một mạng đốt h i ê n nhãn bên trong lóe ra vẻ ngôn lệ hắn biết mình không thể lại tiếp tục như vậy Cái này đầu hiện tại đã đánh ra hai mươi một quyền đã khiến hắn cảm giác được cố hết sức nhìn đến hắn còn có thể chịu nổi mười mấy quyền a thánh tôn cảnh tu vi đoán chừng là tại ngươi bốn mươi tầng kinh lực t i hữu t r ú c tịch tại hành hung n ư t c tiên nhìn lên tới lôi lệ phong hành cùng anh loạt t ạ c nhưng là kỳ thật hắn một mực đều đang cùng hệ thống trao đổi lúc đầu t r ú c tịch là dự định một quyền giải quyết nhưng là hệ thống đề nghị hắn cầm đốt thiên tới thăm dò sâu cạn như vậy liền có thể đo ra chính hắn dự tính cái này một trăm tầng kinh lực cơ bản đối ứng cấp bậc chỉ ít tính ra một người thánh tôn nhị trọng cảnh có thể chống đỡ chúc tịch lực lượng cực hạn tại nơi nào muốn không trực tiếp hai tầng hai tầng này? Trúc tịch trong lòng hỏi. trước đợi chút bản hệ thống cảm giác hắn hẳn là biết ngươi tại cầm hắn thử quyền muốn theo ký chủ ngươi tới một lần cứng đôi cứng trong vòng một chiêu giải quyết ngươi nhìn nhìn ngươi có thể hay không gánh vác được hệ thống nói ra t r ú c tịch cũng nhận biết ra đốt thiên tâm trong biến hóa thế nhưng là dựa theo bản thân tốc độ đối phương nghĩ một mạng nhiều một mạng đoán chừng có chút khó thân thể hắn xuất hiện thời gian đều không cao hơn 0 1 s cái này hơn hai mươi quyền đánh xuống cũng liền đi qua không đến hai giây bên trong ở phía dưới quan sát đám người thậm chí đều sinh ra thị giác ảo giác đồng thời có mười cái trúc tịch xuất hiện không trùng công kích tới đốt tiên phối hợp với đủ loại không gian sụp đổ n ổ tung loại này hình ảnh cảm thấy nhìn đến bọn họ quả thực nhiệt huyết sôi trào căn nguyên trưởng trúc tịch cố ý chậm lại một lần tốc độ công kích đốt tiên lập tức nắm cơ hội này thân hình bỗng nhiên lấp lóe vừa hiện hướng về phía trúc tịch phía sau lưng liền làm ộ t t r ư ở n g chỉ gặp lướt qua hủy thiên diệt địa khí tức từ phần thiên trưởng bên trong bạo phát mà ra không gian đã hoàn toàn vặn vẹo thành một người vòng xoáy thân thể bọn họ xung quanh trong vòng trăm thước linh khí trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn một trưởng vỗ chúng trúc tịch phía sau mà trúc tịch cũng vào thời khắc này quay thân một q u y ề n h à n h đối đốt t i ê n bạo vai ẩm vê a n g trong phút chốc nhìn r ằ n bên trong tia sáng liền giống là bị cái gì hấp thu rơi m ự dạng hoàn toàn tối xuống đưa tay không thấy được n ă ngón loại này hạ cám liền giống như thái dương bị lồng chụp ở m ự dạng hai tiếng kinh tiên động địa nổ vang từ bên trên bầu trời chuyển tới sau đó liền làm ộ t mảnh tĩnh lại nói tiếp một tầng một tầng cuồng bạo cường đại khí sức lực chấn động t ứ phương kinh khí trải qua núi rừng hồ nước trong nháy mắt bốc hơi hóa thành phân vụn thanh lòng đám người cũng là sắc mặt đại biến huyền vũ lập tức hóa thành nguyên hình sau đó đem tất cả người đều bảo hộ ở mai dựa phía dưới toàn bộ bắc cảnh người đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng khí tức nhìn lên bầu trời một vùng tăm tối giống như tận thế đến một loại toàn bộ p h ụ phục quỷ xuống đất khẩn cầu thiên thần bất giận phần thiên môn bên trong g i như tuyết cùng phần thiên môn một đám trưởng lão nhìn qua phong lâm sân mạch trong mắt lộ ra chấn kinh hoảng sợ đây là môn chủ tại cùng người khác chiến đấu sao một người trưởng lão thần sắc Các vị thiên gia t tay ngự ti h ế u đầu điểm, thôi, 151, đâu, hạ, điểm ti, chủ. Ti, ti chủ chiến vô cực đã từng là đông cảnh một người vương triều đại thần vị trí bộ môn cũng gọi thiên ngự ti cùng đại viên vương triều thiên mệnh ti tính chất không sai biệt lắm chỉ bất qua cấp bậc thực lực không phải một người khái niệm về sau đông cảnh vương triều hủy diện khi đó thiên ngự ti ti chủ thực lực còn không có hiện tại như vậy cường hành bất quá cũng từ này một trận vương triều đại hủy diệt bên trong sống sót bởi vì triều đình thiên ngự ti là chiến vô cực từ có đến không một người thành lập nên tới mà còn tên cũng là hắn lấy cho nên hắn đ ố i thiên ngự ti tình cảm đ ặ c thủ tại sao hắn sáng lập tô n g môn liền dứt khoát lần nữa tiếp tục dùng thiên ngự ti danh hảo cái này ở lúc ấy cái k i ê niên n đại thậm chí còn bị vô số người đã cười nhạo cười nhạo hắn là tiền triều trung thành đi chó bất quá bây giờ đã không có người dám cười nhạo chiến vô cực thánh tôn nhất trọng cảnh hắn đã trở thành đông cảnh đệ nhất cường、giả. trường quản khống chế đông cảnh mấy trăm cái tông môn thế lực cái này muốn so lúc trước hắn chỗ cái kia vương triều càng thêm cường đại n ổ i danh thiên ngự ti sơn gian các một chỗ bên trong mật thất dưới đất một người hát ý vẻ mặt gầy gò giống như hầu tử một loại trung niên nam tử chính ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mặt một vật n à y là một cái tựa như như không như yêu thú thân thể giống như một cao ốc một loại một chân mắt đơn không có sừng to lớn một chân nhìn lên tới tràn ngập nổ tung lực lượng cảm giác toàn thân mơ hồ phát ra như nguyệt giống như quả mang đem chọn cái mật thất chiếu dọi đến hết sức rõ ràng cái này liền là n u y ệ n vũ trong miệng lao bát chúc tịch tiếp theo tới muốn tìm thần thú, quý như. Quý như. một nghìn năm ngươi đây là làm gì đây chiến vô cực thở dài một cái chậm rãi nói ra tất cả người đều biết tại không sai biệt lắm ngàn năm trước đó q u ỳ ngư từ phần thiên thủ bên trong đào tẩu nhưng là từ khi vậy sau này liền không có người biết q u ỳ ngưu dưới rơi nó bị chiến vô cực bắt lấy đồng thời một mực vây ở bên trong mật thất này chiến vô cực thử qua vô số phương pháp nhưng là cũng không thể đủ thuần phục cái này thần thú nên dùng thủ đoạn đều dùng tận tốt xấu hết thể đều dùng qua nhưng là vẫn như cũng không lấy được quỷ ngưu công nhận cùng quy thuật ta lão đại sẽ thức tỉnh ra tới hắn nói qua sẽ trở nên mạnh nhất mang theo chúng ta mười huynh ngội ăn ngon uống sướng ta đã cảm giác được hắn rời núi mà còn liền tại h u y ề n bắc đại lục ngươi bây giờ thả ta còn kịp quý ngưu thanh âm tựa như hồng trung đụng vang một loại mười phần vang r ộ i dứt khoát nghe đến người bên thai nổ vang chiến vô cực cười ha ha ánh mắt tràn đầy khinh thường những lời này ngươi đã nói mấy trăm năm không cần thiết lại kiên trì như vậy xuống dưới ta ngươi liên thủ không gian lận năm chắc chắn x ư n g b á h u y ề n bắc đại lục làm gì là một người không biết sống chết người mà lãng phí bản thân thiên phú đây chờ xem chờ xem lão đại lập tức liền tới ta có thể cảm giác được đến lúc ta sẽ tự tay bóp vỡ đầu ngươi quý ngữ khí tràn ngập sắc ý độc nhãn bên trong lóe r a nồng nặc sắc ý ha ha ngươi sớm muộn có một ngày sẽ là ngươi bây giờ kiên trì mà hối hận chiến vô cực nói xong thân thể biến mất tại chỗ hắc chờ xem nhanh rất nhanh lao đại liền sẽ tìm qua tới trong bóng tối quỳ nghưu lầm bầm lầu bầu nói ra đại bạo tạc đã qua nửa khắp đồng hồ cho tới bây giờ bụi mù phấn vụn mới chậm rãi tiêu tán vạn trượng núi lúc này đã không thể lại trở thành vạn trượng núi nghìn dặm bên trong đã không có một ngọn núi tồn tại thậm chí hồ nước thụ mục đều toàn bộ biến mất không thấy một mảnh h o a vu bốn chữ này dùng tới hình dung hiện tại vạn trượng núi không thể thích hợp hơn ông ông. tại cái này một mảnh hoang vu chi địa bên trong đột ngột xuất hiện một tòa đồi núi nhỏ đ ỗ n g nhiên lắc lư mấy lần phía trên bùn đất không ngừng hướng dưới rơi xuống sau đó hiện lộ ra một người mai rùa ngoa tạo lão đại đây là muốn hủy tiên diện địa sao bạch trạch thanh âm từ mai rùa phía dưới chuyển tới theo sau tất cả nút ở huyền vũ mai rùa phía dưới người đều bỏ ra cái này thanh long nhìn trước mắt hết thảy tức khắc cả kinh nói không ra lời tới chúng ta là bị chuyển đến sa mạc sao bạch trạch một mặt mê mang thật đúng là đừng nói chung q u n h hết thảy đều biến thành cho các phân viên nào còn có trước đó sơn mạch bộ dáng lão đại không có sao chứ h u y ề n vũ hóa thành nhân hình vỗ vô, vô lấy bản thân trên thân đất cát ánh mắt lo lắng bốn phía trường vọng tìm kiếm lao sư ở bên kia kinh như tuyết chỉ đằng sau cách đó không xa nói ra đám người vội vàng nhìn lại trúc tịch đưa lưng về phía bọn họ vẫn như cũ thân thủ thẳng tắp ngạo nghệ đứng vững mà ở trúc tịch trước mặt quỳ một người người chính là đốt thiên lúc này đốt thiên toàn bộ tay phải hoàn toàn biến mất bên trái bả vai cũng hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ chỉ còn sót một tia ra liên tiếp cánh tay thiên huyết không ngừng xuất hiện nhỏ xuống đến trên đất、Phốc. đốt thiên trong miệng tuân ra một búng máu đen lớn sau đó ho khan kịch liệt thở dốc c người. Người người. Người sau đó chính là hắn bà vai trái bên trong trúc tịch một quyền ba mươi lăm tầng kình lực trên cơ bản là đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực hiện tại thậm chí ngay cả đứng lên tới đều khó khăn ta nghĩ tại đâu không ai có thể ngăn trở n g ư ơ i muốn nói thiên nguyên giới đám kia tự cho là đúng ra hòa sao t r ú c tịch sắc mặt bình tĩnh ngồi s ổ m ở đốt thiên trước mặt chậm rãi nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i biết đốt thiên cố sức khống chế bản thân lắc lư thân thể thăng bằng khiến bản thân không đến mức té ngã giao thủ qua bất quá không có ý nghĩa một quyền đánh chạy t r ú c tịch nói ra đốt thiên sửng sốt chốc lát theo sau lại là một n g ụ máu m đen phun ra giờ phút này đốt thiên tâm trong quả thực là phiền muộn lại tuyệt vọng bản thân thật vất vả đi tới mức hiện nay vậy mà tại lúc huy hoàng nhất khắc bị một người luyện thể cảnh người hung hăng đạp xuống thần đàn hơn nữa còn là treo lên đánh hắn nhớ tới mới vừa chiến đấu một cô thật sâu cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng quá mạnh cường đại đến bản thân liền hắn phòng đều phá không tu luyện đã nhiều năm như vậy có ý tứ sao không có gì hay hiện tại đốt thiên cảm thấy bản thân đã nhiều năm như vậy chính là một chuyện cười cái gì thần thú cái gì thiên giai công pháp cái gì thần thông pháp tướng đều là vô nghĩa nhân ra một quyền liền thu thập t r ú c tịch loại người này là không nên cất tại cái thế giới này không phải vậy ngươi khiến người khác chơi thế nào ngươi sẽ không bỏ qua thật là ta đốt thiên thê thế hỏi đúng bao gồm thê tử ngươi gió như tuyết đều muốn chết ta đáp ứng qua tiên h tiên t r ú c tịch nói ra tiên h tiên đốt thiên nỉ non một tiếng nghĩ cố gắng nhớ tới bản thân người con gái này bộ dáng nhưng là làm thế nào cũng nghĩ không ra thậm chí một người đại khái đường danh đều không có ha ha ha ha ha. bao ứng thật có bao ứng đốt thiên bỗng nhiên dương thiên đại cười trong mắt vậy mà c h ả y ra hai đi nước mắt suy đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đạo khẽ hở mấy chục đạo bóng người nhanh chóng từ bên trong xuyên ra tới ngươi nhìn lão bà ngươi đối ngươi nhiều tốt đến cấp ngươi trôn theo chúc tịch nhìn qua những cái kia từ liệt phùng bên trong r a tới người khoe miệng hiện lên ra một nụ cười người c h ư một trăm năm mươi hai một quyền đổi một mạng trong cái khe xuất hiện người chính là phần thiên môn trưởng lão còn có gió như tuyết bởi vì bên này động tĩnh thực tế là quá lớn cỗ kia khủng bố khí tức dù là bọn họ tại ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể cảm thủ được cái này nhất định là đốt thiên gặp thế lực ngang nhau đối thủ không phải vậy không thể lại náo ra động tĩnh lớn như vậy quả thực là thiên hôn địa ám đồi núi rung rung gió như tuyết lo lắng đốt thiên là bị một đám người công kích cho nên kêu tất cả trưởng lão nhanh chóng đổi tới nhưng là làm bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm toàn bộ đều ngây dại cái này phong lâm sơn mạch có nghìn dặm phạm vi đã bị biến thành hoang mạc t r u n g quanh linh khí cho tới bây giờ đều vẫn là nằm ở mười phần bạo loạn trạng thái làm bọn họ nhìn thấy trên quỷ đốt thiên thời điểm thân thể giống như bị xét đánh một loại huyết dịch trong khoảnh khắc đó hoàn toàn đông lại kinh khủng đến thậm chí ngay cả hít thở đều quên toàn thân tê dại lạnh như băng môn chủ lẻ ba bảy phu quân phần thiên môn trưởng lão và g i như tuyết tê tâm liệt phế giống như kêu thảm theo sau nhanh chóng rơi xuống đất tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a gió như tuyết hai con ngươi tràn ngập không dám tin tưởng t h ầ n sắc toàn thân đều đang phát ra run muốn đi dịu đỡ quỷ ở trên đất đốt tiên nhưng là hoàn toàn không khống chế nổi thân thể của mình dưới chân phảng phất mọc dễ một loại rời không mở nửa bước、Phúc. đốt tiên lần nữa nôn ra một ngụm máu đen giờ khác này rốt cuộc không tiên chỉ nổi cắm ngã trên mặt đất môn chủ một người trưởng lão thần sắc khủng hoảng tiến lên đỡ dậy đốt tiên nhìn xem hắn này vắng vẻ cánh tay phải cùng sụp đổ vỡ vụn vai trái chỉ cảm thấy cảm giác trời đất quay cuồng khắp cả người sinh lạnh thánh tôn nhị trọng cảnh a lại bị người bị thương thành bộ dáng như thế huyền bắc đại lục có cường gi cho dù có tại sao phải đối phó đốt tiên a gió như tuyết rốt cuộc gặp mặt bên cạnh trúc tịch mỉm cười nhìn qua giờ phút này sắc mặt trắng bệnh thất hồn lạc phách gió như tuyết gió như tuyết toàn thân run lên ngầm đầu lên nhìn về phía phía trước những người khác cũng đều nhìn về phía trúc tịch người người là ai ta phu quân là ai tổn thương gió như tuyết thanh âm nói chuyện đều đang phát run đi đi mau các ngươi không phải đối thủ của hắn đi mau đốt tiên dùng tận lớn nhất khí lực thấp giọng tê g i n nói đi không phải đối thủ của hắn cái nào hắn trước mắt cái này luyện thể cảnh gia hỏa đ á người lúc này vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc chẳng lẽ là trước mắt cái này luyện thể cảnh giá hỏa trọng thương đốt tiên đây quả thực là bọn họ nghe được lớn nhất chê cười thế nhưng là cái chuyện cười này từ đốt tiên trong miệng nói ra bọn họ lại hoàn toàn cười không ra chỉ cảm thấy cảm giác toàn bộ người đều ngộng ta phu quân là người tổn thương Rõ như tuyết đôi mắt tràn ngập không dám tin thậm chí nói lời này thời điểm vô ý thức tại đông đưa đầu nàng là thật không muốn tin tưởng cũng muốn voi không ra một người luyện thể cảnh người làm sao có thể đủ đem một người thánh tôn nhị trọng cảnh cao thủ tuyệt thế bị thương thành bộ dáng này chủ yếu nhất là đối phương nhìn lên tới giống như một điểm tổn thương đều không có a thậm chí trên thân một giọt bụi bặm đều không có nhìn đến sạch sẽ đây là cường g i ả đại chiến sau hẳn là có bộ dáng sao đi a hắn là tới g i ế t ta cùng ngươi đốt thiên lần nữa thần sắc giữ tợn hướng gió như tuyết tê giống nói phần thiên môn trưởng lao đưa mắt nhìn nhau rốt cuộc phát hiện tại có nên hay không đi vẫn là môn chủ bị người đánh l ố c sau đó cái này luyện thể cảnh gia hỏa liền vừa vặn đi tới nơi này cái này hết thệ kỳ thật đều là đúng dịp đốt thiên vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy bọn họ đi đây chúc tịch chế nhạo một tiếng n ữ khí trào phúng nói ra đồ hốt t r ư n g lao từ trước hết là giết ngươi rốt cuộc có một người trưởng lão không nhịn được hắn là thực tế tưởng tượng không ra một người luyện thể cảnh có như vậy người tiên chỉ gặp này trưởng lão thân ảnh l ó e lên trong tay ngưng tụ ra một cái sơn trưởng kiếm màu đen thân kiếm vụ vụ hát s á c v ầ n quanh trong nháy mắt buôn tập hướng t r ú c tịch đinh t r ú c tịch căn bản không hề tránh né ý tứ liền vô tư trôi kiếm này đâm về phía bản thân trái tim giang giác ẩm tại này hắc kiếm đâm tới t r ú c tịch ngược thời điểm lập tức từng khúc vỡ vụn sau đó nổ lên một cố cường đại hắc khí từ thân kiếm chấn động mà ra cái kia chấp kiếm trưởng lão đại thổ một ngụm máu thân thể bay về phía sau, ngã xuống đến trên đất nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây phần thiên môn tất cả người rốt cuộc tin tưởng đốt thiên nói nguyên một đám tròng mắt cũng mau muốn trừng ra h ố p mắt ngạc nhiên muốn chết đi đi mau gài cửa lại chủ đi mau gió như tuyết lập tức hạ lệnh thanh âm nói chuyện đều có chút ít phá âm thực tế là quá dọa người một người đế lục nặng cảnh cao thủ cầm một cái đ ị a u giai dung chủ cường đại vũ khí ám sát đối phương chẳng những không có thương tổn tới đối phương vũ khí còn vỡ vụn c ắ n trả chủ nhân cái này ra hỏa không phải là người đây là hiện trường tất cả người giờ phút này nội tâm ý nghĩ liền đốt thiên đều bị đối phương đánh thành như vậy tham nếu là còn lưu tại nơi này vậy liền là thật tại chờ chết thế nhưng là bọn họ đối mặt là t r ú c tịch liền chú định người nào đều đi không đi đâu t r ú c tịch thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở một người đế ngũ trọng cảnh cường giả trước mặt cường giả kia hồi thần lại tới tức khắc tóc đều dựng lên tới là thật dựng lên tới miệng há đại thật sự không phát ra thanh â m nào ẩm vô cùng đơn giản một tát trong nháy mắt thân thể chia năm xẻ bảy nhanh nhanh nhanh tất cả người đều ngạc nhiên muốn chết thậm chí đều không có người đi dịu đỡ t i ê n giờ khác này bọn họ chỉ muốn đào tàu ầm ầm tất cả trưởng lao thân thể trong nháy mắt nổ tung nhìn từ đằng xa liền là trong nháy mắt mấy chục cái chúc tịch xuất hiện ở hiện trường sau đó đều là một trưởng bị mất mạng cuối cùng này vô số cái thân thể toàn bộ trùng hợp đến cùng một chỗ xuất hiện ở gió như tuyết trước mặt gió như tuyết mới vừa vặn xoay người sau đó cứ nhìn chúc tịch chính mặt mỉm cười đứng ở trước mặt gió như tuyết vô ý thức quay đầu bốn phía nhìn lại chỉ nhìn thấy đầy trời hết u y vụ nơi nào còn có trưởng lao thân ảnh bọn họ đều chết gió như tuyết cảm giác cổ họng mình phát khô hai mắt ngạc nhiên muốn chết nhìn qua chúc tịch đúng biết ngươi vì cái gì còn không có chết sao chúc tịch cười nói chúc tịch vừa mới dứt lời gió như tuyết quay đầu liền muốn chạy trốn nhưng là cảm giác toàn thân đau đớn sau đó đại nôn một ngụm máu tươi thân thể đập t ầm ầm tại trên đất nổ lên một cái hô to p h ú c gió như tuyết nằm tại trên đất toàn thân y phục vỡ vụn tóc dối tung như một người nữ nhân điên một loại chật vật không chịu nổi trong miệng không ngừng tôn u giá tiên huyết ba bốn dừng lại đều không ngừng được bên cạnh đốt thiên nhìn xem gió như tuyết thảm trạng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì giờ phút này hắn thậm chí ngay cả đứng lên tới khí lực đều không có lão đại đều giải quyết bạch trạch bọn họ lúc này cũng đi tới bạch trạch, Thanh Long, Huyền Vũ. trọng thương gió như tuyết nhìn thấy bạch trạch ba cái thần thú trong mắt đều muốn bạo ra tới khiếp sợ đến tột đ ỉ n h vì cái gì ba cái thần thú đồng thời sẽ xuất hiện a bọn họ mới vừa vừa xuất hiện liền nằm ở đốt thiên trọng thương trong rung động đều không có tới kịp đi xem nơi xa thứ đồ vật tự nhiên không biết bạch trạch bọn họ cũng tại ngươi liền là gió như tuyết đúng không tiên, tiên tiểu ê n t i tỷ tỷ kêu ta cho ngươi truyền một lời nàng nói ngươi mệnh khiến ta đến giúp nàng thu bạch trạch nhìn xem gió như tuyết một mặt cười xấu xa nói ra ngươi nói người nào gió như tuyết nghe được bạch trạch lời nói này sau toàn thân đột nhiên r u n lên trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng quý nhưng đ là gió như bại. n tuyết vẫn như cũ cảm thấy không an toàn nàng ghen ghét lâm nguyện tiểu được xưng là bất cảnh đệ nhất bị nữ cho nên nàng muốn hủy mẹ con các nàng mỗi ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế hành hạ các nàng tại cuối cùng vậy mà còn khiến các nàng chạy trốn bất quá tốt tại cuối cùng bắt về lăng tiên tiên nàng xem gặp đốt thiên vẫn như cũ một bộ thờ ơ không liên quan tâm tính độ vì thế liền tâm ngoan thủ lạc đối lăng tiên tiên dưới cổ đ ộ c muốn để cho nàng chậm dai chết kết quả nàng không nghĩ tới là cuối cùng đào tàu lâm huyện tiểu rốt cuộc lại vụ n trộm trở lại còn mang đi lăng tiên tiên thịnh nộ phía dưới gió như tuyết liền dưới dết lệnh trực tiếp liền muốn tiêu diệt mẹ con các nàng hay nhưng mà lần này truy sát hành động vẫn như cũ vẫn là giống như trước đây thất bại phái đi ra người một người đều không có trở lại cho nên liên tiếp thất bại khiến gió như tuyết đối lâm n u y ệ n tiểu hai mẹ con càng là hận nhưng là bây giờ nghe được lăng tiên tiên tên lại là để cho nàng vốn là đã tuyệt vọng tâm càng thêm đau đớn và phần đốt tiên tiên nga không đúng hiện tại là lăng tiên tiên nàng đã cùng các ngươi phần t i ê n môn không có bất kỳ quan hệ bạch trạch cười lạnh nói ra kinh như tuyết cũng là mắt lạnh nhìn qua gió như tuyết một nữ nhân như vậy để cho nàng cảm giác được mười phần trắng ghét tâm như xa h ạ n nàng hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì trên cái thế giới này sẽ có như vậy ác độc người tồn tại ngươi các ngươi là đốt tiên tiên phái tới giết ta. gió như tuyết kinh khủng nhìn qua bạch trạch đám người thần thái đã tiếp cận băng đúng phân nửa bạch trạch nói ra không không thể nào cái tiện nhân kia cái k i a tạp chủng làm sao lại nhận thức các ngươi các nàng chỉ là hai cái cho nhà có tang mà thôi gió như tuyết sắc mặt dữ thợn muốn đứng lên trộm tới bạch bạc trạch nhưng là bị thanh long một c ư ớ c dầm ở dưới chân cho nên ngươi một mực đều biết ngươi đại lao bà là bộ dáng này đúng không n h e t r ú c tịch nhìn xem bên cạnh đã hơi thở mong manh đốt t i ê n cười lạnh một tiếng hỏi a a ha ha đốt thiên ho cười vài tiếng trên mặt lộ ra mười phần m ệ t m ỏ i thân sắc nhìn bộ dáng kia lúc nào cũng có thể tắt thợ chết ngươi ngươi đến cùng là ai đốt t i ê n con ngươi đã bắt đầu tan g ã nhưng là trong lòng có một người cùng chấp m i ệ m khiến hắn treo cối u cùng một hơi ta kêu t r ú c tịch thần thú ba ba vẫn là con gái ngươi sư phụ lao công liền là đơn giản như vậy t r ú c tịch đem miệng dính vào đốt thiên bên thai khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nhẹ nói nói ách đốt thiên đ ỗ n g nhiên hai mắt đăm đăm sau đó cái hốt sai lệch thân thể bên ngã xuống đất mặt hoàn toàn chết đốt thiên này cặp mắt trợn tròn hiện lộ ra vô tận không cam lòng cùng hối tiếc thế nhưng là đều không có tác dụng gì bởi vì hắn giờ phút này đã hoàn toàn tử vong không gió như tuyết nhìn thấy đốt thiên chết kêu khóc đến tê tâm liệt phế t r ậ n căm tức nhìn t r ú c tịch gào thét nói ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua này hai cái tiện nhân t r ú c tịch ánh mắt thương hại nhìn qua đã điên cuồng gió như tuyết dáng dấp là rất đẹp nhưng là liền là không biết vì cái gì tâm địa ác độc như vậy dết đi t r ú c tịch đã không có hứng thú để ý tới một người bà điên xoay người chậm bước đi thẳng về phía trước thanh long khẽ gật đầu lập tức trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn một cước đem gió như tuyết đầu đã vỡ huyền bắc đại lục thanh danh hiển hách đốt thiên như vậy tuyên cáo v ấ lạc dưới cờ phần thiên môn tất cả trưởng lão cũng tận số tử vong lão đại chúng ta hiện tại đi đâu a bạch trạch hấp tấp chạy tới trúc tịch bên người hỏi hiện tại bắc cảnh ngũ đại thế lực trưởng lao tông chủ đã bị thu dọn phần thiên môn cũng hủy diệt huyền vũ vừa tìm được trong lúc nhất thời bạch trạch đều có chút ít mê mang đi đốc châu tìm quỳnh n h u trúc tịch nói ra thế nhưng là quỳnh n h u không phải đào tầu sao có thể hay không đã không tại h u y ề n bắc đại lục bạch trạch nói ra ta cảm thấy đến tại huyền vũ nói trúc tịch dừng bước nhìn về phía huyền vũ hỏi nói thế nào đổi lại là ta ta tại không có cứu g a huynh đệ trước đó là tuyệt đối sẽ không rời đi huyền vũ nghiêm mặt nói ra bạch trạch cùng thanh long thần sắc xứng sở sau đó đem bản thân thay thế thành quỷ ngưu nhân vật phát hiện đổi lại là bản thân cũng sẽ làm như vậy biết minh đệ bị nốt cho dù là núi đao biển lựa bọn họ cũng muốn đi sông vào một lần mười cái thần thú mặc dù chủng loại hoàn toàn khác nhau căn bản cũng không có bất kỳ huyết mạch quan hệ nhưng là bọn họ cũng sớm đã đem đối phương xem như thân nhân mình đi đốt c h â u tìm một chút nhìn nhìn có không có cái gì đầu mối t r ú c tịch khẽ vất cảm đi đấy vậy đi thôi bạch trạch cao hứng nhảy thoàn cái. cái kia xích viên vương ưng bỗng nhiên một mặt làm khó muốn nói lại tôi đám người quay đầu lại có chút không biết nhìn qua hắn Các ngươi k ha ẳ n định muốn g đi đi tới s k ha ô n cần g t ha ó nguyên ha ì n ngươi h chở các b y sau. Bạch ta r ạ c chút, h đám một người sứng suốt s u nhau đó nhìn nhau một cũng á phát i cười kinh sau ra ngay tuyết đó bạo phát ra cười to, ngay cả kinh như cả c không được miệng, cười cười, ra, khoan nói, không nhịn che tịch chút hãy thật nghĩ Ha ha ha ha, miệng lên nói ngươi nói, cũng gì go gõ được đầu đắc đầu điểm đều cười cười cười, Trúc lắc có một tới. là bất ta ta ra, ra. phải a lao đại ta mới vừa còn đang suy nghĩ cái này nghìn dặm hoang vu địa phương lấy đi rất lâu mới đi ra ngoài ha ha bạch trạch cười đến đều l a n lộn đầy đất thiên ngự tin ngự hội đường bên trong chiến vô cực đang ngồi ở chủ vị trên mày dầm nhũ chặt phía dưới mấy cái hộ pháp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định bộ dáng t i chủ ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là phải đi qua nhìn thoáng cái nhìn nhìn phải trăng đốt thiên cùng này ngũ đại thế lực đấu lên tới một người hộ pháp mở miệng nói ra ta cảm thấy đến không cần bọn họ không phải là này huyền vũ sao đấu lên tới vội vặn chúng ta sống chết mặt bây chờ lấy bọn họ lưỡng bại câu thương cuối cùng ngư ông đắc lợi một cái khác hộ pháp mở miệng phản đối nói thế nhưng là đốt thiên lúc này đã thánh tôn nhị t r o n g cảnh nếu như chúng ta không thừa dịp lúc này từ phía sau l ư n g đối phục hắn lời nói chờ hắn thật thu đến vương tốt phục h ạ n vũ thống nhất bắc cảnh như vậy đến lúc đối với chúng ta mà nói liền phi thường bị động chiến vô cực tay phải sờ sờ d â u rịa tại cẩn thận nghe tống hợp lấy hộ pháp nhóm ý kiến bắc cảnh bên kia động tĩnh bọn họ bên này cũng cảm nhận được có thể tạo thành như vậy động tĩnh lớn tuyệt không phải mấy cái đế cảnh cường g i ả đánh nhau có thể làm đến dẫn lúc này quy như còn không có thu phục khiến chiến vô cực trong lòng mười phần xuất ruột bí mật cuối cùng thuộc về sẽ có tiết lộ một ngày dù là bí mật này thiên ngự ti đã bảo thủ không sai biệt lắm gần ngàn năm nhưng là làm bọn họ cùng phần thiên môn khai chiến thời điểm không có quy n mưu tương trợ như vậy sẽ phi thường bị động chương hộ pháp lý hộ pháp hai người các ngươi t h a m dò tình huống nếu như phát hiện xác thực là đốt thiên cùng bắc cảnh ngũ đại thế lực quyết đấu lập tức thiêu đốt ngọc phủ chúng ta lập tức giết tới cuối cùng chiến vô cực truyền đạt mệnh lệnh là này hai cái hộ pháp sắc mặt kích động lập tức đứng lên ôn quyền lĩnh mệnh chương một trăm năm mươi bốn g u y ê mệnh ta giúp nàng thu t hai người cũng Lý không có lựa chọn không gian xé rách trực tiếp nhảy nhảy đến phong lâm sơn mạch chỗ bởi vì như vậy sẽ bại lộ bọn họ hành tung quyết định chức vụ trộm đi tới phần thiên môn quan sát một chút tình huống nhưng là làm bọn họ đến phần thiên môn thời điểm phát hiện phần thiên môn đã loạn thành một mươi bảy phần thiên môn hóa thần cảnh cao thủ hiện tại đang tại trắng trận cướp đoạt bên trong bà bối hiện trường một mảnh hỗn loạn thậm chí đều bạo phát chiến đấu nhưng l à như n g không có một người đế cảnh cường g i á xuất hiện trương thiên dân cùng lý kim sinh nhìn tình huống này tức khắc ngây ngẩn cả người hai người đưa mắt nhìn nhau đây là nháo đ ầ u vừa ra a ngươi nhìn này mấy cái là đốt thiên nhi t ử nữ n h ư sao vì cái gì chết a trương thiên dân trước kia cùng phần thiên môn giao dịch bãi phòng qua mấy lần đối với đốt thiên nhi nữ cũng đã gặp qua mấy cái nói tới tới đốt tiên cũng là thật bất hạnh lao tử cơ hồ vô địch thiên hạ nhưng là sinh nhi nữ không có một người có thể đánh thiên phú nhất cao vẫn là lăng tiên tiên cái khác đều là cặp bã tu vi nhiều lắm là cũng liền là hóa thần cảnh đến mức gió như tuyết cùng đốt tiên hai người cũng không có con cái đến mức nguyên nhân cũng không biết được 480. phần thiên môn tất cả trường lao trở trọng yếu nhân vật đều là có sinh mạng ngọc giản làm ngọc giản toàn bộ vỡ vụ sau hiện tại trong môn mạnh nhất liền là hóa thần cảnh tự nhiên bắt đầu ngấp nghẽ phần thiên môn đã nhiều năm như vậy tới vơ vét bà bối vì thế nội chiến lại bắt đầu hắn những cái kia nhi nữ tự nhiên là nghị che lại bản thân ra bà bối thế nhưng là nhân tính không phải là bọn họ có thể đ ư c hiểu tại giờ khác này những cái kia hóa thần cảnh cao thủ không có chút nào thương hạ i ý chỉ cần là có người dám cản trở bản thân lập tức giết không tha bởi vì bọn họ biết môn chủ cùng trưởng lão đều chết tin tức này rất nhanh liền sẽ chuyển khắp toàn bộ bắc cảnh thậm chí đông cảnh đến lúc liền tính bọn họ không cần những cái này bà bối cũng sẽ bị những người khác cho chiếm lĩnh cướp đoạt đi cùng hắn t r ờ i lấy bị người khác qua tới cướp đoạt còn không bằng bản thân đậu thủ nói thế nào cũng là phần thiên môn một phân tử đều cảm thấy bản thân có tư cách chia ra sản đi xuống xem một chút lý kim sinh tâu mày nói ra hai người trong nháy mắt rơi vào phần thiên môn bên trong mọi người thấy gặp bọn họ tức khắc sắc mặt đại biến các ngươi môn chủ đây lý kim sinh trầm giọng hỏi ánh mắt liếc nhìn chung quanh đám người đế cảnh cường giả uy áp khiến bọn họ đều sắc mặt tái nhận không dám nhìn thẳng vào mắt nói trông thấy không người đáp lời trương tiên dân gầm thét một tiếng dọa đến tất cả thân thể người đều run một cái môn chủ môn chủ cùng các trưởng lão đều chết bọn họ sinh mệnh ngọc giản đều tàn nát một người hóa thần cảnh chấp sự ánh mắt hoảng sợ trả lời nói người nói cái gì cứ việc trong lòng bọn họ đã có dạng này một người suy đoán nhưng là vẫn là thật không dám tin tưởng làm lời này từ phần thiên môn đệ tử trong miệng nói ra thời điểm vẫn là dọa đến có chút n ộ n g đốt tiên là cái gì thực lực bọn họ như thế nào không biết vừa mới bước vào thánh tôn n ặ n g cảnh đông bắc hai cảnh tuyệt đối đệ nhất cao thủ còn có hắn cơ đinh tam thập đế cảnh cường giả toàn bộ chết người nào giết lý kim sinh giọng hỏi thanh â m đều chút ít run dày đây là xảy ra đại sự tiết tấu a phần thiên môn cao tầm vậy mà chết tuyệt bọn họ nếu là cùng thiên ngự ti khai chiến người nào sinh người nào chết thật đúng là khó mà nói a đến cùng là dạng gì tồn tại có thể giết đốt tiên không cần cùng bọn hắn nói khả năng là bắc cảnh ngũ đại thế lực bọn họ còn không có cái kia tư cách có thể làm được cho nên lý kim sinh trước tiên liền là nghĩ biết rõ ràng rốt cuộc là ai đậu thủ bởi vì đối phương có thể diệt s á t đốt thiên liền có thể tiêu diệt bọn họ thiên ngự ti không biết là dưới n g õ môn chủ ra ngoài sau đó các trưởng lão cùng phu nhân cũng đi theo sau đó ngọc giản liền toàn bộ vỡ vụn cái kia chấp sự mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nói ra cố kia năng lượng lý kim sinh trương thiên dân hai người lập tức đối mặt một cái lập tức liền suy đoán ra nhất định là phong lâm sơn mạch cố kia q u ỷ dị năng lượng này xác thực là đốt thiên tại cùng người đậu thủ nhưng là hẳn không phải là cùng ngũ đại thế lực mà là cùng những người khác đi lập tức trở về ti trong bầm báo ti chủ lý kim sinh lúc này nói ra cái này thế nhưng là liên quan đến thiên ngự ti sinh t ử tồn vong đại sự hắn hoàn toàn không có tâm tư vơ vét phần thiên môn b ả o bối đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy tuyệt đối không bờ bờ bờ bờ sẽ chỉ là diệt hắn phần thiên môn một nhà hắn suy đoán đối phương hẳn là nghĩ đối toàn bộ h u y ề n bắc đại lục độc thủ mà còn không biết vì cái gì lý kim sinh mơ hồ cảm giác bắc cảnh ngũ đại thế lực đoán chừng cũng sớm đã bị diệt rơi người trở về b m báo ta lưu tại nơi này chương thiên dân cuối cùng vẫn là chịu đựng không được bà bối rụ rỗ phần thiên môn a nhiều năm như vậy đến có bao nhiêu thiên tài linh bảo cùng cao cấp pháp bảo dạng này từ bỏ hắn thực tế là không cam lòng lý kim sinh mắt lạnh nhìn một chút trương thiên dân lạnh giọng nói ra vậy ngươi bản thân cẩn thận lý kim sinh nói xong liền trực tiếp xé rách không gian nhanh chóng rời đi trương thiên dân nhìn xem chung quanh không dám loạn động phần thiên môn đệ tử trên mặt lộ ra một tia tham lam ý cười lớn tiếng nói ra đem tất cả địa gia i nhập l i n h trở lên pháp bảo còn có địa gia i trở lên thiên tài linh thảo đều cho ta giao ra tới còn lại các ngươi phần bằng không mà nói ta giết sạch các ngươi tất cả người những người khác dám nổi giận không dám nói trong lòng bi phân vô cùng đốt t i ê n còn tại thời điểm đế cảnh người liên tiến phần thiên môn dũng khí đều không có yêu nhưng vào lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng ứng minh t r ư ơ n g thiên dân thần sắc m ộ t biến ngầm đầu nhìn lại tất cả người cũng nao nhao ngầm đầu thần sắc khẩn trương lão đại ngươi nhìn phần thiên môn hiện tại loạn thành một b ầ y bạch trạch nhìn qua phía dưới tình huống nói ra phần thiên môn phía dưới còn có một người đế cảnh thanh long nói ra t r ú c tịch nhìn xuống t r ư ơ n g thiên dân thuộc tính tài liệu tức khắc xuất hiện ở bản thân đầu góc hắn không phải phần thiên môn người là đông cảnh thiên ngự ti chúc tịch nói ra đám người đối với chúc tịch giống như bách khoa toàn thư giống như biết hết toàn bộ biết năng lực đã tập mãi thành thói quen hiện tại một điểm cũng sẽ không giật mình t r ú c tịch nói dù sao chỉ cần là cá nhân hắn đều có thể liếc mắt liền nhận ra đối phương là ai ẩm vang xích viên vương lưng nhanh chóng rơi xuống tới t r ú c tịch đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người thanh long bạch trạch huyền vũ trương thiên dân nhìn thấy trước mắt đám người quả thực là vừa mừng vừa sợ huyền vũ ra tới mà còn thanh long bạch trạch cũng đi theo thoáng một cái xuất hiện ba cái thần thú thế nhưng là chuyện lớn ư a mà còn huyền vũ cùng thanh long thực lực đều là bắt dai trương thiên dân tâm bên trong biết bản thân khẳng định không phải đối phương đối thủ các người thiên ngự tin người có biết do quỷ ngư hạ lạc t r ú c tịch nhìn trước mắt trương thiên dân mỉm cười hỏi nói trương thiên dân chỉ cảm thấy cảm giác đầu hóc nổ vang thoáng cái biểu tình cứng n g ắ t lại hắn làm sao biết bản thân là thiên ngự ti lần này ra tới bọn họ là không làm người khác chú ý không có xuyên thiên ngự ti y phục a chẳng lẽ đối phương nhận thức bản thân nhưng là trương thiên dân hoàn toàn không có ấn tượng thấy qua người trước mắt này ta không biết người đang nói gì trương thiên dân cố sức khiến bản thân biểu hiện đến chấn tĩnh thoáng cái đồng thời tay phải cầm ra cầu cứu ngọc phủ chỉ cần thiêu đốt ngọc phủ ti chủ phái người qua tới như vậy cái này ba cái thần thú chính là bọn họ thiên ngự ti hai cái bắt dai mà thôi bọn họ tuy chủ thế nhưng là thánh tôn cảnh phối hợp trên cái khác hộ pháp hoàn toàn có thể bắt lại tăng thêm cái này ba cái thần thú bọn họ thiên ngự ti liền có bờ cái nghĩ tới nơi này chương thiên dân liền hô hấp đều trở nên gấp rút lên tới ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng Chương đường. phần thiên môn hủy diện. Thiên môn hội、đường. lý kim sinh vừa mới đem mình ở phần thiên môn chứng kiến tình huống hồi báo hoàn tất cho chiến vô cực phía dưới mấy đại hộ pháp đưa mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo âu và nghi hoặc chiến vô cực mày dậm khó chặt tại lý kim sinh hồi báo thời điểm không biết vì cái gì trong óc vẫn ở quanh quần quý n h ư trước đó từng nói với hắn nói chờ xem chờ xem lao đại lập tức liền tới ta có thể cảm giác được là trung học sao vẫn là thật quý n h ư cái gọi là lao đại tới ty chủ lúc này tình huống chúng ta nên như thế nào lý kim sinh hỏi t r ư ơ n g tiên h d ẫ n đây chiến vô cực hỏi lý kim sinh trên mặt lộ ra vẻ tức giận hồi nói trương hộ pháp tại phần thiên môn muốn bên trong bà bối chiến vô cực mí mắt đ ẻ d ự lập tức trong mắt lóe lên vẻ tức giận đều đến lúc này còn thèm muốn bà bối không biết chuyện bây giờ tình huống là có nhiều nghiêm trọng sao phần thiên môn đều bị diệt vậy đã nói do đối phương cũng có thực lực diệt bọn họ thiên ngự thi lập tức kêu hắn lăn trở về chiến vô cực lạnh giọng họ hét nói nhưng là làm chiến vô cực vừa mới r ứ t lời một đạo s á m đen mười một sắc khí thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở ngự hội đường bên trong sau đó hiện lên ra trương thiên dân hư mặt một lát sau tiêu tán không thấy ở đây tất cả sắc mặt người đồng thời lại biến chiến vô cực càng là toàn thân bạo phát ra một cố cường đại sắc ý trương thiên dân xảy ra chuyện ti chủ làm sao bây giờ hắn hiện tại nhất định là tại phần thiên môn xảy ra chuyện lý kim sinh vội vàng hỏi ti chủ chúng ta vẫn là nhanh đi qua đi sợ vãn trương thiên dân liền nguy hiểm một vị k h á c hộ pháp cũng gấp vừa nói nói chiến vô cực mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng đám người trong nháy mắt an tĩnh không dám lên tiếng không đi đối phương nhất định là tìm tới phần thiên môn h á n trương thiên dân không biết sống chết tham tiền đồ bảo là hắn một người người các ngươi muốn cược trên ta thiên ngự ti tất cả tính mạng người sao các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng phần thiên môn thực lực đã là vượt qua chúng ta sao dạng này phần thiên môn đều bị diệt vong đối phương chúng ta không chọc nổi chiến vô cực lạnh giọng nói ra một người đế cảnh hộ pháp hắn như thế nào không đau lòng nhưng là không có cách nào phần thiên môn đều có thể bị diệt như vậy bọn họ thiên ngự t i liền khẳng định ngăn cản không nổi hiện tại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả cho nên hắn chỉ có lựa chọn c o đầu rút cổ tại sơn môn không đi ra hắn đã có quý ngự thần thú không nghĩ mạo hiểm nữa đem đã nhiều năm như vậy tới hết thẻ t r ô n vùi ra ngoài phần thiên môn trước đó nhiều p h o n g quang làm đốt thiên tấn thăng đến thánh tôn nhị trọng cảnh thời điểm cơ nào hăng hái ngay trước bản thân mặt nói muốn diệt rơi bắc cảnh ngũ đại thế lực cướp lấy huyền vũ khiến bản thân ngoan ngoãn nhìn xem hắn dám nói cái gì không dám bởi vì lúc ấy đốt thiên đã có chém giết hắn tư bản thế nhưng là bây giờ đây vẫn là một dạng bị người khác tiêu diệt hơn nữa còn là chớp mắt môn liền xong đời chọc không được không chọc nổi đây là chiến vô cực hiện tại tâm tính dù là hộ pháp nhóm nghĩ như thế nào hắn cũng không sao cả hắn để ý là toàn bộ thiên ngự ti mà không phải nào đó cái hộ pháp cái nhìn ti chủ thật không đi sao lý kim sinh thần sắc ngạc nhiên ngươi cảm thấy phần thiên môn cùng chúng ta nếu là nhất chiến người nào thắng ta muốn nghe lời thật chiến vô cực nhìn về phía lý kim sinh hỏi lý kim sinh sắc mặt trở nên mười phần khó coi cắn răng nói ra phần thiên môn bây giờ bọn họ kết quả ngươi nhìn thấy diện hơn nữa không tới một ngày thời gian ngươi cảm thấy chúng ta đi chọc giận đối phương hậu quả sẽ so phần thiên môn được không chiến vô cực lúc này thanh â m đã tràn ngập tức giận lý kim sinh cái chán chạy ra m ồ hôi lạnh trung điệp nuốt nước miếng một cái hướng về phía chiến vô cực ôn quyền con người r u n g g ọ n g nói ra thuộc hạ ngu ngội vô tri hiểm trước hại thiên ngự t i thỉnh ti chủ trách phạt chiến vô cực dài thở dài một hơi hướng về phía bọn thủ hạ phất phất tay nói ra đều lui ra đi nhớ kỹ khiến các đệ tử môn nhân đều cho ta thành, thành thật thật ngốc tại thiên ngự t i không có ta mệnh lệnh người nào đều không cho phép đi ra tất cả người tùy thời nhanh chóng rời đi chiến vô cực sắc mặt tâm trầm theo sau thân thể biến mất tại chỗ không biết tung tích phần thiên môn bên trong trương thiên dân đã vụ n trộm thiêu đốt cầu cứu ngọc phủ hắn cũng không biết thiên ngự ti đã từ bỏ hắn lúc này hắn cảm giác nhiệt huyết mênh ngông tại hắn nhìn đến thiên ngự ti rất nhanh liền bởi vì bản thân mà thu hoạch đến bốn cái thần thú cái này là bực nào đại công lao cho nên ngươi thiêu đốt cầu cứu ngọc phủ vì cái gì đến bây giờ còn chưa có người tới đây t r ú c tịch nhìn qua trương thiên dân loại này nóng bỏng tham lam ánh mắt lắc đầu cười nói trương thiên dân biểu tình xứng sở hắn là từ chúc tịch bọn họ một lúc rơi xuống đất liền đã t h i ê u đốt dựa theo thời gian trên tới nói nơi này cũng không phải khoảng cách thiên ngự ti rất xa mười cái hít thở thời điểm nên có ai không thế nhưng là cũng không có phần thiên môn người cũng tại một bên xem chừng bọn họ hiện tại mạnh nhất cũng liền là hóa thần cảnh tu vi thôi đối mặt đế cảnh cừng dạ này là hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ nhìn đến các ngươi thiên ngự ti vẫn có người thông minh chúc tịch cười lạnh nói ra hắn đoán được thiên ngự ti hẳn là biết đốt thiên vẫn lạc cho nên tại trường thiên dân cầu cứu thời điểm lập tức rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ có thể d i ệ t b ấ t tiên nay tự nhiên có thể thu thập bọn họ thiên ngự ti thiên ngự ti ti chủ vẫn là qo u lai không không thể nào nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn trương tiên dân thần sắc khủng hoảng không ngừng đong đưa đầu nói cho ta biết quý ngữ hạ lạc có thể tha ngươi bất tử t r ú c tịch nói ra trương tiên dân giữ tợn cười một tiếng ánh mắt tràn đầy khinh thường thanh long cùng huyền vũ là lợi hại ta không phải là đối thủ nhưng là các ngươi muốn bắt được ta này cũng không khả năng chúng ta sẽ gặp lại mặt trương tiên dân đã dự định rút lui mặc dù ba cái thần thú liền bày tại trước mặt hắn mười phần không c a m lòng tám trăm bảy mươi bảy nhưng là vẫn là tính mệnh trọng yếu hơn bản thân chỉ cần về tới thiên ngự ti đem tình huống nói cho ti chủ như vậy cái này ba cái thần thú đem còn sẽ là thuộc về thiên ngự ti trương thiên dân nói xong xoay người liền muốn bỏ chạy nhưng là làm hắn vừa mới xoay người liền nhìn thấy trúc tịch vậy mà xuất hiện ở hắn trước mặt dọa đến hắn hồn phi phép tán vô ý thức lại sau này nhìn lại đằng sau đã không có trúc tịch thân ảnh giờ k h ắ c này ở đây phần thiên môn người đều hít vào một cái khí lạnh mới vừa này là t u ấ n gì sao không phải a không có chút nào không gian ba động dấu với ta là tốc độ sao nhưng là bọn họ cũng không có thấy rõ ràng trúc tịch quỹ tích di động cái này liền thật là gặp quỷ hiện tại luyện thể cảnh đã biến thái đến loại trình độ này sao n g ư ơ i ngươi trương thiên dân toàn thân nổi ra gà đều lên tới h ắ n tử bắt đầu đều không có đem trúc tịch cái này luyện thể cảnh đặt ở trong mắt trong mắt liền chỉ có thanh long cùng huyền vũ cái này hai cái bát dài thần thú nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc biết vì cái gì toàn trường liền chỉ có cái này nam tử nói chuyện bởi vì hắn mới là đám này thần thú lao đại n ó c bút là ai cho ngươi dũng khí có thể đào tẩu cái kia đốt t i ê n cũng không thể từ ta lao đại trong tay sống sót ngươi một người đế cảnh giác rời còn muốn chạy trốn bạch trạch một mặt t r e o tức c h à o phúng nói ra đốt thiên là cái này luyện thể cảnh đầu cho giết bạch trạch lời nói này khiến hiện trường tất cả người trong nháy mắt giống như bị sét đánh đánh một loại toàn thân cứng ngắc lại chết lặng hóa đá tại chỗ chương một bốn cái thần thú trương thiên dân lúc này quả thực là dọa đến mật hại môn nước đôi mắt t r ò n tròn trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng thân sắc đốt thiên là người giết không không thể nào ngươi chỉ là cái luyện thể cảnh mà thôi trương thiên dân hướng chúc tịch gào thét nộ h ư n g nói ở đây phần thiên môn người cũng là không muốn tin tưởng nhưng là bọn họ cũng dám tìm tới cỡ tới này là khẳng định biết môn chủ tử vong đông b ắ c hai cảnh là tuyệt đối không ai có thể g i ế t đến từ thánh tôn nhị trọng cảnh tu vi đức tiên h ú n g chi còn có mấy chục cái đế cảnh cường giả cùng nhau a một người luyện thể cảnh người có thể g i ế t thánh tôn cảnh l i ê n tựa như là một con kiến đụng chết một đầu con voi như vậy khoa trường loại l ờ i này là đối bọn họ tam quan vũ n h ụ thậm chí là đối bọn họ cái thế giới này pháp tắc vũ n h ụ ta không cần người công nhận ta bất cứ vật gì ngươi bây giờ còn có cơ hội nói cho ta biết uy n g ư hạ lạc sau đó ta khiến ngươi rời đi chúc tịch ngữ khí lạnh nhạt nói ra hắn sẽ quan tâm người khác loại này không tin ánh mắt cùng lời nói sao sẽ không từ thiên loan sơn mạch ra tới cho tới bây giờ cơ hồ mỗi một lần đều sẽ gặp dạng này người không có biện pháp dùng luyện thể cảnh tu vi tùy ý treo lên đánh cái thế giới này cự p h á c h đại l a o hắn xác thực là bờ u gờ một loại tồn tại hoàn toàn lật đổ người khác tam quan tồn tại xích v i ê m vương ưng đã từng nói một câu thà chọc diêm vương chớ chọc chúc tịch tiểu tử ta bất kể ngươi nhiều quỷ dị nhưng là chỉ cần ta bắt lại ngươi nó hai trăm bốn mươi bảy nhóm cũng không dám động ta đúng không trương ú c tịch h n thiên dân quay đầu sau, huyền đều phía phía sau, nhìn thấy Thanh thấy nhìn nhìn Long huyền vũ đều không về vũ cũng ó muốn mặc cảm Tiểu Đau đau đau! động trong lòng an, nhưng này không hắn. nha nha! Trương Thiên Dân đã giác thủ tứ, bất tử! chết! phải Khoác ý do là lúc lác là c dù Ai sẽ xem như là xảo trá hạng người lợi còn chưa nói hết liền n g h ĩ đối trúc tịch tới cái xuất kỳ bất ý trong nháy mắt một trưởng đánh út về phía trúc tịch ngực nhưng là mới vừa xuất thủ hắn liền bị trúc tịch nắm lấy thủ đoạn sau đó vặn một cái dù là đế cảnh cao thủ Tố c ẩm trương, trương thiên dân đều còn không có phản bê ây nên qua tới cả đầu liền trong nháy mắt vỡ vụ nổ lên chết đến không thể lại chết chung quanh phần thiên môn người nhìn đến ngạc nhiên muốn chết hít vào mấy miệng khí lạnh một người đế cảnh cường giả liền dạng này chết liền một trưởng bị mất mạng chết đến như vậy tùy tâm sở dục sao thiên ngự ti tại đâu trúc tịch nhìn về phía một người hóa thần cảnh lão giả hỏi lão giả kia thân thể run lẩy bẩy tay phải ngón tay run dẩy ung dung chỉ phía đông phương hướng trả lời nói liền liền hướng đông đi suốt nhìn thấy một n g ọ núi n thiên ngự ti tọa lạc tại đỉnh núi rất tốt n h ậ n trúc tịch khẽ gật đầu sau đó hướng thanh long bọn họ đi lão đại những cái này người thế nào xử lý thanh long hỏi trúc tịch dừng lại thân hình mắt nhìn thi thể đầy đất nhìn đến tại bản thân tới trước đó nơi này cũng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau không lưu. t r ú chúc t ị c nói xong nhảy tới viêm vương ứng cánh phía trên, thanh long cùng huyền vũ hai người đối mặt một cái, gật gật đầu, nhưng đằng sau không biểu tình hướng đi trước mặt phần thiên môn người. tới viêm hai đối cái, biểu đi xích gật gật phía mặt một trước mặt t vũ đám sau r đầu, tịch từ trước đến nay liền không phải là cái gì người tốt hắn cũng vô dụng người tốt cái danh từ này tới hình dung bản thân cái thế giới này không phải người chết liền là ta v o n g đồng tình cùng nhân từ cuối cùng chỉ làm cho bản thân mang tới phiền thoái t r ú c tịch không thích phiền thoái cho nên đều sẽ tại trước tiên đem tất cả sẽ tạo thành phiền thoái ngoài ý muốn hết thể đều giải quyết rơi bắt g a i thanh long cùng huyền vũ thực lực bản thân liền muốn so một loại đế cảnh cường đại đối phó phần thiên môn tàn dư trên cơ bản không bao lâu thời gian xích v i ê m vương lưng đã c h ờ t r ú c tịch đám người bay đến không t r u n g phía trên chờ đợi thanh long cùng huyền vũ thanh lý hoàn tất lão sư ngươi cảm thấy quỳnh ngữ hạ lạc k i ê n là cái gì thiên ngự ti sẽ biết sao kinh như tuyết đứng ở t r ú c tịch đằng sau mày liêu nhiễu chặt hẳn là sẽ đi t r ú c tịch trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt vì cái gì a bạch trạch một m ắ t không biết bộ dáng thiên ngự ti ti chủ là cái nhân vật không tham nhưng là cái này không tham lại khiến hắn bại lộ một người rất trọng yếu tin tức chúc tịch nói ra a bạch trạch cùng kinh như tuyết nghe đến một đầu nước xương hoàn toàn không biết chúc tịch nói lời nói này là có ý gì không đi cấp lấy huyền vũ là e ngại đốt t i ê n không tới giải cứu môn hạ hộ pháp là e ngại sát hại đốt thiên người cũng liền là chúng ta nhìn như vậy lên tới thiên ngự ti ti chủ giống như rất lý trí đúng không chúc tịch cười nói đúng a ngươi nhìn trước đó những cái tia bị ngươi giết chết không phải đều là tham chết sao quả thực đã đến mất trí không đầu vóc tham tình trạng b ạ c h trách lắc đầu nói ra chúc tịch mỉm cười nhìn ra xa phía đông phương hướng nói ra thế nhưng là thiên ngự ti chẳng lẽ liền thật như vậy rộng rãi bảo thủ sao bảo thủ đến có thể nhìn xem bên cạnh thế lực vô hạn quật khởi mà thờ ơ phải biết đây là cá nhân ăn thịt người thế giới bên cạnh cường đại lên tới liền muốn ăn bọn họ lão sư ngài ý tứ là nói thiên ngự ti có chỗ dựa vào cho nên cũng không muốn tham dự trong đó kinh như tuyết giống như nghe minh bạch một tia đạo lý đúng bọn họ hẳn là có chỗ dựa vào hoặc có lẽ là có đồ vật gì đủ để khiến bọn họ cảm thấy dù là phần thiên môn c ủ a t h ờ i bọn họ cũng có thể tự vệ thậm chí là phản chế phần thiên môn t r ú c tịch nói ra nghe không hiểu lão đại ngươi lại ngại nói đến ta trong đầu bạch trạch một mặt buồn bực nói ra sau đó nhìn về phía bên cạnh manh kỳ hỏi ngươi hiểu không m anh kỷ s ừ n g sốt một chút sau đó vô tội l â y l â y đầu nó từ đầu đến đôi u cũng không có động qua đầu v ó c suy nghĩ chuyện dù sao đánh nhau lại không tới phiên nó trên cũng chỉ là xấy một chút thịt cái gì cho nên lão sư ngài cảm thấy thiên ngự t i bắt được s o n g thần thú quý ngư liền tại bọn họ trong tay kinh như tuyết nghĩ tới nơi này một mặt kinh ngạc bạch trạch cũng làm ánh n g ẩ n g đầu lên nhìn qua t r ú c tịch bóng lưng ánh mắt tràn ngập c h ầ n kinh vô luận có ở hay không đi một chuyến không liền biết đoán mỏ không có ý nghĩa t r ú c tịch mỉm cười nhìn ra xa xa đôi mắt lóe ra khác thường màu sắc、vâng. phía dưới chuyển tới kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh một đạo to lớn khe danh khe hở xuất hiện cả tòa phần thiên môn tại giờ khắc này toàn bộ sụp đổ thật sâu lâm vào trong cái khe trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung huyền vũ cùng thanh long hai người bay lên tới đ ố i chúc tịch nói ra l ã o đại t ố t tiếp theo tới chúng ta đi đâu thiên ngự ti sao chúc tịch ngồi xếp bằng tại xích v i ê m vương ưng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ vô nó đầu theo sau chỉ phía đông phương hướng chậm rãi nói ra đúng thiên ngự ti yêu xích viên vương ưng phát ra một tiếng ưng minh hướng phía đông nhanh chóng bay đi chương một trăm năm mươi bảy đừng nghĩ đến chạy trốn thiên ngự ti sơn gian các hạ trong mặt thất chiến vô cực chính nhìn trước mắt quý ngưu quý ngưu là bị vây ở một người trong lồng cái này chiếc lồng hắc quang lưu chuyển phía trên từng đạo phủ văn lập lòe nhìn lên tới mười phần t h ầ n bí thế nào ta l á o đại tới có đúng không quý ngưu ngữ k h í tràn ngập trào phúng cùng hưng phấn trước kia chiến vô cực một ngày sẽ xuống tới một lần nhưng là vừa mới đi không bao lâu hắn lại xuống tới cái này thế nhưng là cái này ngàn năm bên trong đều không có xuất hiện qua nhất định là xuất hiện loại nào đó ngoài ý mới hơn nữa còn là liên quan tới bản thân ngoài ý muốn chiến vô địch mới có thể trong vòng một ngày hai lần xuống tới phần thiên môn diễn chiến vô cực chầm rãi mở miệng hắn không có phủ nhận cũng không có xác nhận phần thiên môn lúc trước vây bắt qua ta bây giờ lão đại ra tới tự nhiên sẽ đem bọn họ giết sạch hắn sau một khắc liền sẽ tới thiên ngự ti ngươi chuẩn bị xong chưa quý ngưu nết miệng cười nói ngự khí tràn ngập k h ó i ý chiến vô cực con ngươi hơi hơi co r ụ t lại trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí nhưng là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống không nhất định là như lời ngươi nói lão đại huống hồ liền tính là hắn cũng sẽ không tìm được ngươi chiến vô cực lạnh giọng nói ra cái này mất thất dưới đất thế nhưng là hắn lúc trước hao tốn giá thật lúc trước hắn là không khiến người biết quý ngưu rơi vào trong tay hắn thế nhưng là hao tốn tương đương giá thật lớn khống chủ quý ngưu c ố kia chiếc lồng chính là thiên giai pháp bảo không hoang h ó a không có trong tay hắn không hoang t h i a thánh vương cảnh dùng dưới không người có thể phá mở thánh tôn cảnh phía trên liền là thánh vương cảnh quý ngưu phát ra phi dùng núi tiếng chế cười nói ra ngươi vẫn là quá coi thường ta lão đại a giữa thiên địa thần thú chủ nhân ngươi cảm thấy sẽ là r á c rời sao chiến vô cực nghe lời này tức khắc ra mặt run dậy một cái lạnh giọng hỏi dù là hắn lợi hại hơn nữa trung quy không có đến thánh vương cảnh đi không đến thánh vương cảnh h ắ n liền cứ cũng phát hiện không ngươi ta bất kể hắn đến cùng có phải hay không các ngươi thần thú chủ nhân nhưng là chỉ cần ta cắn chết không nói hắn liền sẽ không biết ngươi chết đều không nói thế nhưng là ngươi những cái k i a thủ hạ đây bọn họ cũng giống như ngươi sao quý ngưu nữ khí tràn ngập trào phúng đúng à ngươi tin tức chỉ có ta cùng ta hộ pháp mới biết được thế nhưng là bọn họ đều chết đây chết người thế nhưng là sẽ không nói lung tung chiến vô cực trong mắt lộ ra điên cùng thần sắc quý ngưu sửng sốt một hồi trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng thần sắc nói ra ngươi là điên là lưu lại ta sau đó ngươi muốn giết sạch ngươi hộ pháp trở thành một người chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh n g ư ơ i n ê n biết ngươi hàng phục không ta chúng ta thần thú là không sẽ bị nhân loại hàng phục chiến vô cực cười lạnh một tiếng lập tức bắt đầu cười ha h a cười nói cuối cùng nước mắt đều chảy ra tới phần thiên môn tuyệt chủng bắc cảnh ngũ đại thế lực cũng tuyệt chủng ngươi cảm thấy ta giữ lại những cái này thủ hạ bất c ầ n đến mức nào nghĩa sao nam cảnh cùng tây cảnh là trướng mắt chúng ta bên này ta không có thiên địch muốn thủ hạ làm gì dùng đây chờ sự tình q u a đi sau chỉ cần ta sống xuống tới ta thậm chí có thể một người người trực tiếp nhất thống đông bắc hai cảnh một lần nữa tổ kiến thế lực mà ngươi vẫn như cũ còn tại trong tay của ta ngươi cảm thấy đây chiến vô cực biểu tình giờ phút này đã điên quần b và mẹo t ừ n g đạo ngoan lệ tinh mang từ trong mắt của hắn lấp loe mà ra quý như ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chiến vô cực gia hỏa này đã là điên điên đến quả thực là mất trí nhưng là không thể không nói cái này điên quần phương pháp s á t thực đối với chiến vô cực hiện tại tỉnh cảnh tới nói mười phần hữu hiệu đốt thiên đã diệt vong ngũ đại thế lực liền lại càng không cần phải nói cơ bản cũng là xong đời huống chi liền tính ngũ đại thế lực không có diệt vong hắn thánh tôn cảnh tu vi vẫn như cũ sẽ không e ngại chiến vô cực duy nhất kiên kỵ người liền là đốt thiên mà thôi làm đốt thiên tấn thăng đến thánh tôn nhị trọng cảnh thời điểm chiến vô cực có thể nói là ngủ đều không ngủ yên nằm mơ đều nằm mơ thấy đốt thiên giết đến tận cửa thế nhưng là bây giờ hắn địch nhân lớn nhất chết hắn duy nhất băn khoăn liền là q u ý ngưu nói tới lão đại hiện tại tạm thời không nói cái kia hủy diệt phần thiên môn có phải hay không q u ý ngưu trong miệng lão đại chỉ cần bản thân tránh thoát cái này một tiếp l ừ a gạt đi qua như vậy sau đó liền vẫn là bản thân thiên hạ đương nhiên nếu như không phải q u ý ngưu trong miệng nói lão đại như vậy thì càng thêm tốt dám không bản thân đầu hàng quy thuận với đối phương một người thánh tôn cảnh cường giả quy thuận hắn cho rằng là không có người sẽ tự tuyệt. bản thân lại cùng đối phương không có cái gì qua lễ tổng cũng không phải là biến thái gặp người liền giết đi nếu như là như vậy mà nói như vậy hắn liền chỉ có tự nhận xui xẻo cho nên ngươi thật dự định giết sạch người biết chuyện quý n g u hỏi chiến vô cực lắc đầu ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm quý n g u nói ra không không phải giết sạch người biết chuyện ta muốn giết quang thiên ngự ti tất cả người chế tạo một người có những người khác giết ta cả nhà giả tạo diễn kịch liền đến diễn đến giống như thật đến giới đủ vốn gốc mới dễ nhìn không phải sao ha ha ha, ha. câu hoa tươi không bốn chiến vô cực thân ảnh tại chỗ biến mất hắn điên cùng thê lương tiếng cười tại bên trong mật thất không ngừng b ê n h q u ầ n quý ngưu ánh mắt có chút lo lắng nhìn tiền phương vách tưởng cái này người điên l ã o đại ngươi nhất định muốn thấy rõ ràng à khắc thật khiến hắn đạt được phần thiên môn cùng đông cảnh khoảng cách không sai biệt lắm mười vạn dặm xích v i ê m vương ưng cũng không bao lâu thời gian đã tìm được thiên ngự t i chỗ tỏa kia ngọn núi l ã o đại tốt nồng liệt hết u y tinh mùi à. thanh long nhìn xem cách đó không xa đỉnh núi phía trên san sát lầu các phòng ốc cao mày nói ra chúc tịch tự nhiên cũng ngử thấy trong lòng có chút nghĩ hoặc xa như vậy liền có thể ngửi thấy mùi máu tươi phía trước giống như mới v rất nhiều thi thể a huyền vũ đ ố n g nhiên chỉ phía dưới lớn tiếng gọi tới t r ú c tịch đám người cúi đầu nhìn lại tức khắc sắc mặt kinh ngạc vô cùng vô số thi thể đến không hết từ chân núi một đường hướng trên đến đỉnh núi lầu các phòng gốc chỗ đều là thi thể không có một người sống đây là bị máu người rửa sao có người so với chúng ta còn muốn trước thời hạn hành động sao bạch trạch nghi hoặc nói ra đi xuống xem một chút t r ú c tịch c a u mày nói ra xích v i ê m vương ưng nhanh chóng rơi vào thiên ngự trong thi đám người nhảy xuống thật đúng là bị người tàn sát a lão đại ngươi nhìn nơi này đều có mấy cái đế cảnh cường già thi thể thanh long liếc nhìn trên đất thi thể chật chật nói ra tất cả người đều là chết không nhắm mắt bộ dáng trận chừng hai mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin tưởng thân sắc bọn họ giống như trước khi chết gặp rất đáng sợ sự tình ngươi nhìn ánh mắt bọn họ b ạ c h trạch nói ra kinh như tuyết to mày c h e m núi chịu cái xem xét thi thể nơi này mùi máu tươi thực tế là quá nồng nặc hiện trường tương đương thê thảm huyết tinh t r ú c tịch chắp tay đứng ở thiên ngự ti bảng hiệu phía dưới nhìn qua bậc thang trên thi thể rơi vào trầm tư sự tính giống như có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn a đến cùng là ai đối thiên ngự ti hạ thủ ân Đột t nhiên, r ú c t ị c h m ơ n h nhìn về phía phía về sau một t a bia đá. anh, ta liều đá. Vậy m ạ năm g với các g ư ơ i người tám người người h ảnh từ bên trong lao sáu. 158, thiên ư t ngự ti dựa vào chỉ gặp một người máu me be bét khắp người xóa loạn phát trung niên nam từ sông về t r ú c tịch cái này người chính là thiên ngự ti ti chủ chiến vô cực hắn tại giết sạch tất cả người sau đem bản thân ngụy trang thành thân chịu trọng thương bộ dáng mà lại còn đem bản thân khí tức giả trang thành rất rối loạn nhìn lên tới liền giống là một người linh hồn cùng thân thể đều từng bị trọng thương người điên mở dạng ẩm chúc tịch đứng thẳng tại chỗ trở tay một t ắ t đem chiến vua cực vô cực vỗ bay đụt vào vách đá trong vách núi cả tòa núi ngai nổ lên một cái hố to núi đá quần quận mà rơi chiến vô cực cũng đi theo rơi xuống dưới tới trong nháy mắt liền bị núi đá bao trùm vùi lở khúc k h ụ c khúc k h ụ c p h ú c khúc khúc khúc khúc khúc t h ú c khúc khúc khúc khúc n h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc n g ú c khúc k h u c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc đ h ú c k h ú n khúc k h i c khúc khúc khúc đ h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h c khúc khúc khúc khúc khúc khúc luyện thể cảnh a giá hỏa này liền là quý ngư nói l a o đại sao quả nhiên là mạnh đến khiến hắn tam quan đều tan vỡ hiện tại tốt không cần trang hắn là thật trọng thương tại thân hắn núp ở thạch bích bên trong liền nhìn thấy thanh long huyền vũ còn có bạch trạch lúc ấy liền đã xác nhận quý ngư nói chuyện là thật cũng xác nhận liền là người này d i ệ t phần thiên môn thế nhưng là hắn không tìm được một người người là có thể giết đốt thiên a một mực đến nay đều cẩn thận một chút làm việc hắn cũng không dám bởi vì nhìn không đến đối phương có mạnh qua đối thủ mình cái này diễn liền không diễn cho nên hắn lựa chọn khoảng cách hắn gần nhất t r ú c tịch hắn nhất định là sẽ không giết cái này luyện thể cảnh đ ầ u t r ọ c liền là nghĩ bước ra cái kia đánh chết đốt thiên cao thủ sau đó hắn liền m ộ t bước bị t r ú c tịch một bàn tay đập vào bên trong vết núi trực tiếp chọc thương người là thiên ngự ti ti chủ thanh long đá m người đi tới lạnh giọng hỏi chiến vô cực trong lòng mặc dù ngạc nhiên nhưng là biết tiếp theo tới chính là hắn diễn kịch thời điểm giờ khác này chiến vô cực là cỡ nào vui mừng vui mừng tự quyết định nếu như là đổi lại những người khác là tuyệt đối sẽ không làm ra hắn như vậy mất trí sự tình đều còn không có nhìn thấy địch nhân thực lực chân chính liền quả quyết giết rơi tất cả người cái này luyện thể cảnh nổ tung mạnh à nếu là hắn lúc ấy quyết định xuất linh thiên ngự ti tất cả người đối địch nói như vậy thua không nghi ngờ mà còn quý ngưu tin tức nhất định sẽ bị đối phương biết được hắn hiện tại đều có chút ít nội phục bản thân nhìn xa trông rộng một người đỉnh cấp cường giả chính là muốn có có c a n đảm lấy hay bỏ cùng cược tinh thần không thể không nói cái này cũng là một loại quyết đoán nếu như t r ú c tịch không có nhận biết ra cái gì khác thường nói nói không chừng thật đúng là sẽ không giết hắn hiện tại liền nhìn hắn diễn kỹ cùng nói láo phải chăng có thể lựa gạt tất cả người các ngươi các ngươi không phải mới vừa nhóm người kia chiến vô cực hai mắt tràn ngập vẽ khiếp sợ trong đôi mắt toát ra một cỗ sống sót sau hai nạn vẻ kích động đâu một nhóm người thanh long c a o mày hỏi người là thanh long người là b ạ c h trạch còn có huyền vũ các ngươi các ngươi cùng nhau chiến vô cực nhìn một chút thanh long sau đó lại lần phát ra ngạc nhiên tiếng kêu sợ hãi này trong mắt cũng m a u muốn trừng ra h ố c mắt ta đ a n g tra hỏi ngươi thanh long sắc mặt trầm xuống mới vừa mới vừa có một nhóm hắc y nhân tới hỏi chúng ta phần thiên môn có phải hay không chúng ta hủy diện ta không biết ta sau đó đối phương liền đối với chúng ta lạnh l ù n hạ sát thủ bọn họ thế nhưng là có hai tên thánh vương cảnh cường giả chúng ta nơi nào là đối thủ ta là phế vật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ bị bọn họ đ ổ sát hầu như không còn cuối cùng ta không được đã sử dụng thần thông tránh ra bọn họ truy sát ta thật hận a ta thiên ngự t i từ trước đến nay đều là dĩ hòa vi quý chưa từng cùng người nào kết đại thụ bây giờ lại gặp đại nạn này ta làm sao sẽ biết phần thiên môn vì cái gì hủy diệt ta đốt thiên thực lực muốn tại ta phía trên bọn họ không tìm ta phiền toái ta liền thiêu cao hương nơi nào còn dám đi chọc bọn họ a xong toàn bộ xong ta cái gì đều không có chiến vô cực nói, nói gào khóc phần thiên ệ t p h môn bị diệt đông cảnh thiên ngự ti là duy nhất một người có thể cùng phần thiên môn đứng ngang hàng nếu quả thật có người báo thù cho bọn họ nhất định là trước hết nhất nghĩ tới liền là ta thiên ngự ti đúng không đốt thiên kỳ thật là các ngươi diệt nhưng là ta làm bộ không biết ta ta bịa đặt ra tới nhóm người kia cũng không biết ta sau đó liền đem thủ đa báo tại ta vô tội thiên ngự t i trên thân các người mới là diện s á t đốt thiên hung thủ lúc này nhìn thấy ta thay các người có nổi gần như chém đầu cả nhà cái này còn không giống tình ta còn muốn giết ta vậy liền thật không có thiên lý a chiến vô cực trong lòng cười lạnh vô cùng âm thầm đặc ý cái này kế hoạch quả thực thiên ý vô phùng thanh long cùng huyền vũ mấy người đưa mắt nhìn nhau cái này cốt chuyện cũng có chút nào h sở mê cả ta nhìn chiến vô cực bộ dáng kia là thật đau thấu tim gan một người đại lao ra nhóm khóc thành bộ dạng này cũng là không thấy nhiều nhóm người kia từ nơi nào rời đi bạch trách hỏi chiến vô cực toàn thân không ngừng được run rẩy t h ầ n s á c ngạc nhiên tuyệt vọng l â y l â y đầu nói ra ta không biết ta lợi dụng thần thông trốn lên tới sau liền một mực nằm ở trạng thái chết giả cũng là mới vừa các ngươi đến mới tỉnh lại vậy ngươi biết quỳnh ư u hạ là sao huyền vũ hỏi nghe được quỳnh ư u danh tự này chiến vô cực con ngươi rất rõ ràng không bị khống chế thắt chặt con cái nhưng là rất nhanh liền khôi phục sợ hãi hốt hoảng bộ d á n g ta không biết chỉ nghe nói vài ngàn năm trước quỳnh ư u xuất hiện ở đốc châu bị đốt thiên tiêu trí bắt nhưng là về sau đào tẩu sao liền vẫn không có nó tin tức chiến vô cực trả lời nói ai cái này ra hỏa cũng là đáng thương ngược lại là thay chúng ta có nổi hiện tại toàn tông chết n g ư ờ ta chật chật b ạ c h trạch gật gù đắc ý nói ra lão đại hiện tại thế nào làm thanh long bó tay một mặt buồn bực nhìn về phía trúc tịch trúc tịch từ đầu đến đuôi đều không có nói chuyện nhìn chằm chằm vào chiến vô cực mặt mỉm cười đi đi cố gắng đ á m kia đồ sát thiên ngự ti người sẽ biết quỳnh như hạ lạc đúng không chiến vô cực chiến ti chủ trúc tịch nhìn qua trên đất chiến vô cực mỉm cười nói nói chiến vô cực toàn thân run lên tâm lý hơi hồi hộp một chút sau đó gấp vội và nói tuyệt đối không nên à bọn họ thế nhưng là thánh vương cảnh cường giả vô địch hơn nữa còn có hai cái thánh tôn cảnh cũng cũng có hai năm mươi cái các ngươi không phải là bọn họ đối thủ không cần tìm cái chết v ô n g h ĩ a a người xem một chút diễn kịch diễn đến là người khác suy nghĩ đây chính là diễn kịch cảnh giới tối cao nói đến chính hắn đều kém niềm tin ta có thể báo thù cho ngươi ngươi bỏ ra cái giá gì t r ú c tịch chậm rãi ngồi s ổ n ở tới nhìn qua chiến vô cực hỏi chiến vô cực thần s ắ c xứng sở ngầm đầu lên nhìn về phía t r ú c tịch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ngươi ngươi có thể chứ chiến vô cực tại x ư n g s ố t sau một lát run g i ọ hỏi chiến vô cực loại này không tín nhiệm lại mang theo một tia nhìn thấy báo thủ hy vọng kích động thần sắc một loại diễn viên thật đúng là bắt chước không ra giờ khắc này chiến vô cực cho đám người tới một trận ảnh đế giống như biểu diễn hoàn toàn lừa gạt thanh long đám người người đoán t r ú c tịch nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ chiến vô cực lộ ra thần bí mỉm cười đệ lục cảm vãn xin lỗi chương một trăm năm mươi chín chiến vô cực n g o n độc chiến vô cực không biết vì cái gì nhìn thấy t r ú c tịch thần bí kêu tiếu rung liền cảm thấy trong lòng phát run toàn thân không được tự nhiên chẳng lẽ là bản thân diễn kỹ bị khám phá không nên a hắn nói thậm chí ngay cả bản thân đều không sai biệt lắm nhanh muốn tin tưởng một người diễn viên diễn kịch như thế nào mới có thể nói là thành công vậy liền là diễn thứ đổ vật bản thân hoàn toàn đều tập trung vào đem nói qua nói láo xem như lời thật mà lại còn tin tưởng không nghi ngờ chiến vô cực hiện tại liền không sai biệt lắm đến cảnh giới này cho nên hắn không tin t r ú c tịch nhìn ra sơ hở tiền bối ngài xem lên tới chỉ là luyện thể cảnh mà thôi nơi này lợi hại nhất cũng mới bắt dai không phải là đối thủ à. chiến vô cực thanh em nói chuyện lại tràn ngập vô tận bi thương cùng tuyệt vọng thánh vương cảnh cũng liền là thập tay lao đại cảnh giới này người Đã cùng thật á khái Thánh cái phá n tôn cảnh giới hoàn toàn không phải một người khái niệm. Thanh Long nghe chiến vô cực nói ngữ lắng.、Thánh、vương cảnh, đã là cái thế giới này đỉnh phong tồn h phải khí chút thế một tại, lại đột vô cực có giới giới lại lo là sau, v đã y sẽ phải i thiên mươi giới. ế n vào Thật ra là nó chưa từng có đến qua nhất cao cũng ngay tại lúc này bắt giải đ ỉ n h phong kỳ thật nếu như lúc trước thanh long không có lựa chọn tiêu đốt tu vi che lại bạch trạch thú nguyên còn có chính là không có tại vô lượng nhai phía dưới bị hấp thu tu vi có lẽ hắn sẽ đến thật ra đúng a lão đại nếu không liền tính ta mời một nhóm lại tìm xem bạch trạch cũng có chút bận tâm nói ra t r ú c tịch trước kia chỗ biểu hiện ra tới thực lực s á c thực là rất kinh người nhưng là tại đối mặt hai cái thánh vương cảnh cừng giả mặc dù có thể sẽ không chiến bại nhưng là đối phương nếu là cầm bọn họ tới uy hiếp t r ú c tịch nhất định sẽ bó tay bó chân chiến vô cực nghe thanh long cùng bạch c h ạ y nói trong mắt lóe lên vẻ đ ắ c ý lúc này nhìn tình huống bản thân cái này xuất diễn mười phần hoà n mỹ nếu như hắn đoán không nói vậy rất nhanh đám người này liền sẽ rời đi mà còn sẽ rời đi đông cảnh đến lúc đông bắc hai cảnh liền thu vào bản thân trong túi lại cho bản thân thời gian ngàn năm hắn có lòng tin trở thành huyền bắc đại lục cự phách chúc tịch mỉm cười chậm dãi đứng lên tới xoay người đưa lưng về phía chiến vô cực nói ra cũng đúng vậy chúng ta liền đi địa phương khác tìm xem quỳ n h ư hạ lạc đi trước tây cảnh xem một chút đi thanh long đám người nao h nhao gật đầu xích viêm vương ngưng c ẳ n g là trực tiếp hóa thành nguyên hình mở ra cánh trời lấy đám người đi lên nghe được chúc tịch lời nói này chiến vô cực trong lòng quả thực mừng như điên vô cùng nhưng là vẫn là muốn làm ra một bộ hết sức thống khổ thân sắc r u n giọng hỏi tiền bối ta ta có thể theo các ngươi cùng nhau sao ta ra cũng không có thân nhân cũng không có ta không nghĩ tại nơi đau lòng này chiến vô cực đoán chắc đối phương là tuyệt đối sẽ không mang theo bản thân rời đi Cùng bạch ả n trạch thần sắc kiêu ngạo i k h nói ra chiến khí cực kỳ trong mắt lộ ra ra thật sâu vẽ thất vọng thân thể mềm nhún ngồi liệt tại trên đất hai mắt vô thần nhìn qua chúng quanh đồng môn thi thể khóc không ra tiếng lấy bộ dáng tia thật sự giống như đối trong nhân thế đã tràn ngập tuyệt vọng không nghĩ sống chưa u i nổi ở thế gian một dạng chúc tịch hướng í chậm v i rãi đổi qua đầu ánh mắt trào phúng vô cùng nhìn về phía đằng sau trên đất một mặt ngốc trệ chiến vô cực vậy mà tất cả người đều chết sạch như vậy ngươi sống một mình liền lộ ra quá cô độc bồi bọn họ cùng nhau đi chiến vô cực toàn thân run r ậ y trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lần này biểu tình hắn không phải d i ễ n kịch mà là xuất phát từ nội tâm chân tình thực cảm thấy cái gì gọi là một người người sống một mình lộ ra cô đ ộ ợ c a ta không cô đ ộ ợ c a ta lập tức liền có thể thống l ĩ n h đông bắc hai cảnh ta hiện tại rất vui vẻ a chiến vô cực trong lòng phẫn nộ gào thét nói nếu như đối phương thật độc thủ hắn biết bản thân hoàn toàn sống không bởi vì hiện tại hắn là chân thân chịu trọng thương thực lực liền một nửa đều phát huy không ra đối mặt thanh long cùng huyền vũ cái này hai cái bắt dai thần thú còn có một người thực lực quỷ dị khó lường chúc tịch hắn là thật không có lòng tin sống sót là thanh long mặc dù kinh ngạc không biết vì cái gì t r ú c tịch muốn giết đối phương nhưng là chỉ cần là t r ú c tịch mệnh lệnh nó đều sẽ vô điều kiện phục tùng huyền vũ cũng đi theo thanh long bên người nói thế nào đối phương cũng là thánh tôn cảnh cừng giả mặc dù là thân chịu trọng thương nếu như l i ề u mạng phản kháng nói thanh long có thể sẽ bị thương hai cái người cùng tiến lên nói như vậy thì nhẹ n h ó m rất nhiều tiền bối vì cái gì a tại sao phải giết ta a ta không nghĩ chết ta ta muốn tu luyện sau đó là ta chết môn nhân báo thù a ta không thể liền dạng n à y chết chết như thế nào đối mặt bọn họ chiến vô cực thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi vừa lui bên tê tâm liệt phế hướng t r ú c tịch gọi tới lao sư tại sao phải giết hắn kinh như tuyết có chút không biết nghi hoặc hỏi dựa theo đạo lý tới nói hẳn là xem như là chúng ta hại hắn đi toàn bộ chết sạch một người sống một mình tịch mịch loại này v i ệ cớ kinh như tuyết là không tin trong lòng suy đoán nhất định là có cái gì bản thân không biết sự t ì n h t r ú c tịch mỉm cười nói ra ta trước đó liền đã nói với các ngươi hắn rất thông minh mà còn mười phần lý trí là một người nhân lý trí đến đáng sợ thời điểm hắn sẽ làm ra phi thường vượt mức quy định dự đoán trước a bên cạnh bạch trạch lại một lần nữa một mặt một b ớ c hoàn toàn nghe không hiểu chúc tịch nói lời này ý tứ ngược lại kinh như tuyết ngược lại là thần sắc một biến bất khả tư nghị nhìn xem chung quanh thi thể c h ấ n kinh nói ra những cái này người đều là hắn giết thập chín trăm linh ba sao bạch trạch nghe được kinh như tuyết nói dọa đến lông đều dựng lên tới sau đó lại lần nhìn về phía nơi xa chiến vô cực lúc này chiến vô cực hoàn toàn một bộ sụp đổ bộ dáng không ngừng hướng thanh long cùng huyền vũ dập đầu cầu xin tha thứ bộ dáng muốn thêm chật vật có nhiều chật vật quả thực là một điểm thánh tôn cảnh cường già t ô n nghiêm đều không có không thể nào như vậy ác độ sao hắn mưu đồ gì、à? b ạ c h trạch vẫn còn có chút không quá tin tưởng vẹn vẹn liền là vì tranh thủ bọn họ đồng tình sao cái này hiển nhiên có chút quá n ã o tàn đi bình thường người sẽ làm như vậy chờ một lúc ngươi liền biết t r ú c tịch nghiền ngẫm cười một tiếng theo sau thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ chiến vô cực không ngừng lui về phía sau đi tay phải đặt ở phía sau hắn đại ngưng tụ hắn bỏ chạy thần thông hắn biết đám gia hỏa này là sẽ không bỏ qua bản thân mặc dù không biết bản thân nơi nào xuất hiện sơ hở nhưng là bây giờ đều không trọng yếu hắn muốn chạy trốn chỉ cần khiến hắn ngưng tụ ra bản thân thần thông trong nháy mắt phóng xuất ra như vậy là hắn có thể đủ trong nháy mắt rời đi nơi này thế nhưng là làm hắn vừa mới nhìn về phía nơi xa chúc tịch thời điểm liền vừa vặn nhìn thấy chúc tịch thân thể biến mất không thấy chiến vô cực vô ý thức biết không tốt thế nhưng là đã vãn ta nhớ kỹ ngươi vừa bắt đầu nói qua ngươi có một người bảo vệ tính mạng thần thông đúng không chúc tịch thanh â m từ chiến vô cực phía sau vang lên chiến vô cực chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân lông tơ thẳng đứng trái tim trong khoảnh khắc đó đều muốn nhảy ra cổ họng trúc tịch lại một lần nữa hướng về phía chiến vô cực ngực đánh một quyền chiến vô cực trong nháy mắt thổ huyết bay ngược toàn bộ người ngực đều sụt xuống x ư ơ n g sần toàn bộ đứt gãy thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên nửa ngày đều bỏ không nổi tới là vì cái gì a chiến vô cực ngẩng đầu lên thân xác hoảng sợ lại hoán độc nhìn chằm chằm trúc tịch trong lúc nói chuyện đều có thể nhìn thấy có b ọ t máu từ trong miệng phung ra một quyền này cơ hồ muốn đem hắn đánh chết hiện tại đừng nói là ngưng tụ thần thông ngay cả đứng đều đứng không nổi tới chiến vô cực thực tế là không nghĩ ra vì cái gì cái này luyện thể cảnh sẽ cường đại loại trình độ này hoàn toàn khiến hắn xem không hiểu. đối phương không có sử dụng chân khí a nhân loại lực lượng cơ thể có thể đạt tới cái này loại trình độ sao phải biết thân là thánh tôn cảnh cương giả liền tính hắn khiến pháp tướng cảnh người công kích đối phương trên cơ bản đều là không thể phá hắn phòng ngự mà bây giờ lại bị luyện thể cảnh tổng cộng liền hai quyền trực tiếp truy phế t r ú c tịch đi tới chiến vô cực trước mặt ngồi sổn người xuống ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua đối phương nói ra thế nào còn tại diễn kịch a người có phải hay không nhập vai tuần quá sâu sau đó liền bản thân t ô i miền thành công bên cạnh thanh long đám người đưa mắt nhìn nhau cái này ra hỏa thật là diễn kịch sao thế nào nhìn lên tới không hề giống a l ã o đại là từ nơi nào phát hiện đầu mối ta ta diễn cái gì diễn a c h i ế n vô cực còn tại rào b i ệ n lấy hắn biết bản thân nếu là thừa nhận vậy liền thật chết chắc t r ú c tịch cười ha ha n g ư ơ i biết người lớn nhất sơ hở ở nơi nào không c h i ế n vô cực trong mắt tràn ngập không biết cùng mê mang bản thân biểu diễn có sơ hở sao hắn không cảm thấy hắn cảm giác đã là phi thường hóa mỹ cho nên cảm thấy t r ú c tịch hiện tại nhất định là đang gạt bản thân nhất định muốn chĩa vào kiên trì chịu đựng hắn chỉ là đang gạt bản thân chín vô cực trong lòng điên cùng kêu gạo hắn đối bản thân biểu diễn cùng biên kịch có phi thường cao tự tin bản thân tuyệt đối không có lọt g i sơ hở còn muốn diễn đến cùng có đúng không t r ú c tịch cười lạnh một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên mánh một tay l n u lấy chiến vô cực tóc thanh âm băng lanh nói ra người lớn nhất sơ hở liền là làm việc còn chưa đủ nhận tâm cái gì chiến vô cực đôi mắt kinh khủng nhìn qua t r ú c tịch hắn căn bản nghe không hiểu lời này ý tứ còn chưa đủ ác tâm sao bản thân thế nhưng là g i ế toàn t bộ thiên ngự thi người a những cái kia có thể đều là bản thân một tay mang theo tới diện toàn tông dạng này còn chưa đủ ác kia cái gì mới kêu hương ác ẩm trúc tịch đem chiến vô cực tóm lấy sau đó hung hăng quăng về phía hậu phương thân thể đối phương đụng vào lầu các phòng ốc trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ một mảnh thanh long lập tức đi theo sau đó đem đã nửa chết nửa sống chiến vô cực từ trong phế tích đề ra lần nữa vứt xuống trúc tịch trước mặt lúc này chiến vô cực toàn thân c o rút thân người c o n g lại đầy người tiên huyết thậm chí ánh mắt cũng mau không mở ra được trông thấy không dạng này mới đủ hung ác ngươi n à y k i u ngự ti chiêu bài đều treo đến hào hào nơi này phát sinh như vậy đại chiến kiến trúc phòng ốc vậy mà lông tóc chưa tổn hại là ta không hiểu thánh vương cảnh tổn thương vẫn là người không nghị phá h t r ú c tịch nói ra t r ú c tịch lời này khiến thanh long đám người sắc mặt một biến sau đó lập tức bốn phía nhìn lại đúng như dự đoán hiện tại mặc dù thi thể vô số t ử trạng t h ế thảm nhưng là bên cạnh kiến trúc lại hoàn hảo không tồn h ạ i cái này nếu là xảy ra chiến đấu nói không nên còn sẽ có tình huống như vậy tồn tại đừng nói thánh vương cảnh xuất thủ dù là pháp tướng cảnh chiến đấu cũng sẽ không làm như vậy sạch sẽ chỉnh tề đi thật muốn là thánh vương cảnh đ o á n chừng một trưởng trực tiếp đem chọn ngọn núi chém nát nơi nào còn dài dòng như vậy một người một người giết quả thực là đối thánh vương cảnh vũ l ụ chiến vô cực toàn thân r u lên theo sau liền là vô biên hoảng sợ tập liền toàn thân hắn trước đó không có nghĩ qua điểm này sao có nghĩ qua nhưng là hắn không nỡ mà còn hắn cũng thấy đến người chết sạch mới là trọng yếu nhất nguy trang đến mức kiến trúc những thứ đồ này lên không quyết định tính tác dụng chủ yếu nhất vẫn là trúc tịch nói hắn không nỡ đem thiên ngự t i mấy ngàn năm thành quả thật bị hủy b ở i một ngày nói đi q u ý nghiêu tại nơi nào trăm phương ngàn kế thậm chí không tiếp đồ sắt toàn t ô n g người ngươi là không liền là muốn ẩn tàng q u ý nghiêu tin tức sao trúc tịch nhìn qua dưới chân chiến vô cực lạnh giọng hỏi nói mau thanh long p ẫ n nộ đạp chiến vô cực đầu họ hay nói ngoạ tàu cái này ra hỏa thật đúng là mất trí a đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh may mắn lao đại khám phá không phải vậy chúng ta thật đúng là khả năng liền đi bạch trạch cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cảm giác mình tựa như là cái ngu ngốc một dạng bị chiến vô cực b ớ b ỡn ta ta thật thật không biết các ngươi đang nói gì à chiến vô cực thanh â m k h ẳ n g hẳn biểu tình thống khổ nói ra dù là bị phát hiện nhưng là hắn vẫn như cũng là muốn đem trình diễn đến cuối cùng hiện tại tuyệt đối không thể đủ thừa nhận một ngày thừa nhận nói ra q u ý ngư hạ lạc như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có phải hay không cảm thấy nói ra đến chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là ngươi không nói cũng chết chắc rồi chúc tịch ánh mắt lóe ra xác ý chiến vô cực con n g ư ơ i đột nhiên co rụt lại xác thực dựa theo hiện tại tình huống này bản thân không nói một dạng đến là chết thả ta đi ta liền nói cho các n g ư ơ i quỳnh ngưu hạ lạc rốt cuộc chiến vô cực thừa nhận trong lòng của hắn vô hạn thê lương cùng tuyệt vọng bản thân tự tay đạo cái này ra vợ kịch bồi thường trên tất cả tính mạng người mắt thấy là phải thành công đến cuối cùng thất bại trong căn thước hiện tại hắn là cái gì đều không có thậm chí tính mạng mình đều nguy cơ sớm tối ngươi quả nhiên biết quỳnh n ư u hạ lạc bạch trạch căm tức nhìn chiến vô cực hận không thể một c ư c đạo chết hắn trên cái thế giới này chỉ có ta biết quỳnh n ư u tại nơi nào ngươi thả ta đi khiến một người người đi theo ta chờ ta đến địa phương an toàn ta sẽ nói cho hắn quỷ n h ư hạ lạc chiến vô cực ngầm đầu ánh mắt ngoan lệ quyết tuyệt nhìn qua t r ú c tịch các ngươi không cần suy nghĩ lấy nghiêm hình bức cung loại này chiêu số đối ta vô dụng ngươi nên biết chiến vô cực tiếp tục nói xác thực thánh tôn cảnh c ư ờ n g giả nghiêm hình tra tấn một chiêu này xác thực là không có tác dụng lớn nữa là mạng sống bọn họ có thể tiếp nhận hết thẻ không người thống khổ vậy ta có phải hay không hẳn là khiến bạch trạch bồi tiếp ngươi đi đến địa phương an toàn sau đó ngươi nói cho bạch trạch kiến tốt triệu nó trở lại nói cho ta biết q u ỳ ngư h n hạ lạc t r ú c tịch chế rêu nói ra chiến vô cực cười hắc hắc vậy cũng có thể chỉ cần không phải ngươi liền có thể không có ta các ngươi liền tính tìm tới q u ỳ ngư h n cũng là vô dụng cứu không r a n ó t h ú n g chi các ngươi căn bản liền không tìm được nó ngươi không có khác lựa chọn nói đến trình độ này chiến vô cực cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi hắn tại cược cực t r ú c tịch không dám cùng hắn cược nếu là thật giết bản thân như vậy q u ỳ ngư tin tức liền sẽ hoàn toàn không có người biết hắn cực chúc tịch không dám làm như vậy chỉ cần không phải chúc tịch tên biến thái này đi theo bản thân như vậy thì tính thanh long huyền vũ cùng nhau hắn cũng có lòng tin đào tẩu người ý tưởng trước sau như một ngây thơ t r ú c tịch lắc đầu cười cười sau đó nhìn về phía thanh long nói ra mang theo hắn đi đỏ láo chỗ ấy các người tất cả người đều bay đến bầu trời sau đó thanh long ngươi dùng ngón tay tạo ra hắn hai mắt khiến hắn xem thật kỹ một chút hắn tự cho là ăn chặt ta tại ta trong mắt là cỡ nào hấu trí cùng ngấp bút c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt đi trước đó trước hết giết hắn ha ha không có ta các ngươi là tuyệt đối không tìm được q u ỳ như chiến vô cực bị thanh long giống như ô m g à con một dạng ôm tại trong tay sau đó tất cả người đều đứng tại x í c viên vương ứng cánh trên theo sau x í c viên vương ứng liền bay đến giữa không trung treo dừng lại Trúc tịch tại tựa tư núp chỗ, ních, cái không như chuẩn liền là Lao là đại đứng đang gì. suy bạch ị muốn làm gì à? Huyền vũ không biết hỏi. Ta cũng không biết, dù sao Lao gì hỏi. Vũ biết biết, Ta sao dù đ i i làm v ệ tặc tin, ta đáng cũng k ô n nhìn g có trạch h ấ y Lao đại thất bại bạch chạch một mặt kiêu ngạo nói ra thanh long mắt lạnh nhìn chiến vô cực chế nạo g một tiếng nói ra ngươi mở mắt ra xem thật kỹ một chút nghĩ uy hiếp lao đại ngươi còn chưa đủ tư cách chiến vô cực là hoàn toàn không tin trúc tịch có thể tìm được quỷ như hạ lạc này mật thất thế nhưng là tại cái này thiên ngự phong phía dưới cùng nhất mấy ngàn mét hơn nữa còn có ẩn nặc trận pháp bảo hộ lấy hắn chẳng lẽ là muốn đem cái này cả toàn ú i rời cách sau mà còn liền n t í hắn rời r cách t cũng không n biết hắn thậm chí đều không rõ ràng quỳnh như g phải trăng tại thiên ngự ti sơn môn bên trong nay hắn vì cái gì xác định như vậy đây bởi vì hệ thống nói cho hắn quỳnh như có một người thần thông thiên thuế theo hư không giống ngưỡng tiên vừa kêu cùng tiên lôi nổ vang tương đương cây số phạm vi bên trong hết thệ vật thể có thể chấn là phân vụn cùng không gian sẽ rách dao động tần suất tương đương lúc này quy như liền tại mật thất không hoang khóa bên trong không ngừng gào thét chấn giống phát động h ư không giống toàn bộ mật thất theo lấy mỗi một lần chấn giống đều sẽ chỉnh thể không gian l ó e lên một cái mặc dù không hoang khóa cùng ẩn nặc trận pháp đem cơ hồ phần trăm chín kiểu hư c h ố n g giống giống hấp t h u rơi nhưng là vẫn có không đến một phần trăm từ trong lòng núi hơi nhỏ chuyển ra tới thanh long huyền vũ phát hiện không xích viêm v ư ơ ngưng bọn họ liền càng phát hiện không đương nhiên chiến vô cực cũng không có phát hiện bởi vì loại này hư không chấn bản thân liền cũng không phải là tính thực chất thủ đoạn công kích là một loại quỷ dị sóng âm giao động quỷ ngư truyền ra tới sóng âm động tính so mỗi dao động cánh còn muốn nhỏ r ộ n g vô số lần liền tính thanh long bọn họ ngẫu nhiên nghe thấy được cũng sẽ không cùng quỷ ngư liên hệ cùng một chỗ nhưng là hệ thống không đồng d ạ n g nó nắm giữ mỗi một cái thần thú tất cả thủ đoạn công kích cùng năng lực thần t h ô n g đặt đến dạng gì hiệu quả sẽ xuất hiện dạng gì tình hình đều vô cùng biết cho nên làm quỷ ngư phát động hư không giống trong n á y mắt nó liền phán đoán ra quỷ ngư vị trí rời núi sao không tốt ngựa ca chúc tịch nhìn xem dưới chân mặt đất có chút bó tay nói ra vị. quý như vị trí quá tại núi đáy hướng dưới khoảng bốn ngàn mét nếu không ngư ơ i đ ả o cái địa đạo dưới n è hệ thống đề nghị nói trúc tịch khinh thường chế nhạo một tiếng đào đất nói không phù hợp ta thân phận núi đáy bốn nghìn mét phía dưới đi vậy ta đem cái này núi lở móc méo trúc tịch nói xong thân ảnh trong nháy mắt không thấy sau một khắc xuất hiện ở giữa không trùng cùng xích viêm vương n g n g xa xa tương đối khoảng cách bất quá cây số lão đại cái này thật đúng là nghĩ băng bình cái này núi a bạch trạch nhìn xem trúc tịch không khỏi âm thầm tắt lưới không thể nào chiến vô cực ánh mắt ngạc nhiên hắn không tin trúc tịch có thể đem cái này thiên ngự núi tiêu diệt thi liên tiếp bên cạnh sân mạch chiếm diện tích đạt đến mấy vạn m é t vô m é t mà còn đều là đá hoa cương kết cấu thánh vương cảnh hắn không biết có thể hay không đủ làm đến nhưng là thánh tôn cảnh d ư ớ i là tuyệt đối không làm được ngấp bút mở ra ánh mắt ngươi nhìn cẩn thận ta lao đại há l à n h ư ngươi loại này phạm nhân có thể xem hiểu b ạ c h trạch t r ừ n g mắt chiến vô cực lạnh giọng mà nói trúc tịch quay đầu lại mắt nhìn xích v i ê m vương ưng hướng về phía nó phất phất tay xích v i ê m vương ưng lập tức lĩnh ngộ lần nữa lên cao hai nghìn m mới dừng lại thân hình tất cả người đều bình phong khí ngưng thần muốn nhìn một chút trúc tịch đến cùng có phải hay không thật muốn đem loại này núi cho sau một lát bên trên bầu trời lần nữa gạ mây đen quần quận hội tụ sấm chấp d ề n vang thâu to lôi điện toàn bộ đánh vào trúc tịch nắm đ ấ m phía trên từng vòng từng vòng năng lượng ba động chấn động tứ phương phát ra làm cho người tâm sợ khí tức cái này lực lượng chiến vô cực thấy thế doa đến khắp cả người sinh lệnh trúc tịch lực lượng lại có thể đưa tới thiên địa tự nhiên c h i lực cộng minh sao mà lại còn tại không ngừng tăng cường lấy hắn đến cùng dạng gì tồn tại a chiến vô cực hiện tại không hoài nghi chút nào bản thân cho dù là thánh tôn cảnh cường giả đoán chừng đều không chống nổi trúc tịch mật quyền hắn hiện tại cũng đã đoán ra đốt t i ê n tự trạng mà còn cũng bắt đầu vô hạn đồng tình lên n ố t thiên dạng n à y một người tuyệt thế cường giả đoán chừng cũng liền là bị đối phương một quyền cho tiêu diệt cái này còn tu luyện cái giám a tu luyện đến cuối cùng bị một người luyện thể cảnh cho đánh ngã có ý nghĩa sao tại giờ khác này chiến vô cực thậm chí đều có một loại nói dứt khoát ra quỷ n g ư hạ lạc ý n g h ĩ bất quá cuối cùng là bản thân là tính mạng hắn vẫn là nhịn xuống liền tính có thể đem cái này thiên ngự núi tiêu diệt n à y cũng không khả năng sẽ tìm được quỷ n g ư hạ lạc đến lúc vẫn là muốn dựa vào chính mình đây chính là hắn mạng sống duy nhất tư bản đủ đủ lại nhiều quỷ n g ư đều muốn bị ngươi truy chết hệ thống nhìn thấy t r ú c tịch đã ngưng tụ tới năm mươi tầng kinh lực vội vàng mở miệng khuyên cắn nói t r ú c tịch khẽ gật đầu hắn cảm thấy cũng không sai bị lắm trải qua cái này mấy lần chiến đấu còn có cầm đốt thiên thí luyện quyền tính hắn trên cơ bản tại năm mươi tầng trong vòng tính đạo lực lượng có nắm giữ cùng khống chế huống chỉ gặp t r ú c tịch trầm giọng vừa quát trong tay nắm đấm lóng lánh ra trói mắt quang mang liền giống như thái dương nổ tung một loại tại quang mang kia lóng lánh ra trong nháy mắt đó tất cả người trong nháy mắt ngủ trước mắt một mảnh chống không oanh ẩm, ẩm một tiếng nguyên v i n chảy dài tiếng oanh minh truyền vào t giữa thiên địa đều phát sinh một tiếng gào thét cả vùng đều đang rung động toàn bộ đông cảnh người đều cảm nhận được cái này cổ hủy thiên diện địa chấn động t h ầ n s ắ c ngạc nhiên nhìn về phía thiên ngự núi phương hướng hướng về phía cái này phương hướng phụ phục quỳ xuống làm thanh long đám người mở mắt ra thời điểm bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn sợ ngây người mà chiến vô cực chỉ cảm thấy cảm giác bản thân linh hồn đều muốn bay ra ngoài thân thể toàn bộ người hoàn toàn dọa tê liệt toàn thân cũng giống như là bị sét đánh, đánh một lần chết lặng đến không có tri giác bây giờ nơi nào còn có cái gì thiên ngự núi cả toàn ú i mạch liền giống là chưa từng có tồn tại qua một loại mấy vạn mét vông mét đất chống xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. cũng không thể nói là đất trống phải nói là một cái hố sâu mấy ngàn mét sâu mấy vạn mét vông mét hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người tại cái này hố to thấp nhất có một tòa đen kịt tỏa sáng lồng giam chỉ lộ ra bên trên nhất hình dáng này liền là nhốt quý ngư không hoang khóa. Lão đại, quá Ngưu thanh chuyển chân vàng như trời, một thanh khắp âm lôi loại, chịu đ lão đại là người đi quý như thanh âm hơi hơi phát run nghẹn nào ở phía dưới kêu lên nói là ta t r ú c tịch sâu hít thở một cái m ỉ m cười nói ra lão đại ta liền biết quý như khóc không ra tiếng thanh âm tràn ngập kích động cùng c h u a sót hơn năm nghìn năm trừ bị vây ở không hoang khóa một nghìn năm thời gian khác nó cũng cùng cái khắc thần thú một dạng mỗi giờ mỗi khắc không đang tìm kiếm lấy t r ú c tịch tiêu tan hơi thở nó đôi t r ú c tịch tình cảm thậm chí có thể nói sâu nhất bởi vì nó không giống cái khắc thần thú như vậy tự tin nó luôn luôn cho rằng bạn thân độc nhãn độc chân lộ ra một loại khắc thường cũng không thích cùng bọn họ đánh nháo cùng một chỗ nói trắng liền là tính cách có chút không tự tin và quái gở nhưng là chúc tịch lại không giờ khắp nào không tại khuyên bảo nó tại mười cái thần thú bên trong quỷ ngư có thể nói là chúc tịch duy nhất một cái không có đánh qua thần thú bởi vì nó thực tế là quá tự thi không dám chọc g i ậ n chúc tịch làm bất cứ chuyện gì đều là suy đi nghĩ lại cẩn thận từng ly từng tí sợ h ã i làm sai chọc g i ậ n chúc tịch lúc mới bắt đầu sau kỳ thật bạch trạch bọn họ là khi dễ quỷ ngư nhưng là tại chúc tịch giáo dục dưới bọn họ mười cái thần thú cuối cùng trở thành so thân nhân còn thân huynh đệ quỷ ngư cùng huyền vũ có chút cùng loại nhưng là lại không giống nhau Huyền nhẫn là cái khác thần tin kiên vũ và tự thú、so、không, mà còn cái là sau o không, khác không khi thần thú cũng không dám khi dễ nó, nhưng còn cũng nó, mà dám mới là cái lúc bắt đầu dễ s quý ngư vấn bởi vì đó ề tướng thường xuyên nhạo. mạo, Sau bị cười đ trúc tịch liền chịu cái đánh khắp cũng từ khi đó bắt đầu trúc tịch bắt đầu cho thần thú nhóm giáo dục dần dần đem bọn họ tam quan cùng tính cách t i ể u chính hệ thống lúc ấy đều là đối trúc tịch tán dương không thôi bởi vì tại nó trong tư liệu thần thú đều là gặp mặt liền chết mẹ nơi nào sẽ như vậy hài hòa nơi nào sẽ trở thành hiện tại dạng này nguyện ý vì huynh đệ ném đầu lâu đổ nhất huyết lúc trước q u ỳ như kỳ thật là không nghĩ rời đi thạch ốc theo bọn họ ra ngoài nhưng là nó thực tế là quá nhạy cảm nếu là không đi sợ hãi cái khác thần thú cảm thấy nó không thích sống chung không đem bọn họ làm thân huynh đệ đằng sau tại ra ngoài không lâu sau đó vẫn là tại q u ỳ như m á n h liệt theo đề nghị bọn họ mới quay trở về thạch ốc nhưng là khi đó đã không tìm được chúc tịch q u ỳ như lúc này liền sụp đổ điên cuồng tìm kiếm nhưng là kết quả mọi người đều biết không có tìm được cuối cùng mắt thấy phượng hoàng cùng bạch h ổ sau khi chiến đấu nó mang theo mãnh l i t tự trách rời đi đội ngũ một mực đang tìm kiếm bốn ngàn năm tìm kiếm nó không có một ngày nghỉ ngơi qua thẳng đến bị chiến v bởi vì nó cảm thấy là bản thân lúc trước không v ữ n g cầm mới có thể tạo thành về sau không tìm được trúc tịch nếu như lúc ấy nó không đi theo cái khắc thần thú đi ra xem một chút thế giới bên ngoài liền sẽ không đem trúc tịch làm mất cho nên mang theo vô cùng ấ y náy cùng hối hận quý như là không có một khắc dám nghỉ ngơi thật giống như một chỉ vất vả cần cù canh tác như một dạng hết ngày dài lại đêm đâu không ngừng đang tìm kiếm bây giờ trúc tịch cuối cùng xúc xuất, xuất hiện cái này khiến quý như căng thẳng ấ y náy năm nghìn năm tâm rốt cuộc nhận không được gào khóc khóc da vô tận hối tiếc khóc da trong lòng tất cả khó qua lao bát thật là mẹ ngươi lao bát xích viêm vương n ư n g lúc này đã mang theo tất cả người rơi xuống hố to danh giới huyền vũ đệ nhất cái nhảy xuống thần s ắ c vô cùng kích động ngựa khí run r u y Quý ca, là ta là ta quý n g h i u vội vàng đáp lại nói muốn nói huyền vũ thích nhất là ai vậy liền là quý n g h i u bởi vì hai cái người đều là khó chịu tính t ì n h thường xuyên ngồi cùng nhau mắt to chừng mắt nhỏ một ngày không nói lời nào đều đi ghét nhất liền là b ạ c h c h ạ c h ra hỏa này miệng liền giống súng laser một dạng lốt bốt nói không ngừng đương nhiên loại này chán ghét cũng thích cũng không phải là chân chính ý nghĩa loại này ý tứ giữa bọn chúng tình nghĩa đều là giống nhau thâm hậu n g ư ơ i nhìn ta đối n g ư ơ i tốt đi mang lão đại trực tiếp tới cứu n g ư ơ i ta đã nói với n g ư ơ i nếu không phải là ta mới vừa khám phá cái này ngốc bút âm nhu chúng ta liền muốn cùng n g ư ơ i bỏ qua bạch trạch một mặt kích động hốc mắt phát h ồ n g thổi nuôi bức bị thanh long một cước đá xuống tới hố sâu trực tiếp ngã ở không hoàng khoa phía trên thanh long n g ư ơ i cho ta c h ở tổng có một ngày ta sẽ đem n g ư ơ i đẻ ở trên đất m à sát bạch trạch xoa đau đớn c á i mông hướng phía trên thanh long nộ h ồ n g nói thanh long khinh thường cười cười sau đó liễu lấy đã hoàn toàn thất thanh chiến vô cực rơi xuống không hoàng khoa phía trên lão bát cái này lao ra hỏa cho người giải quyết thanh long cười nói ra quý như từ không hoang khóa phía trên nhìn qua chiến vô cực ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cười lạnh nói ra long ca tạ ơn chiến vô cực ta hôm nay đã nói với ngươi ta sẽ tự tay bóp vỡ đầu ngươi chiến vô cực toàn thân run lên vô thần hai mắt đ ỗ n g nhiên nở rộ ra lướt qua sáng chói chậm giữ tợn cười to nói ra ha ha ha ha ha, tìm tới lại thế nào cái này không hoang khóa không có thánh vương cảnh ai có thể phá lão đại các ngươi thực lực còn không đủ để đến thánh vương cảnh đi ha ha ha chỉ có ta chỉ có, ta có thể biết cái này không hoang khóa các ngươi muốn cứu nó ra tới vẫn là muốn thả ta c ầ u hoa tươi mười một nhìn xem chiến vô cực điên cùng giữ tợn tiêu dung bạch trạch lật một người bạch nhãn thanh long thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường đ ắ n g người đồng thời nhìn về phía trúc tịch lão đại lại cho hắn tới một lần chấn kinh có được hay không bạch trạch nói ra trúc tịch lúc này còn tại bờ hố nhìn xem bạch trạch mỉm cười sau một khắc hắn liền xuất hiện ở không hoang khoa phía trên thánh vương cảnh rất lợi hại sao trúc tịch nhìn qua chiến vô cực thần s á c trào phúng chiến vô cực biểu tình kinh ngạc trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng không ngừng lắc đầu nói ra không ngươi tuyệt đối không có thánh vương cảnh thực lực tuyệt đối không có trúc tịch cười ha ha. sau đó bỗng nhiên đưa tay hướng không hoang khóa bắt đi vang chỉ nghe một tiếng vang giòn không hoang khóa khóa trụ trong nháy mắt bị trúc tịch giật đoạn liên tiếp phụ văn tại nhanh chóng lấp lóe lưu động tỏa ra màu đen tiết lửa sau một lát từng cây khóa trụ từng khúc đứt gãy tại chiến vô cực cực độ kinh khủng trong mắt hóa thành hư vô thế nào làm sao có thể lần này chiến vô cực là hoàn toàn tuyệt vọng trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân vang một tiếng vang thật lớn quý n ư u thân thể khổng lồ trực tiếp từ phía dưới lao ra theo sau ở giữa không trung hóa thành nhân hình một thân áo da màu đen nhìn lên đến khí thế vô song phối hợp với nó này to lớn cường trán g dáng người nhìn lên tới mười phần dương cương mỹ vũ hóa thành nhân hình quý ngưu vẫn như cũ chỉ có một con mắt nhưng là tốt tại tứ chi đầy đủ không phải chân sau nhìn lên tới có một loại tàn bạo lực uy hiếp làm cho lòng người sợ ngọ t ạ o lão bắt ngươi hóa hình là cặp chân a vì cái gì ánh mắt vẫn là một cái a bạch trạch vòng quanh quý ngưu một vòng ngạc nhiên hỏi đây là ta ký hiệu không cần tận lực lại biến ảo ra một con mắt quý ngưu tự tin trả lời nói nó trải qua chúc tịch quyết bảo đã không còn là trước kia cái kia tự ti thần thú lão đại quý ngưu nhìn thấy chúc tịch thanh âm có bắt đầu nghẹ nào cự đại thẳng đứng tại bộ mặt trung gian mưu nhãn ngẩm lấy nước mắt trúc tịch mỉm cười giang hai cánh tay ra lão đại ta rốt cuộc thấy được ngươi quý như ôm lấy trúc tịch đau âm thanh khóc lớn đầu đường chương một trăm sáu mươi ba một quyền băng bình thiên ngự núi thanh long đám người nhìn thấy quý như ôm lấy trúc tịch khóc r ò n g r ò n g v á h mắt cũng hơi hơi phát h ồ n g bọn họ thế nào không biết quý như lúc trước quý như liền không đồng ý bọn họ rời đi thạch úc đằng sau cũng là đệ nhất cái khiến mọi người chạy về thạch úc sau đó trúc tịch đã không thấy tăm hơi lúc ấy tại phượng hoàng cùng bạch hổ cãi vả thời điểm quý như đem tất cả trách nhiệm đều ngăn ở bản thân trên thân. Cảm thấy là bản thân nguyên nhân. Nếu như nó canh bản mọi thấy thân trừng thành nhân, như nguyên là liền nếu nó người sau ẽ không không tịch. đến tìm trúc s đó bạch hổ liền cho rằng không phải q u ỳ như nguyên nhân nhưng là phượng hoàng lúc ấy đã đầu h ố n loạn liền nói q u ỳ như nên không theo bọn họ cùng nhau hẳn là giữ lại một cái thần thú hầu ở t r ú c tịch bên người sau đó bạch hổ liền nổi giận hai người liền đánh lên tốt mấy ngàn tuổi thần thú khóc sức mướt giống kiểu gì t r ú c tịch cười vô vô lấy q u ỳ như phía sau lưng ta ta liền làm m u ớ n khóc q u ỳ như rời đi chúc tịch bà vai n ữ khí năm chín không n ẹ n ngào nói ra vâng giữ lại cho ngươi động thủ đi t r ú c tịch quăng mắt bên cạnh ngồi liệt trên mặt đất không hết u y sắc chiến vô cực nói ra chiến vô cực mánh một cái giật mình sau đó nhìn qua quý n g h i u run giọng cầu xin tha thứ nói quý n g h i u ta mấy năm như vậy cũng không thế nào hành hạ ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống quý n g h i u sâu hít thở một cái theo sau này chỉ có một con mắt tràn ngập l ệ khí đi tới chiến vô cực trước mặt ha ha hiện tại biết cầu tha không có thế nào hành hạ ngươi là cái này một trăm hai trăm năm không có thế nào hành hạ mới đúng đi ta ẩm chiến vô cực còn muốn cầu xin tha thứ nhưng là quý như đã không cho hắn bất kỳ nói chuyện cơ hội một q u y n nện tại chiến vô cực trên đầu trong nháy mắt vỡ vụ nổ n lên không đầu thi thể lắc lư mấy lần sau đó ẩm văng ngã xuống đất tung hành đồng cảnh hơn 2.000 n ă m chiến vô cực hoàn toàn chết đi đến đến đến lão bắt ta theo ngươi chịu cái giới thiệu một chút giết chiến vô cực bạch trạch lập tức một mặt cười hì hì đi tới nói cái này là lão đại đồ đệ kinh như tuyết tiểu t ỷ tỷ rất lợi hại nha cựu đặng siêu nhiên thiên phú đây bạch trạch chỉ kinh như tuyết nói ra tiểu t ỷ tỷ ngày tốt quý ngư có chút thẹp thùng vươn tay kinh như tuyết cũng đưa tay mỉm cười nói ra ngươi tốt cái này là manh kỳ ngươi nên cũng nhìn ra là một cái chân thú chúng ta đâu biết bạch trạch tiếp tục giới thiệu nói giống giống nghe được bạch trạch nói bản thân là đầu bếp manh kỳ hiển nhiên rất là hưởng thụ cái thân phận này cao hứng truy mấy lần bộ ngực cái này là lao điệu đỏ lão chúng ta lên đường cái gì đều là ngồi ở hắn trên lưng liền giống lao đại trước kia nói với chúng ta máy bay máy giải bạch trạch chỉ xích v i ê m vương ưng nói ra quý như lại cùng xích v i ê m vương nắm tay máy bay máy giải là thứ gì kinh như tuyết nghi hoặc hỏi bên cạnh thanh long thanh long cười ha ha sau đó chỉ trí chúc tịch nói ra lao đại trước kia thường cho chúng ta kể chuyện xưa liền là một người trưởng không phi hành người dù sao rất thú vị có rảnh ngươi để cho lão đại kể cho ngươi kể chuyện xưa hắn chuyện xưa có thể nhiều đặc biệt là này tây du ký chúng ta mọi người đều rất thích kinh như tuyết nhìn qua t r ú c tịch bóng lưng ánh mắt chỗ sâu toát ra vẻ khác thường cảm xúc nàng mặc dù đi theo t r ú c tịch rất lâu nhưng là cho đến bây giờ nàng đều không rõ ràng t r ú c tịch trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bí mật hắn liền giống là một điều bí ẩn một dạng khiến người không ngừng nghĩ tìm kiếm mê để nhưng là lại phát hiện mở ra một tầng còn có một tầng mà còn một tầng so một tầng càng khiến người ta chấn kinh kính n ệ tốt mọi người cũng đều biết hiện tại nên nói nói ngươi là sự tình ngươi lại là vì cái gì sẽ bị chiến vô cực bắt lấy khắc lại nói với ta là hồ lô hoa cứu ra ra có chuyện t r ú c tịch nói ra hồ lô hoa cứu ra ra quý như có chút một b ớ c sau đó nhìn về phía bên người thanh long đám người hỏi các ngươi một người một người đưa a cái này nói đến đầu liền là vì ngươi Ngươi còn không biết xấu hổ nói thanh long đá một c ư ớ c quý như cái mông m à n g nói là ta cái gì a quý như có chút không biết do h ư ớ n g ngươi không phải là bị đốt thiên tiếu c h ừ sao huyền vũ đi cứu ngươi sau đó ta đi cứu huyền vũ sau đó bạch t r ạ c đi cứu ta thanh long nói ra đằng sau bản thân đều bật cười bây giờ suy nghĩ một chút thế nào lúc trước cứ như vậy nào t à n đây lấy đến cuối cùng chẳng những một cái không có cứu ra tới ngược lại kém điểm toàn bộ đưa vào tu vi còn tổn thất một mạng lớn cứu ta ta không biết huyền vũ lúc ấy cũng tại à ta là vừa đi tới bên này muốn tìm lão đại sau đó liền gặp kia là cái gì phần thiên môn liền đánh lên cái tên kia xác thực rất lợi hại lão đại tên kia bị ngươi giết sao quý ngưu nói hỏi t r ú c tịch giết thôi đừng chém gió khai thoại đ ề tiếp tục chúc tịch nói ra quý n ư u gãi đầu một cái tiếp tục nói ra ta cùng hắn tám lạng nửa cân đi hai người đều bị tổn thương về sau ta chạy vừa tới đông cảnh liền gặp chiến vô cực cái này tốt tử hắn hẳn là ta cùng đốt thiên thời điểm giao thủ liền đã tại âm thầm chú ý làm ta đến đông cảnh thời điểm trực tiếp bị kia cái gì không hoang khóa cho không trụ hắn sớm liền xếp đặt tốt b â y dập trờ l ấ y ta sau đó ta liền bị quan một nghìn năm tiếp theo tới sự tình các ngươi cũng biết bất quá ta ngược lại là không có nghĩ tới các ngươi lúc ấy đều tại h u y ề n bắc đại lục a sớm biết liền đi tìm các ngươi sau đó cùng nhau nhiều tốt quý ngưu nói ra cho nên ngươi cũng không phải là nghe được cái khác thần thú hạ lạc sau đó mới qua tới chúc tịch nhữ mày nói ra nói là không muốn xem đến là hồ lô hoa cứu ra ra cốt chuyện nhưng là dạng này cũng có một người c h ỗ t ố t c h ỉ ít biết tìm một chút một cái thần thú phương hướng ta không biết à lúc trước chúng ta thiên loan sơn mạch sau khi tách ra ta liền chưa bao giờ gặp bọn họ tùy ý một người quý ngưu nói ra không phải đâu chúng ta hiện tại bốn cái còn có sáu cái muốn đi đầu tìm a lão đại bây giờ không có đầu mối a bạch trạch một mặt thống khổ nói ra không có đầu mối mới là đáng sợ nhất huyền h u y ễ n đại lục thực tế là quá lớn cái này nếu là thiên nam hải bắt mỗi một cái chỉ không chừng tìm được đến lúc nào t r ú c tịch cũng hơi lung túng một chút như vậy mà nói cũng có chút bị động không có bất kỳ đầu mối không biết từ nơi nào hạ thủ đã nhiều năm như vậy các ngươi cũng chưa bao giờ gặp sao t r ú c tịch nhìn về phía thanh long cùng huyền vũ không có ta liền nghe nói huyền vũ hạ lạc thanh long trả lời nói ta liền nghe nói quỳnh ngưu hạ lạc huyền vũ buồn bực thanh em nói ra sau đó ngươi liền nghe nói thanh long hạ lạc đúng không t r ú c tịch nhìn thấy bạch trạch một bộ muốn mở miệng nói chuyện bộ dáng liền biết nó muốn nói cái gì trắng đ ố i năm bảy vừa mới mắt vẫn là lão đại biết ta bạch trạch cười hát hát nói đầu nối đoạn a chúc tịch có chút đau đầu gó gó đầu từ rời núi đến nay hắn trên cơ bản đều là biết một cái thần thú xuất hiện đại khái địa phương sau đó đi s u ố t cho tới bây giờ nhưng đã đến quỳnh ngưu nơi này liền hoàn toàn đoạn đại nhân ta cảm thấy đến đông cảnh cùng bắc cảnh hẳn là không có chúng ta có thể đi nam cảnh cùng tây cảnh lục soát một phen không có mà nói chúng ta liền lại đi cái khác đại lục xích viên vương ứng mở miệng đề nghị nói t r ú c tịch gật gật đầu nếu như có thần thú còn tại đông cảnh cùng bắc cảnh nói sẽ không không xuất hiện mà còn nơi này cũng đã không có cái gì thế lực là có thể khốn trụ thần thú không tồn tại quỳnh ngưu loại tình huống này cho nên bên này có thể xác nhận không có thần thú đi đi trước tây cảnh chúc tịch nhìn về phía tây phương chậm rãi mở miệng nói ra Trước mặt biển bỗng nhiên cực u ầ n quận bay lên nước biển trái phải tách ra một cái tiểu đạo từ đáy biển chỗ sâu một mực kéo dài đến hòn đảo ở trên một người người mặc đạo bào màu xám dáng dấp tiên phong đạo cốt trưởng mi lão giả trong tay chính kéo lấy một cái to lớn thứ đổ vật hướng hòn đảo phía trên chậm chạy bộ tới vật kia toàn thân đen kịt lấn giáp nhìn lên tới có chút giống là x à không có đầu hiển nhiên đã là chết lão giả trong tay nắm lấy liền là này ngày thanh long chỗ chém giết x à yêu thi thể lão giả đi tới hòn đảo phía trên phía sau tách ra nước b i ể n trong nháy mắt khép lại hướng đụng nhau từng cổ một b ọ t nước tuân lên mở, văng lên b ọ t nước bụi về với bụi đất về với đất đi thôi lão giả đem x à yêu thi thể ở theo sau tiểu tụy tay phải lăng không bóp m ư ờ i một một người thủ vẫn quyết chỉ gặp con rắn kia yêu là thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên một đoàn thanh sắt hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành cho bụi theo lấy gió biện p h i u tán phương xa gá lão giả ngựa đầu nhìn về phía nơi xa mặt biển mênh mông trừ nước biển cái gì đều không thấy được nhưng là hắn lại giống như nhìn xem mặt biển rơi vào trầm tư giống đột nhiên bầu trời chuyển tới liên tiếp tiếng gào thét mây đen bắt đầu hội tụ sấm c h ố c d i n t vang lão giả ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời mười mấy điều to lớn sinh vật đang tại không trung quần c u ộ n chơi đ ù a những sinh vật này lại là cùng lúc t r ư ớ c thanh long chém giết xà yêu hoàn toàn tương tự có chút thân hình muốn so chết con rắn kia yêu càng thêm to lớn khi thế càng thêm cường đại vẫn là không đạt được thần thú trình độ a nhìn đến huyện n u y ễ n đại lục cực h ạ n liền là dạng này l ã o giả nhìn qua không theo sau tay h áo vung lên những cái tia xả y ê u trong nháy mắt vô ảnh vô t u n g mây đen nhanh chóng tàn đi ánh nắng vung vãi tại hòn đảo phía trên lao giả xoay người chậm chạy bộ hướng thạch úc tại thạch úc trước cửa d ừ n g một chút nhìn nhìn bên cạnh phơi cá khô nhữ m ả y đi vào thạch úc bên trong bất cứ vật gì đều không có ước chừng mười cái nhà trệ đại tiểu tại ở chính giữa vị trí có một cái chừng hai mươi tuổi nam tử chính nhắm mắt ngồi xếp bằng lấy nam tử hình dạng mười phân yêu dị chỗ mi tâm có một chu sa nốt rồi lông mày t o dài hình dạng tuấn mỹ nhìn lên tới ngược lại là có điểm giống nữ tử trên thân một cô Lao giả người h ì n n qua ồ i tuổi xếp bằng n g trẻ người, nữ khí lạnh n khí h ạ trẻ mí mắt nói a n g ư ờ tuổi này chính là thập đại thần thú một trong đàng xà đàng xà khỏe miệng hiện lên lướt qua cười lạnh ánh mắt nghiền ngẫm ngắm nhìn láo giả nói ra lao cậu n g ư ơ i thắng ngày không d à i dùng ta huyết mạch chế tạo y ê u thú những cái kia y ê u thú trên thân nhất định sẽ có ta khí tước lao đại khẳng định đã tâm có nhận biết tổng có một ngày hắn sẽ tìm kiếm qua tới đến lúc liền là ngươi tự kỷ lao giả cười ha ha lắc đầu nói ra ngươi tên lao đại kia tất nhiên lợi hại thậm chí có thể chống đỡ thần phạt nhưng là cái thế giới này cường giả như rừng là hắn còn không đủ để có thể tổn thương đến lao phu các ngươi giao thủ qua đằng xà c a o mày hỏi lao giả khoác khoác tay chỉ cười nói không cần giao thủ ngươi cảm thấy trong thiên hạ còn có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của ta ngươi không phải đã thập ra sao chạy trốn đến ra lòng bàn tay ta sao đằng xa tại mấy trăm năm trước liền đã thập t a i nhưng là làm nó đang tìm kiếm trúc tịch hạ lạc thời điểm tại cái này một mảnh trong b i ể n gặp cái này l ã o giả sau đó trực tiếp bị bắt không có bất kỳ một k i a năng lực phản kháng cái này thần bí lão giả thực lực đã hoàn toàn vượt qua đằng xa nhận biết muốn so một loại sinh vương tỷ đi cường giả càng lợi hại hơn đã nhiều năm như vậy tới nó một mực đều bị vây ở nơi này lão giả dùng nó thần thú chi huyết chế tạo ra rất nhiều xả yêu hung mạnh vô cùng thực lực kinh người nhìn xem lão giả tự tin bộ dáng đằng xa trong mắt lóe lên vẻ tức giận lạnh giọng nói ra ngươi không nên quá đ ắ ý lão đại bế quan trước đó nói qua chờ hắn tỉnh lại liền là vô địch thiên hạ thời điểm hiện tại hắn tỉnh ngươi sẽ không là đối thủ của hắn lão đại của chúng ta từ trước đến nay không nói mạnh miệng từ trước đến nay không nói mạnh miệng n g ư ơ i nào biết đây lão giả mỉm cười trực tiếp ngồi xuống tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt đó dưới mông vương đông nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g trúc ghế mây ngươi cũng chỉ là dựa vào tụ linh trận hấp thụ toàn bộ huyền đông đại lục linh khí mới có hiện tại như vậy tu vi nhưng là ngươi vẫn như cũ vẫn là nhận đến cái thế giới này pháp tắc chế ước muốn tu ra chân nguyên nằm mơ đang xa trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh bị lao giả mặt mỉm cười gậy như tiểu tụy ngón tay tại rất có tiết tấu gò ghế trúc phát ra một tiếng cảm thán đúng vậy à vô lượng ngai tụ nguyên trận bị phá hư rơi này là cái thế giới này hiện tại duy nhất một người có thể hóa khí là nguyên trận pháp liền như vậy bị hủy rơi hiện tại đã không có người có thể bố trí ra trận pháp kia đáng tiếc đáng tiếc b ấ t quá lao giả truyền đề tài ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ vô cùng khoe miệng hiện lên ra lướt qua tàn nhẫn ý cười cùng lúc trước mặt mũi hiền lành bộ dáng t ư ở n g như hai người nếu như ta tụ tập tám trăm mười ba các ngươi mười cái thần thú mở ra thần thú lại trận tại thiên đạo mở ra thông đạo triệu hoán các ngươi trở về thời điểm. nếu như ta lại giết các ngươi ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả đ a n g xa biến sắc trong mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm láo giả cắn răng n g h i ế n lợi nói ra ngươi không thể nào bắt được chúng ta toàn bộ hiện tại đám người kia thực lực vẫn là quá thấp ta nếu như bây giờ bắt tới còn muốn bồi dưỡng bọn họ đến thập giai quá lãng phí tâm tư chờ bọn họ toàn bộ đều thập giai thời điểm ta lại đem bọn họ toàn bộ bắt tới nhiều thuận tiện lao giả ha ha cười nói thập giai thần thú đã là cái này tối đỉnh phong thực lực cái này lao giả vậy mà nói chờ đến khi đó sẽ cùng nhau bắt được lòng tự tin không phải một loại đại ngươi không có cơ hội kia ta tin tưởng ta lao đại nhất định sẽ tìm được ngươi sau đó đem ngươi chém giết đằng xà sông nhiên nói ra lão giả lắc đầu cười một tiếng chỉ thạch ố c nóc nhà nói ra ta liền là cái thế giới này thiên lão đại ngươi lợi hại hơn nữa cũng vẫn là tại dưới chân ta nhảy nhót chờ xem rất nhanh ngươi liền nhìn thấy ngày đó ta cầm ngươi lao đầu to bẩy tại trước mặt ngươi đằng xà khinh thường chế nhạo một tiếng không nghĩ lại cùng lão giả miệng lưới tranh trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện lão giả cũng không để ý liền như vậy đong đưa chúc ghế mây nhắm mắt dưỡng thần lên tới một mặt nhẹ nhóm tự tại khoan thai tự đắc bộ dáng Huyền bắc đại lục đông cảnh khoảng cách đông Bắc Lục Đại tại â y huyền huyền cảnh đời, chí cũng đường thường phi thậm đ vượt vời, kịp bắt xa mau qua lục tổng diện tích chiều tổng Tại diện dài. đông cảnh trên đường đi thanh long liền thả ra người bản thân khí thức trong đó tự nhiên có một ít không biết coi trọng đế cảnh cao thủ trước tới công kích nhưng đều bị thanh long cùng quý ngưu dễ như chở bàn tay đánh chết kỳ thật chúc tịch đối với cái khác thần thú tại h u y ề n bắc đại lục là không có cái gì ảo tưởng bởi vì h u y ề n bắc đại lục cùng h u y ề n đông đại lục không đồng dạng nó sơn mạch rừng rậm là rất ít địa phương khác nhiều lắm là liền tính là một người rừng rậm dùng x í c viêm vương ứng tốc độ một phút liền có thể bay qua Huyền bác tại xích viêm vương ưng cánh trên mạch trạch không nhịn được đánh cái dù mình kinh như tuyết cũng là xoa xoa tay cánh tay dựa theo đạo lý tới nói thực lực đến cương nguyên cảnh trở lên trên cơ bản liền sẽ không sợ sệt lạnh nhưng là từ khi bọn họ tiến nhập tây cảnh sau liền càng ngày càng cảm thấy lạnh loại tình huống này hiển nhiên là rất q u ỷ dị cái này nhìn xuống mặt giống như cũng không phải là cái gì băng tuyết thời tiết ta gặp quỷ ta đời này vậy mà còn có thể cảm giác được lạnh thanh long vậy mà cũng không nhịn được run một cái thân thể rất lạnh không các ngươi tu vi đều là g i ả đi t r ú c tịch một mặt không biết nhìn qua bọn họ hắn là không có cái gì đặc biệt cảm giác lão đại ngươi đương nhiên không cảm thấy lạnh ta hiện tại cảm giác thực lực của ta đều hạ thấp một nửa quả thực liền giống là tiến vào người khác lĩnh vực một dạng bạch trạch run lấy răng nói ra lĩnh vực thanh long cùng huyền vũ còn có quỳ n g h i u lẫn nhau đối mặt một cái theo sau sắc mặt có chút khó coi lão đại chúng ta giống như thật tiến nhập người khác lĩnh vực thanh long sắc mặt ngưng trọng nói ra lĩnh vực thứ gì rất lợi hại sao khe t r ú c tịch không biết hắn là từ trước đến nay chưa nghe nói qua lĩnh vực vật này mà còn cũng không quan tâm dù sao bản thân một mực đều là luyện thể cảnh liền chân khí đều không có nơi nào còn sẽ biết cái gì công pháp lĩnh vực loại hình thánh vương cảnh sở dĩ cùng thánh tôn cảnh giới song toàn bộ không phải không là một cái cấp độ liền là bởi vì thánh vương cảnh người sẽ có được bản thân không gian lãnh vực cảnh giới k i ế người đã nắm giữ từng tia pháp tác lực thanh long giải thích nói có đúng không như vậy điếu t r ú c tịch n h ư ớ n g mày nói ra điều này cũng làm cho là nói tây cảnh có một người thánh vương cảnh cường già tồn tại cái này liền có ý tứ t r ú c tịch từ tụ khí cảnh một đường đánh tới thánh tôn cảnh chưa bao giờ từng gặp phải cờ chống tương đương đối thủ cơ bản đều là một quyền làm xong đối với cái này huyền huyễn đại lục tu vi trần nhà thánh vương cảnh ngược lại là có phần là cảm thấy hứng thú ký chủ cho nên nói vẫn là ít đọc sách hệ thống thanh âm lúc này xuất hiện ở t r ú c tịch trong đầu t r ú c tịch tức khắc lật cái bạch nhãn trong lòng hướng về phía hệ thống nói ra đại ca ngươi mới là ta chi thức căn bản tốt đi ngươi không nói ta làm sao sẽ biết nay bản hệ thống liền giảng giải cho ngươi một chút cái gọi là thánh vương cảnh đến cùng là dạng gì tồn tại hệ thống có chút ngại nói nói xác thực bản thân nó là hẳn là theo t r ú c tịch nói một chút phương diện này kiến thức nhưng là trước đó nhìn thấy t r ú c tịch liền tụ khí cảnh đều đạt đến không cũng liền lửa nhắc trước tiên là nói về nói cũng vô ích về sau rời núi sau cũng không có tham khảo qua cái đề tài này cái gọi là thánh vương chính là cái này huyền huyễn thế giới vương chân chính chúa tể tồn tại siêu cấp á n h tại thánh vương cảnh trong mắt cừng giả thánh tôn cảnh quả thực liền là rác rưởi tồn tại chỉ cần mở ra lĩnh vực thậm chí một người ý nghĩ liền có thể đem thánh vương cảnh người dệt i sát như vậy điếu như vậy có thể hay không một người ý nghĩ dệt ta t r ú c tịch hỏi sau đó hệ thống liền c h ầ m mặc bởi vì t r ú c tịch nói lại thật sâu tổn thương nó tự tôn không biết một lát sau hệ thống băng lanh trả lời nói t r ú c tịch lập tức liền nghe ra hệ thống oán nghiệm mỉm cười nói ra nói tết đi không cần như vậy không phăng k h n g mọi người đồng mệnh tương liên hẳn là lẫn nhau thông cảm nói chuyện muốn nói rõ ràng bản hệ thống làm sao lại cùng ngươi đồng mệnh tương liên hệ thống phản bác nói ta gặp một người không thể khiến ta thăng cấp hệ thống ngươi gặp một người không thể bồi dưỡng ký chủ đây không phải đồng mệnh tương liên sao cái này vũ trụ và giới hai ta tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại t r ú c tịch cười nói hệ thống tốt đi tốt đi ngươi nói đúng không cùng ngươi tranh giành những cái này làm cho lòng người lạnh vấn đề nói một chút lĩnh vực đi huyền huyễn đại lục cái thế giới này chỉ là thiên nguyên giới từ thế giới mà thôi tất cả t ử thế giới toàn bộ dung hợp vận chuyển liền xây dựng thành thiên nguyên giới có thuốc nói trắng liền là nền tảng t ử thế giới sụp đổ như vậy thiên nguyên giới cũng sẽ sụp đổ đương nhiên sụp đổ một hai cái t ử thế giới ảnh hưởng vừa phải ta dùng đơn giản nhất thẳng thắn ngôn ngữ giải thích cho ngươi đi không phải vậy nói quá t h â m ảo sợ ngươi nghe không hiểu nói thí dụ như à cái này thiên nguyên giới là một dãy nhà nó cơ có thể lẫn nhau không tại một vị trí nhưng là lại liên thành một thể đúng không ân cái này ta biết chúc tịch gật đầu về tới thuyền mỗi một chỗ nền tảng liền tương đương với một người từ thế giới một người nền tảng dựa theo mười mét để tính mỗi một mét phân một tầng liền là đối ứng với nhau tu luyện cấp bậc ta đưa ra so sánh nền tảng cũng không phải là chỉnh thể duy nhất một lần đổ bê tông mà thành a ngươi khác cùng ta tranh cãi các ngươi địa cầu nền tảng phương thức tầng dưới chót nhất vậy liền là luyện thể cảnh sau đó tầng cao nhất liền là thánh vương cảnh cũng liền là nhất mặt ngoài này một tầng nhưng là thánh vương cảnh tầng kia là trực tiếp cùng công trình kiến trúc tầng dưới chót tương liên nó nơi này liền cùng nền tảng có chút bất đồng nó là một băng liền nhất định là từ phía trên nhất băng lên phía trên chỉ cần một băng như vậy phía dưới tầng chín trong nháy mắt sẽ băng bàn cho nên là khiến cột m ú c có thể chịu đựng lấy thiên nguyên giới áp lực nhất định phải bảo vệ tốt phía trên nhất này một tầng liền cần ban cho bọn họ lĩnh vực cái gọi là lĩnh vực liền là huyền h u y ễ n thế giới pháp tác lực tiền thân là n g ư ơ i nắm giữ thập trọng lĩnh vực sau như vậy n g ư ơ i liền nắm giữ cái thế giới này một bộ phận pháp tác lực liền lấy được thiên nguyên giới đi đưa tin b ư ớ c b ư ớ c một đồng lớn như vậy lĩnh vực đến cùng là thứ gì tác dụng là cái gì t r ú c tịch bó tay nói ra ta phát hiện thế nào theo như ngươi nói không thông đây lĩnh vực liền là pháp sao tốt thì lực tiền thân a cái gọi là pháp tác lực liền là quy tắc trí lực chính là ngươi tại ngươi p h i ế này trong lĩnh vực quy tắc ngươi nói tính chỉ cần thực lực đối phương không bằng ngươi không thể kịp thời phá vỡ ngươi lĩnh vực như vậy tại ngươi trong lĩnh vực ngươi liền vô địch ngươi khiến hắn bị xét đánh liền bị xét đánh khiến hắn hít thở không thông liền hít thở không thông khiến hắn cái mông d à i thảo đều có thể minh bạch hệ thống tức đến nổ phổi nói ra t r ú c tịch nhưng gật gật đầu cho nên lúc trước cái kia lão c ẩ u liền là dùng cái thế giới này p h á p tác lực tới bổ ta đúng không đúng bất quá này là chân chính pháp tác lực có thể so lĩnh vực cường đại vô số lần thánh vương cảnh cường giả cũng không phải tùy tiện đương đương chơi bọn họ đã là cái thế giới này trần nhà liền muốn làm ra một người nhận nặng tác dụng mà lĩnh vực là có thể khiến bọn họ có thực lực đi tiếp nhận cột mốc áp lực n g ư ơ i một quyền đem bọn họ lĩnh vực hoàn toàn phá hủy bọn họ là sẽ phải chịu cột mốc cắn trả đến lúc tiếp nhận không được cảnh giới cũng sẽ bị tức đ o ạ t đây chính là huyền huyền đại lục quy tắc cũng là thiên nguyên giới định cho t ử thế giới quy tắc chương một trăm sáu mươi sáu thần bí lao giả đàng xa hiện thân lĩnh vực xem như là thiên đạo chi lực một loại sao chúc tinh hỏi suy nghĩ nhiều thiên đạo thống quản vạn giới thiên nguyên giới cũng vẹn vẹn là thiên đạo quản lý một người từ thế giới một trong mà tôi h làm cái tương tự liền là thiên đạo là hoàng đế nó tổng quản văn võ ba quan văn võ ba quan quản lý bình dân b á c h tính thiên đạo có thể quản lý huyền huyễn đại lục nhưng là không cần phải làm vậy liền đem huyền huyễn đại lục pháp tác lực giao cho từ huyền huyễn đại lục đột phá tấn thăng đến thiên nguyên giới trên tới người tới quản lý huyền huyễn đại lục hệ thống nói ra nó i như vậy chúc tịch liền minh b ạ c h dù sao đều là thiên đạo địa bàn nhưng là loại này cấp thấp thế giới vận chuyển liền không cần thiên đạo tới quản lý nó bắt tốt thiên nguyên giới thế giới như thế này liền có thể thiên đạo có đỉnh đại đạo vô tận ký chủ ngươi yên tâm sau đó đường còn rất dài đây đánh không bạo h u y ề n h u y ề n đại lục như vậy đi đến thiên nguyên giới cũng là bị hành hạ đánh bạo thiên nguyên giới sau đó ngươi liền muốn đối mặt thiên đạo chế tài chờ ngươi đánh bạo thiên đạo đại đạo liền sẽ tới tìm ngươi phiền thoái hệ thống ngữ khí sâu kín nói ra trúc tịch nghe đến t ê cả ra đầu cái này nhìn qua vĩnh viễn không có một người cuối cùng ý tư à. bất quá bây giờ còn không phải bản thân cần suy tư sự t ì n h lúc này thập thần thú đều còn không có tìm đầy đủ nói cái gì thiên đạo đại đạo liền quá mức nhìn xa trông rộng thần ỉ n t còn không thú cái c liền là dạng này nghe tên liền rất châu bỏ là cá nhân đều suy nghĩ nắm giữ chớ nói chi là loại này đỉnh cấp cứng giả sẽ không thánh vương cảnh người trừ phi muốn dùng các ngươi tới làm một chút nghịch t i ê n sự t ì n h nếu không lưu lại một cái thần thú ở bên người hắn nhận đến cột mốc cắn trả liền sẽ mạnh hơn đương nhiên cũng không bài trừ một chút người đã nghịch t i ê n đến không e ngại cột mốc gáp tình trạng bất quá loại người như vậy đoán chừng cũng không sai biệt lắm muốn rời đi cái thế giới này hệ thống nói ra t r ú c tịch gật gật đầu bày tỏ biết ngươi đã là thánh vương cảnh sau đó hiện tại tiếp nhận cột mốc lực là một người mặt p h ẳ n g nhưng là ngươi lại thuần phục một cái thần bờ bờ ép h ở thú ở bên người nói như vậy cái này tiếp nhận mặt liền không băng thẳng áp lực không đều, đều trọng lực cắn trả liền không đều, đều. đến lúc băng một góc liền đạp toàn bộ. phong hiểm quá lớn cái này cũng là vì cái gì thánh vương cảnh người cơ bản sẽ không đi tìm kiếm thần thú nguyên nhân nếu như bọn họ muốn thu thập thần thú như vậy cũng sớm đã đem tất cả thần thú phân chia hoàn tất nơi nào còn đến phiên một đám đế cảnh cùng thánh tôn cảnh người tới nhảy n h ó t tranh đoạt y sẽ t i ê n tâm bọn họ đối các ngươi không có hứng thú kia t r ú c tịch cười nói thật giả bạch trạch có chút không tin hỏi đối với cột m ứ c lực thần thú nhóm là không biết cái này mình trải qua siêu việt bọn họ chuyển thừa q u n hạ ngươi lại tìm đánh đúng không lão đại ngươi cũng dám hoài nghi thanh long đạp một cước bạch trạch cánh ông do đến bạch trạch vội vàng che miệm ông ngang ngong đúng lúc này trong không khí bỗng nhiên chuyển tới liên tiếp vụ vụ âm thanh theo sau đ ô n g tuyết đẩy trời bay lượn cùng phong xuất hiện huyền vũ gầm nhẹ một tiếng một đạo màu xanh s ấ m bình t r ư ớ n g từ trong cơ thể nó phát ra mà ra sau đó đem xích viêm vương ứng toàn bộ bao bảo vệ lại tới q u y ca ngươi sớm nên làm như vậy bạch trạch nhìn qua bình t r ư ớ n g bên ngoài tàn sát bừa bãi bao tuyết một mặt toán trách nói ra huyền vũ không có để ý tới bạch trạch biểu tình có chút căng thẳng xem ra sử dụng cái này năng lượng vòng bảo hộ là rất hao phí trợ khí kỳ quái ngươi nhìn liền ta nhóm nơi này bão tuyết vượt quanh các ngươi nhìn nơi xa trời trong gió nhẹ k i n h như t u y ế t chỉ c h ê n i vũ gật gật đầu lập tức t r ú c tịch trước mặt màu xanh sẫm bình chướng mở ra một người lỗ hổng các người liền tại trên trời ngây ngốc không có ta mệnh lệnh không cần xuống tới chúc tịch nói xong thân thể hướng về phía trước này lên hướng mặt đất nhanh chóng rơi xuống tại trúc tịch phía dưới có một ngọn núi mạch bên trong dãy núi có một sơ cốc chung quanh rừng rậm xanh ung tươi tốt chim t h ú kêu to lộ ra một mảnh tường h ò a tại sơn cốc đỉnh một tảng đá lớn phía trên một người dung mạo tuyệt mỹ vô song nữ tử chính mặt không biểu tình ngước nhìn bầu trời nữ tử đen lông mày tóc trắng dài tới bên hông tóc trắng theo gió phất phới da thịt như son đ ạ m con ngươi màu xám giống như thâm không đ ê m tối một loại thâm thúy mà yên tĩnh một bộ hát sắc áo chẳng đem dáng người toàn bộ bao lên tới、Và、anh trúc t ị c rơi vào cô gái tóc trắng đối diện sơn cốc cự thạch phía trên mỉm cười nhìn qua đối phương. Người rất quý cô gái tóc trắng ngắm nhìn t r ú c tịch chậm rãi mở miệng thanh âm giống như t r u n g đồng giòn thai dễ nghe lại phảng phất tới từ bất đồng thời không một loại chậm rãi vang vọng từ phương ngươi cũng rất quỳ dị thánh vương cảnh có đúng không chúng ta không có ác ý phải chăng có thể đối ta người giải trừ ngươi lĩnh vực phong tỏa t r ú c tịch nói cô gái tóc trắng nhẹ quanh một cái bầu trời theo sau lần nữa nhìn về phía t r ú c tịch khoe miệng nổi lên một nụ cười tứ thần một chân một linh còn có một người cựu đặng siêu nhiên thiên phú tiểu nữ hải có ý tứ đương nhiên càng có ý tứ là ngươi một người luyện thể cảnh tu vi người ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi có thể không nh cô gái tóc trắng ánh mắt có phần là nghiền ngẫm t r ú c tịch đ ú i b a i mỉm cười nói ra ngươi cũng rất có ý tứ nhìn ngươi bộ dáng giống như cũng liền hơn hai mươi tuổi thánh vương cảnh tu vi lợi hại lợi hại cô gái tóc trắng cười khẽ một tiếng nói ra tướng mạo chỉ là cái xác liền như là ngươi như vậy cũng là hơn hai mươi tuổi bất quá ta phỏng đoán ngươi nên không so với ta tuổi trẻ ta rất hiếu k ỷ ngươi là đi luyện thể thông thần con đường tu luyện sao vì cái gì có thể đến bây giờ cấp độ này t r ú c tịch cười ha ha cùng loại người này nói chuyện p h i m mới là chân chính nói chuyện p h i m không cần bản thân động thủ đối phương liền nhìn ra bản thân không phải thật sự luyện thể cảnh nào giống cái khác những cái kia tiểu bùi lời luôn luôn muốn trào phúng bản thân một phen sau đó bản thân một quyền đánh bạo bọn họ dọa đến tam quan đều băng liệt ngươi là muốn gom đủ thập đại thần thú sau đó tiến nhập thiên nguyên giới sao bởi vì ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này quy tắc bên trong tồn tại là không thể đủ dựa vào bản thân thăng vào thiên nguyên giới cô gái tóc trắng tiếp tục hỏi đ ố i t r ú c tịch gật đầu nói nói thật tốt cô gái tóc trắng trong đôi mắt vậy mà lộ ra một tia hâm mộ không cần tiếp nhận cột múc cắn trả lực thần thú cỡ nào dễ nghe tên đáng tiếc chúng ta không có thể có được cô gái tóc trắng n g ư khí có chút tiếp cận ta kêu trắng thiên tuyết ngươi đ â y cô gái tóc trắng nhìn qua trúc tịch chậm rãi mở miệng hỏi ta kêu trúc tịch phát trương trắng thiên tuyết hình ảnh mọi người cảm thấy thế nào chương một trăm sáu mươi bảy cột mốc quy tắc tên họ trắng thiên tuyết tuổi tác hai phẩy năm ba ba tuổi thực lực thánh vương nhất trọng cảnh thiên phú cựu đ ẳ n g siêu nhiên thiên phú công pháp hàn băng t h á n h quyết thiên giai trung phẩm công pháp tông phái k h n g thân phận huyền bắc đại lục tây cảnh tam đại thánh vương một trong m ớ i h ơ n 2.500 tuổi liền đã trở thành thánh vương cảnh cừng giả cái này ngược lại là khiến t r ú c tịch có chút ngoài ý mớn càng bất ngờ là đối phương vậy mà không tông không phái tán tu một người không có tông phái chống đỡ liền có thể đến dạng này cảnh giới nàng này tuyệt không bình thường hàng người còn có một điểm là t r ú c tịch không minh bạch đông cảnh cùng bắc cảnh đều không có một người thánh vương cảnh cừng giả mà tây cảnh lại có ba cái thực tế là quá quỷ dị chẳng lẽ lại là vấn đề phong thủy phía tây an dưa phía đông an thảo chúc tịch thật là dễ nghe tên trắng thiên tuyết cười khẽ một tiếng nàng tiêu dung như lê hoa nợ rộ khiến người không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui trắng thiên tuyết dội ra tinh tế nộn trắng tay nhỏ lang không vô tay phát ra tiếng trên bầu trời những cái kia vây quanh xích viêm vương ứng báo tuyết bỗng nhiên biến mất không thấy tạ ơn trúc tịch nói ra cho nên ngươi bây giờ muốn đi tìm kiếm cái khác thần thú sao trắng thiên tuyết hỏi đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc một người người có thể đồng thời lấy được bốn cái thần thú công nhận cái này thế nhưng là phi thường khó thấy được thần thú đều có ngạo khí muốn hoàn toàn thuần phục bọn họ là không thể nào chỉ có c ả m hóa thu phục nhưng là trắng thiên tuyết biết đám kia thần thú không phải là bị thu phục mà là thật khăng khăng một mực đi theo trúc、tịch. cái này để cho nàng một người thánh vương cảnh tu vi tuyệt thế cường giả đều cảm thấy mười phần n g h i hoặc đúng không biết b ạ c h tiểu thư phải trang biết cái khác thần thú hạ lạc t r ú c tịch cười n h ạ t hỏi tráng tiên tuyết hồi ức chốc lát theo sau l â y l â y đầu nhẹ giọng nói ra ta đối thần thú không quan tâm cho nên không có quá nhiều chú ý bất quá ngươi có thể đi nam cảnh hỏa diễm sơn một chuyến chỗ ấy nói không chừng có thể có chút phát hiện nam cảnh t r ú c tịch hơi s ứ n g sở hắn đây là tại tây cảnh khoảng cách nam cảnh khoảng cách cũng là phi thường xa tây cảnh là không có sao chúc tịch hỏi tráng tiên tuyết cười cười nói ra cố gắng có cố gắng không có trắng a không thích đi nghe ngóng những thứ đồ này, chỉ phương ngóng này, này viên ít tại t cái đi đồ như như thiên tuyết ý vị sâu xa nói ra trúc tịch nhưng gật đầu nói ra đa tạ nếu như mỗi cá nhân cũng như cùng bạch tiểu thư một loại băng tuyết xinh đẹp lại thông minh hòa bình này cái thế giới này liền quá tốt đẹp mở hệ thống đ ỗ n g nhiên phát ra liên tiếp nôn mửa âm thanh làm cho trúc tịch mình đều có chút ít lung túng ký chủ ngươi vẫn là không thích hợp nói những cái này đất mùi lời tâm tình thật là bờ nôn nhân ra thế nhưng là thánh vương cảnh cừng giả thế nào cũng hai ba ngàn tuổi ngươi cũng là cái nhanh lên vạn tuế lao giả họm hẹm cũng không cần nói những cái này này là tiểu thanh niên mới nói hệ thống hiểu nói ra chúc tịch trực tiếp lựa chọn không nhìn hệ thống t r o phúng một điểm tư tưởng đều không có cả ngày đánh đánh g i ế t g i ế t thật vất và đụng phải một người thức thời như vậy người nói một lần lời dễ nghe thế nào bản thân lại không nghĩ muốn tìm nàng làm l ã o bà vậy chúng ta trước hết cáo tử gặp lại chúc tịch hướng t r ắ n g thiên tuyết mỉm cười theo sau thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy tráng thiên tuyết nhìn xem chúc tịch liền như vậy không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra biến mất tại chỗ hơi có chút ngây người đôi mắt nở rộ ra lướt qua vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói ra cái thế giới này thật có thể luyện thể thông thần sao vì cái gì phía trên b ọ mặt không lý hãn dạng này tồn tại thế nhưng là đánh vỡ thăng bằng không cần tiếp nhận cột m ú c lực áp chế liền có thể có được xính đẹp thánh vương cảnh thực lực lợi hại trắng tiên h tuyết xác thực là đối trúc tịch mười phần hiếu kỳ mà còn cũng hâm mộ bọn họ mặc dù đã ở vào cái thế giới này đ ỉ n h phong nhưng là lại thời khắc nhận đến cột m ú c lực áp chế làm bọn họ cường đại đến cột mốc lực áp chế không thời điểm cũng sẽ bị cường chế truyền tống rời đi cái thế giới này sau đó liền đến cái kia cái gọi là thiên nguyên giới đối với bọn họ tới nói này là một người hoàn toàn không biết thế giới cũng không phải là tất cả thánh vương cảnh người đều suy nghĩ đi trước người ở đây cái thế giới quy tắc phía d ư ớ i tu luyện như vậy nhất định phải tuân thủ quy củ nhưng nàng hiện tại phát hiện có một người hoàn toàn thoát ly quy tắc người cũng liền là nói đối phương có thể vô hạn chế cường đại cường đại đến hoàn toàn phá hủy cái thế giới này thăng bằng nếu như phía trên không thêm vào chế tài nói như vậy kết quả liền sẽ là cái thế giới này sẽ bị trúc tịch quấy dối hoàn toàn sụp đổ sau đó toàn bộ huyền h u y ễ n đại lục sẽ không còn tồn tại chúng ta còn sẽ gặp mặt trắng thiên tuyết nhìn lên bầu trời bên trong s í c h viêm vương ứng khoe miệng nổi lên lướt qua k h á c ý cười theo sau thân thể hóa thành một đoàn đ ô n g tuyết tại chỗ biến mất lão đại thế nào không có đánh lên a t r ú c tịch một xuất hiện ở s í c h viêm vương ứng cánh trên bạch trạch liền lập tức lại gần một mặt hiếu kỳ hỏi những người khác cũng là nhao nhao ánh mắt chờ mong nhìn về phía t r ú c tịch nói thật thánh vương cảnh cường g i ả bọn họ không có một người người gặp qua đặc biệt là kinh như tuyết loại này nếu như không phải chúc tịch đón chừng nàng liền hóa thần cảnh đều không nhất định gặp lấy được câu hoa tươi sáu nhân ra là hòa bình người vì sao muốn cùng ta đánh nhau chúc tịch liếc một cái b không đánh a kỳ bạch a trước kia đám người kia không phải nhìn thấy ngươi đều khinh bị ngươi sau đó liền bị ngươi truy bay lần này cốt t r u y ệ n không phải dạng này a bạch trạch bày tỏ mười phần không lý giải ngươi nước a nhân ra thánh vương cảnh cơn giả ngươi cho rằng cùng những cái kia rác rưởi một dạng không có nhãn l ự c a nhìn thấy lao đại nhất định là cười hì hì quý liếm ngươi không có nhìn đến lao đại thoáng cái đi đối phương liền đem lĩnh vực phong tỏa giải trừ a thanh long không có hảo khí đạp một c ư ớ c bạch trạch cái mông dạnh lại đạp cái mông ta ta nhịn không ngươi chúng ta đánh một trận đến đến, đến. bạch trạch lập tức một bộ khí thế hùng hổ biểu tình hướng thanh long n h e rằng trận mắt la lên không tới nha thanh long n é t miệng cười một tiếng lột lấy tay áo một bộ hưng phấn biểu tình tốt đừng làm rộn hai người các ngươi đều cho ta đến đằng sau ngồi sổm t r ú c tịch mắt lạnh nhìn lại doa đến thanh long cùng bạch trạch toàn thân r u lên lập tức hấp tấp chạy tới đằng sau ngồi sổm hai người mắt to chừng mắt nhỏ dùng ánh mắt đang chiến đấu lao sư có cái khác thần thú tin tức sao kinh như tuyết bất đắc dĩ nhìn xem đằng sau bạch trạch cùng thanh long cái này hai cái ra hỏa là ra thật thừa tiền động, động một chút lại đánh nhau ngược lại là quý như cùng huyền vũ liền lộ ra rất tán tỉnh cơ bản ngươi không hỏi bọn họ đều không nói lời nào ngươi nhìn hiện tại hai người này vai dựa vào lưng ngồi cùng nhau nhắm mắt dưỡng tần h lấy nhiều hài hòa hư h á i xung quanh vạn rằm cũng không cần tìm đi trực tiếp đi ngoài vạn rằm đi đúng nam cảnh có cái hỏa diễm sơn các ngươi biết sao t r ú c tịch nhìn về phía quý như cùng huyền vũ quý như cùng huyền vũ đồng thời mở mắt ra l â y l â y đầu quý như nói ra ta không có đi qua nam cảnh không biết ta ngược lại là đi qua nam cảnh bất quá không có nhìn thấy cái gì hỏa diễm sơn a chỗ ấy là tương đối nóng bức nóng bức lúc ấy ta là ngang nam cảnh đi tới bất cảnh không có phát hiện cái gì hỏa diễm sơn huyền vũ trả lời nói t r ú c tịch những mày trắng tiên h tuyết không nên sẽ l ừ a gạt nàng bởi vì không có bất kỳ lý do muốn l ừ a gạt bản thân nhìn đến vẫn là đến đi trước một chuyến mới hiểu t ố t đỏ lão đi đi t r ú c tịch ngồi sồn ở xích v i ê m vương ứng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ vỗ yêu xích v i ê m vương ứng thét dài một tiếng thân thể khổng lồ hóa thành lướt qua hồng quang tại chỗ biến mất vào chương một trăm sáu mươi tám thánh vương cảnh cường g i ả trắng tiên tuyết đêm khuya bốn phía một mảnh tĩnh mịch chỉ là ngẫu nhiên chuyển tới một chút núi rừng chim thú tiếng kêu gọi chúc tịch đám người đuổi một ngày đường đi tới một chỗ bên trong dây nú tìm một người nơi ở phương kinh như tuyết lúc này chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền thân thể bốn phía từng vòng từng vòng từ sắc m ờ mịt khí bao quanh khí tức không ngừng tại trèo càng mạnh lên lão đại ngươi nói tiểu tỷ tỷ pháp tướng sẽ là cái gì bạch trạch ở một bên nhỏ giọng hỏi t r ú c tịch l â y l â y đầu pháp tướng vật này thiên địa vạn vật bất kỳ một loại cũng có thể thật đúng là nói không chính xác kinh như tuyết cũng sớm đã đến linh hải c ử u trọng cảnh tu vi chỉ bất quá vẫn không có lựa chọn tấn thăng mà thôi kỳ thật nàng tâm lý vẫn là rất suốt ruột bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ là thật hoàn toàn r ú t không trên trúc tịch một điểm bận rộn trước đó tại huyền đông đại lục còn muốn khá hơn một chút gặp là một chút linh hải cảnh a pháp tướng cảnh thậm chí cương nguyên cảnh cũng có thật nhiều có thể sáu tám không là từ khi đi tới huyền bắc đại lục nàng liền hoàn toàn không có gì hành động một cô thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng tại huyền đông đại lục hóa thần cảnh liền đánh xì giàu tư cách đều không có động một chút lại là đế cảnh hoặc là thánh tôn cảnh đến hôm nay thánh vương cảnh đều xuất hiện nàng hiện tại linh hải cảnh tu vi là thật phi thường không đáng chú ý Ông ong. đột nhiên kinh như tuyết toàn thân chấn động ra từng vệ tử sắc gần sóng theo sau mánh mở hai mắt ra một cái màu đen đặc liêm đao vậy mà ngưng tụ tại nàng phía sau lưng này liêm đao một trượng dài ba ngón đại tiểu toàn thân đen kịt mơ hồ tản để đó t ử sắc dòng điện to lớn liêm lưới đao phía trên tràn đầy xem không h i ể u phù văn ám kim sắc kiểu chữ lập lòe nhìn lên tới mười phần t h ầ n bí vũ khí này pháp tướng không sai t r ú c tịch nhìn xem kinh như tuyết pháp tướng khẽ gật đầu uy có hay không liêm đao vũ khí để cho nàng pháp tướng cùng pháp bảo dung hợp chúc tịch hỏi hệ thống có a thiên gia i tụ hơi t h ở cấp bậc tiệm phách liêm thích hợp với nàng hệ thống nói xong trúc tịch trong tay liền xuất hiện một cái kim sắc liêm đao khoảng một m năm mươi toàn thân trôi giặt lấy kim sắc qua mang nhìn lên tới lộ ra mười phần thần thánh ngọa tàu lao đại ngươi thế nào biến ra tới a giới tử tu di thuật không phải phải có chân khí mới có thể sử dụng sao thanh long nhìn xem trúc tịch trong tay bỗng nhiên xuất hiện tiệm phách liêm giật mình kêu lên đại kinh tiểu quái lao đại cái gì không biết ta bạch trạch một mặt k i n h bị nói ra lao sư kinh như tuyết một mặt hưng phấn đi tới trúc tịch trước mặt phía sau lưng liêm đao pháp tướng không ngừng xoay trò lấy chuyên gia từng cổ một cắt đứt linh hồn khí tức ngươi sau đó liền dùng cái này tiệm p h á c h liêm đem nó cùng ngươi pháp tướng dung hợp lại cùng nhau sau đó vũ khí này chính là người bản mệnh pháp tướng t r ú c tịch nói ra kinh như tuyết thần sắc kích động t r u n g điệp gật gật đầu lập tức nhận lấy tiệm p h á c h liêm ánh mắt nóng bỏng từ đầu tinh tế đánh giá o a n g ẩm ẩm nhưng vào lúc này đen kịt trong bầu trời đem bỗng nhiên tiếng sấm tia chớp cùng bạo khí lưu đưa tới g i núi trà sắt đến chung quanh thụ một nhánh rung lá bày lá cây nao n a o rơi xuống theo lấy cồn phong quét sạch t ừ tiên rất nhanh một trắng tối sầm hai đoá mây đỏi đỉnh đầu thành hình. bên trong lôi điện c u ậ t quận chuyển tới từng cổ một cường đại vô cùng khí tức người nào ở đây đ ộ kiếp bạch trạch nhìn qua đỉnh đầu mây đen lớn tiếng kêu lên nói thanh long lại là cho bạch trạch một c ước một mặt bó tay nói ra ngươi là nghe lão đại nói chuyện xưa nói nhiều chúng ta nơi này nơi nào có độ kiếp nói đến cũng không phải tu tiên bạch trạch cười hắc hắc sau đó nhìn về phía t r ú c tịch t r ú c tịch tóc mày hắn cảm giác được hai cỗ khí tức trong đó có một cỗ khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác lão đại lĩnh vực đông nhiên thanh long sắc mặt một biến gấp giọng nói ra chúc tịch nhìn lại chỉ gặp tất cả người đều sắc mặt tái nhuận thân thể có chút không đứng thẳng giống như có một cố vô hình áp lực đang đè ép bọn họ đặc biệt là kinh như tuyết cùng mạnh kỳ thân thể đã nhanh phải q u ỳ xuống to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ bọn họ cái chán lăn xuống tới lão đại tựa như là hai cái thánh vương cảnh cường giả đang đối đầu a huyền vũ nhìn lên bầu trời t a o mày nói ra t r ú c tịch khẽ vứt cảm hướng về phía đám người nói ra các ngươi ở phía dưới ngây ngốc ta nhìn một cái nói xong t r ú c tịch thân thể liền tại chỗ biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở không trung này đoá mây đen phía dưới hai vị đánh nhau liền đánh nhau thả ra lĩnh vực liền có chút không、ổn. cái này nếu là tu vi yếu khả năng liền trực tiếp bị các ngươi lĩnh vực cho áp chết trúc tịch bên người không có một người người tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu một dạng ha ha một người luyện thể cảnh tiểu g i a hỏa lại có thể đứng lơ lửng trên không có thể không nhìn lão phu lĩnh vực không sai không sai trong hư không chuyển tới một người tiếng c ư ờ i cởi mở theo sau một đạo thân ảnh hiện lên ở trúc tịch phía sau này là một người nhìn lên tới chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên mi thanh ngục tú nhưng l à n à y thâm thúy đôi mắt lại để lộ r a thương t à n g cảm giác ha ha ha không nghĩ tới luyện thể thông thần con đường này vậy mà thật đúng là có người có thể thành công lão phu đội phục đội phục n à y thanh tú thiếu niên nói chuyện lại là một người lão già thanh âm nhìn lên tới khiến người hết sức không được tự nhiên bạch tiểu thư ngươi cũng đi ra a t r ú c tịch không có để ý tới này thiếu niên quay đầu nhìn về phía một bên từng đoá từng đoá bông tuyết trống rông xuất hiện theo sau b ô n g nhiên ngưng tụ cùng một chỗ trắng thiên tuyết ảo diệu thân thủ chậm rãi hiện lên lại gặp mặt trắng thiên tuyết mỉm cười nói ra trắng thiên tuyết ngươi nhận biết tiểu t ử này thanh tú thiếu niên có phần để ý bên ngoài hỏi trắng thiên tuyết chỉ là mắt lạnh quăng một cái đối phương không có để ý tới là lại gặp mặt thế nhưng là cái này mỗi lần gặp mặt cũng không quá tốt hai vị có thể hay không trước đem lĩnh v Ta n g nói nói. Ha ha, luyện thể đoán chừng là có thể chống đỡ lĩnh vực áp lực nhưng là liền là không biết thực lực thế nào lão phu nghĩ lanh giáo một chút đương nhiên lần này vốn liền là ta cùng tráng thiên tuyết nhất chiến hai người các ngươi cũng có thể đồng thời xuất thủ trưởng thanh tử ngữ khí ngạo nghễ nói ra trương thanh tử thánh vương nhị trọng cảnh cao thủ tuyệt thế muốn so trắng thiên tuyết càng lợi hại hơn một tầng cũng khó trách hắn như vậy tự tin chỉ là không rõ ràng hai người bọn họ vì sao muốn chiến đấu cái này nhìn lên tới trắng thiên tuyết không phải là đối phương đối thủ đi ngươi không phải đối thủ của hắn vì cái gì còn muốn đáp ứng cùng hắn nhất chiến t r ú c tịch nhìn về phía trắng thiên tuyết hỏi ba năm trắng thiên tuyết đôi mắt lộ ra một tia khinh bỉ nói ra có người à liền là sống quá lâu muốn tìm không được tự nhiên ha ha vị tiểu huynh đệ này ngươi nói chúng ta loại độ cao này người cái này một loại nương môn ta cũng chướng mắt nhà ngươi xem một chút cái này trắng thiên tuyết nhất đẳng đại mỹ nữ thực lực lại là thánh vương cảnh cùng lao phu không phải rất xứng s a o trưởng thanh tử cười ha ha nói ra t r ú c tịch trong nháy mắt liền hiểu n g u y ê n lai là nghị thảo nhân gia làm vợ sau đó nhân gia không đồng ý liền dự định mạnh bạo vô sỉ trắng thiên tuyết l ạ n h g i ọ n g k h é t đều hai người các ngươi cùng tiến lên thắng lao phu như vậy lao phu sau đó tuyệt đối không dây dưa với ngươi thua nói vậy ngươi liền ngoan ngoan theo lao phu trở về chúng ta đậu phòng thế nào lao phu thế nhưng là rất công bình cho ngươi lựa chọn tiểu huynh đệ này thực lực có thể không kém ngươi t r ư ờ n g thanh tử ánh mắt lửa nóng nhìn qua trắng thiên tuyết nói ra c h ư n một trăm sáu mươi chín tam đại thánh vương một trong thế nào tiểu h u n h đệ ngươi cũng không cần lo lắng đến chúng ta cảnh giới này muốn giết đối phương cũng là thật khó khăn mà còn lao phu nhìn ngươi luyện thể đến bây giờ thực lực cũng không dễ dàng sẽ không giết ngươi yên tâm t r ư ờ n g thanh tử một mặt ngạo khí tự tin nhìn qua t r ú c tịch nói ra ta một loại một chuyện rất ít cường điệu ba lần nhưng là là cho ngươi thánh vương nhị trọng cảnh cao thủ một điểm tôn trọng ta cuối cùng nói một lần đem lĩnh vực thu chúc tịch biểu tình vẫn như c ũ là mỉm cười trạng thái nhưng là hắn đôi mắt đã lóe ra sắc khí nga ngươi khẩu khí tựa như là ta không thu ngươi dự định giết ta t r ư ờ n g thanh tử c ư ờ i c h à o phúng hỏi h ú n g hồ ngươi phía dưới này bốn cái thần thú cũng không đến mức sẽ tiếp nhận không được ta lĩnh vực uy áp đi làm gì nóng lòng như thế ta lại không cùng ngươi đoạt thần thú t r ư ờ n g thanh tử nói tiếp nói trúc tịch thở dài một cái l â y l â y đầu sau đó nhìn về phía bên người t r ắ n g thiên tuyết nói ra có thể giúp ta bảo vệ phía dưới mấy tiểu tử kia sao ngươi muốn một người người t r ắ n g thiên tuyết kinh ngạc hỏi mặc dù trúc tịch thực lực nàng xem không thấu nhưng là luyện thể cường đại tới đâu cũng cường đại bất quá chân chính thánh vương cảnh h u n g chi đối phương vẫn là thánh vương nhị trọng cảnh cao thủ dù là nàng và trúc tịch cùng nhau liên thủ đều không có lòng tin có thể tuyệt đối thủ thắng đúng cho thể diện mà không cần như vậy thì chỉ có đánh mặt phiền phái trúc tịch lắc đầu nói ra không thành vấn đề ta bảo đảm bọn họ mười một không có việc gì ta rất hiếu kỳ ngươi luyện thể cảnh là như thế nào đối phó thánh vương cảnh trắng tiên tuyết mỉm cười theo sau hát sắc tay h áo dài vung lên phía dưới thanh long chờ lập tức bị một người ánh sáng màu trắng vòng bao phủ lên tới làm ánh sáng màu trắng vòng vừa xuất hiện thanh long đám người liền lập tức không cảm giác được cỗ kia lĩnh vực u y áp nghi hoặc nhìn lên bầu trời lão đại mặt mũi lớn như vậy sao mỗi lần vừa ra ngựa đối phương liền n h ậ n túng c ò n lập một người vòng phòng hộ cho chúng ta bạch trạch nền đầu một mặt sùng bãi nói ra lão đại đây là muốn cùng người ta làm lên tới tựa như là khiến mặt khác một người người hỗ trợ bảo vệ chúng ta thanh long sắc mặt khó coi nói ra kinh như tuyết cảm thấy bản thân không có hành động nhưng là thanh long làm sao cũng không phải đây bây giờ mới bắt giai đ ỉ n h phong nó lại gặp trên loại địch nhân này là hoàn toàn không có một tia năng lực phản kháng đừng nói phản kháng ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề hiện tại mỗi lần đều cần chúc tịch đi bảo vệ bọn họ lúc này bọn họ hoàn toàn liền thành vương hữu những người khác cũng cảm giác được biệt khuất mười phần biệt khuất cùng ngày náy rời đi thạch ốc hơn năm nghìn năm bọn họ bởi vì đi s u ố t đang tìm kiếm lấy trúc tịch hạ lạc cho nên trên cơ bản không thế nào tu luyện đưa đến độ tiến triển rất chậm không phải vậy dựa theo bọn họ truyền thừa thiên phú lúc này chí ít cũng hẳn là cựu giai thập giai đều phi thường chính thường ta cảm giác chúng ta liền là vương hữu quý ngưu thần sắc cảm đ ạ m nói ra một bên huyền vũ cũng là sắc mặt khó coi ngồi ở trên đất trở mặc không nói nếu là bây giờ chúng ta đều cựu giai thập giai lao đại cũng liền không cần như vậy quan tâm bạch trạch cũng là biểu tình khó chịu cái này một đường đi tới nó là thật một chút tác dụng đều không、có. cố gắng tu luyện cường đại lên đi, không phải vậy chúng ta thật không xứng đi theo lão đại bên người thanh long thở dài một cái trong mắt lóe ra quyết tuyệt thần thái nhất định muốn cố gắng tu luyện mạnh dạng này mới sẽ không trở thành lão đại v ư ơ n g hiểu, mới không biết cái gì sự t ì n h đều cần lão đại xuất mã đây là hiện tại tất cả trong lòng người nóng bỏng nhất ý nghĩ trên bầu trời trúc tịch cùng trưởng thanh tử hai người đối lập lăng không mà chiến tiểu tử ngươi hẳn là nghĩ tại trắng thiên m ặ t t u y ế t t r ư ớ c cạnh mạnh đối với nàng cũng có ý t ứ chứ dám đoạt ta nữ nhân ngươi sẽ chết trưởng thanh tử sắc mặt trào phúng nhìn qua trúc tịch nói ra ngươi cần gì r o n dài a trúc tịch mỉm cười nói ra liền bằng ngươi dài dòng như vậy bà tám ngươi hôm nay chết chắc tráng thiên tuyết nghe được trúc tịch nói sắc mặt sưng sở lộ ra chấn kinh ánh mắt cái này muốn giết một người thánh vương cảnh cường giả có nhiều khó khăn nàng là biết dù là nàng hiện tại là thánh vương tam trọng cảnh tu vi cũng không thể đủ giết đối phương nhiều lắm là cũng chỉ là trọng thương mà thôi thánh vương cảnh cấp độ này người chiến đấu chém giết không có mấy thiên mấy đêm là rất khó phân ra thắng bại t r ư ờ n g thanh tử phảng phất là nghe thấy được cái thế giới này nhất buồn cười sự tình một loại ôm bụng cười ha hả chợt xác mặt k i n h bị nói ra tiểu tử ngươi thật cho rằng luyện thể có thể thông thần sao con đường này là đi không thông cái thế giới này không cho phép dạng này tồn tại ngươi nhiều lắm là cũng liền là đem nhục thể luyện đến thánh vương cảnh tầm thứ nhưng là mặt đối với chúng ta hàng thật giá thật thánh vương cảnh cừng giả ngươi không chịu nổi một ích nói nhảm nhiều t r ú c tịch cười lạnh một tiếng sau một khắc thân hình đ ố n g nhiên xuất hiện ở trường thanh tử trước mặt d ơ lên nắm đấm liền là hướng đối phương trên mặt đánh tới trong phút chốc một cuối cùng bạo khí xoáy xuất hiện ở t r ú c tịch nắm đấm một quên nện xuống trường thanh tử tại trúc tịch xuất thủ thời điểm sắc mặt liền biến không gian xung quanh giống như có thể di động một loại đều bị loại nào đó năng lượng xé rách sau đó hội tụ đến trường thanh tử trước mặt tạo thành một chiếc gương theo lấy trúc tịch này một q u y ề n đầu đánh xuống không gian kia gương trực tiếp vỡ vụn trường thanh tử chỉ cảm thấy cảm giác một đạo không thể địch nổi khí thế dâng trào chạy tới tu trường thanh tử dọa đến thân thể lui nhanh q u á t to một tiếng chỉ gặp không gian xung quanh bỗng nhiên run dậy kịch liệt lên tới theo sau một người đường kính cây số vòng tròn đem hắn và trúc tịch toàn bộ bao lên tới trường thanh tử đem bản thân lĩnh vực co rút lại đem trúc tịch vây ở trong lĩnh vực hóa giải mới vừa t â y số bên trong lĩnh vực liền giống một người bình t h ư ớ n g một loại lóe ra c h ạ m lam s ắ c vầng sáng t r ú c tịch trong nháy mắt liền cảm giác bản thân sâu hãm vũng bùn một loại cảm giác từng cổ một cường đại vô cùng hấp xả lực tại không ngừng nắm kéo thân thể của mình thánh vương cảnh quả nhiên có chút ý tứ t r ú c tịch nhìn xem thân thể của mình chung quanh lít nha lít nhít từng đầu lam s ắ c dây nhỏ ngựa khí có chút h ứ n g phấn từ tụ khí cảnh một đường r ế t tới thánh t ô n cảnh đến bây giờ thánh vương cảnh rốt cuộc có một người, người có thể khiến bản thân hành vi bị ngăn trở chậm lại chậm không có xử đi hệ thống hỏi bởi vì nó cũng không rõ r không liền phổ thông đi lại lực lượng mà thôi t r ú c tịch mỉm cười hắn hiện tại liền tựa như là một người bình thường đi lại tại trên đường sau đó trước mặt gió lớn thổi tới mặc dù cảm nhận được lực cản nhưng là chỉ cần bản thân dùng sức dùng sức chạy lên tới tốc độ chạy vẫn là một giảm nhanh tiểu tử thế nào có phải hay không rất hâm mộ lĩnh vực a tại cái này lĩnh vực bên trong ta liền là thần muốn cướp ta vừa ý nữ nhân quỳ xuống cho ta trường thanh tử sắc mặt âm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt chúc tịch nghiêm nghị vừa quát chỉ gặp cái này cây số bình chướng bỗng nhiên bạo phát ra lướt qua mãnh liệt làm q a n g giống như một người lam sắc thái dương nổ tung một loại Toàn bộ bầu trời đều là một mảnh làm sáng trói mắt t r ú c tịch tức khắc cảm giác có hai cỗ vô cùng cường đại lực lượng đặt ở bản thân hai vai phía trên muốn đem bản thân áp quỷ ở loại này lực lượng là hắn lâu như vậy đến nay gặp lực lượng mạnh nhất nếu như là một người thánh tôn cảnh người tại đ o á n chừng trực tiếp liền thân thể vỡ vụn t r ú c tịch thật đúng là thân thể c h ầ m xuống hai đầu gối con kém điểm quỷ ở trên đất còn kém một chỉ độ cao ha ha ha còn có thể à, vậy mà chịu nổi một lần như vậy lần thứ hai đây quỳ xuống đi theo lấy trưởng thanh tử lại một lần nữa gấm t é t một cỗ càng lớn lực lượng tập x u n g tới mà t r ú c tịch thì là khỏe miệng hiện lên lướt qua cười tà n g ẩ n đầu ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua trường thanh tử tại trường thanh tử ngạc nhiên trong ánh mắt con cặp chân chậm dại đứng thẳng lên tới c h ư n g một trăm bảy mươi thua liền theo ta vào đạo phòng t r ú c tịch trên mặt lấy tà mỹ treo tức tiếu dung chậm dãi từ trường thanh tử lĩnh vực trọng áp phía dưới đứng lên tới toàn bộ quá trình không có một tí ngăn chặn do dự liền giống như trường thanh tử lĩnh vực công kích s o n g toàn bộ không tồn tại một dạng tráng thiên biết ở một bên là nhìn đến nhất rõ ràng chúc tịch từ trường thanh tử triệu h o n lĩnh vực khống trụ hắn bắt đầu liền vẫn không có sử dụng thân trương thể thể thanh i t tử hiện tại toát liền là cái kia có thương người hướng nơi xa trúc tịch liền là một thương sau đó phát hiện đối phương lại có thể chống đạn đây quả thực là nhật cầu làm sao có thể trường thanh tử không dám tin tưởng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem trúc tịch chậm rãi từ trước mặt mình đứng thẳng người ta đã nói hôm nay ngươi nhất định phải chết trúc tịch cười lạnh một tiếng nhìn chăm chú trường thanh tử tiểu tử ta đem lời này còn cho ngươi hôm nay là ngươi nhất định phải chết trường thanh tử thẹn quá thành giận nội giận g ầ m lên một tiếng hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ lẫn quyết Cong con con con con. chỉ gặp cái này không gian lãnh vực bên trong bỗng nhiên phát ra từng đợt kịch liệt vụ vụ âm thanh sau đó từng cổ một mắt trần có thể thấy lam sắc sóng âm từ bình t r ư ớ n g phía trên chấn động mà ra đánh út về phía trúc tịch những cái này sóng âm thế nhưng là thập phần cường đại lĩnh vực thủ đoạn công kích cho dù là thánh tôn cảnh cao thủ ở bên trong đều đánh không lại một tầng t h u ố chi hiện tại là ngàn vạn tầng sóng âm nhanh trong chấn động mà ra một bên trắng thiên sắc mặt hơi đổi cái này sóng âm là mang theo linh hồn công kích là đối luyện thể giả lớn nhất uy hiếp mọi người đều biết luyện thể là không tu c h â n khí cũng liền là không tu linh hồn linh hồn công kích liền là nhất khắc chế bọn họ phương thức mà hệ thống cũng lần nữa cường điệu liền là trúc tịch sau đó nhất định muốn cẩn thận địch nhân linh hồn công kích nó hiện tại cũng không tốt phán đoán trúc tịch linh hồn cường đại c ỡ nào bởi vì cũng là một mảnh luận mã có phải hay không thân thể có một loại nhanh muốn bị áp bức bách vỡ vụn cảm giác cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện hiện tại loại này cảm giác sẽ là cỡ nào thoải mái bởi vì tiếp theo tới ngươi sẽ cầu chết không thể trưởng thanh tử giữ tợn cười nói nhìn thấy trúc tịch không n ú c ních trắng thiên tuyết chậm rãi giơ lên tay phải chuẩn bị xuất thủ trong mắt nàng trung lưu lộ ra v ẻ thất vọng trước đó còn cho rằng trúc tịch có thể đánh bại đến trưởng thanh tử để cho nàng thấy được luyện thể con đường này cường đại nhưng là bây giờ nàng thất vọng thế nhưng là liền tại trắng thiên tuyết chuẩn bị động thủ giải cứu thời khắc trúc tịch là thân thể bỗng n h i động Hướng、trưởng thanh tử từng bước một vững vững vàng vàng đi tới ta cho rằng ngươi công kích này sẽ thương tổn tới ta thế nhưng là ta thất vọng chúng ta lâu như vậy vẫn là cú l é t trúc tịch n ế t miệng lên ánh mắt trào phúng hướng trưởng thanh tử đi làm sao có thể ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có trưởng thanh tử rốt cuộc biến sắc cái này mặc dù không phải bản thân công kích mạnh nhất nhưng là lại là nhất khắc chế t r ú c tịch loại này luyện thể cao thủ phương thức công kích thế nhưng là vẫn không có hiệu quả gì đối phương lại có thể xem quanh thân như không một loại hướng bản thân đi tới trường thanh tử lập tức lần nữa đánh ra một người nhanh chóng thủ hấn quyết hắn muốn đem phía này lĩnh vực hoàn toàn sụp đổ hủy diệt muốn đem trúc tịch lưu đày tới trong hoang vu bởi vì hắn đã cảm giác được sợ hãi bản thân đối phó luyện thể giả nhất khắc chế thủ đoạn đều mất hiệu lực như vậy cái khác thủ đoạn công kích cũng khẳng định không thể đem đối phương như thế nào hiện tại liền chỉ có đem đối phương đưa cách cái này phiến thiên địa sập vào hoang vu khiến hắn tại trong hoang vu diệt vong thế nhưng là tại hắn thủ hấn quyết mới vừa đánh ra một quyết thời điểm trúc tịch đông nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt thế nào nghĩ đưa ta vào hoang vu biện pháp tốt trúc tịch cười lạnh một tiếng theo sau trong phút chốc trúc tịch nắm tay phải vậy mà lòng lánh ra vô số tia chớp tiếng oanh minh c h ấ n thiên động địa tựa như ngày tận thế một loại một người thô to lôi điện đem trưởng thành t ử không gian lãnh vực trong nháy mắt đánh nát làm sát không gian lãnh vực bình t r ư ớ n g tựa như gương một loại trong nháy mắt phá toái theo sau hóa thành p h ồ n tinh điểm điểm rất xuống tư phương cái này cổ lực lượng làm sao có thể trắng thiên tuyết cảm nhận được trúc tịch nắm đấm chỗ phát ra c ô kia hủy thiên d i ệ t địa một loại lực lượng dọa đến sắc mặt tái nhật ngoa tạo lão đại nổi dóa rồi các ngươi nhìn dưới phương bạch trạch nhìn lên bầu trời bên trong phá toái lĩnh những người khác cũng là một mặt kích động từ mới vừa lĩnh vực bình t h ư ớ n g xuất hiện sau bọn họ liền một mực lo lắng đề phòng vật này xa xa cảm thụ liền vô cùng khiến người hoảng hốt sợ hãi thúng chi trúc tịch còn tại người khác trong lĩnh vực nhưng là làm bọn họ nhìn thấy này lĩnh vực bình t h ư ớ n g phá thoai sau cô kia quen thuộc hủy tiên diện địa giống như khí tức truyền sau khi đến bọn họ liền biết trúc tịch vẫn như cũ sẽ không thất bại từ tụ khí cảnh đánh tới thánh vương cảnh đánh tới cái này huyền huyễn đại lục trần nhà giống như tu vi tồn tại vẫn như cũ bất bại không không không thể nào ngươi làm sao có thể có dạng này lực lượng t r ư ờ n g thanh tử nhìn xem trúc tịch này đã l o n g lánh trói mắt quang mang nằm đấm dọa đến hồn phi phách tán kinh thanh gáo thét nói ngươi làm ta quá là thất vọng hay không trúc tịch lắc đầu cười một tiếng t r ợ t đôi mắt lóe lên nồng nặc s ắ c ý một quyền nệ đi chỉ gặp một đạo mãnh liệt trói mắt bạch quang l o n g lánh mà ra theo sau cả ngày bầu trời vương triệu một mảnh bạch mang đem vạn dặm đại địa toàn bộ chiếu dọi đến tựa như ban ngày một loại một mảnh s á n g rỡ tại giờ k h ắ c này tất cả người đều vô ý thức nhắm hai mắt lại những cái kia bị bạch mang đâm tới hai mắt thậm chí trực tiếp chạy x u i ra tiên huyết đầu một trận nổ v trắng thiên g biết cũng là đem đầu vớt sang một bên nhắm chặt hai mắt nàng hiện tại thậm chí cảm giác thân thể đều tại không bị khống chế hơi hơi phát run quá mạnh mạnh đến không cách nào đóng chừng trúc tịch mới vừa lực lượng liền tính là thánh vương cảnh cường giả đều rất khó đủ sử dụng ra tới trắng thiên t biết nghĩ đến nếu như đổi lại là bản thân khẳng định cũng tiếp không được trúc tịch một quyền này Dù là trong ấ xuất bất nhất t thần thông thủ đoạn bảo mệnh đều xử xuất tới, bất tử t cả cũng liền nhiều nhất chỉ còn bảo mệnh nhiều đoạn liền nửa ngũ đều lại xử khí. ư Vương ớ c chiến Cảnh. Chiếu bạch sắc 171, Đại điệu thiên Thánh mảnh sáng sáng quang mang một vậy sủa mà k é dài 15 phút sau mới chậm lại i phút chậm sau b ế mất. t r o n lúc nhất thời thiên địa lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối van gió thổi l ấ t phất vô số lá cây nao h nhao theo gió m à đãng hiện trường một mảnh tích mịch bạch tiên h tuyết là đệ nhất cái mở hai mắt ra người làm hắn nhìn về phía t r ú c tịch thời điểm toàn bộ người đều ngây dại lúc này chúc tịch trong tay nắm lấy một người ít người năm đầu cái k i a đầu thất khiếu chảy máu đôi mắt trợn tròn m ư a n ư ớ c tựa như nhìn thấy trên cái thế giới này nhất c h u y ệ n kinh khủng một loại tràn ngập ngạc nhiên cùng tuyệt vọng chết thánh vương nhị trọng cảnh trường thanh tử liền như vậy bị chúc tịch vặn xuống đầu để tại trong tay bạch tiên tuyết thậm chí đều không dám tin tưởng mình ánh mắt q u o n thoáng cái đầu lần nữa nhìn lại cái này mới rốt cuộc xác nhận trường thanh tử là thật chết mà còn chết đến cực kỳ t h n g thiết một người thánh vương cảnh cường giả đầu lại bị người tươi sống vặn xuống tới đây quả thực là không thể tưởng tượng dù là thánh vương ba trưởng ọ n cảnh cao thủ tuyệt thế xuất thủ, cũng không g cao thủ thế thủ, thể tuyệt xuất t đủ đem r thanh, thanh tử không có thể có rút lại bản thân lĩnh vực bảo vệ bản thân bởi vì hắn lĩnh vực bị trúc tịch đánh nát thời gian ngắn bên trong là không thể đủ lần nữa ngưng tụ cho nên trúc tịch một quyền liền đem đối phương diệt sát sau đó vặn xuống đầu đến mức trưởng thanh tử thân thể sớm liền hóa thành hư vô bởi vì trúc tịch một quyền này là trên không trung đậy n ă n g đi cho nên tạo thành hủy diệt ngược lại là không có trước đó như vậy c h ấ n nhiếp nhân tâm liền là nơi xa vài tòa núi cao bị chặn ngang tiêu diệt nhìn lên tới mười phần quỷ dị đột n g ư ơ i ngươi thật giết hắn bạch thiên t u y ế t đôi mắt chân kinh dù giọng hỏi trúc tịch mỉm cười dẫn theo trong tay đầu sau đó kính khí chấn động cái này đầu cũng trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành hư vô chẳng lẽ hắn không thể giết sao trúc tịch hỏi bạch thiên tuyết lắc lắc đầu cho đến bây giờ nàng nhịp tim đều vẫn là tại nhanh chóng n ả y lên nay vãn trúc tịch cùng trường thanh tử nhất chiến quả thực là lật đổ nàng cái này mấy ngàn năm tới nhận biết nguyên lai thánh vương cảnh cường giả cũng là có thể một c h i ề u bị mất mạng trước đó những cái kia thánh vương cảnh chiến đấu đánh cái mấy ngày mấy đêm thậm chí mười ngày nửa tháng n à y hoàn toàn liền là bởi vì thực lực quá u ú i bắp tây cảnh bên trong trưởng thanh tử là lợi hại nhất còn có một cái gọi ngô đồ gia băng hắn thực lực và ta một loại ngươi bây giờ liền trưởng thanh tử đều miểu sát này n ô bôi nhất định là không dám tìm ngươi phiền t o á i bạch thiên tuyết nói ra sau đó quan sát tr không khỏi dùng mình một cái trưởng thanh tử thực tế là chết quá biệt khuất không đáng ra đến liền la miệng nào thoáng cái sau đó liền bị giết thánh vương cảnh a đặt đến thánh vương cảnh cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đại giới bạch thiên tuyết thế nhưng là hết sức rõ ràng biết liền như vậy không quả thực để cho nàng thổn thức không thôi ngươi đang nhìn cái gì t r ú c tịch nhìn xem bạch thiên tuyết không ngừng ngẩng đầu bốn phía ngắm nhìn còn thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời n g h i hoặc hỏi không nên a ngươi mới vừa biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng phía trên không tìm người làm phía sau ngươi đã hoàn toàn vi phạm nguyễn đại lục quy tắc a bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn xem ngươi đánh bạo một người đánh b bạch tiên tuyết mười phần không biết bọn họ mặc dù là thánh vương cảnh cường giả vô địch đứng tại cái thế giới này định phong nhưng là kỳ thực cũng chỉ là phía trên đại lão một cái khôi lỗi mà thôi trợ giúp bọn họ ổn định cốt muốc ổn định h u y ề n huyễn đại lục sụp đổ nhưng là t r ú c tịch dạng này người đã hoàn toàn không phải cái thế giới này hẳn là xuất hiện tồn tại vì cái gì không giống trước kia như vậy làm xuất hiện dạng này vi phạm thế giới quy tắc người liền trên trời rơi xuống thần phạt hủy diệt hắn ngươi là nói trên trời rơi xuống thần phạt sao chúc tịch cười cười hỏi bạch tiên tuyết hơi xứng sở sau đó thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía chúc tịch nói ra ngươi đừng nói cho ta nếu như là dạng này vậy liền thật là muốn đem bạch thiên tuyết t a m quan cho hoàn toàn đánh vỡ thiên nguyên giới đại lão nay thần phạt thế nhưng là cái này bếp cái thế giới pháp tác lực biến ảo mà ra liền tính là bọn họ thánh vương cảnh người đều không chống nổi dù là thánh vương cựu trọng cảnh cũng vẫn như cũng là phí công rất lâu trước đó gặp được k ế t sống núi chờ ta đi lên đệ nhất cái liền giết hắn sống lâu như thế còn là lần đầu tiên có người đắc tội ta sau đó ta còn không có cách nào báo thủ t r ú c tịch trầm giọng nói ra chúc tịch đối với chuyện này thế nhưng là một mực đều canh cánh trong lòng mọi người đánh nhau đều đường đường chính chính chính diện mạnh cương ngươi từ thế giới khác phát động công kích từ xa tới làm ta tính là gì nam tử hán bạch thiên tuyết nghe chúc tịch nói toàn bộ người đều ngây dại kết sống núi đây chính là thiên nguyên giới đại lao a d i ệ t giết chúng ta liền là một đoá hồng vân sự t ì n h vậy mà trong mắt ngươi vẹn vẹn chỉ là kết sống núi mà lại còn tại sau khi đi lên trước tiên muốn tìm đối phương tính sổ tại m ộ t k h ắ c bạch thiên tuyết cảm giác bản thân giống như cùng chúc tịch căn bản là không cùng một đẳng cấp người Lần thứ nhất gặp t r ú c tịch thời điểm nàng biết t r ú c tịch hẳn là rất lợi hại nhưng là nhiều nhất nhiều nhất cũng liền là cùng bạn thân đánh c á i ngang tay nếu như là thật liệu mạng đánh nhau nói nàng có lòng tin diện sát t r ú c tịch nhưng là bây giờ nhìn đến đoán chừng hắn đã tại h u y ề n h u y ễ n đại lục vô địch thiên hạ dù là huyền đông đại lục lao thất phu kia đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn đi thú vị rất có ý tứ bạch thiên tuyết t ừ khi trở thành thánh vương cảnh sau tu vi sẽ rất khó tăng lên bởi vì nàng không có tông phái tài nguyên cùng truyền thừa chống đỡ cho nên rất khó lại tiếp tục đi lên nhưng là đồng thời nàng cũng thấy đến không còn muốn sống bởi vì làm nàng càng cường đại liền càng cảm giác không ngừng tu luyện là là cái gì vĩnh viễn đều sẽ có người đặt ở bản thân trên đầu bản thân vĩnh viễn chỉ là sống ở người khác vẽ xuống trong lồng giam thôi l i ê n tính có thể đột phá thánh vương cảnh tiến nhập thiên nguyên giới thì sao l i ê n tính tại thiên nguyên giới đến đỉnh phong thì sao mặt trên còn có thiên đạo thiên đạo phía trên còn có đại đạo nói không chừng đại đạo c h í phía trên còn có đây cho nên mỗi khi nghĩ đến nơi này bạch thiên tuyết liền không nghĩ nữa tăng lên bản thân tu vi sống nàng đã sống đến quá lâu không sai biệt lắm ba nghìn năm thời điểm đều hao tốn lại tu luyện phía trên không có yêu lương qua không có nhà đình càng là không có dòng dõi hồi tưởng một lần chính mình nhân sinh cảm thấy mười phần không thú vị cùng buồn h ẻ không đáng đến nhưng là bây giờ nàng muốn nhìn t r ú c tịch một đường đánh tới hắn có thể hay không có thể d ù n g chuyển thiên đạo tồn tại thậm chí đại đạo bởi vì hiện tại thiên nguyên giới người đều không làm gì được hắn lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành chẳng phải là càng cường đại hơn cho nên ngươi tụ tập thần thú liền là vì đi lên đem tên kia giết bạch thiên t u y ế t đôi mắt lóe ra kích động hưng phấn t h ầ n sắc cũng không xem như là vốn chính là muốn tụ tập bọn họ g i hắn là bởi vì hắn trước c h ọ ta cái này huyền huyễn đại lục quá không thú vị ngây ngốc không có gì hay chúc tịch nhún vai nói ra đúng Quá Tuyết khuôn tuấn không thú vị, ngây ngốc không kiên khỏe thú thức. Bạch thiên tuyết ngắm nhìn chúc tịch kiên nghị khuôn mặt tú, khỏe miệng hiện ngây ngốc Tiên ngắm miệng mặt tú, vị, có ý làm ê siêu n nụ mạnh quyền. ra Trước một mẽ một cười. bạo l được sống một thành bất biến thời điểm xác thực sẽ cho người cảm thấy mười phần không thú vị cùng không có động lực hiện tại bạch tiên tuyết liền là dạng này bị người họa địa vi lao đi không ra đi thưởng thụ thực lực đồng thời lại muốn thừa nhận cột mức lực bất cứ thời khắc nào lại không đang lo lắng bản thân cảnh giới sẽ bị tước đoạt làm loại cuộc sống này lâu liền sẽ sinh ra phiền trán tâm lý thế nhưng là nàng biết bản thân không có cách nào tránh thoát ra cái này lồng giam thế nhưng là hôm nay nhìn thấy t r ú c tịch nàng đ ỗ n g nhiên liền cảm giác thú vị lên tới nàng muốn nhìn t r ú c tịch phá vỡ cái này lồng giam bởi vì t r ú c tịch kỳ thực cũng xem như là phá vỡ thiên nguyên giới đã đối hắn áp dụng qua thần phạt hủy diệt thế nhưng là không có có hiệu quả nàng tin tưởng t r ú c tịch sẽ không cùng bản thân nói mạnh miệng lừa gạt bản thân mà còn mới vừa hắn diệt sát trưởng thanh tử sau giữa thiên điệu biểu hiện liền đã có thể nhìn ra tới một người thánh vương cảnh bị một người đột phá quy tắc người tiêu diệt giết lại thờ ơ đây là phi thường không hợp lý duy nhất giải thích chính là phía trên người cũng thấy đắc pháp tác lực đã xử lý không trúc tịch cho nên thần phạt liền sẽ không lại giáng xuống tới khả năng sau đó sẽ xuất hiện càng lợi hại hơn khủng bố hủy diệt hàng lâm tại trúc tịch trên thân nhưng là có hay không dùng hiện tại vẫn là ẩn số ngươi là làm sao làm được không đột phá một mực ở vào luyện thể cảnh là thể chất sao bạch thiên tuyết hiếu kỳ hỏi đúng là thể chất thượng đế cho ta quan trên một cánh cửa nhưng là lại mở ra mặt khác một cánh cửa ta không thể tấn thăng vĩnh viễn tại luyện thể cảnh sau đó liền dạng này trúc tịch mỉm cười nói nói đánh dám quan thượng đế điệu sự là bản hệ thống mất chi đem tất cả mọi thứ đều ném cho ngươi ngươi mới có hôm nay hệ thống rất là không vui mà nói t r ú c tịch mỉm cười không có để ý tới hệ thống oán trách nhìn xuống phương thần thủ nhóm đối bạch thiên tuyết nói ra ta liền đi xuống trước ngươi sau này chuẩn bị đi đâu bạch thiên tuyết đột nhiên hỏi nói t r ú c tịch s ừ n g sốt một chút chất lay lay đầu nói ra ta cũng không rõ ràng không có cái gì đầu mối bất quá ngươi không phải nói nam cảnh h ỏ a diễm sơn khả năng có đầu mối sao chờ t â y cảnh tìm tòi hoàn tất ta liền đi nam cảnh ngươi cho một chương cầu cứu ngọc phụ ta ta giút ngươi tìm bạch thiên tuyết trong mắt lấp lóe ra khác thường cảm xúc hướng về phía t r ú c tịch mỉm cười nói nói t r ú c tịch nhướng nhướng mày l ô n g có chút không biết nàng muốn làm gì ta muốn giúp ngươi tụ tập thập đại thần thú sau đó mở ra thần thú đ ạ i trận đến lúc đi chung với ngươi thiên nguyên giới ta muốn nhìn ngươi giết cái kia thần phạt giả bạch thiên tuyết nói ra bạch thiên tuyết nói ngược lại là khiến t r ú c tịch hứng thú hỏi ngươi muốn nhìn ta giết cái kia cái thần phạt giả vì cái gì ngươi cùng hắn cũng có thù sao bạch thiên tuyết l â y l â y đầu khoe miệng lộ ra lướt qua nghiền ngẫm ý cười nói ra ta không thích bọn họ đem chúng ta họa địa vi lao quyển dưỡng lên tới cao, cao tại thượng kỳ thực bọn họ không phải cũng là thiên đạo quân c từ trước đến nay y lấy phản kháng thiên đạo mà là nghĩ đến nắm trong tay huyền huyễn đại lục một thành bất biến nhân sinh ta đã không nghĩ tới cái này hơn 2 5 0 0 ă n ă m ta cố gắng tu luyện cho tới bây giờ hay là bọn hắn quân cờ không có gì hay ta muốn nhìn đến có một người người có thể lật đổ bọn họ thống trị thậm chí là thiên đạo thống trị ai âu cái này tiểu nữ hoa có chút ý tứ a ký chủ nếu không ngươi liền thu vào hậu cung đến cái này t r í hướng cùng ánh mắt như thế quyết đoán không cam lòng bị người chi phối bản hệ thống thích hệ thống khen ngợi nói ra ai nếu là cô gái này bị bản hệ thống phụ thân dùng bản hệ thống năng lực cùng nàng chọc thủng trời gia tâm nhất định có thể đủ thành tựu vô thượng đại nghiệp hệ thống chật chật thở dài nói ra trong lời nói tràn ngập tiếp hận ngươi không sai biệt l ắ m đ ế n a mỗi lần đều muốn tất tất h o n c cái chẳng lẽ ta liền không có dã tâm sao lao tử hiện tại không liền là một đường hướng trên đánh sao t r ú c tịch bó tay nói ra bạch thiên tuyết vì cái gì vừa ý như thế t r ú c tịch bởi vì hắn tu luyện con đường là hoàn toàn khác nhau hệ thống bọn họ tu là chất khí thiên nguyên giới tu là chân nguyên thiên địa nguyên khí nói đến cùng vẫn là thiên đạo sản vật thiên đạo nghĩ muốn tiêu diệt một người, người này là vô cùng đơn giản bọn họ liền giống là nuôi h e o tràng heo thiên đạo liền là nuôi h e o tràng chủ người đang lợi dụng bọn họ lớn mạnh bản thân tài phú lợi dụng bọn họ kiếm lấy tài phú tới khai trương càng nhiều nuôi heo tràng sau đó sẽ thu lấy được càng nhiều tài phú sau đó lại mở nuôi heo tràng dạng này tốt tuần hoàn sẽ khiến cho nuôi h e o tràng chủ cả người cả của giàu càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh cho nên thiên đạo là tại không ngừng mạnh lên nhưng là làm một ngày nào đó nuôi heo trong tràng heo con xuất hiện một c á i biến đếm dị biết nói chuyện biết suy tính có đầu ó c đi bộ đếm cùng cái khác heo con hoàn toàn khác nhau như vậy cái này heo con liền có khả năng cùng cái khác heo con không đồng dạng không còn là lăn lộn ăn chờ chết sau đó liền là chờ lấy bị bán đổi cho nhau tiền là chủ nhân tăng lên t à i phú mà là sẽ nghĩ đến nhảy ra chuồng heo thậm chí là nghĩ đến ta nhảy ra ngoài nhất định sẽ bị nuôi heo chàng chủ người truy sát dứt khoát liền làm rơi nuôi heo như thế nào bạch tiên tuyết nhìn thấy chúc tịch thật lâu chưa hồi phục bản thân thần sắc có chút khẩn trương nàng cũng biết bản thân như vậy đột nhiên nói những lời này có chút đ ư n g đột cố gắng nhân ra căn bản không hề bản thân nói những ý nghĩ kia đây cũng chỉ là muốn giết cái kia lúc chất đập tới người khác thôi bốn cầu hoa tươi m ư ờ i một có thể Ta chúc o ngươi Ngọc phủ, ngươi tìm tới thần tới Phụ, h tìm t lập t ứ tịch h chóng i tới. u mau đốt, ta sẽ mau chóng chạy tới. Trúc t sẽ chạy mỉm m cười, có ộ trong người thánh vương cảnh cường giả giúp đỡ bản thân tìm kiếm thần thú, này là không thể tốt hơn nữa, bản thân không cần giả giúp kiếm thiết tìm thú, thể tốt tuyệt. cự đỡ là ú c tịch t r tay lăng không ngưng tụ một mai kim sắc ngọc phủ xuất hiện ở trong tay đưa cho bạch thiên tuyết bạch thiên tuyết ánh mắt chấn kinh nhìn qua trong tay ngọc phủ sau đó lại nhìn một chút t r ú c tịch ngươi không có chất khí vật này là thế nào ngưng tụ ra tới ta cường đại ngươi chỉ là nhìn thấy một góc băng sơn mà thôi chúc tịch ra vẻ thần bí nói ra hắn luôn không khả năng nói đều là hệ thống cho đi hệ thống vật này là không thể nào nói cho bất luận kẻ nào không bạch thiên tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu thu hồi ngọc phủ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngươi bây giờ có bốn cái thần thú còn có sáu cái đúng không thế nhưng là vạn nhất có chút ít thần thú đã đến thập giai nói ta có thể thu phục không bọn họ muốn bỏ chạy ta cũng ngăn không được à ngươi là thế nào thu phục phía dưới này một cái từ phía dưới này bốn cái thần thú đối trúc tịch thái độ bạch thiên tuyết liền cảm giác ra bọn họ là chân tâm thật ý đi theo trúc tịch điểm này thực tế là để cho nàng không nghĩ ra bởi vì ta là bọn họ ba ba ngươi gặp thần thú liền trực tiếp báo tên ta sau đó bọn họ ngay tại chỗ chờ ta liền có thể yên tâm nói tên ta nhất định là có dùng t r ú c tịch tự tin mỉm cười nói nói ngươi là bọn họ ba ba bạch thiên tuyết quả thực chấn kinh đến ánh mắt đều đăm đăm thần thú thiên sinh địa dưỡng làm sao sẽ là có nhân loại ba ba đúng bọn họ là ta nuôi lớn chỉ là ta bế quan mấy ngàn năm sau bọn họ nghịch ngậm liền đều loạn chạy ra hại đến ta hiện tại muốn một cái một cái tìm về tới t r ú c tịch lắc đầu c ư ờ i khổ bế quan mấy ngàn năm nay xin hỏi tiền bối ngày năm nay bao nhiêu n i ệ m kỳ bạch thiên tuyết đôi mắt lộ ra hiếu kỳ thân sắc nàng phát hiện bản thân đối chúc tịch là càng ngày càng cảm thấy hứng thú năm nay bao nhiêu n i ê n k ỷ t r ú c tịch sửng sốt một chút nói tới tới chính hắn đều không biết bản thân rốt cuộc bao nhiêu tuổi chính hắn giao diện thuộc tính đã hoàn toàn loạn mã từ ngươi xuất sinh cho tới bây giờ tổng cộng là chín một trăm ba mươi hai tuổi hệ thống nói ra t r ú c tịch khỏe miệng hơi hơi có cắp trà sát mũi trả lời từng đạo ạch cựu thiên huế nhiều một điểm nhiều bao nhiêu cựu thiên huế bạch tiên h tuyết nghe được t r ú c tịch lời này sau toàn bộ người đều nốc chương một trăm bảy mươi ba thánh vương cảnh vất lạc bạch tiên tuyết mang theo vô hạn chấn kinh rời đi làm nàng biết t r ú c tịch đã cựu thiên tuế sau liền càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình nàng muốn cùng t r ú c tịch đi chơi một món lớn dạng này mới không đến mức sống đến như vậy không có ý nghĩa cựu thiên tuế là khái niệm gì tại bạch thiên tuyết trong nhận thức biết trừ thần thú liền không có ai có thể sống lâu như vậy luyện thể luyện chín nghìn năm ngẫm lại liền cảm thấy muốn nghịch thiên tiết ấu tại nàng nhìn đến t r ú c tịch là hoàn toàn đánh vỡ nhục thân cực hạn cũng liền là hoàn toàn đánh vỡ huyền huyễn đại lục quy tắc nếu như đi theo dạng này người bên cạnh này nhất định là phi thường thú vị tương lai chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy buồn kẻ vô vị tây cảnh b ạ n thuế sơn động phủ bên trong một người tuổi trẻ nam tử chính nằm nghiêng tại thạch giường phía trên nhắm mắt dưỡng thần nam tử tướng mạo âm lu có vẻ hơi mẹ khí đặc biệt là đôi này còn con g mậy liễu nhìn lên tới càng lộ vẻ nữa nhân vị lẽ bảy không cái này nam tử chính là tây cảnh tam đại thánh vương một trong nô bôi thánh vương nhất trọng cảnh cao thủ t u y ệ thế t cùng bạch thiên tuyết một dạng nô bôi ra tới đúng lúc này bạch thiên tuyết thanh âm đ ố n g nhiên phòng phủ ngoại chuyện tới nô bôi hơi hơi mở mắt ra thâm thúy mà xinh đẹp đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc bạch thiên tuyết lúc này đang đứng tại vạn thuế sơn động cửa phủ đông nhiên nàng xuất hiện trước mặt vô số bạch sắc tinh quang như phồn tinh điểm điểm sau đó hội tụ thành một cái hình người chính là ngô bôi thế nào chẳng lẽ mới vừa ngươi cùng trưởng thanh tử tỷ t h í thắng nghĩ tới ta nơi này khoe khoang một phen ngô bôi trên mặt mang nụ cười l ạ n h nhạt mới vừa động tinh hắn cũng nghe đến bất quá cũng không phải rất để ý trên cơ bản trưởng thanh tử mỗi tháng đều muốn tới như vậy một lần không lấy được vĩnh viễn là tốt nhất trưởng thanh tử truy cầu bạch thiên tuyết đã mấy trăm năm trưởng thanh tử chết bạch thiên tuyết k h ỏ miệng hiện lên l ớ t qua nghiền ngậm ý cười nhìn qua ngô bôi nói ra. người nói đùa nô bôi b i ế n sắc trưởng thanh tử thực lực hắn thế nhưng là phi thường biết lúc trước hắn và bạch thiên tuyết liên thủ đều không phải đối phương đối thủ hiện tại vậy mà theo bản thân nói chết bị người giết chết một q u y ề n liền là một m q u y ề n giết bạch thiên tuyết nói đôi mắt chỗ sâu đều còn lóe ra kích động nàng bình tĩnh như nước t ầ m đã có hơn ngàn năm không có giống hiện tại như vậy ba động thậm chí đều ức chế không nổi bản thân biểu tình người nói đùa nô bôi hiện tại đều hài nghi mình có phải hay không lỗ thai hư lại một lần nữa tái diễn câu nói đầu tiên một người luyện thể cảnh cương giả cương giả vô địch liền ở trước mặt ta một quyền giết trường thanh tử liền chạy trốn cơ hội đều không có bạch thiên tuyết nói ra luyện thể cảnh một quyền làm sao có thể bạch thiên tuyết chúng ta giao tình không sai thuộc về không sai nhưng là ngươi cũng không thể như vậy lắc lư lừa gạt ta luyện thể cảnh có thể đánh chết thánh vương cảnh dù là hắn tu luyện đến thánh vương cảnh đục thân cường độ cũng không khả năng giết đến thánh vương cảnh người nô bôi ngữ khi đã bắt đầu trở nên rất nghiêm túc thậm chí là có chút nổi giận hắn làm sao lại tin tưởng như vậy chuyện hoang đường thánh vương cảnh bị người quyền tiêu diệt đây quả thực so uống một cái nước biển liền hút khô hải dương một dạng khoa trương ta cũng không hy vọng ngươi tin tưởng ngươi cũng có thể đi tìm kiếm thoáng cái t r ư ở n g thanh tử nhìn nhìn hắn còn sống không ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi ngươi ngươi biết thần thú hạ là sao bạch thiên tuyết nói ra thần thú đông cảnh cung bắc cảnh không phải có sao t h ư ợ n h ư là quý n h ư cùng huyền vũ cái này ngươi không phải đều biết ngươi tưởng thu phục thần thú không sợ bị cột múc ép xuống cảnh giới nô bôi cao mày nói ra tại bọn họ thánh vương cảnh trong mắt chiến vô cực quả thực liền giống là vai hề nhảy nhót một loại cho rằng bản thân ẩn giấu đến thiên ý vô phùng kỳ thực thánh vương cảnh cường giả cũng sớm đã xem ở trong mắt chỉ là lười nhắc để ý tới thôi không có đến thánh vương cảnh là vĩnh viễn sẽ không biết thánh vương cảnh đến cùng mạnh bao nhiêu cùng khủng bố t r ú c tịch đã tìm được vì n h Nhu cùng huyền vũ thanh long cùng bạch trạch cũng có hiện tại còn thừa lại sáu cái bạch tiên h tuyết nói ra nô bôi m í mắt nẻ dựng sắc mặt lộ ra hoảng sợ kinh thanh nói ra ngươi muốn giúp hắn thu thập thập thần thú mở ra thần thú đại trận đưa hắn vào thiên nguyên liền giới n g ư ơ i đ i ê n à? bị phía trên biết ngươi biết ngươi hậu quả là cái gì sao không ta không điên mà còn ngươi nói sai không phải đưa hắn vào thiên nguyên l i n g i i là ta cùng hắn cùng nhau vào thiên nguyên l i n g i i bạch tiên tuyết ánh mắt kiên định kiên quyết nói ra nàng cũng không có ý định một mực tu luyện sau đó đến thập trọng sau đột phá tiến nhập thiên nguyên giới dựa theo nàng hiện ở trong lòng chỉ sợ đời này đều không cần suy nghĩ lấy có thể thông qua đột phá tiến nhập không ngừng là nàng huyền huyễn đại lục chín mươi phần trăm thánh vương cảnh cường giả đều trên cơ bản không có cơ hội có thể đột phá tiến nhập thiên nguyên giới điên điên điên các ngươi quả thực liền là người điên còn sống không tốt sao tại sao phải theo một người luyện thể cảnh tìm đ ư ờ n g chết chẳng lẽ ngươi xuân tâm nhộn nhạo cây liếu nở hoa vừa ý hắn nỗ bôi đầu rung đến liền giống trong lúc lắc một dạng thiên nguyên giới tồn tại khiến h ắ n đã bị hoàn toàn mòn hết Kỳ thực có gần nửa đếm Thánh vương cảnh cường giả tâm tính Cảnh có Cường cùng gần Vương giả nửa đếm đều bạch thiên tuyết đều đ không sai Biết bị lắm. ư ợ c nói b ả n thân không tránh thoát cái này lồng i g a m thời t điểm, cũng liền cũng u y ệ t v ọ n g vọng. Những hết hy c á i n à y k h ô n g c ầ ngươi n quan tâm ngươi liền nói cho ta biết còn biết cái khác thần thú hạ là sao bạch thiên tuyết cũng không muốn cùng n g ô bôi thâm đàm cái đề tài này nàng làm việc chỉ có bản thân tâm lý rõ ràng nhất tây cảnh là không có nam cảnh đoán t r ư ờ n g sẽ có bất quá ngươi cũng biết á n ma lão tổ cái tên tiên là không cho phép cái khác thánh vương cảnh người tùy ý tiến vào ngôi nhìn xem bạch thiên tuyết nghiêm túc biểu tình biết bản thân nói lại nhiều cũng là vô dụng lắc đầu bất đắc gì nói ra đi ta biết bạch thiên tuyết nói xong xoay người định rời đi nhưng là bị ngô bôi gọi lại thế nào bạch thiên tuyết quay đầu qua hỏi ngươi có thể nghĩ tốt làm như vậy hậu quả lần này như thật là h ắ n rời đi tìm kiếm thần thú vậy ngươi liền thật một đi không trở lại ngô bôi biểu tình mười phần ngưng trọng ngữ khí nghiêm túc nói ra bạch thiên tuyết mỉm cười trên mặt nở rộ ra như ánh nắng giống như sán lạn tiểu dung cái này tiểu dung là ngô bôi cùng bạch thiên tuyết nhận biết mấy ngàn năm đến nay đều không có thấy qua ba bảy vậy liền một đi không trở lại bạch thiên tuyết thân ảnh biến mất tại ngô bôi trước mặt nhưng là cuối cùng câu nói kia lại giống như ma âm một loại không ngừng quanh quẩn Thật lâu không tiêu tan sau một hồi lâu nô bôi ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu đ e n kịt bầu trời đêm chậm rãi thở dài một cái thần sắc cô đơn tự lẩm bẩm nói người đây là tìm tới tiếp tục sống sót ý nghĩa sao là một người luyện thể cảnh nam tử thật muốn đối kháng bọn họ sao m ộ i một u ngốc ca ca ta lại làm sao sẽ không biết nhiều như vậy năm tới người thống khổ ta lại làm sao không phải đây thế nhưng là chúng ta cuối cùng thuộc về chỉ là người khác con cờ trong tay cuối cùng thuộc về đấu không qua phía trên người nô bôi giờ k h ắ c này lộ ra mười phần cô đơn bi thường dựa vào tại động phủ trước cửa bia đá phía trên chậm rãi ngồi xuống liền như vậy ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm không nói một lời suy nghĩ xuất h ầ n chương một trăm bảy mươi bốn tiền bối bao nhiêu niên kỷ t r ú c tịch một đoàn người lúc này đã t ạ i đi hướng nam cảnh trên đường tây cảnh đã không có thần thú như vậy thì còn chỉ còn lại bạch thiên tuyết trong miệng nam cảnh hỏa diễm sơn vị trí nếu như nam cảnh lại không còn như vậy thì muốn đến cái khác đại lục đi tìm kiếm nam cảnh cùng cái khác tam cảnh có chút không giống chỗ ấy nhiệt độ không khí nhiệt độ rất cao rất nóng bức ban ngày độ ấm thấp nhất đều có ba mươi năm độ tả hữu mà còn buổi tối cũng sẽ không g á n quá nhiều cơ bản cũng có hai mươi bảy hai mươi tám độ hàng năm năm sáu t r ă n g càng là nóng bức vô cùng trời nắng t r ă n g trang cho nên nơi này một nửa là hoang mạc một nửa khác thì là sa mạc nơi này trên cơ bản là không có cái gì thế lực đồn trú thậm chí ngay cả nhân khẩu đều rất ít đều là một chút thổ dân cư ngụ sinh hoạt điều kiện tương đối rơi ở phía sau gian khổ không giống là cái khác tam cảnh đất hai phỉ nhiều nhân khẩu đồng nghịt huyền vũ ngươi khi đó ngang nam cảnh thật không có nhìn thấy này hỏa diễm sân sao t r ú c tịch ngồi ở xích viêm vương ưng trên đầu nhìn qua phát súng màu nâu đỏ khô khan thổ địa nghi hoặc hỏi cái này chùi lùi dựa theo đạo lý tới nói nếu như xuất hiện cái gì đại sơn nói là có thể nhìn thấy hỏa diễm sơn nghe lên tới liền không phải một loại ngọn núi không có nhìn thấy à nơi này ngươi cũng nhìn thấy căn bản cũng không có bao nhiêu sân mạch toàn bộ đều sa hóa rất nhiều nơi liền thảo đều không có tháng một năm một bốn nhìn bắt ngát sa mạc nếu như có ta khẳng định có thể nhìn thấy huyền vũ cũng là một mặt không biết t r ú c tịch nhữ mày nói như vậy lên tới liền có cái gì không đúng chẳng lẽ bạch thiên tuyết là tại lửa gạt bản thân bất quá lập tức suy nghĩ một chút cũng không khả năng nàng không cần thiết nói dối lão đại ngươi nhìn xuống mặt người đang làm gì a bạch trạch bỗng nhiên lớn tiếng nói chúc tịch nghiêng đầu hướng giới nhìn lại nhìn thấy phía dưới hơn ngàn hai tay để trần thổ dân trên lưng lưng có một sợi dây thừng đang tại khó coi chậm chạp hướng phía trước đi tới tựa như là tại kéo lấy thứ gì bọn họ giống như tại kéo lấy một người pho tượng kinh như tuyết nói ra ai thật đúng là a pho tượng này rất quen thuộc cá lao đại ngươi nhìn giống hay không phượng hoàng thanh long ánh mắt một sáng vội vàng nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấy pho tượng kia từ trên trời nhìn xuống giống như là một con chim hình dáng nhưng là trên đầu lại có mũ p ư ợ n g đi xuống xem một chút chúc tịch nói ra xích viên vương hưng thét dài một tiếng thân thể khổng lồ lập tức hướng dưới nhanh chóng rơi xuống phía dưới thổ dân bỗng nhiên cảm giác sắc trời một á m sau đó ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn lại làm bọn họ nhìn thấy xích viêm vương ưng thời đ i ể m dọa đến nhao nhao p h ụ phục quỳ xuống hướng phượng hoàng pho tượng không ngừng dập đầu cầu nguyện t r ú c tịch đám người rơi xuống trong đám người đi tới pho tượng trước mặt đầu gà t i ế n cằm cổ rắn giữa lưng cá đôi điêu khắc đến sinh động như thật cái này chính là phượng hoàng hình tượng cái này phượng hoàng pho tượng phía dưới đệm lên gỗ lăn cao mười mấy triệu xem ra tối thiểu có trên và cân đám người này đều là phổ thông người muốn kéo động lên pho tượng xác thực phải cần không ít nhân lực. lão đại thật là phượng hoàng pho tượng bạch trạch kích động nói ra nhìn đến chúng ta đến đúng chỗ phượng hoàng liền tại nam cảnh thanh long cũng là ngữ khí kích động phượng hoàng là bọn họ mười cái thần thú bên trong tính cách nhất cao lãnh đồng thời cũng là hành vi nóng nảy nhất không nói một lời liền động thủ đánh tới bởi t r ú c tịch đánh tất cả thần thú phượng hoàng thì là đánh cái khác chín cái thần thú cùng bạch hổ thường xuyên đánh nhau cái khác chín cái thần thú đều kêu phượng hoàng là đại tỷ trên cơ bản thần t h ú đội ngũ đều là dùng phượng hoàng cầm đầu mà còn nàng tu vi cũng là từ bắt đầu liền một đường xa xa dẫn trước tất cả thần thú lao nhân ra chúng ta không có áp ý liền làm muốn hỏi một chút các n g ư ờ i pho tượng này trên thần thú hiện tại ở đâu huyền vũ đi tới thổ dân nhóm trước mặt đỡ dậy một vị gầy như quét ủi da đen kịp đầu đầy tóc trắng lao giả nhẹ giọng hỏi nói những cái này thổ dân n ó trước đó ngang nam cảnh thời điểm cũng đã gặp qua nhưng lúc ấy nhưng không có phát hiện phượng hoàng pho tượng các ngươi là này lao nhân ra ánh mắt đục n g ầ u biểu tình lộ ra càng là kinh hoàng thân thể đều tại hơi hơi phát run l ấy chúng ta là nàng đồng bạn huyền vũ nói ra thanh long chúc tịch hướng thanh long mang thoáng cái cảm thanh long gật gật đầu sau đó lui về một người không người địa phương một tiếng long â m chuyển tới thanh long trong nháy mắt biến thành hình dòng bay về phía chân trời long ngâm cựu tiêu huýt y dài cựu thiên ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe nhất thanh nhị sở những cái kia thổ dân thấy thế doa đến hồn phi phát tán vội vàng lần nữa bị lạy trong miệng nói lẩm bẩm không biết đang nói cái gì chúng ta đều là thần thú cũng là nàng là đồng bạn cho nên ngươi có thể nói nàng ở nơi nào không huyền vũ lần nữa hỏi phượng hoàng thần thú lúc trước trợ giúp qua ta nhóm tộc dân vượt qua nguyên an nàng là các tưởng tượng c h ứ n g là chúng ta tín ngưỡng cho nên chúng ta mỗi mười năm đều sẽ chế tắc một người pho tượng đứng ở nam cảnh một góc chúng ta tin tưởng chờ chúng ta đem phượng hoàng thần thú pho tượng đứng ở nam cảnh tất cả núi cao phía trên phượng hoàng liền sẽ lần nữa hàng l ô n g i á n g xuống điểm lành tạ phúc chúng ta lao giả ngữ khi kích động nói ra giang xuống điểm lành huyền vũ s ừ n g sốt một chút theo sau ánh mắt cổ quái cùng thanh long đối mặt một phen sau đó lại cùng quý như cùng bạch trạch đối mặt tiếp theo bốn cái thần thú cười lên ha h a lao sử nữ còn giáng xuống điểm lành a ha ha hả cười chết ta bạch trạch cười đến lăn lộn trên đất các ngươi không cho cười mặc dù các ngươi cũng là thần thú nhưng là chúng ta khương rất nhất tộc chỉ nhận phượng hoàng là chân chính thần thú lao giả nhìn thấy thanh long bọn họ cười đến không tim không phổi tức khắc khi đến sắc mặt đỏ lên phẫn nộ nói ra lao sư vì cái gì bọn họ cười thành dạng này a kinh như tuyết cũng không biết vì cái gì bạch trạch bọn họ sẽ cười đến cũng mau điên t r ú c tịch lắc đầu cười một tiếng nói ra phượng hoàng tính khí hòa bạo tính cách c a o lãnh mâu thuẫn kết hợp thể nơi nào sẽ cái gì điểm lành mang tới sáu không ba không phải b i ể n lửa liền la tử v o n g nơi nào có cái gì điểm lành kinh như tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu nàng đối phượng hoàng bắt đầu hiếu kỳ lên tới đi đừng cười Trúc theo sau đi tới lao nhân trước mặt hỏi này lần trước phượng hoàng xuất hiện cứu các ngươi là bao lâu trước kia 500 năm trăm n ă m trước căn cứ chúng ta ra phả trên ghi chép liền là 500 năm trăm n ă m trước lao giả cẩn thận hồi ức thoáng cái sau đó nói nói đến 500 năm trăm n ă m trước mặc dù đối thần thú tới nói không đến bao lâu nhưng là phượng hoàng không nhất định sẽ ở chỗ này trên cái năm trăm năm vậy ngươi biết hỏa diễm sơn sao t r ú c tinh hỏi nếu như phượng hoàng là một mực đang tìm kiếm bản thân như vậy năm trăm năm trước cũng cùng huyền vũ một dạng chỉ là đi ngang qua m à t h ô i sau đó thuận tay giúp bọn họ thoáng cái đoan chừng cũng sớm đã không tại nam cảnh hỏa diễm sơn lao giả nghe được ba chữ này sau ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi này là nơi chẳng lành nơi chẳng lành à? lao giả toàn thân run r ẩ y hiển nhiên là phi thường sợ hãi vì cái gì t r ú c tịch những mày từ lao giả phản ứng nhìn đến đối phương hiển nhiên là thật phi thường t i ê n kỵ này hỏa diễm sơn nơi đó có cái ăn thịt người đầu ma đầu rất khủng bố chúng ta cũng không dám đến gần chỗ ấy các ngươi cũng không cần đi cái kêu ma đầu rất lợi hại lao giả ve mùa đông như kinh ăn thịt người đầu ngươi xác định không phải ăn thịt người chúc tịch hỏi chương một trăm bảy mươi lăm nay liền một đi không trở lại cái này nghe nói qua ăn thịt người t r ú c tịch vẫn là từ trước đến nay chưa nghe nói qua ăn thịt người đ â u đầu ngươi thế nào ăn ăn xương đầu sao g i ọ n nhớ tới cái kia hình ảnh t r ú c tịch liền không tự chủ được có chút chẳng ghét cái thế giới này sẽ có như vậy ác thú vị người sao nay hỏa diễm sơn khoảng cách nơi này có một vạn nhiều km nói là núi nhưng là kỳ thực nó tọa lạc tại một người thung lũng bên trong này là cái to lớn thung lũng tốt vài trăm dặm hố sâu thung lũng bên trong ở một người ma đầu têu á m ma lao tổ hãn thực lực phi thường cường đại cường đại đến chúng ta nam cảnh đều không cho phép những người khác tu luyện chỉ cần vừa xuất hiện tu luyện giả đều bị hắn bắt đi ăn thịt người đầu lão giả trong lúc nói chuyện trong mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ khó trách một đi ngang qua tới đều không có phát hiện cái gì tu luyện giả thậm chí là y ê u thú đều rất ít lúc đầu còn cho rằng là bởi vì nơi này thời tiết hoàn cảnh nguyên nhân xem ra là bởi vì này huyết ma lão tổ dạng n à y một người ác nhân chẳng lẽ liền không có người thay trời hành đạo sao ngoa tạo như vậy n h ư u a quý ngưu tên t i a ngữ khí so người còn n ă n g a không cho phép tu luyện giả tồn tại còn ăn người ta đầu bạch trạch một mặt chán ghét ghét bỏ chật chật nói ra cho nên nói hỏa diễm sơn kỳ thực là tại độ cao so với mặt biển phía dưới đúng không trúc tích hỏi đúng này hỏa diễm sơn các ngươi từ chỗ cao nhìn không chú ý nói là rất khó phát hiện bởi vì nó nhất cao đ i ể m phương cũng không có xuất hiện ở biểu phía trên c h ỗ kia rất sâu đều không có người biết có bao sâu mà còn chỗ ấy là ám ma lão tổ địa bàn không người nào dám đến này phụ cận lao giả trả lời nói cái này liền giải thích thông được vì cái gì huyền vũ trước đó không có phát hiện cái này hỏa diễm sơn nguyên lai là tại mặt đất phía dưới cái này ám ma lão tổ ngược lại là khiến trúc tích hứng thú rất muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là cái gì dạng người này mới mới người có thể thịt nghĩ đến ăn thịt người đầu. lão đại hiện tại phượng hoàng lại không biết tin tức chúng ta làm sao bây giờ thanh long thần sắc bất đắc dĩ hỏi lúc đầu nhìn thấy phượng hoàng pho tượng còn cho rằng có thể có phượng hoàng tin tức hiện tại nhìn đến phượng hoàng hơn phân nửa là đã không ở nơi này đi cái khác đại lục sao xích viêm vương ứng hỏi t r ú c tịch l â y l â y đầu sau đó nhìn về phía lao giả hỏi hỏa diễm sơn tại vị trí nào lao giả thần sắc xứng sở sau đó tràn ngập lo lắng n g ự a khí nói ra các người muốn đi sao không nên đi a cái t i ê áo ma lão tổ rất rất lợi hại khủng bố hắn nhìn thấy các ngươi khẳng định phải ăn các ngươi đầu người không có việc gì hắn ăn không chúng ta t r ú c tịch cười nói lão giả hầu nghi nhìn qua t r ú c tịch sau đó lại nhìn một chút thanh long bọn họ sau đó chỉ phía đông phương hướng nói ra liền một đường hướng đông các ngươi từ không trung trên đi nói sẽ nhìn thấy một mảnh xích hồng sắc thổ địa chỗ ấy liền là hỏa diễm sơn phạm vi đến vậy các ngươi cũng rất dễ dàng đã tìm được t r ú c tịch khẽ b ư ớ c c ằ m vậy mà cũng đã đi tới nơi này như vậy khẳng định không thể liền như vậy rời đi nói không chừng này á ma lão tổ biết phượng hoàng hạ lạc lao đầu ngươi nói năm trăm năm trước p ư ợ n g hoàng đã cứu các ngươi chuyện gì a mạnh trạch hiếu kỳ hỏi p ư ợ n g hoàng như vậy cao lánh một cái thần thú l i ê n nối đãi bọn họ những thần thú này bình thường đều là mắt lạnh nhìn nhau vậy mà sẽ xuất thủ đi cứu không liên quan nhân loại cái này khiến bạch trạch mười phần hiếu kỳ quả thực là cây vạn tuế ra hoa thái dương đánh phía tây ra tới lão giả nhìn qua cách đó không xa phượng hoàng pho tượng trong mắt lộ ra kính trọng sùng bái thân sắc chậm rãi mở miệng nói ra năm trăm năm trước nam cảnh còn không phải bộ rắn này khi đó nơi này cây cỏ thịt vượng cây xanh d â mát m s i n h cơ bừng bừng chúng ta tộc nhân còn có cái khác mấy cái thị tộc ở đây sinh hoạt đến mười phần vui vẻ nhàn h ạ thế nhưng là có một ngày á ma lão tổ bỗng nhiên đi tới nơi này một trưởng chém đức sơn hà tạo thành hỏ diễ sau đó này hỏa diễm sơn liền xuất hiện nóng bỏng năng lượng không ngừng hấp thu nam cảnh thảm thực vật sinh mệnh lực từ hỏa diễm sơn bên kia bắt đầu cây cỏ thảm thực vật không ngừng khô héo tử vong hóa thành bùn cắt sa mạc chúng ta nam cảnh thị tộc liền đi trước thảo phạt á m ma lão tổ nhưng là hắn thực tế là thật lợi hại lợi hại đến chúng ta căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ lúc ấy chết vô số người thậm chí có thị tộc diện tất cả chết lão giả nói đến nơi này ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng thiên địa biến sắc kết quả cuối cùng không có người biết là cái gì nhưng là chúng ta suy đoán hẳn là phượng hoàng đại nhân thắng bởi vì từ đó về sau á ma lão tổ cũng chỉ là định dưới một quy củ không cho phép nam cảnh người tu luyện sau đó cũng không cho phép địa phương khác người tùy ý tiến nhập nam vực nhưng là đối với chúng ta bản thân liền sinh trưởng tại nam cảnh thị tộc lại không còn đồ sát đây là phượng hoàng đại nhân công lao a nếu như không phải nàng chúng ta thị tộc đ o á n chừng sớm tại năm trăm năm trước liền bị á ma lão tổ diệt tộc lao giả đang nói xong lại hướng phượng hoàng pho tượng thật sâu dập mấy cái dập đầu hậu phương tiến lên thổ dân cũng theo lấy lao giả cùng nhau dập đầu q u l ạ mặt múi tràn đầy thành、kính. cái này mẹ nó bạch trạch một mặt bỏ tay sau đó nhìn về phía t r ú c tịch t r ú c tịch hướng nó lay lây đầu phương hoàng nơi nào là muốn cứu bọn họ à thuần túy liền là muốn tìm á m ma lão tổ đánh nhau mà thôi cái này mới là nàng phong cách đều là bọn họ suy nghĩ nhiều cái này còn trên trời rơi xuống điểm l ạ n h nhân ra á m ma lão tổ khả năng vốn là không muốn giết quan bọn họ là bọn họ tổ đội muốn giết hắn bạch trạch nhỏ giọng hướng về phía thanh long nói ra tốt cho đại tỷ lưu lại điểm tốt thanh danh cũng không sai lão đại mới vừa không phải lắc đầu khiến ngươi không cần nói ra tới chân tướng sao ngươi liền ngẩm miệm đi thanh long thở dài một cái nói ra nó liền biết phượng hoàng sẽ không như thế hào tâm hiện tại nhìn đến quả nhiên là dạng này chỉ là đúng dịp xuất hiện sau đó bị bọn họ cho rằng là tới giải cứu bọn họ tuất đi đi lúc vậy mà phượng hoàng cùng ấm ma lão tổ chiến đấu qua như vậy thì là c i u nhân đoán chừng phượng hoàng không có biện pháp giết đối phương như vậy thì từ bản thân cái này lão đại ra mặt b ả o thủ bạch trạch chờ thần thú tự nhiên biết chúc tịch đi nghĩ hưng phấn không thôi một đoàn người nhanh chóng nhảy tới xích viêm vương ứng cánh phía trên lão đại là muốn đi đánh nhau sao bạch trạch một mặt tức tức muốn thử hưng phấn biểu tình hỏi đó là tự nhiên đại tỷ tại cùng nhân ra đánh một trận sau liền chạy. vương đến triệu cái này hủy khuất cũng không thể khiến đại tỷ nhật không nhất định đến lấy lại danh dự thanh long nói ra t r ú c tịch hơi hơi h í p mắt đôi mắt nhìn qua đông vương chậm rãi hỏi các ngươi nói cái k i a ám ma lão tổ là thực lực gì hóa thần cảnh đế cảnh vẫn là thánh tôn cảnh cũng hoặc là thánh vương cảnh nói thế nào đại tỷ năm trăm năm trước cũng hẳn là thánh tôn cảnh đi thanh long nghĩ một hồi nói ra phượng hoàng tu vi một mực đều là dẫn trước với cái khác thần thú cũng chỉ có bạch hổ có thể miễn cưỡng theo đến trên nàng bước chân chúc tịch mỉm cười vỗ vỗ xích viêm vương đương đầu nói ra đi, đi trực tiếp đi qua 176, Hoàng pho tượng. tại phi hành sau nửa giờ chúc tịch đám người rốt cuộc đã tới lao giả nói tới màu đỏ thổ địa phạm vi loại này màu đỏ cùng bên cạnh sa mạc các hàng o sắc có hết sức rõ ràng đường ranh giới bên phải làm in mông các hàng o sắc bên trái thì làm in mông xích hồng sắc chân chân chính chính không có một m ọ n cỏ thoạt nhìn không có một tia sinh cơ tồn tại mà còn nhiệt độ cũng đến vậy mà trên trăm độ từ đằng xa nhìn lại thậm chí đều có thể nhìn thấy nơi này không gian đều có chút ít hơi nhỏ vặn vẹo lên cho đến bây giờ còn không có nhìn thấy hỏa diễm sơn vị trí lão đại lĩnh vực a này làm sao đụng trên đệ nhất cái thánh vương c ả n h sau đằng sau liền một mực gặp thánh vương cạnh a thanh long sắc mặt khó coi nói ra đúng vậy à lĩnh vực thực tế là khiến người quá khó tiếp thu mà còn cảm giác so trước đó gặp này hai cái còn muốn mạnh à. thanh long nhanh làm điểm mưa tới nóng chết b ạ c h trạch khô miệng khô lưới nói ra hiện tại bọn hắn s á c thực đều là tương đối khó chịu ảnh toàn thân là dùng lửa đốt một loại mồ hôi không ngừng lưu lại toàn thân đều có một loại nói không ra nóng này cảm thấy ẩm vang thanh long tay phải vung lên một đoá tiểu mây đen xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu sau đó rất nhanh liền rơi xuống tiểu vũ mọi người nhất thời cảm giác một c h ấ n mát nóng bỏng khó chịu cảm thấy biến mất rất nhiều nhưng là lĩnh vực mang cho bọn họ uy áp vẫn là không có bất kỳ giảm tiểu nào đại nhân ta nhìn thấy hỏ diễm sơn s í c h viên vương ứng mở miệng nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu bởi vì hắn cũng nhìn thấy liền tại phía trước cách đó không xa hai trăm tám mươi ba có một loại tựa như đoạn nhai địa phương từ chỗ cao nhìn sang liền giống là một sử đoạn nhai bất quá không đồng dạng là không nhìn thấy đối diện liền là một người diện tích rộng lớn bao la thu n g lũng cũng không biết phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu rộng chí ít bây giờ tại năm thước trên không bên trong là không thấy được cái này thung lũng toàn cảnh ngoa tạo phía trên kia là thiêu đốt lên hỏa diễm sao thật đúng là hỏa diễm sơn a mạnh trạch mở to hai mắt nhìn một mặt trấn kinh nói ra tại toàn bộ thung lũng vị trí trung tâm bầu trời có một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm chính tại cháy hừng được lấy không gian xung quanh đã hoàn toàn v ậ n mẹo đủ để nhìn ra cái này hỏa diễm nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao xuống dưới theo lấy t r ú c tịch một tiếng mệnh dưới xích viêm vương ngưng nhanh chóng rơi xuống tới mọi người đi tới thung lũng ranh giới bên vách núi trên lúc này bọn họ mới hoàn toàn thấy rõ ràng hỏa diễm sơn là cái d ặ n gì g độ sâu có bao nhiêu liền phán đoán không ra bởi vì phía dưới đều là biển lửa quần quân hỏa diễm nham tương cơ hồ lấp kín toàn bộ bồn vị trí cả tòa hỏa diễm sơn là từ vô số lớn nhỏ không đều hồng sắc tinh thể hợp thành nh một mảnh đỏ rực sáng tinh mười p h ầ n diễm lệ l o á mắt đám người gương mặt đều bị làm nổi bật đến một mảnh hạt hồng mét cái này nhiệt độ đến mấy vật đi quý ngưu dò xét tính ném một k h ỏ a bên dưới cục đá đi tại rơi xuống trong quá trình lặng lẽ không tiếng t h ở cho hóa không ngừng ngươi nhìn hòn đá đều hóa b ạ c h trách lắc đầu nói ra dựa theo loại này nhiệt độ bọn họ thế nhưng là không dám tùy tiện xuống dưới nếu như là tại địa phương khác thì cũng thôi đi nhưng là nơi này thế nhưng là thánh vương cảnh cường giả lĩnh vực cái này nếu là xuống dưới đây chính là thật thế nào chết đều không biết lão đại làm sao xử lý hiện tại này lao ra hỏa hẳn là biết chúng ta tới a vì cái gì không ra thanh long nhìn về phía một bên trúc tịch hỏi trúc tịch mỉm cười nói ra hắn tự nhiên là biết chúng ta tới chỉ là hắn hiện tại đang ăn điểm tâm còn không có tâm tư để ý tới chúng ta ăn điểm tâm đâu đây bạch trạch chờ thần thú một mặt mê mang bốn phía nhìn quanh trúc tịch ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung này đoá thiêu đốt lên to lớn h ỏ a diễm nói ra này chẳng phải đang chỗ ấy sao đâu ngươi canh xác thực sẽ hưởng thụ đâu ngươi canh thứ quỷ gì a bạch trạch đám người nhìn qua này đoá thiêu đốt hòa diễm hoàn toàn đỏ đậm không nhìn thấy bất cứ vật gì à kiệt kiệt kiệt kiệt có thể a t i ể u tử lại có thể thấy được lão phu trong ngọn lửa truyền tới một tiếng âm trầm tiếng cười thanh âm kia liền giống như đ a o ngượng nghịu phiến đá thanh âm nghe lên tới khiến người mười phần không thoải mái thanh âm này tự nhiên là đến từ á m ma lão tổ thế nào lúc trước phượng hoàng tới đánh với ta một chiếc sau đó thua chạy ngươi bây giờ mang theo bốn cái thần thú muốn giúp nàng báo thù sao á m ma lão tổ ngữ khí chế nhạo hỏi vẫn như cũ vẫn là nhìn không thấy bóng dáng ngươi đánh rắm đại tỷ sẽ thua bởi ngươi. ngươi có thể cùng đại tỷ cân sức ngang tài đã rất giỏi bạch trạch hướng đoàn k i a h ỏ a diễm mang n ế t lên một cái gọi tới chật chật các người đám người này không được à bốn cái thần thú nhất cao cũng liền bắt dai thấp nhất vậy mà ngũ dai nhân gia phượng hoàng thế nhưng là năm trăm năm trước liền thập dai tốt như vậy thiên phú bị các ngươi lãng phí á ma lão tổ cười nhạo nói á ma lão tổ lời này khiến bạch trạch thanh long bọn họ nhao nhao mặt đỏ tới mang h a i cái này trực tiếp đem lời nói đến bọn họ trong tâm khảm thẳng t ú n nội tâm nhất đ a u địa phương ta thần thú tu vi thế nào còn không cần một cái lao cẩu tới cơ tay múa chân chúc tịch mỉm cười nói, nói tiểu tử ta biết ngươi mặc dù là luyện thể cảnh, nhưng là thực lực đoán chừng không so với ta kém thế nhưng là nơi này là huyền huyễn đại lục quy tắc không phải ta ngươi định ta cũng không muốn theo ngươi nhất lên quan hệ vạn nhất bị phía trên người biết còn cho rằng ta cùng ngươi có giao tình đâu ta cũng không làm khó các ngươi các ngươi đi đi á ma lão tổ cười lạnh một tiếng nói ra cái này từ khi gặp thánh vương cảnh sau giống như đã quy toàn bộ đều phi thường cao a cũng không có xuất hiện dám chào phúng lão đại chỉ là cái luyện thể cảnh người bạch trạch một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra người bên cạnh cũng nao nhao đồng ý gật gật đầu cái này thánh vương cảnh quả nhiên là cùng cái khác bất kỳ cảnh giới nào người cũng không giống nhau ánh mắt liền là bất đồng trước đó mỗi một lần gặp địch nhân cái nào không phải vừa lên liền mở ra trào phúng mô thức sau đó bị trúc tịch điên c u ồ n g đánh mặt nếu như không đi đây trúc tịch khỏe miệng hiện lên lướt qua nghiền n g ẫ m mỉm cười đôi mắt ngắm nhìn đoàn kia hòa diễm n g ư ơ i biết ngươi là đánh không lại ta ta chỉ là không muốn theo các ngươi lãng phí thời gian thôi nhưng là không nên cảm thấy ta là sợ ngươi muốn giết n g ư ơ i mặc dù sẽ phí chút ít thủ đoạn nhưng là còn có thể làm đến á ma lão tổ, tổ tại vừa mới dứt lời bốn phía trong vòng chăm thức không gian bỗng nhiên thắt chặt áp lực tăng gấp đội thậm chí mặt bùn đất đều chầm xuống một chút lão đại bạch trạch tứ chi run dày xem ra giống như đều m u ố n gục xuống một loại những người khác tình huống cũng đều không sai bị lắm á ma lão tổ có rút lại tăng cường bản thân lĩnh vực bị áp cái này khiến bạch trạch đám người nhất thời càng thêm khó chịu cùng khổ cực đây chỉ là một lần nho nhỏ cảnh cáo lan đi không nên đánh q u ấ y g i à y ta hưởng dụng cấm chưa á ma lão tổ ngữ khí lạnh lùng nói ra ngươi thật l à mê tự tin Trúc tịch một trung thiêu đốt cười ha ha, mánh đánh phía không hỏa giữa diễm. lay lay đầu, sau quyền này đầu, đó đoá về một người bán kính hơn một mét hỏa diễm nửa vòng tròn gợn sóng nhanh chóng buôn tập đi đồ h ô n trướng rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt á ma láo tổ gầm t h é t một tiếng một cô cường đại khủng bố khí tức quét sạch toàn trường chương một trăm bảy mươi bảy á ma láo tổ theo lấy á ma láo tổ gầm lên giận dữ đoàn kia dưa không trung tiêu đốt to lớn hỏa diễm bỗng nhiên lóng lánh ra một đoàn quan mang sau đó một cái to lớn vô cùng hỏa diễm cự thủ ngưng tụ xuất hiện hung hăng trộm tới chúc tịch công kích anh. một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lên tới nay hỏa diễm cự thủ liền dạng này nổ tung bắn tung tung tóe ra đẩy Dần dần t từ từ người người nam tử ngươi tử đồng tử mười phần quỷ dị xinh hồng sắc nhưng là bên duyên nhất vòng lại là đạm kim sắc nồng liệt huyết tinh mùi tràn ngập trong trường thậm chí có một loại khiến người chán ghét buồn nôn vị đạo thành vương tam trọng cảnh coi như có thể chúc tịch nhìn xem ấm ma lão tổ khẽ cười nói ấm ma lão tổ mái tóc dài màu đỏ vẻ mặt gầy gò nhìn lên tới mười phần đũ ám răn trá ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúc tịch lạnh giọng nói ra lúc đầu ta ngươi nước giếng không phạm nước sông ta cũng không muốn làm k h ó ngươi khiến ngươi lăn ngươi không lăn như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí á ma lão tổ nói xong ánh mắt lại tham lam nhìn qua này bốn cái thần thú còn có kinh như tuyết liếm liếm đầu lưỡi g i ữ t ậ n cười nói thần thú tủy não ta còn không có h ư ở n g qua nam đó lúc đầu nghĩ n ê m nếm nhưng là khiến phượng hoàng trốn thoát lần này duy nhất một lần nếm bốn cái không sai còn có này cựu đ ẳ n g siêu nhiên thiên phú nữ hoa nhìn lên tới vị đạo cũng rất tốt an tùy não ngươi thật đúng là chán ghét ta lão cậu thanh long làm ra một bộ chán ghét muốn nói biểu tình. đội á ma lão tổ nói ra á ma lão tổ nhìn về phía trúc tịch nhân miệng cười một tiếng thân thể bốc cháy lên hừng hực h ỏ a diễm liền giống như một hỏa nhân một loại nhìn lên tới mười phần h u n g m ánh ngươi đi luyện thể một đường mặc dù nhục thể cường độ có thể kể vai chúng ta nhưng là ngươi không có thần thông pháp tướng cùng lĩnh vực không có c h â n khí cho nên ngươi sẽ không phải là ta đối thủ cho ngươi cơ hội là chính ngươi không c h â n quý á ma lão tổ vẻ mặt tâm trầm cười gằn lão đại m a u làm hắn đi ta cùng tiểu t ỷ tỷ muốn không chịu được bạch trạch lúc này mặt đỏ tới mang h a i nói chuyện ngự khi đều mười phần g i nan kinh như tuyết c à n g là nửa cái tay chống tại trên đất đầu đầy mồ hôi lạnh thực lực bây giờ chỉ có pháp tướng cảnh t ầ n g thứ bọn họ xác thực là không thể đủ chịu nổi đối phương lĩnh vực u y áp hơn nữa còn là tăng p h ú c qua t r ú c tịch khẽ gật đầu sau đó một giây sau liền xuất hiện ở á m ma lão tổ trước mặt cái gì á m ma lão tổ không nghĩ tới t r ú c tịch tốc độ vậy mà sẽ sắp tới tình trạng như thế khiến hắn cái này thánh vương cảnh cường giả tất cả phản rồi nên bất quá tới bất quá hắn động tác cũng là rất nhanh nhìn thấy t r ú c tịch trong né mắt thân thể hai bên tuân ra ngập trời hỏa diễm theo sau hai cái hỏa diễm tri thủ ngưng tụ thành hình hướng chúc tịch hung hang đập qua tới chúc tịch cười lạ thân thể lần nữa biến mất không thấy sau một khắc liền xuất hiện ở á m ma lão tổ phía sau hướng về phía hắn phía sau lưng một quyền mà xuống liền tại trúc tịch vừa mới đánh ra một quyền thời điểm hắn có thể đủ cảm giác được chung quanh thân thể đ ỗ n g nhiên giống như thân hãm vũng bùn một loại cảm giác hành động rõ ràng chậm lại một kia sau đó á m ma lão tổ mặt dữ t ậ n nghiêng đầu qua trong tay không biết lúc nào đã nắm một cái thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm hướng trúc tịch ngược liền làm một kiếm q u é t tới mà lại còn mang theo xé rách linh hồn lực lượng cái này nếu là phổ thông thánh vương cảnh chịu trên một kiếm này nhất định sẽ thân chịu trọng thương trên cơ bản là không ai dám ngạnh kháng trên một kiếm này từ đó từ bỏ công kích lựa chọn lui về sau nhưng là t r ú c tịch không là người bình thường hắn mảy may không tránh toàn thân bỗng nhiên phát lực cô kia sâu hãm vũng bùn cảm giác trong nháy mắt biến mất sau đó vanh q u y ề n mà xuống á ma lão tổ con ngươi hơi hơi co r ụ t lại tiểu tử này là nghĩ một quyền đổi bản thân một kiếm tìm chết cũng không phải như vậy tìm vậy mà ngươi muốn tự tìm cái chết như vậy ta liền thành toàn bộ ngươi á ma lão tổ trong tay hỏa diễm trường kiếm lực lượng trợ tăng vô số lần thậm chí có một loại liệt nhật bại nổ thiên địa cảm giác phía dưới hỏa diễm sơn tinh thạch bắt đầu từng khúc nổ tung hóa thành vô số hồng sắc b ộ t phấn t r u n g quanh ngọn núi cũng bắt đầu không ngừng băng liệt hóa thành phấn vụn trên lơ lửng đến không trung trận thế này nhìn lên tới mười phần khủng bố á ma lão tổ một kiếm này rất có mất đi không gian d i ệ t sát cây số y tứ nhưng là t r ú c tịch vẫn như cũ vẫn là không có t r á n h n ẽ tại năm đấm khoảng cách á ma lão tổ không đến nửa mét thời điểm này đem hỏa diễm trường kiếm chém vào bả vai hắng trên ẩm tiếng vang sau này không chạm tại trúc tịch nơi b ả vai hỏa diễm trường kiếm vậy mà phát ra liên tiếp đứt gây thanh âm một tấc một tấc nước ra vô số đạo lỗ hổng theo sau toàn bộ nổ lên cái gì á ma lão tổ dọa đến hồn phi p h á c h tán sau đó liền cảm giác một cỗ hủy thiên diệt giống như lực lượng đánh trúng tại bản thân b ả vai phía trên tức khác một cỗ cự lực khiến hắn cảm giác bản thân toàn bộ trái nửa người giống như bị cái gì to lớn thứ đổ vật va chạm một loại đại nôn một ngụm máu tươi thân thể chui vào hậu phương trong vết núi nổ lên một người trăm mét sâu hô to bốn cầu hoa tươi trúc tịch nhìn một chút bản thân bà vai phía trên đều còn thiêu đốt lên hỏa diễm. mỉm cười lập tức thân thể lần nữa biến mất không thấy v ơ i anh á ma lão tổ lâm vào cái kia hố to lần nữa chuyển tới một tiếng nổ v a n g vô số hòn đá bắn tung toé mà ra sau đó á ma lão tổ thân thể mặt hướng thiên bay ngược lướt ra tới nhưng là tại á ma lão tổ trên thân trúc tịch chính chân đạp hạn chán như nhẹ hồng đạp tiến một loại hai bóng người ở giữa không trung bay đi hôn trướng á ma lão tổ phẫn nộ tiếng gầm gư chuyển triệt toàn bộ hỏa diễm sơn sau đó bạch trạch đám người trong nháy mắt cảm giác này lĩnh vực biến mất không thấy g i ư mắt n h ì lên nguyên lai、like、á ma lão tổ đem lĩnh vực toàn bộ vây quanh tại bản thân trên thân ngươi cho rằng ta không đánh tan được lĩnh vực sao t r ú c tịch nhìn qua dưới chân á m ma láo tổ khoe miệng hiện lên lướt qua chế d â ướt sau đó ngồi sổn người xuống một q u y ề n đánh vào đoàn kia bám vào á m ma láo tổ trên thân xích hồng sắc lĩnh vực bình t r ư ớ n g ẩm không không thể nào vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n nay lĩnh vực bình t r ư ớ n g liền giống như thủy tinh vỡ vụ n một loại nổ nát ra tới sau đó t r ú c tịch lần nữa một q u y ề n đánh vào á m ma láo tổ ngực phức một ngụm máu đen từ huyết ma láo tổ trong miệng phun ra thân thể rũ xuống đi nhưng là lập tức lại bị chúc tịch nắm lấy lòng dạ đem hắn nhấc lên tới đi tới bên vách núi trên đem hắn toàn bộ người hung hăng ngã xuống đất trên á ma lão tổ toàn bộ người đều không xuống đất mặt phía dưới mới vừa vùng vây ra tới liền không nhịn được lần nữa phun ra một ngụm máu đen muốn đứng lên tới nhưng là chúc tịch một c ư ớ c d ậ m ở hắn trên cổ lại đem hắn trò d ẫ m vào mặt đất á á ma lão tổ muốn vùng vây đứng lên t ứ chi không ngừng điên cuồng vô vô lấy mặt đất mỗi một lần đập toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái nhưng là vẫn như cũ không tránh thoát cùng lão đại chiến đấu là thật tổn thương tự ái bên cạch trạch nhìn xem á ma lão tổ bị chúc tịch rậm ở dưới chân hung hăng ma sát chủ nghiệp nuốt miệm thiên nước bọn nói ra những người khác cũng là ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn qua á m ma lão tổ nhân gia tốt xấu cũng là cái thánh vương tam trọng cảnh cao thủ tuyệt thế, thế lão đại là cái này thật một điểm mặt mũi đều không cho người ta ất c h ư một trăm bảy mươi tám mê tự tin chúc tịch trực tiếp đạp á m ma lão tổ tại dưới mặt đất mười phút thẳng đến đối phương hoàn toàn từ bỏ chống lại vùng vẫy mới rời chân thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem hắn nhìn thấy á m ma lão tổ không có động tĩnh thanh long bước nhanh đi tới sau đó đem hắn lật ra tới nhìn thấy á m ma lão tổ hiện tại bộ dáng thế thảm hiện trường người không nhịn được hít vào một cái khí lạnh cái này toàn bộ mặt đều bình đặc biệt là này mũi lúc đầu mùi ưng rất dễ thấy hiện tại thành bẹp bình mũi mặt mũi tràn đầy tiên huyết nhìn lên tới mười phần do người đáng sợ nhất vẫn là hắn b ả vai trái liền làm ớ i vừa rồi bị trúc tịch một quyền đánh trúng địa phương đã hoàn toàn sụp đổ dù một người quỷ dị hình dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người mềm nhún bày tại trên đất đoán chừng bên trong xương cốt cũng đã hoàn toàn vỡ vụn lão đại sẽ không là treo đi thanh long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trúc tịch hỏi cái này thánh vương cảnh cao thủ tuyệt thế cũng quá không khỏi đánh đi còn không có một bốn bảy trước tại tây cảnh thời điểm loại này đậu tính đâu loại này thiên địa ảm đạm vô sắc khi thế núi lở đất mòn giống như cảm thụ hoàn toàn không có a cái này thánh vương tam trọng cảnh là thủy hóa tới đi không tới một phút liền bị làm gục xuống động không bạch trạch còn phi thường tiện hề hề hướng về phía á m ma lão tổ đầu đạp mấy cước có phát hiện không bất kỳ phản ứng nào đừng giả bộ ta biết ngươi không có chết ngươi cảm thấy trang chết một chiêu này với ta mà nói hữu dụng không ta giết người chỉ cần đối phương không có hóa thành cho ta đều không cho rằng đối phương là chết Trúc tịch thanh thở tổ, núp nhích nhìn không không hơi khỏe hiện miệng lên xem âm ám ma láo l ẩm thế nhưng là trúc tịch tốc độ muốn so hắn nhanh lên rất nhiều nhiều hắn đều còn không có đụng phải mạch chạch sau đó lại bị trúc tịch dậm ở dưới chân toàn bộ mặt đất đều chầm xuống một mét nhiều phấp á ma lão tổ trong miệng lần nữa t u ô n ra một búng máu đen lớn đem t r ọ n cái mặt đều bao trùm sền s ệ t máu đen theo trên mặt hắn nếp nhăn chạy xuống xuống tới nhìn lên tới mười phần chắn é t không không thể nào ngươi không thể nào như vậy mạnh á ma lão tổ trong miệng trào b ọ t máu thanh tử ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng nhìn qua trúc tịch nói ra bản thân mới vừa này một đạo d i ệ t hồn diễm chém chẳng những không có tổn thương t r ú c tịch một phân một hào ngược lại cả đem d i ệ t hồn kiếm đều hoàn toàn vỡ vụn cái này cho dù là thánh vương cựu trọng cảnh người khiến bản thân dạng này chém trên một kiếm đều không thể lại đứt gãy càng thêm không thể nào lông tóc không t ổ n h ạ i g i a hỏa này thân thể chẳng lẽ đã đột phá thánh vương cảnh cường độ sao cái này như thế nào khả năng bọn họ những cái này thánh vương cảnh cường giả đứng ở trên đỉnh thế giới vị trí đối với thế giới pháp tắc là phi thường kiên kỵ cùng quen thuộc chúc tịch dạng này hoàn toàn, toàn bộ liền đã không chịu pháp tắt trói buộc dạng này tồn tại mặt vậy mà không giết. chẳng lẽ muốn giữ lại hắn đem huyền huyễn đại lục cho hoàn toàn làm sụp đổ sao cái này nếu là giết sạch thánh vương cảnh cương giả nay cái thế giới này liền phải đối mặt sụp đổ lớn như vậy uy hiếp vậy mà còn có thể còn sống hoàn toàn không có đạo lý à? có phải hay không cảm thấy vì cái gì ta còn có thể sống tại cái thế giới này t r ú c tịch ngồi xổm ở thân thể nghiền ngẫm nhìn qua áo ma lão tổ nói ra ngươi ngươi không nên tồn tại vì cái gì bọn họ không hủy diệt ngươi áo ma lão tổ ngoài mạnh trong yếu gào thét nói á ma lão tổ đã phi thường khẳng định hiện tại huyền huyễn đại lục đoán chừng không có người có thể hủy rơi chúc tịch thân thể trên cơ bản có thể nói là vô địch dạng này tồn tại là sẽ xảy ra đại sự l i ê n tựa như một người trong chuồng heo không sợ ra một thất lang bởi vì số lượng đủ nhiều nói là có thể đem lang giết chết nhưng là trong chuồng heo hiện tại ra không phải l a n g mà là một cái bá vương long bọn họ thêm cùng một chốt đều không có bá vương long một người đầu lớn cắn không phá đối phương ra đụng không tổn thương đối phương nếu như heo tràng chủ người không xuất thủ nghĩ biện pháp thanh lý cái này xuất hiện ở trong chuồng heo bá vương long như vậy cái này chuồng heo heo sớm muộn phải bị nó một cái một cái ăn đem chọn cái chuồng heo trống giống lão cậu ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ làm chết ta lao đại a cũng sớm đã động thủ một lần bị ta lão đại truy sợ không dám tới trêu t r ọ c lão đại bạch trạch ở một bên thần sắc não nghệ nói ra làm sao có thể người ăn qua thần phạt áo ma lão tổ hai mắt trận tròn m u t nước n trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên muốn chết vẻ ăn chưa ăn qua cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta biết nam cảnh có hay không cái khác thần thú liền có thể trúc tịch cũng không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết quá phí lời vỗ một cái áo ma lão tổ gương mặt hỏi ta ta không biết áo ma lão tổ không dám cùng trúc tịch đối mặt đem đầu khắc qua một bên nam cảnh lớn như vậy ta lĩnh vực cũng bao trùn không lớn bao nhiều phạm vi ta chỉ là tại năm trăm năm trước gặp qua phượng hoàng lúc ấy bị phượng hoàng tổ thương sau đó cái này năm trăm năm một mực đều tại hỏa diễm sơn dưới dưỡng thương chưa từng có từng đi ra ngoài á ma lão tổ nói tiếp nói chập chập mới vừa ngươi không phải nói đại tỷ là bị ngươi đánh chạy sao thực sẽ khoác lắp vẻ bạch trạch ngữ khi khinh bị nói ra á ma lão tổ đối mặt bạch trạch đục mạ i trào phúng không dám trở về âm thanh túi đầu cắn giang quan không nói một lời ngươi nói một chút cùng phượng hoàng sự tình t r ú c tịch nói ra á ma lão tổ ho khan mấy lần sau đó nằm ngang tại trên đất biểu tình khổ sở ngưng nhìn lên bầu trời hắn là hoàn toàn từ bỏ phản kháng bởi vì này đã không có mảy may ý nghĩa t r ú c tịch cường đại đã không phải hắn cấp độ này người có thể xử lý thậm chí ngay cả tổn thương hắn đều không làm được bản thân nói thêm nữa ngoan thoại cùng mạnh miệng cũng là không có bất kỳ ý nghĩa năm trăm năm trước nam cảnh thổ dân muốn đem ta khu đổi rời đi nơi này ta đại khai sát giới sau đó phượng hoàng vừa vặn đi ngang qua nơi này tại ta đang tại đ ổ sắt thời điểm hỏi ta phải chăng nhìn thấy một người đầu chọc nam tử nàng nói đầu chọc nam tử hẳn là ngươi đi á ma lão tổ nói nhìn về phía chúc tịch ánh mắt phức tạp mà bất đắt dĩ ta nói không có sau đó liền tiếp tục đồ sắt những cái kia thổ dân sau đó đại tỷ liền nổi nóng tìm người đánh nhau đúng không bạch trạch một mặt bó tay nói ra dạng này mới phù hợp phượng hoàng tính cách ta nói cái gì là cứu người ở đây mới đọc thủ thuần túy liền là hạt bài á ma lão tổ khổ sở cười một tiếng gật gật đầu không sai sau đó liền cùng ta đại chiến bảy ngày bảy đêm nàng thực lực quá mạnh mẽ cuối cùng ta bị thua bất quá nàng không có giết ta nàng nói nàng từ trước đến nay không giết người liền là đem đối phương đánh bại sau đó khiến đối phương nhớ năm một ờ nhìn thấy một người đầu chọc nam tử liền lập tức nói cho nàng biết thanh long ánh mắt một sáng phương pháp này tốt bọn họ trước đó thế nào cũng không có nghĩ tới đây đi đến một chỗ liền tìm một chỗ cường đại nhất người làm giá sau đó đem đối phương đánh ngã tiếp theo liền khiến đối phương trợ giúp bản thân tìm kiếm lão đại vừa có lao đại tin tức liền lập tức thông chi cái này muốn so đánh đánh rết rết có hiệu suất nhiều a như thế nào thông chi nàng trúc tịch hỏi ngọc phủ nàng cho ta một mai ngọc phủ á ma lão tổ nói ra tại đâu trúc tịch nhữ mày mất đi nàng đem ta thấu ngầu một trận khiến ta trọng thương tu dưỡng năm trăm năm mới khôi phục ta làm gì còn muốn thay nàng chú ý người a á ma lão tổ sắc mặt trảo phúng nói ra thật á ma lão tổ vừa nói như thế còn xác thực là có điểm đạo lý vô duyên vô cơ đánh ta còn khiến ta giúp ngươi lưu ý ngươi muốn tìm người trừ phi ta đầu ó c có bệnh mới có thể giúp đỡ